Trước nhưng â n thế giới trực tiếp. t giới r t rất ự hực c trước cái cháy tiếp. mắt tên Tẹn thiếu niên trong mắt niên kia Ả mộ xem nhìn gần như cháy hừng là l Y Dệ ở y lửa giận, phản p h ấ thấy h được c í nhanh mình. muốn Hắn bản năng muốn giúp đối phương hoàn thành nhất Nhưng n hồ thủ. h cơ báo giúp đối triệt để nhất báo thủ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn lưu c h u y ể n nhớ tới phần tài liệu kia bên trong miêu tả trên mặt lộ ra h y náy nụ cười hướng éo lần nói xin lỗi éo lần ta sẽ không gia nhập vào binh đoàn kéo lần có chút thất vọng nhìn xem trước mắt cứ việc màu da cùng mình có chút khác biệt nhưng chiến đấu năng lực cùng ba nón lá không phân cao thấp to con đối phương đối mặt cự nhân không có những người khác sợ hãi như vậy ngược lại hao hết tâm lực trợ giúp hẹn nẹt ổ dị sản giết chết một cái cự nhân loại kia hành vi ở trong mắt thiếu niên kéo lần lưu lại ấn tượng khắc sâu hắn không hiểu hy vọng đối phương cùng mình một lên đem những người khổng lồ kia s á t lục hầu như không còn nhưng ả mộ đáp lại để cho kéo lần vô cùng khó mà tiếp thu hắn không để ý ba nón lá cùng gin ngăn cản cưỡ ép kéo lấy thân hình cao lớn ả mộ quần áo vì cái gì ạ mộ ngươi không, sợ những người khổng lồ kia, đúng không? có n g ư ơ i mà nói chúng ta một nhất định có thể một nhất định có thể ạ mồ trong ánh mắt nóng bỏng cũng đã rút đi trong mắt của hắn vẻ đồng tình một tránh mà qua nhàn nhạt, nhạt nói e o lần luôn có một ngày ngươi sẽ minh bạch định nhân chân chính ở nơi nào dứt lời hắn chậm rãi đẩy ra e o lần tay hắn cơ bắp cân xứng lại tích chứa dần lực lượng loại kia lực lượng cùng tính cân đối gồm cả cơ thể để cho ba nón lá có chút cảnh giác nàng ngăn trở e o lần tiếp tục cùng cái này cái không h i ể u xuất hiện tại chính mình mấy người trước mặt ạ mồ dây dưa nhìn đối phương biến mất ở dân tị nạn trong đội ngũ ạ mồ phun ra trong n ự c t r ọ khí không thể không nói cái này cái thế giới bi kịch màu sắc để cho hắn cũng có chút bị cả vang dội đến làm rất nhiều cùng công l ư ợ c kế hoạch không quan hệ với bạn hắn không biết hắn nếm thử trợ giúp hẹn n e giết chết mù cụ cự nhân đái nạ cứu vớt kẹo lần mẫu tan hành vi tại ngoại giới phong bình rất tốt xem như phong tệ công lược tổ thứ nhất lần tiến hành công lược trực tiếp hơn nữa thành viên vẫn là một vị chủ đề độ mười phút cao trắng vị ngoại tịch người chơi cái này lần trực tiếp nhiệt độ cực cao tăng thêm công lược thế giới chính là có thể xưng nịu bị sát thủ cự nhân thế giới một thời chi ở giữa gần như chiếm đoạt tất cả đầu đề đã từng cùng đông cổ ký kết hiệp ước lại cuối cùng bởi vì hắn nhanh trong tấn thăng cùng nhạy cảm thân phận mà không thể không mắc cạn trực tiếp kế hoạch phích lịch trạm cái này lần gần như là được bù đắp đồng dạng ưu tiên đáy ngộ đem cái này lần trực tiếp quyền và bình đ à i giao cho bọn hắn cái này để cho phích lịch trạm mừng rỡ đồng thời lấy tối cao hiệu xuất trang bị thiết bị cùng tài nguyên đồng thời vào hôm nay mở gai lệ lên a mô đối với trực tiếp vốn là có chút mâu thuẫn nhưng dương viễn bình nói cho hắn biết đối mặt có thể xóa đi xích chi vương ạt gạt tư tồn tại vô luận hắn trốn ở cái gì địa phương chỉ cần đối phương muốn giết chết hắn đều dễ như trở bàn tay nhưng chỉ có hắn một thẳng bảo trì tại tất cả mọi người tầm mắt bên trong tài năng mới có thể thu được trình độ nào đó an toàn một cái a mô không có chút nào nặng nhẹ nhưng một cái bị tất cả mọi người chú ý a mô liền không một giảm bốn thế là từ hắn mở gai cái này luận công lược cự nhân thế giới trực tiếp hắn tiến vào thế giới sau dựa theo văn phòng chuẩn bị bí mật tư liệu trực tiếp tìm được hạch tâm nhân vật trong kịch bản ba người tổ đồng thời tại cực lớn cự nhân lúc xuất hiện thuận lợi t ớ dọt tẹt ba người không có gặp ngoài ý muốn gì nguy hiểm đồng thời lợi dụng trước giờ chuẩn bị hơi co lại thuốc nổ trợ giúp hẹn nẹt đánh chết mù cuộc ự nhân đại nạ thu được không tệ độ hoàn thành cùng công lược tiến độ nhưng hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ bị tờ kế hoạch nếu là đi theo cái này ba người tiến vào huấn luyện binh đoàn chỉ sợ cũng chỉ có thể bị kịch bản quản tính chỗ cuốn theo cuối cùng không thể không gặp phải đạo đức nan để lựa chọn nắm giữ cự nhân phớt sờ bị tất cả mọi người kiến kỵ kéo dài gặp cực khổ hẹn người, người, người đi ra người lấy cự nhân phớt sờ thống trị uy hiế cự nhân phót s ở cái này loại hạch uy hiếp đang tại dần dần mất đi hiệu lực khi ngươi đứng tại cái này hai giả bên trong mặc cho một lập trường ngươi cũng không chiếm được một cái viên mãn giải đáp cho nên ạ mộ nhất thiết phải nhảy ra cái này cái cách cũ hắn nhất thiết phải cất cao tầm mắt của mình để cho chính mình không nhìn hẹn ngươi đi ra người bây giờ đau đớn cùng với ngoài tường người đối với cự nhân phót s ở sợ hai bốn hắn ngẩng đầu nhìn một mắt thiên không bên trong đại nhật nhắm mắt lại gần như còn có thể nghe đến cái kia đáng sợ mùi máu thanh ạ mộ cũng không sợ xẹ cự nhân tại hiện thế kiến thức đủ loại thế giới lực lượng sau hắn biết cự nhân thế giới đơn thuần lực lượng t ầ n cấp kỳ thực rất thấp. nếu như chỉ là muốn hủy diệt cái này cái thế giới chỉ bằng vào hiện thế khoa học kỹ thuật vũ khí liền có thể làm đến thế nhưng loại đem vô số tươi sống nhân loại nhấm nuốt nuốt tàn cốc cái kia đến một trăm l n g ư ờ i bị điên cùng tàn sát bộ dáng để cho hắn cảm thấy một cô đối với sinh mạng cực đoan coi thường cái này loại cảm giác mới là đáng sợ liền như là vị k i a lao cương trong lúc đưa tay liền hủy diệt ra viên của mình giết chết bao quát cha tan ở bên trong năm mươi vạn người đối phương nên căn cứ dạng gì lòng dạng làm ra loại lựa chọn nào hắn thần sắc ở giữa hung ác nham hiểm tự nhiên không có bị lần bọn người phát hiện sau một lát tại mấy người trong tiếng kinh hô một tôn lam bạch sắc cơ giáp đẳng không dựng lên trong nháy mắt bay về phía c à n g xa xôi nhưng cái này một màn chỉ vẹn vẹn có trùng hợp chính mắt trông thấy cái k i a một màn mấy người nhìn thấy những người khác vô luận như thế nào cũng không tin sẽ có cái gì lam bạch sắc cự nhân chân đạc hỏa diễn bay vào thiên không ngồi ở bên trong cơ giáp hạ mộ hướng về cơ giáp trí năng nội hạch không ngừng phát ra chỉ lệnh cái này cái thế giới bây giờ súng đạn tiêu chuẩn cực thấp gần như không có khả năng có vũ khí uy hiếp được hắn mà hắn cũng đem lợi dụng cái này vượt thời đại lực lượng cưỡng chế đối với cái này cái thế giới mở gai khoa học kỹ thuật gai che ổ xạ hoàn chỉnh tài liệu kho Bị lung n tùy thiết thiết thời có thể tiến hành nhanh chóng chế tạo duy một mục đích chính là vì cái này cái thế giới tàn khốc tiến hành đơn giản nhất thô bạo khử giấu làm cho tất cả mọi người đều đắm chìm tại trong khoa học kỹ thuật vĩ lực để cho khoa học kỹ thuật foster bao phủ hoàn toàn hẹn người đi ra người cùng những người khác ở giữa phần kia cự nhân foster t r ê n h l ệ n h nhìn trong màn ảnh a mộ cưỡng ép giết chết giả vương cùng thực quyền phái bắt đầu đàm phán văn phòng dương viễn bình mấy người người cũng là k h ẽ thở phào nhẹ nhõm bọn hắn đối với cái này lần công khai trực tiếp đều mười phút coi trọng cho rằng cái này chuyện quan bị tờ danh tiếng nhưng kỳ thật đông cổ chu một b ọ n người đối với cái này lần trực tiếp cũng không bao nhiêu chú ý tại a mộ trên thân sớm đã chứa đầy siêu việt thế giới kêu đẳng cấp tri thức cùng lực lượng é m nhất kết quả, cũng bất quá là hoàn toàn hủy diệt mà thôi cho nên hắn trở lại văn phòng lúc nhìn xem đám người mặt lộ vẻ vui mừng một cái cái đi lên báo tin vui thực sự cảm giác có chút không hiểu đấu nếu như mình lúc đó có thể lái cơ giáp tiến vào quỷ diệt thế giới tiếp đó còn có người vô cùng lo lắng cho mình có thể hay không hoàn thành công lượng hắn nhất định sẽ cảm thấy người kia đầu hóc hỏng ngươi biến mất ba ngày ngươi nói phần kia mới lực lượng thành công vào tay sao d ư ơ n g viễn bình kỳ thực đã hoàn toàn không cách nào cảm giác đông cổ thực lực, hắn cũng sẽ không như vậy chú ý lúc này phản phất thuận miệng hỏi một giống như đông cổ tiện tay ở trên mặt một xóa một cô cực độ đáng sợ linh áp trong nháy mắt bung ô xuống cả tòa văn phòng người đều trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt khó mà hô hấp cũng may đông c ổ vẹn vẹn hạ c ả xỉ ở giữa liền đem trên mặt kia mặt nạ t ắ n đi dương viễn bình lúc này trái tim mới phù phù phù phù khôi phục nhảy lên chương năm t r ư ơ i tám tử thần thế giới mở ra chương năm t r ư ơ i tám tử thần thế giới mở ra ngươi nắm giữ năng lực hư hóa hư hóa trong thời gian ngắn kích hoạt thể nội hư lực lượng nhường ngươi có thể trong nháy mắt đột phá trước mắt thực lực giới hạn đồng thời thu được bộ phận hư đặc chết tên là hư hóa đặc thù năng lực cũng không có đánh dấu bình xét cấp bậc nghĩ đến là bởi vì mỗi người hư hóa lúc trình độ. hiệu quả đều không hoàn toàn giống nhau cái này mặc dù chỉ là ez d ẹ n vì đột phá tử thần giới hạn mà tiến hành nếm thử nhưng xác thực có cực mạnh lực lượng đông cổ hư hóa sau không những có viễn siêu trạng thái bình thường linh áp đồng thời mặc kệ là lực cơ động lực phòng ngự vẫn là sức khôi phục đều trên phạm vi lớn tăng cường đồng thời có thể sử dụng siêu tốc tái sinh cùng sơ ấn độ sơ ấn đ ầ u cùng xù nổ khác biệt là một loại không ở giữa di động t í n h chất đặc thù bước chân s o đông cổ cái này loại trình độ xù nổ càng nhanh hơn nhưng ở thi hồ giới đông cổ biết được vẫn tồn tại tên là không cao dài xù nổ kỹ xảo đó mới là thuộc về tử thần cứu cực thần tốc mà đó cũng là đông cổ lần này tiến vào tử thần thế giới mục tiêu chi một hắn lúc này thực lực đã trên phạm vi lớn vượt ra khỏi đồng dạng bạch ngân giai người chơi hoàn toàn có xâm nhập tìm tòi một chút t ầ n tàng kịch bản cùng với thay đổi vừa có cố sự hướng đi dành càng đại lợi ích năng lực hắn một bên cạnh tiến hành nhanh chóng chỉnh bị việc làm bởi vì tử thần thế giới nhiều khi đều chỉ có thể dựa vào linh hồn tiến vào cho nên rất nhiều khoa học kỹ thuật thiết bị ngược lại là vô dụng tỷ như en v b cái này chút khẩn cấp duy sinh thiết bị đều không cần lần nữa điều chỉnh thử cùng thăng cấp đông cổ tính là khinh trang thượng trận t h â n độ nhất xuyên cũng là mặc một kiện tương đương thời thượng áo da kít liền c h ờ ở đ ô n g cổ văn phòng một lầu hắn lợi dụng linh tử bao trùm mặt ngoài thân thể sớm đã có thể không nhìn độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày chỉ có điều bình thường vì để cho mình xem cùng những người khác càng thêm cân đối hắn mới ăn mặc cổng cảnh giữ ấm một chút lúc này chuẩn bị tiến vào tử thần thế giới hắn ngược lại là dụng tâm ăn mặc một phiên bất quá tại hắn nhìn thấy đông cổ mặc như cũ cái k i a thân bạch sắc trong chiến đấu sấn cùng phía ngoài áo khoác xinô bụ nhẫn không được mở miệm trêu g h o nói tại trong tử thần thế giới thời thượng giá trị thế nhưng là rất hữu dụng à ngươi cái này bộ d Đông cổ nghĩ cổ tại h ầ m ngược l cũng là, a một n kỳ bắt đầu không ở giữa mà đi. Tại một chỗ ộ bí ẩn truyền tống môn bên ngoài hắn đem đại diện từ thần chứng minh đeo dai tại trên cánh tay hắn có thể cảm giác được chính mình linh áp nhận lấy áp chế ngươi đeo dai đại diện tử thần chứng minh ngươi bị hắn cạ văng r ộ i thân đồ nhất xuyên lúc này cũng là lấy ra một tấm c ạ n hướng về phía đông cổ sử dụng ngươi sử dụng đồng hành c ạ n ngươi nhiệm vụ lần này tường cận theo người chơi uz ba trăm tám chín n h ì n ba ba chín chín năm đông cổ một tay h ấn về phía truyền thông môn khổng lồ tin tức lưu trong nháy mắt đem hắn cùng với thân đồ nhất xuyên bao k h ỏ a hai người tầm mắt lập tức lâm vào không trắng tư duy cũng trong nháy mắt đình trệ tại tờ giang sờ một chỗ thì tạ phon sô đứng tại trước cổng truyền thống nhắm mũi bộc phát sau đó nàng lấy ra một cái chứ tấn về phía truyền thống môn ngươi sử dụng đạo cụ huyết minh thể ước thế giới nhiệm vụ của ngươi đã lọc cồn k h i tạ ả n phỏn xô nhìn sau lưng hai người một mắt lập tức ba người đồng thời đưa tay đặt tại trên truyền thống môn bạch sắc k i a sáng sáng lên ba người đồng thời tại chỗ biến mất tích tích s ắ c bén ô tô tiếng còi văng lên đông cổ đông nhiên phát hiện mình đứng tại một chỗ m à đạ giả mã tuyến phía trước tựa hồ đang muốn băng qua đường nhưng vô ý thức hắn từ đầu đến cuối ngừng chân không tiến cái này để một chiếc xe con đứng tại trên đường bây giờ đối diện đông cổ thổi còi mà cách đó không xa, còn có một vị màu quít tóc dài dáng người đầy đạn tiểu nữ mặt lộ v g i a hiệu chính mình bất quá đường cái để cho ô tô trước tiên qua chính hắn nhưng là hơi cảm giác một phía dưới đã phát hiện thân đ ổ nhất xuyên vị trí hắn cũng không có cùng ý nụ họ g ì hiếm nắp lời quay người hướng về thân đ ổ nhất xuyên vị trí đi đến trước mắt đã soát ra vận mệnh trò chơi nhiệm vụ tin tức nếu như trên tay của ta không có kiếm ta liền không thể đỡ dọt tẹt ngươi nếu như ta một thẳng nằm kiếm ta liền không thể ôm chặt ngươi nhiệm vụ tăng thêm hoàn tất thế giới hiện tại tử thân b ở luyện t thế giới số hiệu a một t r ă n h tám nhiệm vụ chính tuyến sống sót ba mươi ngày thế giới sai lầm giá trị để tham ba nhìn xem cái này mang theo ý thơ lời dạo đầu Đông cổ cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ tới cái này những cái giới cổ cơ cái cái chủ cái hồ thế mắt tới tạo vật chủ những cái kia dù a vừa n nôn. Càng là hồi tưởng lại, chính mình h hồi là lại mới rút thế giới đông cổ kiếp trước nghe qua một cái nổi danh tiết mục ngắn lâu bảo đảm dẫn người là không có hứng thú mà ngươi đ ộ c nhắc nhẽo thật sự không có tài năng mới có thể dù rút thế giới đích sắc trên nhiều khía cạnh đều có tử thần thế giới c ả tử chỉ có điều đối với bây giờ đông cổ tới nói những cái kia tiết mục ngắn cùng thú vị cũng không trọng yếu trọng yếu là cái này cái thế giới càng thêm nguy hiểm tích chứa càng nhiều kỳ ngộ suy tư ở giữa thân đổ nhất xuyên đã xuất hiện tại nơi góc đường hạn hướng về đông cổ vây vây tay sắc mặt lại cũng không phải là phi thường tốt xin lỗi bạch tháp hỉ tạ ạn phòn sổ tựa hồ truy tung ta cũng tiến nhập ngươi cái này cái số hiệu thế giới ánh mắt hắn tự do tựa hồ không dám nhìn thẳng đồng cổ đồng cổ n ế t miệng lên cũng không thèm để ý hoặc có lẽ là hắn đã sớm dự liệu được bạch tháp người sẽ cùng đi vào thậm chí trong lòng thân đồ nhất xuyên đại khái cũng có cái này loại minh xạ tỏ gì và không vì sao một thằng làm bộ làm tịch tỷ lại bên cạnh mình đồng cổ trong lúc hô hấp ma lực cường đại đã phát tán ra đem chọn tọa thành thị đều bao bọc ở bên trong thị trấn cạ dạ cụ ra bên trong có mấy người đều trong nháy mắt phát giắc không kh c ũ nát tiệm tạp hóa bên trong mang theo h à i hước cái mũ vũ dạ hạ dạ k ỳ sủ k ẹ chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía đông cổ vị trí trên mặt mang tìm tòi nghiên cứu thần sắc h o á c chưa bao giờ xuất hiện qua linh áp chưa bao giờ cảm thụ qua kỳ lạ lực lượng khác một bên cạnh cụ rồ xạ kỳ xỉn Cũ cũng lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn đem hai cái nữ nhi chạy tới trên lầu chính mình thì lặng lẽ mặc vào áo khoác muốn dọ xét một phía dưới cái nay cái mới xuất hiện linh áp đến cùng là ai thành thị khác một sừng rơi thì tạ ạn phòn sổ cảm thụ được đông cổ không còn che giấu linh áp cùng ma lực trong mày từ bảo hiền thân tập sát thân đồ nhất xuyên dự định. các nàng bạch tháp tại cái này cái thế giới công lược tiến độ viễn siêu những tổ chức khác nàng biết tại lúc này cái này tọa thành thị bên trong còn có mấy vị thực lực cường đại nhân vật phiền thoái tại bị tờ đã gần như nói rõ muốn cùng nhân vật trong kịch bản tiếp xúc ngay sau đó chính mình rết ra ngoài rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích cử bị tờ là muốn đi thi hồn giới đường t u y ế n kia sao mặc dù tiền kỳ có thể thuận lợi đi theo kịch bản tiến vào thi hồn giới nhưng vị này đại nhân bây giờ nhưng lại tại thi hồn giới nàng lập tức mang theo hai vị bộ hạ quay người hướng về thị trấn cả dạ cụ dạ biên giới di động tránh đi ủ dạ hạ dạ k ỳ sủ k ẹ bọn người đông cổ ma lực trực tiếp bao phủ toàn bộ thị trấn c ả dạ c ú dạ hắn cảm thấy hỷ tạ án phòn x ô động tĩnh minh hạ c ủ trắng cái này nữ nhân dự định lập tức hướng thân đồ nhất xuyên nói ngươi hẳn là lúc trước thế giới nhiệm vụ l i ê n tiếp xúc qua ủ dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹt a thân đồ nhất xuyên gật gật đầu vậy ngươi cái này lần l i ê n tiếp tục từ chỗ của hắn tờ s cờ vào trước giờ tiến vào thi hồn giới a thân đồ nhất xuyên gật gật đầu sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng đông cổ nhắc nhở nói tiến vào thi hồn giới sau ngươi muốn đi xỉ bằng cải thực lực không làm khó được a nhìn xem thân đồ nhất xuyên thi triển xù nổ thuần thục hướng về hữu dạ hạ dạ kỹ sụ kệ tiểu đ i ế n chạy tới đông cổ nhưng là hướng về khắc một cái phương hướng cụ rỗ xạ khi bệnh viện đi đến trường hợp màu quýt tóc ngắn thanh niên một tay sách theo bọc sách của mình đang có chút vô vị từ khắc một cái phương hướng đi tới c h ư ơ n năm trăm năm mươi chín cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gỗ cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gỗ nắm tóc có chút mất tự nhiên rời ánh mắt sang chỗ khác hắn luôn cảm giác cái kia dáng người to lớn nam nhân nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái liền phảng phất tại quan sát lấy một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng ánh mắt kia không có ác ý chỉ có sợ hai thang phục cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gỗ là một cái cá tính có chút bị động người cùng sắt vách cái kia hai vị từ đầu đến cuối la hét muốn trở thành vua hải tặc cùng hồ cả cùng thời kỳ sinh khác biệt cụ dồ xạ kỳ ý c h ị gỗ cũng không phải một cái có cường tự khu lực lượng cá tính hắn hết thể hành vi đều hoặc nhiều hoặc ít là bị người bên cạnh cùng với sự kiện quân lấy đi tới vô luận là cứu viện dù kỳ a mạnh mẽ xông tới thi hồn giới đại chiến bảo hộ đình mười ba đội vẫn là vì cứu trở về ỷ nù họ dì hiểm xung kích lát nọ chẹt cùng ạ dằn ca ẹn vạ đạ t ử chiến thậm chí là t r ư ờ n g q u ấ i nhất thiết cùng ý hoạt chiến đấu cũng là bởi vì tử thần sắc bị ý hoạt đổ sát hầu như không còn hắn lúc nào cũng bị động ở vào một cái cái sự kiện bên trong tiếp đó bởi vì chính mình muốn thủ hộ những người khác tâm ý mà liên tiếp rút kiếm rực lên tại trong đông cổ mắt cái này là một cái vô cùng phù hợp đông phương văn hóa bên trong hiệp nghĩa tinh thần cùng với thẩm mỹ thế giới nhân vật chính những cái k i a đầy người tia sáng chủ động phải cải biến thế giới người mặc dù lo a mắt nhưng cái này loại bình thản x u ố n g qua đối mặt nguy nan lại có thể r ú t kiếm dựng lên nam nhân chẳng lẽ không phải một loại lãng mạn nha cụ rỗ s ạ kỳ ý chị gokun lần đầu gặp mặt đang chuẩn bị rời đi cụ rỗ s ạ kỳ ý chị go động tác mộc tường hắn nghi hoặc nhìn đông cổ không biết đối phương làm sao lại nhận biết mình đông cổ cũng đã như quen thuộc đi đến bên người cho tới giờ khác này y chí gỗ mới cảm giác được trên người đối phương tản ra hoàn toàn cùng những người khác khác biệt khác thường cảm giác giống như tại toàn bộ thế giới phía dưới cái này cái nam nhân bị đơn độc đốt sáng lên một chén nhỏ đèn chiếu mặc dù đối phương trên thân không có phát sáng nhưng ở cụ rồ xạ kỳ y chí gỗ trong cảm giác cái này cái nam nhân không tự giác liền sẽ trở thành hắn cảm giác trung tâm loại tồn tại này cảm giác cùng những người khác hoàn toàn khác biệt là từ thần sao cũng không q u á giống bốn cụ rồ xạ kỳ y chí gỗ không quá am hiểu xử lý cái này loại như quen thuộc đối tượng hắn cũng k h o á t k h o á tay hơi có vẻ cứng ngắc nói ngươi tốt không biết ngươi là đồng cổ lúc này chạy tới ý chị gỗ phía trước trên mặt hắn mang theo ý cười tự nhiên nói tại hạ đồng cổ như ngươi suy nghĩ tạm thời xem như một tên tử thần a trong tay hắn tia sáng một tránh cái tia trương đại diện tử thần chứng minh xuất hiện trong tay hắn hướng về phía ý chị gỗ lung lay ý chị gỗ có chút nghi hoặc nhìn khối kia lệnh bài có chút không rõ ràng cho lắm tạm thời xem như tử thần đến cùng là có còn hay không là xem ra vẫn là phải mau đi trở về hỏi một phía d ư ớ i rủ kỹ ạ dù kỳ á lợi dụng từ ưu dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ nơi đó lấy được nghĩa hải thường xuyên sẽ chủ động tại phụ cận tuần tra tìm hư dấu vết hắn lại càng hy vọng bình thường tiến hành học sinh sinh hoạt đi thôi ỷ chị gỗ cun ta đang chuẩn bị đi ngôi ư nhà bệnh viện bị thăm một phía dưới n g ư ơ i cha tan đâu cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gỗ suy nghĩ bị hắn đánh gãy hắn nhũ mày không quá quen thuộc đông cổ cái kia ỷ chị gỗ cun xưng hô cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gỗ tự nhận là hai người còn chưa chín đến tình cảnh có thể hô to tên bất q u á c a tính có chút bị động cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gỗ cũng không có ngăn cản đông cổ hắn phát hiện cái này cái tự xưng đông cổ nam nhân t ự hồ đối với nhà mình bệnh viện chỗ sớm đã tin tưởng trong lúc hành tẩu cũng không có bất kỳ do dự trong lòng c ủ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ tính toán cái này người có phải hay không là cha tan người quen gặp phải c ủ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ đông cổ hiếm thấy đã biến thành một cái tương đương người giả miệng nhưng c ủ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ cũng không có quá nhiều trò chuyện hắn luôn cảm giác cái này người có chút kỳ quái mẹ ấy mẹ ấy bên trong c ó loại cảm giác cùng những người khác không hợp nhau đông cổ đọc đến ý chí gỗ tư duy cũng không kinh ngạc thị trấn cạ dạ cụ dạ có thể bị ez dẹn nhìn chúng chuẩn bị coi như trọng linh địa tới sáng sinh cũng là bởi vì cái này tọa thành thị có không giống đồng dạng linh tử nồng độ cái này tọa thành thị cũng càng dễ dàng sinh ra trời sinh linh lực cường đại nhân loại húng chi cù rồ xạ kỳ ý c h ị gỗ cái này loại có thể nói là tiên thiên tư chất tiếp cận đầy ô bờ u g cấp thiên tài linh rắc cường đại là tất nhiên cù rồ xạ kỳ ý c h ị gỗ cha tan cù rồ xạ kỳ ý xỉn bản danh xì bạ ý xỉn là thi hồn giới năm lớn quý tộc chi một xì bạ ý c h ị rồ cụ tử thần thực lực cường đại cù rồ xạ kỳ ý c h ị gỗ mẫu tan mạ xạ kỳ cù rồ xạ kỳ chính là quỷ xỉ di tộc cù rồ xạ kỳ nhà con gái một thực lực cường đại có đơn độc đánh bại tử thần cấp đội trưởng thực lực đồng thời bởi vì mạ xạ kỵ cụ r ổ xạ kỵ bị hư trắng cắn bị thương xảy ra hư hóa cái này để cho hai người kết hợp sở sinh ở dưới cụ r ổ xạ kỵ ý chí gô trời sinh liền có tử thần quỵ xì、sì、hư cái này ba lớn lực lượng thiên thiên tư chất có thể nói l i giờ cụ chỉ kỳ rủ kỵ á đem dạ nạ cụt tắm vào trong cơ thể của ý chí gô muốn truyền thâu bộ phận linh áp liền bị ý chí gô trong nháy mắt hút khô toàn bộ tử thần lực lượng hơn nữa vừa mới nắm giữ dạ nạ cụt ý chí gô liền sẽ vượt qua đại bộ phận phổ thông tử thần thực lực trong thời gian ngắn học được bằng cải lập tức có cùng cấp đội trưởng chính diện chiến đấu thực lực siêu việt cùng cụ chỉ kỳ dù kỳ a một cùng tại thi hồn giới học tập trường thành p h ó đội trưởng a bạ dè dẹn dị đồng thời bởi vì hư trắng tồn tại bị động mở ra hư hóa chiến thắng xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ cùng cụ chỉ ký bị á c ố m hàng tốt tay cái này loại tư chất đơn giản giống như bật học đáng sợ hơn là cái này một dạng lực lượng vẫn chỉ là không hoàn toàn tư t h á i bốn thậm chí có thể nói tử thần cố sự bên trong cụ dồ xạ kỳ ỉ chị gỗ từ đầu đến cuối ở vào tìm về chính mình lực lượng quá trình cụ dồ xạ kỳ ỉ có chút kỳ quái nhưng nhìn thấy cách đó không xa cụ rỗ xạ kỳ bệnh viện cùng với ít có đứng tại bệnh viện phía ngoài cha tan hắn ẩ n ẩ n cảm thấy một câu nguy hiểm hắn bước nhanh đi đến cha tan trước người nhỏ giọng nói đằng sau cái k i a dáng người to lớn ra hỏa là người quen của ngươi sao cụ rỗ xạ kỳ ị x ỉ n chậm rãi phun ra một điếu t h u ố c v ò n g hắn cũng cảm thấy có chút phiền phức hắn mặc dù bây giờ không cách nào sử dụng tử thần lực lượng nhưng vẫn là có thể cảm giác được đứng tại con trai mình sau lưng mặt thẳng lam sắc tây trang nam tử chính là cái tia cường đại linh áp master người trước mắt rõ ràng không phải hắn quen thuộc bất luận cái gì một vị cấp đội trưởng tử thần haha, đương nhiên là ta người quen rồi. ngươi đi lên t r ư ớ c mang rủ rủ cùng c ả dìn đi mua một ít đồ ăn lao ba phải thật tốt chiêu đãi một phía dưới cái này vị đặc biệt đi tìm tới bằng hữu a ý c h ỉ gộ tâm tư cẩn thận trong nháy mắt liền phát giác được c h a tan trong lời nói có hàm ý cái này cái không đáng tin cậy l ã o cha rõ ràng ngày bình thường l ư ỡ i n h ắ c cực kỳ làm sao có thể n h i ệ tâm t như vậy chiêu đãi bằng hữu gì hơn nữa đối phương rõ ràng chỉ ở lão mụ trước mộ phần mới có thể hút thuốc bây giờ thế mà tại trong hút thuốc rất rõ ràng tình huống không đúng hắn là đang để cho chính mình mang theo rủ rủ cùng cạ dìn trước tiên trốn trong n g á y mắt y chị gỗ trong lòng cảnh giới ý thức lập tức để cao đông cổ nhìn xem cái này hai phụ tử đối thoại lắc đầu cười khổ nói cụ rồ xạ kỳ ỵ xỉn không xị bạ ỵ xỉn tiên sinh ta chỉ là muốn cùng ngươi đàm luận một đàm luận cũng không có ác ý nếu như ngươi cần chúng ta cũng có thể thay cái địa phương cụ rồ xạ kỳ ỵ xỉn hơi biến sắc mặt y chị gỗ cũng trong nháy mắt phát giác được cái này cái xưng hô không giống bình thường xị bạ ỵ xỉn cha mình thế mà không họ hắc kỳ sao hắn ra ở cha tan bà vai lại bị nhìn thấy nhưng ở trong cụ rổ xạ kỳ ỵ xin ý tưởng thời khắc này đông cổ đích sắc vô cùng nguy hiểm cái kia đáng sợ linh áp cùng với thân phận thần bí đều đại biểu cho nguy hiểm đối phương còn một miệng nói phá thân phận của mình đây chính là thi hồn giới cũng không có bao nhiêu người biết bí mật c u r o xạ kỳ ỷ c h ị gỗ lồng ngực chập trùng t ị c h liệt hắn cảm thấy nồng đậm nguy cơ cảm giác hắn tuyệt không nguyện ý ngồi nhìn chính mình tra tan đơn độc đối mặt nguy hiểm trên người hắn bắt đầu tản ra mánh liệt linh áp k h á c một bên cạnh tiếng bước chân rồn rập xuất hiện cụ chỉ kỳ rủ kỳ hạ hợp thời xuất hiện phản phất cũng minh xạ tỏ dị khẩn cấp tình thế một trưởng liền đem ỷ c h ị gỗ hồn phách từ trong thân thể đẩy ra ngoài thân mang xì hạ cờ ự ỷ c h ị gỗ cóng c h u i này dần ra n a c ú t quay người nhìn về phía đông của ông đáng sợ linh áp tầm vang một phát cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ che lấy lồng ngực của mình mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên chậm rãi một gối khu địa tại hắn hậu phương cụ c h ỉ kỳ rủ kỳ s u ố i lơ trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy bọn họ đều là mặt chứa kinh sợ nhìn về phía cái kia đáng sợ linh áp đầu mườn mặt nợ nụ cười đứng tại năm sáu mét bên ngoài nam nhân kia toàn thân tản ra giống như thực chất đồng dạng đáng sợ linh áp loại tiết như sóng c h i ề u một giống như mãnh liệt linh áp một sóng một sóng s u n g kích tại hai người hồn thể phía trên cụ rồ xạ kỳ ỉn cũng là sắc mặt t ô n trầm ngăn tại hai người trước người hắn đồng thời không có bị hắn linh áp áp đ ngược lại trên mặt đã lộ ra cụ rỗ xạ kỳ ý chỉ gỗ chưa từng thấy qua nghiêm túc thần sắc n g ư ơ i đến tuột cùng là ai đông cổ giống như một cái cực cao mật độ linh áp tụ hợp thể riêng là đứng tại trong đường đi liền không ngừng hướng bốn chu tản ra khó có thể tưởng tượng áp bách hắn chậm dãi hướng đi mấy người trên mặt vẫn mang theo ý cười lắc đầu nói ý xỉn tiên sinh ý chỉ gỗ cun dù kỳ ạ tiểu thư ta đi tới lý này cũng không phải vì cùng các ngươi khó xử nếu như ta muốn cùng các ngươi là địch bây giờ các ngươi nhìn thấy phải là của ta dạ nạ cột mới đúng đáng sợ linh áp trận tiêu thất cụ rỗ xạ kỳ ỷ trí gỗ cùng dù kỳ ạ đều hư thoát một giống như cụ r ồ xạ kỳ ý xin không lo được sẽ ở trước mặt con trai mình ngụy trang thành đối với sợ tỷ gì b ố đi một không hay biết người bình thường hắn hướng đi đông cổ đồng thời nói ý c h ỉ gỗ tờ d i ỏ kẹt hảo dụ rủ cùng c a dìn đông cổ cùng cụ r ồ xạ kỳ ý xin quay người rời đi chỉ để lại lòng vẫn còn sợ hãi cụ r ồ xạ kỳ ý y chỉ g ỗ c ù n g c ò cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ ý c h ỉ gỗ quay về trong thân thể một bên cạnh bước nhanh trở lại trong phòng xem xét ý mụ t ổ nhóm tình t r ạ n g một bên cạnh hỏi thăm dù kỳ kia ạ nam nhân kia là ai, là loại kia đáng sợ linh áp nàng cũng chỉ từ những đội trưởng kia cấp trên thân tử thần cảm thụ qua mấy lần đơn giản giống như thiên thai một giống như để cấp nàng cái này chút phổ thông tử thần liền đứng thẳng đều khó mà làm đến chẳng lẽ chính mình rời đi thi hồn giới cái này sao thời gian ngắn thi hồn giới liền xuất hiện mới cấp đội trưởng tử thần nhưng cho dù thiên tài hình sự gạ đội trưởng cũng sẽ không quật khởi cái này sao cấp tốc ga không biết loại kia cường độ linh áp chỉ sợ nam nhân kia lai lịch không giống một giống như nàng hồi tưởng lại đáng s ợ như vậy linh áp mơ hồ cảm thấy một thi tính nguy hiểm chính mình vi phạm thi hồn giới quy định đem tử thần lực lượng cho nhân loại nhưng thi hồn giới tựa hồ một cắm thẳng có phái người tới bắt chính mình đến cùng là bốn dù dù cùng cạ dìn tại hai lầu lúc này cũng là sắc mặt có chút tái nhuận nhìn thấy lỵ sản xuất hiện vội vàng hỏi thăm xảy ra chuyện gì mấy người trong lúc bối rối cụ rồ xạ kỵ xin đã cùng đông cổ đi đến rời xa bệnh viện bờ sông cụ rồ xạ kỵ xin nhìn xem trời chiều rơi xuống cảnh tượng lúc nào cũng khó tránh khỏi hồi tưởng lại cái tiết như, như mặt trời ấm áp nữ nhân hắn thần sắc có chút tiêu đều bóp tắt trong tay thuốc lá chủ động mở miệng nói ngươi là cái nào một bên cạnh phải tới bảo hộ đình mười ba đội vẫn là năm lớn quý tộc b tìm tới chính mình đơn giản là chính mình nằm đó xem như đã bại lộ cho thi hưởng giới hắn cũng không hối hận trước đây xem như vì cứu bị hư trắng cắn bị thương mà hư hóa m à xạ k ỳ cụ rổ xạ kỳ hắn đã mất đi tử thần lực lượng tại cụ dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹ dưới sự giúp đỡ ẩn giấu đi vết tích nhưng cái này loại thời gian luôn có bị phát hiện một ngày chỉ là đáng tiếc hắn còn không có tốt hảo đem ý chỉ gỗ còn có hai cái nữ nhi nuôi dưỡng lớn lên ha ha đông cổ tiếng cười có chút không đúng lúc phá vỡ cụ dỗ xạ kỳ x ỉ n tăng thương thổn thức tâm thái hắn quay đầu trùng hợp trông thấy cái này cái nghĩa hải cao lớn lạ thường q dồ, dồ xạ kỳ ý xin thần sắc khẽ biến liền nghe đông cổ tiếp tục nói nếu như một nhất định phải nói lời ta lựa chọn đứng tại con của ngươi q Củ dồ, Củ dồ xạ kỳ ý xin có chút không rõ đông cổ ý tứ đông cổ nhìn xem trời chiều dần dần rơi xuống hắn lúc này đã biết được sắp xảy ra sự kiện tiết điểm có thể bị vận mệnh trò chơi lấy ra coi như kịch bản tọa độ sự kiện đơn giản cứ như vậy mấy món dùng cái này khắc cụ c h ỉ kỳ dù kỳ ạ còn dừng lại ở hiện thế đến xem khả năng cao kế tiếp chính là bảo hộ đình mười ba đội tại s e n giả trang trung ương bốn mươi sáu phòng ban bố mệnh lệnh phía dưới phái ra sáu phiên đội đội trưởng cụ c h ỉ kỳ bị ạ cùng phó đội trưởng ạ ba dê i n cụ chỉ dê dê i ê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê d i dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê n g dê dê dê dê dê d i dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê dê hắn nhàn nhạt nói bảo ta cụ r ộ xạ kỳ ỵ xìn a xì ba ỵ xìn đã sống chết hắn cũng không thèm để ý quá nhiều trùng lập nói cụ r ộ xạ kỳ ỵ xìn tiên sinh ngươi cảm thấy bây giờ thi h ồ n g i ớ i như thế nào hoặc có lẽ là ngươi cảm thấy năm lớn quý tộc và tử thần nhóm thật sự có quản lý cái này cái thế giới chính đáng tính sao cụ r ộ xạ kỳ ỵ xin may nhắc lại hắn cảm giác đông cổ lời nói vô cùng nguy hiểm lúc này phản hỏi ngươi muốn gây ra h o ó c loạn hắn mặc dù tán thành đông cổ thực lực cương đại nhưng cảm giác được chỉ là bằng vào đối phương một người thực、lực. cũng không có đối với mấy đại quý tộc thế gia cùng với s ả y ra tạo thành uy hiếp đông cổ lắc đầu ánh mắt nhìn nơi xa trời chiều cuối cùng hoàn toàn trầm xuống đêm tối bất chi bất giác bông xuống hắn phảng phất tại nhìn xem khác một cái thế giới vị kia sắp khuấy động ba giới thế cục nhân vật đáng sợ trong miệng thì thào nói ta chỉ là đang nghĩ sắp loạn lạc ba giới cái kia một vị đến cùng là xuất phát từ cái gì mới có thể nhắc lên đáng sợ như vậy hành động đến tột cùng là thật sự thiên tài tịch mịch muốn ở chỗ thế tất cả địch trong hoàn cảnh leo lên không người sánh bằng thứ nguyên hay là thật chán ghét rõ ràng dết tạo vật chủ lại lấy người quản lý thế giới tự xưng tử thần cùng các quý tộc cho nên nói xong lời cuối cùng âm thanh cực điểm nhẹ nhưng c ụ rổ xạ kỳ ỵ xìn lại là biểu lộ đại biến h á n từ đông cổ trong lời nói mơ hồ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra hơn nữa cái này sự kiện sợ rằng phải bao phủ ba giới hơn nữa mục tiêu trực chỉ thi hồn giới thậm chí năm lớn quý tộc đông cổ kỳ thực cũng không định từ c ụ rổ xạ kỳ ỵ xìn lý này nhận được đáp án bởi vì cho dù là ưu giả hạ giả kỳ xú kẹ chỉ sợ cũng không cách nào biết do esgen tâm cảnh ưu giả hạ giả kỳ xù kẹ mặc dù sẽ vượt qua đám người mưu trí nhưng ở trên linh áp đạo không coi là cơ nào kinh tài tuyệt diễm nhưng esgen sờ xú kẹ sinh ra chính là một cái thiên tài đồng thời bởi vì phần kia thiên tư mà trở nên n lạ mạn hắn xem thường tất cả mọi người thậm chí tại biết linh vương tồn tại sao đối với linh tử thế giới hết thể đều tuân theo linh vương mệnh lệnh mà cảm thấy chắn ghét edgen cũng bởi vì phần kia đáng sợ thiên tư mà trở nên cô độc hắn hăng hái k h á t cầu có thể cùng chính mình đứng tại cùng người độ c a một đối với có đặc biệt thiên phú cụ rỗ xạ kỳ ý c h ỉ gộ nhìn với con mắt khác nhưng lại cuối cùng bởi vì không người cùng mình sóng vai mà càng cô độc đồng thời edgen lại cực điểm tàn phế xì nô bù nhẫn cùng vô tình đối với bộ hạ bằng mọi cách lợi dụng cái này là một cái phức tạp mà nhân vật nguy hiểm là bây giờ cái này cái thế giới tối bị hắn kiên kỵ mấy vị nhân vật chi một cụ rồ xạ kỵ xin từ đông cổ trên nét mặt nhìn ra đông cổ cũng không phải trong miệng hắn cái kia muốn hoắc loạn ba giới từ thần trong lòng khép bung lòng đồng thời lại nghĩ tới đối phương câu kia đứng tại cụ rồ xạ kỵ ỵ c h ỉ gỗ phương kiên lời nói một cái đáng sợ ngờ tới xuất hiện trong lòng hắn đông cổ bây giờ bỗng nhiên cảm giác được một chỗ đường đi bên trên hai cái cường đại linh áp đột nhiên xuất hiện hắn hiểu được cụ chị ký bị aq a ba dêêêêng d đã xuất hiện kịch bản đã chính thức bắt đầu vận chuyển cụ rồ xạ kỵ xin đồng thời nhìn về phía đông cổ Bị hôm ắ n l nay cho dù ngươi có thể ngăn lại củ chi kỳ bị acr phía dưới một lần ngươi có thể chống đỡ được cái kia giả mạo mộ tổ tổng đội t r ư ở n g sao nhìn xem củ rồ xạ kỳ ị xìn ánh mắt dao động đông cổ quanh người đem viên kia đại diện tử thần chứng minh đặt tại trên bả vai mình thân mang s ỉ hạ c ự c từ thần đông cổ trong nháy mắt xuất hiện đồng thời g i n h bạch sắc gạt giả mẹ c h ỉ nạ bạch ngân bỗng nhiên từ trong âm cả xuất hiện đem cơ thể của đông cổ tiếp lấy thần thân âm cả bên trong yên t ầ m à ỵ x ỉ n tiên sinh ta không phải là nói sao ta đứng tại ỵ c h ỉ gỗ cái này bên cạnh hưu đông cổ trong nháy mắt tiêu thất Trưng Kuchiki Kuchiki Kuchiki Kuchiki Kuchiki Kuchiki Kuchiki Kuchiki Kuchiki Kuchiki Kuchiki Kuchiki Kuchiki Bia -ku. Kuchiki Bia Bia -ku. khoác lên bạch sắc hạ áo dỉ khi chất cao quý mặt lạnh nam tử đi bộ đi ở phía trước một đầu tóc đỏ nam tử cao lớn lại làm mất đi phản kháng năng lực rủ kỳ hạ kháng trên bờ vai dừng lại cho ta y chị gỗ m ấ y b ư ớ c bước qua đường đi một cái khác cột điện nhảy lên thật cao một đao chém xuống nhưng cái này hai người cũng chỉ là hơi hơi quanh người liền tránh ra cái này mực kích y chị gỗ thở hồng h n g hắn không rõ cái này hai người đến cùng là ai cùng trước đây đem chính mình cha tan mang đi cái vị kia hắn là quan hệ thế nào vì cái gì đột nhiên xuất hiện bắt đi rủ kỳ hạ cụ chỉ ký bị ác ánh mắt lãnh đạo nhìn xem cái này cái cướp lấy dù kỳ hạ tử thần lực lượng nhân loại tay của hắn khẽ nâ tựa hồ muốn rút dao nhưng cuối cùng vẫn thả xuống chỉ là lạnh lùng nói dù kỳ hạ xúc phạm thi hồn giới hình phạt bây giờ từ chúng ta tiến hành truy nã ạ bạn dài rèn di lại là nhìn xem cụ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ có chút áp chế không nổi tức giận trong lòng hắn nhìn xem cụ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ cái kia lớn đến có chút hoa t r ư ơ n g dạ nạ cốt mặc dù trong lòng cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn là chế rêu phúng nói dù kỳ hạ lại vì ngươi cái này loại nhân loại xúc phạm hình phạt đơn giản ngược ư ờ i cụ rồ xạ kỳ ý gỗ ánh mắt nghiêm túc hai tay cầm đau hắn tự nhiên không thể nào để cho hai người đem rủ kỳ hạ b nhưng cái này một đ a o đã không có bất luận cái gì kỹ pháp cũng không có đặc thù năng lực ạ bạ dị lại rèn gì thân hình một tránh đem rủ kỳ ạ thả xuống hắn căn bản không có đem ý chị gô để vào mắt quay người một tay cầm đ a o chỉ vào ý chị gô linh áp hơi hơi khoái động cụ chỉ ký bị ác gô nhìn ra rèn gì muốn cho ý chị gô một chút giao hấn nhưng hắn đồng dạng không có ngăn cản bọn hắn cấp đội trưởng tử thần đi tới hiện thế linh áp sẽ phải chịu cực lớn trình độ áp chế cái này loại tình huống phía dưới rèn gì ra tay giao hấn một phía dưới cái này cái nhân loại cũng sẽ không tạo thành rất lớn phá hư hô ý chị gô đại đau manh l không ngừng trốn tránh t r e o đuổi lấy ỷ chị gỗ trong lòng cụ rồ xả kỳ ỷ chị gỗ cấp bách tờ ép đột nhiên gầm t h é t một tâm thanh hai tay cầm đao đột nhiên chém ngang linh áp trong nháy mắt bạo tăng phía dưới cái này một đao vô cùng mau lẹ rèn gì con ngươi một co lại hoành đao ngăn tại trước người nhưng cái này một đao chi trọng viễn siêu tưởng tượng của hắn rèn gì trong nháy mắt bị đánh bay m ấ y mét sau khi hạ xuống cước bộ lảo đảo lần nữa thối lui bảy tám bước cụ chỉ kỳ bị a q u i l o n mày một nhăn hắn không nghĩ tới cái này cái mới thu được từ thần phớt sờ không lâu nhân loại lại có thể bước lui hạ bạ dè rèn gì nhìn xem ạ bạn di hải d ẹ n dị hai tay nắm cầm dạ nạ cốt lập tức linh áp đang nhanh chóng ngưng kết rất hiển nhiên là muốn giải phóng dạ nạ cốt hắn h ừ lệnh một tâm thanh thân hình một tránh xuất hiện tại d ẹ n dị thân bên cạnh một tay nhấn xuống hắn dạ nạ cốt đối mặt cái này loại nhân loại còn muốn giải phóng dạ nạ cốt thật sự là quá không được ý. d ẹ n dị sắc mặt đỏ lên nhưng không có giàn giải lập tức túi đầu xuống ý chị gỗ thở hồng hộc nhìn xem rõ ràng càng thêm nguy hiểm cái này cái quý khí b ứ c người lạ lẫm tự thần hai tay của hắm dạ nạ cốt không ngừng hồi tưởng đến vừa mới cái kia một đau cảm giác c u r o xạ kỵ ỉ trị gỗ theo trong lòng cái loại cảm giác này linh áp lần nữa theo dạ nạ c ộ t trào lên đột nhiên vừa người chém về phía nghiêng người đối mặt chính mình cụ chỉ kỵ bị ác khen cụ rồ xạ kỵ ỉ t r gỗ con người đột nhiên co lại nửa c h ê n không hắn thay đổi cơ thể không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cũng tại bên người mình bạch bảo tử thần chính mình cái kia rộng lớn dạ nạ c ộ t thế mà chỉ còn lại một nửa thân ao cụ chỉ kỵ bị ác tại sau lưng ỉ trị gỗ chậm rãi q u a y người đưa trong tay một nửa dạ nạ c ộ t bỏ lại t ử thần dạ nạ c ộ t lớn nhỏ nhưng dạ nạ cụt cái này loại đồ vật c ũ n ý c h n gỗ phải n g s i c mặt tái nhật vừa bởi vì cụ chị ký bị ác cái kia hoàn toàn ở hắn lý giải phía trên thực lực trấn kinh lại bởi vì cụ chị ký bị ác khu đâm nát trong lòng của hắn mơ hồ tự tin và kiêu ngạo một trắng ra tới nay cái này loại khác hẳn với thường nhân dạ nạ cốt lớn nhỏ cũng là hắn tự tin nơi phát ra nhưng hôm nay dường như đang cái này cái trước mặt nam nhân cũng không đáng một sách bốn Cụ chỉ ký bị akro nhìn ra trong mắt cụ rỗ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ đấu trí đã tiêu tan không thiếu tay hắn đặt tại trên chuôi kiếm phương c ư ớ c b ộ nhẹ dơ lên hướng đi ỷ chỉ gỗ phía dưới trong nháy mắt thân hình của hắn trợn tiêu thất khen khen liên tiếp hai âm thanh kim t i ế t giao kích âm thanh từ bên thai văng lên ỷ chỉ gỗ lúc này cơ thể mới phản ứng được run dậy một phía dưới hướng phía sau thối lui m ấ y bước làm ra động tác phòng ngự nhưng trước mặt nơi nào còn có cái kia tại xỉ hạ cờ bên ngoài khoác lên mạch sắc hạ ảo dị từ thần thần cả k ê chỉ ký bị akro may nhắc lại quay người nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại cái này cái nhân loại bên cạnh cao lớn từ thần ngươi đối phương trong nháy mắt xuất hiện không sai chút nào đem chính mình chém về phía ý chí gỗ trước người sau người hai chỗ yếu hại c h ả m kích n g ă n lại ý chí gỗ lúc này mới giật mình cái kia vừa mới đem chính mình tra tan mang đi thần bí tự thần vậy mà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng mình đứng tại một cái khác trong mắt tạ bạ gì hè rèn gì càng là kinh hãi hắn biết cụ chỉ ký đội trưởng cái kia một chiêu x ẻ n c ả mau lẹ ngay cả hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ trở vào bao động tác nhưng cái này cái mới xuất hiện tự thần thế mà lấy chính mình hoàn toàn không cách nào thấy do xù nổ trong nháy mắt t sq vào đồng thời không sai chút nào đỡ được cái kia hai kia bốn làm sao có thể bốn chẳng lẽ nhân loại thế giới còn có cấp đội trưởng tử thần tồn tại đông cổ tay trái khoác lên trên dạ nà cụt màu đen xỉ hạ c c không không đung đưa để cho hắn có chút không thích ứng hắn một bên cạnh bó lấy áo bảo một bên cạnh nói ta bất quá là một tên đi ngang qua tử thần đại diện thôi cụ chỉ kỳ bị ác của đội trưởng đối với ý c h ỉ gỗ cun không cần thiết phía dưới cái này sao hung ác t a y à cái này hai đau xuống trong cơ thể của ý c h ỉ gỗ thuộc về dù kỳ ạ phần kia tử thần lực lượng nhưng là hoàn toàn biến mất bị ác phát giác được đông cổ thế mà thân phận có biết hơn nữa đối phương trên bờ vai khối kia tấm bạng ỗ xác thực là thi hồn gi thi hồn giới bên trên một lần phát ra cái này đồ vật là cho ai tới lấy hắn mơ hồ cảm thấy nguy hiểm y chị gỗ nhìn thấy cái này cái thần bí đông cổ dường như là đứng tại chính mình cái này một bên cạnh lập tức nói rủ kỳ ạ còn tại trên tay bọn họ ạ bà dìa rèn gì ngay vậy cũng là lập tức ngăn tại rủ kỳ ạ trước người hai tay nắm cầm r a nạ cút mạnh liệt linh áp ngưng kết đồng thời hắn không ngừng liên hệ thi hồn giới nếm thử muốn giải trừ hạn chế cụ chỉ ký bị ác c ũ n g là sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo rút ra ngàn bản xạ cút ra mạnh liệt linh áp bắt đầu như có thực chất phát ra Kuzo ý chí gỗ cảm nhận được cụ chỉ ký bị ạc c u đáng sợ linh áp lúc này mới biết rõ đối thủ đáng sợ đến cỡ nào đông cổ nhìn xem mất đi ý thức rủ ký ạ đông nhiên cười nói h ì tại trong giải phóng giả nạ cụt nhưng là sẽ sóng kích không ít người mặt khác ta nhưng không có ngăn cản các người mang đi cụ chỉ ký rủ ký ạ lời ấy một ra mấy người cũng là thần sắc một biến ý chí gỗ không rõ vì sao đông cổ xuất thủ cứu chính mình cũng không cứu rủ ký ạ cụ chỉ ký bị ạc cùng ạ bạ rẻ dẻ rẽn gì lại là phát giác được đông cổ không cùng bọn hắn chiến đấu ý tứ quay người mở ra đi tới thi hồn giới thông đạo ý chí gỗ thấy thế kinh hãi không để ý chính mình suy yếu sách theo đao gãy liền muốn tiến lên lại bị hắn một tay đặt tại tại chỗ không có cách nào chân chính muốn đem cụ chỉ k ỳ rủ kỳ ạ trào trở về thi hồn giới người là bây giờ đã đem trung ương bốn mươi sáu phòng đồ sát sạch sẽ đồng thời lợi dụng kính hoa thủy n g u y ệ t k h ô n g chế hết thẻ e d e n mình tại này đánh bại bị a hai người vậy kế tiếp còn sẽ có liên tục không ngừng cấp đội trưởng từ thần xuất hiện thậm chí bốn edgen bản tôn cũng có thể tới chỗ này bốn tất nhiên không cách nào tránh khỏi rủ kỳ a bị mang về thi hồn giới không bằng dựa theo thuận theo kịch bản hướng đi trước hết để cho ý chỉ gỗ đi tìm đến chân chính thuộc về mình lực lượng sau đó mình lại tiến vào thi hồn giới có cái này tầng quan hệ et z e n đem như cũ chấp nhất đi lấy được rủ kỳ ạ thể nội ghi ô cụ mà chính mình sẽ có thể thu được x ì hình rõ di c h ư a cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ đ á m người trợ lực r e n gì mang theo rủ kỳ ạ trước tiến vào trong thông r o n g t đạo cụ chỉ kỳ bị ặc tiến vào thông đạo trong nháy mắt đông cổ lại cố ý nói cụ chỉ kỳ đội trưởng nếu như rủ kỳ ạ bị phán xử cực hình ngươi sẽ như thế nào lựa chọn bị ặc trợt quay đầu nhưng thông đạo đã đóng lại hắn chỉ thấy thực lực kia cực mạnh thần bí tự thần trên mặt cái kia phản phất dự báo hết thẻ ý cười chương năm trăm sáu mươi hai sùn xín rõ d chia chương năm trăm sáu mươi hai sùn xín rõ d chia y chị g ô chán nản ngồi ngay đó hắn nghe hắn đem sau lưng hết thẻ hêm thai nói tới đã biết rõ thi hồn giới đến cùng là một cái như thế nào tổ chức khổng lồ loại kia cường đại tử thần lại có mười mấy vị nhiều mà dù kỳ hạ đem tử thần lực lượng cấp cho chính mình lại bị phán xử trọng hình khi từ đông cổ trong miệng nghe được cực hình hai chữ y chị g ô cảm giác chính mình trái tim một nặng dù kỳ hạ thế mà lại bởi vì trợ giúp chính mình mà bị phán xử cực hình nói đùa cái gì cái kia thi hồn giới đến cùng là cái gì pháp luật rõ ràng là hư công kích chính mình rõ ràng là dù kỳ hạ thụ thương đem lực lượng tạm thời giao cho mình tài năng mới có thể chém giết hư nhóm người mình tài năng mới có thể lấy được cứu cái này dạng hành vi lại muốn bị phán xử cực hình trong lòng của hắn dâng trào l ử a giận cơ h ộ i khiến linh áp cũng bắt đầu sôi trào nhưng trong tay gây mất dạ nạ c ộ t lại tại nhắc nhở lấy hắn bất lực hắn đem c h ụ dỗ xạ kỳ ý chí gỗ tâm tư hoàn toàn đọc đến hợp thời mở miệng nói ý chí gỗ cun ngươi muốn cứu v ấ t dù kỳ à sao ngươi muốn thu được lực lượng sao ý chí gỗ n g ầ g đầu nhìn về phía đông cổ đối phương khỏe miệng nụ cười để cho hắn không hiểu cảm giác đối phương phán phất là nhìn xem kịch bản dựa theo chính mình trên kịch bản diễn biên kịch nhưng hắn không có lựa chọn ý chị dù kỳ ạ tử hư trong tay cứu hắn hơn nữa hai người sóng vai chiến đấu cái này lâu như vậy hắn nhất thiết phải cứu nàng đông cổ chỉ vào thành thị một phương hướng nào đó nói đi tìm vị kia bán cho các ngươi nghĩa hài cửa hàng trưởng tiên sinh a chỉ có cái kia một vị tài năng mới có thể giúp ngươi kích hoạt t r o n g cơ thể ngươi tiềm lực chân chính đông cổ trong miệng nói giả tạo hoang n ô n lại không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng tú gia hạ dạ kỷ s ủ kẹ đương nhiên cũng không cách nào để cho ỷ trí g ộ tất cả tiềm lực thất tình nhưng hắn vẫn không thể nghi ngờ là có thể để cho ỷ trí gỗ thu được từ thần lực lượng không hai người tuyển tinh thông đủ loại kỹ thuật cho dù là tốc thành bằng cái đối với hắn cùng hóa thân cụ rồ nệ cổ xỉ hỉnh dò gì c h ỉ a tới nói cũng không phải nan đề đông cổ nhìn phía xa trốn ở chỗ â u mặt nhìn lén ỉ chỉ gỗ cụ rồ xạ kỳ ỉ x ỉ n q u a y người rời đi liền đi theo cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ một lên đi đến đụ dạ hạ dạ kỳ xù kẻ s ó t không bao lâu hai vị di động lực lượng tương đối khá tử thần liền đã đến cái này ở giữa nhìn như lùi bại nhưng trên thực tế đại khái tụ tập bây giờ hiện thế cấp cao nhất mấy vị lực lượng cửa hàng nguyên hộ đình mười ba đội mười hai phiên đội, đội trưởng đụ dạ hạ dạ kỳ xù kẻ duy một bị s g i n tán thành trí tuệ trên mình thiên tài. nguyên hộ đình mười ba đội hai phiên đội đội trưởng xì、si、k ỉ n dọ g ì chia chính là thi hồn giới bốn lớn quý tộc chi một trời ban binh trang phiên bốn phong viện nhà hạnh bốn phong viện nhà thứ hai mươi đời thứ nhì đương gia kiêm người nhậm chức đầu tiên nữ tính đương gia vẫn là bí mật đội cơ động tiền nhiệm đội trưởng nguyên thi hồn giới đại quỷ đ ạ o trưởng dù c ả bị kỷ t ệ sai nắm giữ trong nháy mắt phát chín mươi chín hào kịch thực lực đồng thời nắm giữ thời không ở giữa k i n h r ú t nhìn xem ba người một chữ gạt ra xuất hiện tại tiểu điểm trước cửa đông cổ biết cái này ba người là đang chờ mình cùng nguyên tắc khác biệt bởi vì chính mình trước giờ để cho thân đồ nhất xuyên tiếp xúc cụ dạ hạ dạ kỹ sú kệ tối nay tại bị ác xuất hiện truy nã cụ chỉ kỹ rủ kỹ ạ lúc cụ dạ hạ dạ kỹ sú kệ cùng giỏ dì chĩa đều chưa từng xuất hiện cụ dạ hạ dạ kỹ sú kệ nhìn xem đi theo sau lưng đông cổ hoàn hảo không hao tổn cụ rỗ xạ k ỳ ý chí gỗ hắn dùng quạt xếp che chắn ở trước mặt mình sốc nổi cười nói thật không hổ là thân đồ tiên sinh trong miệng vô cùng cường đại đông cổ tiên sinh à. vậy mà thật sự tại trong tay vị kia sáu phiên đội, đội trưởng đem ý chí gỗ cun hoàn hảo không hao tổn bảo vệ xuống đâu hắn ngữ điệu ch để cho cụ rỗ s ạ kỳ ỷ c h i gỗ đối với cái gọi là đối phương có thể trợ giúp chính mình tìm được chân chính lực lượng một nói bắt đầu không xác định đông cổ đầy ỷ trị gỗ một đêm hướng mấy người nói tất nhiên chúng ta đều ngầm hiểu lẫn nhau thúc đẩy hết thảy kế tiếp nghĩ nhất định là không cần lại lãng phí thời gian khách k h í một phiên hắn biết cụ rỗ s ạ kỳ ỷ c h i gỗ kỳ thực tại trong tay cụ dạ hạ dạ kỷ s ú kẹ cũng là một con cờ hắn là chân chính có cùng s d n đánh cờ năng lực người đánh cờ lợi dụng đặc thù nghĩa hài cách tuyệt linh áp để cho thi hồn giới không cách nào phát hiện mình tiếp đó không ngừng truy cha lấy s d n hành động t r u n g hợp et ren nhìn chúng ủ dạ hạ dạ kỹ sủ k ẹ viên kia ghi ổ cụ mà ủ dạ hạ dạ kỹ sủ k ẹ lại nhìn chúng cụ dỗ xạ kỹ ý chị gô đặc thù tiềm lực chuẩn bị mượn cơ hội cho thi hồn giới một sóng dung chuyển đồng cổ mà nói để cho ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẹt r o n g tay hơi d u n g nhẹ quạt xếp dừng lại hắn khỏe mắt ý cười rõ ràng người thông minh ở giữa đối thoại lúc nào cũng đơn giản hắn cười kéo qua cụ dỗ xạ kỹ ý gô đi vào trong t i ệ m đại quỷ đạo trường sớm đã lợi dụng không gian kín trong cửa hàng bộ tạo nên cực lớn không gian cái này một màn cũng sự chú ý của để hắn từ dò dỉ trịa thân bên trên xê dịch đến đại quỷ đạo trường xù c ả bị kỳ tệ xài trên thân đại quỷ đạo trường không biết cái này loại kín dù c ả bị kỳ tệ xài dáng người so hắn còn cao lớn hơn một chút hắn không đợi đồng cổ lời nói xong liền đã quay người bắt đầu thu lại trong tiệm tạp hóa rất rõ ràng đối phương không có ý định cùng mình trò chuyện chớ nói chi là chuyển thụ chính mình cái chi thức cùng kỹ thuật hắn cũng không miễn tưỡng hắn biết chính mình bây giờ danh vọng còn quá mức thấp chính mình cũng không phải cụ rỗ xạ kỳ ý trị gỗ cái này loại thế giới nhân vật chính. đối phương đích xác không có đạo lý dễ dàng đem loại kia cấp bậc năng lực truyền thụ cho chính mình cho nên hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cũng không có hóa thân thành nghèo còn rất tốt mặc quần áo trên thân xỉ hỉn dò gì c h ĩ cái này vị tiền nhiệm linh hoạt bộ đội trưởng quan có thể xưng chân chính tử thần c ự c tốc tại tử thần bốn nói chạm quyền đi quỷ bên trong nàng đem quyền đại biểu hạ k i ự u đạ cùng đi đại biểu s ù nổ phát huy đến cực hạn có s ù n xín dò gì chĩa xưng hảo đồng thời kết hợp hạ cựu đạ cùng k ị sáng tạo đặc biệt năng lực xù cũng mười phút cường lực sủn xịn dò dỉ c h ĩ danh hảo cho dù là rời xa thi h cũng nhiều lần có thai ngửi mà ta trùng hợp cũng đối với xù nổ có một chút tâm đắc không biết bốn phong viện tiểu thư có thể hay không chỉ đạo tại hạ một hai Si k h i n dọ gì trịa mặc trên người đặc chế chiến đấu phục hai vai trần chuối bên ngoài đông cổ biết đó là bởi vì đối phương thi triển xù thời điểm cường đại linh áp sẽ theo hai vai cùng sau lưng bộc phát tạo thành bánh liệt gió lốc thậm chí là lôi điện quấn quanh đối phương chiến đấu phục chính là căn cứ vào cái này loại chiến đấu phong cách mà làm Si k h i n dọ dỉ trịa là phi thường hiếm thấy không dựa vào dạ nạ cuộc tiến hành chiến đấu tử thần cái này vị có kim sắc đồng tử màu nâu ra nữ tính tử thần t à n ra ngỗ ngược bị lực nàng cũng không có như cùng đại quỷ đạo trường như vậy không chào đón đông cổ ngược lại nhiều hứng thú nói vừa vặn ta cũng đối ngươi cái này cái có thể đánh lui bị ác tên, tên k i a thực lực có chút hứng thú nàng quay người mang theo đông cổ hướng đi dần sa mạc không ở giữa bên trong nàng đã từng đảm nhiệm qua cụ chỉ ký bị ác xù nộ lao sư chỉ đạo đối phương xù nộ luyện tập cho nên nàng vô cùng rõ ràng cụ chỉ ký bị ác thiên phú cùng thực lực có thể tại trong tay cụ chỉ ký bị ác bảo hộ phía dưới tổn thương bị ác q mụ t ộ nhân loại thực lực của đối phương nghĩ đến không giống một giống như dò dì chịa thân hình một tránh đã xuất hiện tại một khối dần nham thạch phía trên tốc độ chi cạn x u nộ chi dứt khoát đều để hắn mắt phía trước một hiện ra n g ư ờ i kích phát đặc thù sự kiện xì hìn dò dì chịa khảo nghiệm sự kiện miêu tả thực lực của ngươi đưa tới sùn xìn dò dì chịa hứng thú xin thông qua chiến đấu thu được hắn tán thành sự kiện b a n thường căn cứ vào độ hoàn thành thu được cụ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ trận doanh danh vọng đồng thời thu được xì hìn dò dì chịa tán thành cùng chỉ điểm đ ô n g cổ nết miệng lên một tia đường cong hắn vòng ôm hai tay chầm dãy bông súng mạnh liệt linh áp từ trên thân thể phóng xuất ra cái cây cố linh áp c để cho dò dì c h ì a thần sắc cũng c h ậ m chậm nghiêm túc lên đông cổ một tay đặt tại trên c h u i kiếm hướng về dò dì c h ì a bước ra một bước hiu phía dưới một trong nháy mắt đông cổ thân hình đã xuất hiện tại dò dì c h ì a thân sau trên mặt thần sắc càng kinh hỉ tại phía sau hắn dò dì c h ì a thân hình chậm rãi giảm đi tại đông cổ s ẻ n c ả hỉ rụt phía dưới dò dì c h ì a ở giữa không dung phát đồng d ạ n g dùng xù nổ né tránh hắn quay người nhìn về phía xuất hiện tại đến mười m bên ngoài xì h ỉ dò dì chĩa chiến ý bộc phát thân hình hơi cong làm rút đau thế dò dì chĩa cảm thụ đến mánh liệt linh áp bị đối phương áp s tất nhiên nhanh như kinh lôi chương năm trăm sáu mươi ba xu chương năm trăm sáu mươi ba xu do gì trịa thân hình thấp ép xuống tới giống như một chỉ tiến vào trạng thái chiến đấu cụ d ồ nệ cổ nàng kim sắc con ngươi đem đông cổ i a y tư thế hoàn toàn thu vào trong mắt đối phương hư giữ tại dạ nạ cột phía trên thon dài bàn tay ở trong mắt nàng phảng phất giống như động tác chậm một giống như tay phải chậm rãi đè xuống nắm chặt chuột kiếm trôi này đen vỏ dạ nạ cột trên vỏ kiếm bạch sắc đường vân bởi vì linh áp đột nhiên tăng mà hơi hơi phát sáng hồ quang một giống như thanh lượng lưỡi kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ phía dưới một trong nháy mắt do gì chịu con ngươi một con lại ở trong mắt nàng đông cổ cái kia chậm rãi tay cầm chua kiếm đột nhiên giống như rút tấm ạ nghỉ một giống như tiêu thất kinh khủng linh áp trong nháy mắt bộc phát đối phương hoàn toàn bỏ xù nổ tinh d i ệ u một cổ não thông qua quần bạo linh áp bộc phát cả người mang theo chạy xiết đồng dạng đáng sợ linh áp tầm vang đánh tới đồng thời kiếm quang lập l ò mình vạch phá không khí tê minh thanh giống như lôi điệu cơ thể của đông cổ cơ hồ bị cái này quần bạo một kiếm quần khiến cái này một kiếm trong nháy mắt chém trúng thấp n ằ m d ạ p người thể dọ g ì chia hắn con ngươi rung động ở giữa giả nạ cụt đã thấu thể mà ra cái kia một trong nháy mắt chạy s á p để hắn bừng tỉnh có tờ ép cờ đánh g â y thân thể đối phương xúc cảm nhưng chờ hắn quay đầu lại lại chỉ nhìn thấy tại chính mình lưỡi kiếm hậu phương chậm rãi tiêu tán phẹn t u ổ n h ỷ uy tiểu tử ngươi cái này một kiếm là muốn giết ta sao xì、si、kín bạch sắc linh áp từ phía sau lưng ẩm vang nổ tung trong ánh mắt trêu tức tùy ý đều đã biến mất không thấy gì nữa thời khắc này dọ dì chia giống như tiến vào săn mồi trạng thái mèo lực chú ý bắt đầu hoàn toàn tập trung đến trên thân đông cổ đông cổ mắt phía trước không ngừng xuất hiện dọ dỉ chĩa vừa mới cái kia một trong nháy mắt thao tác linh áp trào lên cùng với cái kia nhanh đến cực hạn xù nộ bốn cái này chính là cái gọi là không sao trong mắt của hắn chiến ý càng dâng trào nhìn xem dọ dỉ chĩa này k h ắ c sau lưng linh áp giống như sấm xét một giống như không ngừng tại bốn chu k h u y ế t tán bốc lên bạo liệt kích lực lượng để cho sa mạc mặt đất bắt đầu p h á thoái dọ dỉ chĩa phải tay cầm quyền hừng n ự c linh áp giống như g h i n xả tại nàng đầu quyển cổ vũ nàng biết đông cổ tựa hồ đối với chính mình xù nộ kỹ xảo phá lệ có hứng thú. nhưng đối phương cường đại đồng dạng khơi dậy nàng chiến ý nàng thân hình cực độ đ ẹ thấp gần như gần sát mặt đất trong miệng nói không cái này một chiêu là xù a đôn đốt giống như một đạo kinh lôi thoáng qua do gì chia hóa thành tin xả trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng đông cổ một quyền đánh g ra, dự bạch sắc linh áp hóa thành kịch nổ tung đông cổ kẽ b ù n sổ cụ trước giờ tiên đoán được dò gì chia xuất hiện vị trí nghiêng đầu né tránh nhưng s ù không phải thuần túy hạ t i ể u đạ kịch lực lượng giống như dần nổ tung và anh đông cổ thân hình lảo đảo mấy bước dò gì chia phản thất hoàn toàn mất đi còn tính trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại đông cổ trước người đông cổ bây giờ không có cỗ kia đột phá nhân loại cực h ạ n cơ thể lực phòng ngự hơi có hạ xuống hắn một tay cầm đao ngăn tại trước người lưới đ a o chém về phía dò g ì chia dò g ì chia đủ nhạy bén k ị c h lần nữa nổ tung nàng trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng đông cổ một q u y ề n đánh vào đông cổ sau lưng ầm ầm cơ thể của đông cổ hầm vang đụng nát cái kia đến một trăm m ở sa mạc nhan thạch bụi mù bay múa bên trong dò dỉ chĩa thân hình đã xuất hiện tại phụ cận nàng tiện tay một vùng đáng sợ linh áp giống như cồn phong đem tất cả bụi mù đá vụn quét bay khắc một bên cạnh đang tại nếm thử trợ giúp ý chí gỗ thức tỉnh tự thân t ử thần lực lượng ụ giả hạ giả k ỳ sủ kẻ cảm nhận được hậu viện không ở giữa bên trong kích động linh áp cũng là tán thưởng nói thật là không thể à thế mà đem dò dỉ chĩa bước đến cái này loại cấp độ xem ra thân đồ tiên sinh s á c thực không có gạt chúng ta cái này cái đông cổ đích s á c không đơn giản a lớn kịch dài canh giữ ở bên cạnh ý c h ỉ gỗ nghe vậy gật đầu một cái đông cổ vô vội trên người xì h a c k e s đem những cái kia cho b ù i vớt ve nói thực ra xì h i n rõ gì trịa thực lực có chút vượt qua dự tính của hắn cái này cái không thể nào sử dụng gian nạ cột cấp đội trưởng tử thần đích s á c có sức chiến đấu cực mạnh đối phương hạ t i ể u đạ i trình độ cao siêu phối hợp tử thần có thể dùng linh tự tại không ở giữa bên trong tùy ý di động phong cách chiến đấu vô cùng bông thả cùng nhân loại quyền pháp cùng võ đạo hoàn toàn khác biệt cực hạ lực lượng t ố cực độ c hạn cực hạn buộc phát cái này loại chiến đấu phong cách ngược lại là vô cùng phù hợp đồng cổ yêu thích hắn dứt khoát chậm rãi đem dạ nạ cụt cắm lại trong vỏ thân hình cũng là trọng tâm chấm xuống một cỗ khí tức vô hình bắt đầu từ trên người hắn phát ra s i khín dọ dỉ chia một giật mình nàng cảm giác đối phương cái kia giống như gió lốc tiếp cận đồng dạng linh áp đông nhiên trở nên giống như thanh phong quất vào mặt theo đối phương đem dạ nạ cụt trở vào bao cái này cái tên là đồng cổ thần bí tử thần vậy mà toàn thân tản ra không hiểu hương vị đúng vậy do dỉ chữa cảm giác chỉ có hương vị cái này cái từ tài năng mới có thể hình dung trên người đối phương loại kia kỳ lạ vận l u ậ t cảm giác một nâng một động cũng không nhanh nhưng lại p h ẳ n g phất là thích hợp nhất lực đạo thích hợp nhất tốc độ cái này là khác một loại cảnh giới hạ tịu đạ kỹ xảo nàng bây giờ trong lòng cũng là chiến ý dâng trào tại trong tử thần đơn thuần hạ tịu đạ nàng tự nhận là ai cũng không bằng chính mình thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ bên cạnh thân ghín s ắ c linh áp tràn trề nổ tung đông cổ tay phải giống như nước chảy một giống như tự nhiên thân hình hắn tự nhiên hướng về bên trái ra mở tay phải một quét mạnh liệt linh áp giống như hỉ ở rộ một giống như nội liễm đem hết thể lực lượng giấu tại hồn thể bên trong một quét phía dư lập tức bị mang lại đồng thời đông cổ kéo khai tả quyền trong nháy mắt phản kích ba do gì chịa phản ứng thần tốc tại cực hạn xù nổ tác dụng phía dưới trong nháy mắt tiêu thất đông cổ một quyền đánh không không khí bên trong bạch sắc gợn sóng giống như khí lãng một giống như t à n g ra xuất hiện tại đông cổ sau lưng dọ gì chia quay người một chân đá về phía đông cổ phía sau lưng nhưng hắn một quyền đánh không chi sau đã một cách tự nhiên quay người tay phải từ trước người quét ngang mà qua t r ù n g hợp đem cái này một chân ngăn trở bắn nổ k í đem đông cổ xì hạ cờ sống tay áo xe rách nhưng ngưng thực hỉ ở rộ lại không có mảy may dao động xì khín dọ dỉ chịa nhìn kẹp xem máu tươi chảy ra hai tay ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm kịch liệt linh áp bắt đầu từ trên người nàng bước lên đó là so trước đây càng cường đại hơn linh áp cường độ đông cổ có chút ngạc nhiên không nghĩ tới xì hìn dọ d ì t r ị a trước đây còn lẩn tàng thực lực hắn nhìn đối phương sau lưng xú bộc phát cái tia giống như sấm xét một giống như linh áp bây giờ vô cùng n g ư n g thực trong nháy mắt tạo thành sáu cái quá trống câu ngọc đồng thời lấy nhanh như tia chớp linh áp kết nối do g ì t r i a thân thể bên trên linh áp cũng mãnh liệt đến để cho cả người nàng đều tản mát ra ghim bạch sắt hào quang đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện lôi thần sừng thú bốn xung quanh mặt đất không ngừng ra bị nẻ cái này phiến không ở giữa cũng bắt đầu không thể chịu đựng xỉ h ì n h do g ì chia toàn lực bộc phát h u u dạ hạ dạ kỳ xủ kẻ trong nháy mắt xuất hiện hắn một tay che lấy cái mũ của mình để phòng bị nơi đây không ở giữa kịch liệt loạn lưu thổi đi một bên cạnh nói tờ s cờ tha mà thôi hà tất cái này sao nghiêm túc đâu dò gì chịa nhìn thấy chính mình thanh mai trúc mã đồng bạn xuất hiện cũng từ trong loại kia dâng c h à o chiến ý thoát ly trên người nàng sôi c h à o linh áp chậm rãi bình tĩnh trở lại hắn cũng thu hồi tư thế ánh mắt bên trong hơi có vẻ tiếc nuối như thế nào bốn phong viện tiểu thư ta cái này thực lực ngươi có thể hài lòng xì kín dò gì chịa phủ thêm một kiện áo khoác che đậy cái kia bởi vì sử dụng xù mà lộ ra ngoài phần lưng nàng xem thấy đông cổ thời khắc này tư thái ánh mắt từ đông cổ xong quyền phía trên lên rời trong miệm nói xù nổ cũng tạm được hạ tiệu đà ngược lại là không tệ ngươi hoàn thành đặc thù sự kiện xì hỉn dọ dỉ chĩa khảo nghiệm ngươi tại ưu dạ hạ dạ k ỳ s ủ kẹt r ậ n danh o danh vọng tăng lên trên diện rộng trước mắt thanh danh hiển hách chương năm trăm sáu mươi bốn xu nổ tiếng dai chương năm trăm sáu mươi bốn xu nổ tiếng dai a một âm thanh không giống nhân loại quát lớn tiếng vang lên ưu dạ hạ dạ k ỳ s ủ k ẹ sắc mặt một biến trong nháy mắt tiêu thất đông c ổ biết cái này đại khái chính là chặt đứt nhân quả dây chuyển cụ rỗ xạ kỹ ỉ trị gỗ tiến nhập từ cả biến thành hư giai đoạn v ậ linh hồn dị biến để cho cụ rỗ xạ kỹ ỉ gỗ linh áp cũng biến thành hỗn loại kia cảm giác đáng sợ cho dù là đ cũng cảm giác linh hồn một từng trận khó chịu cái này loại tốc thành tử thần biện pháp cũng chỉ có ưu dạ hạ dạ kỹ s ù kẹ cái này người điên sẽ nhớ đi ra mà cũng chỉ có cụ rỗ xạ kỹ ý c h ỉ gỗ cái này loại tư chất đầy điểm quái bức mới có thể tại loại cơ hồ cựu tử một sinh cục diện này chẳng những không có hoàn toàn biến thành hư mất đi ý thức ngược lại thuận lợi trở thành tử thần đồng thời kích hoạt lên thể nội hư trắng lực lượng cùng ý thức vì chính mình lưu lại một vị siêu cấp đánh thay ưu dạ hạ dạ kỹ xù kẹ tiến đến xử lý ý chí gỗ d i biến xị kín dọ gì c h ị cũng không có rời đi đông cổ thay thế biết rõ đối phương chúng quy là công nhận chính mình thế là hắn chuyện xưa nhắc lại, nói không biết bốn phong viện tiểu thư có thể hay không chỉ đạo tại hạ m ộ t hai xì hín dọ gì chĩa lưu lại cái n lệ bên trong tự nhiên cũng có cái này cái y tứ cho nên nàng không có cự tuyệt nàng chỉ vào đông cổ b à n chân nói cái gọi là s u nổ chính là đem linh tử tập trung ở lòng b à n chân tiến hành bộ phát thực hiện tốc độ cực cao di động kỹ xảo n g ư y i linh áp cường đại cho nên s u nổ thi triển ra tốc độ ngược lại cũng không chậm nhưng kỹ xảo lại cực kỳ thô giáp đông cổ gật đầu thừa nhận hắn s u nổ đích thật là thuộc về lực đại gạch bay cái k ê n một loại đường đi đủ cường đại linh áp để cho hắn xù nổ nhìn cũng là cực nhanh ngoại trừ đối mặt xì hín dọ gì chĩa cái này loại cao thủ. ở trong mắt những người khác hắn rất rõ ràng cũng là xù nổ h à o thủ do gì c h i a lại lắc đầu cười nói mặc dù cũng là linh áp tụ tập tại dưới chân nhưng tụ tập tại cụ thể bộ vị nào các bộ vị linh áp cường độ phối trộn là bao nhiêu tiến hành di chuyển lúc bộc phát thứ tự trước sau cũng có khác biệt cái gọi là xù nổ cũng không phải thô giáp như vậy kỹ thuật đông cổ tự nhiên cân nhắc qua cái này loại khả năng tính chất nhưng thi hồn giới chuyển t h ừ a n g à n năm không ngừng nghiên cứu cải tiến xù nổ tự nhiên không phải hắn thời gian ngắn có thể nếm thử sửa đổi cho nên đang thử sai nhiều lần sau đó từ bỏ lúc này cũng là vui vẻ gật đầu nói còn xin bốn phong viện tiểu thư chỉ đạo sau đó s ì h í n dọ dỉ trịa bắt đầu cho đông cổ cẩn thận giảng giải sụ nổ thi t r i ể n qua trình bên trong tiết c ả nạ cùng linh áp phân bố b u ộ phát kỹ x à o cái này chút kỹ x à o có chút là thi hồn giới ngàn nằm truyền thừa xuống kinh nghiệm cũng có chút là dọ dỉ trịa đối với sụ nổ độc đáo lý giải đông cổ không ngừng gật đầu đem tất cả kinh nghiệm cùng chi thức hấp thu tại nội dung cốt truyện cường giả s ì h í n dọ dỉ trịa dưới sự chỉ đạo bước tiến của ngươi thu được đề thăng trước mắt tiến l ê n dai cước bộ l v bốn hugh đông cổ không ngừng tiến hành nếm thử tại ngang nhau linh áp thu phát phía dưới hắn sụ nổ càng cấp tốc đồng thời cho người cảm nhận cũng, càng nhẹ nhàng cũng không thể nắm lấy. xì、sì、h ì n dọ gì chia hai tay vẫn ôm trước ngực mắt nhìn đông cổ thân hình không ngừng lấp lóe nàng phát hiện cái này vị tên là đông cổ tử thần không riêng gì linh áp cường đại còn hoàn toàn không có cái gọi là cường giả bao phục đồng dạng tử thần tại chính mình cường đại đến một định trình độ sau hoặc nhiều hoặc ít đều biết sinh ra mơ hồ ngạo m ạ n tâm tính bắt đầu hết lòng tin theo chính mình những vật kia cái này loại tâm tính có tốt có xấu có người bởi vì cái này một điểm đi ra chính mình nói nhưng cũng có người liền như vậy trầm luân tại trong chính mình huyễn tưởng cường đại hoàn toàn l ệ hướng chính xác con đường nhưng cái này cái đông cổ tiên sinh đối với chính mình chỉ đạo hoàn toàn không thêm phủ định Giống như bọt biển một giống cùng nghiệm, biển kiến kinh như như mình hấp thu kiến thức bọt một của động ồ n dung hợp đến trong phong hắn chính mình đã từng chỉ đạo hắn nổ kỹ xảo, nhưng ở Biak càng cường đại trở thành 6 phiên g thời bắt trở hợp cách Cho chỉ chỉ đi. Biak, Biak đầu đem đã đạo đại đ dù xảo, của cụ sù là ký kỹ ở i đội t r ư ở sau đó, như tĩnh lại lại h càng nhẹ nhưng hắn thân hình lõe lên tốc độ càng khó mà bắt giữ giống như một đạo không tồn tại phẹn tuần không ngừng ở trong sân di động cuối cùng tại nào đó một khắc đông cổ thân hình một lắc s ù nổ trở nên triệt để không thể nắm lấy hắn trong nháy mắt xuất hiện tại dò d ì triệt thân phía trước tại chỗ nhưng lưu lại một đạo tàn phế cả tại nội dung cốt chuyện cường giả xì、si、hỉnh dò d ì triệt dưới sự chỉ đạo ngươi nắm giữ s ụ nổ không đông cổ d ừ n g động tắt lại trên mặt có vui mừng cái này là hắn đi tới cái này cái thế giới mục đích chi một bây giờ s ụ nổ tiến thêm một bước thực lực lần nữa để thăng hắn như thế nào lại không mừng rỡ bốn phong viện tiểu thư kỳ thực ta đối với ngài vừa mới loại kia đặc thù kỹ x ả o chiến đấu cũng rất tò mò đông cổ không có chút nào thỏa man ý tứ bắt đầu muốn ngấp nghẽ một phía dưới xu năng lực nhưng xì hỉnh dọ gì, gì chĩa lại quay người nhìn về phía vũ dạ hạ dạ kỹ xù kẻ cùng cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gỗ chỗ địa phương rất rõ ràng không có lúc này chuyển thụ cái này loại năng lực cho đông cổ ý tứ trùng hợp lúc này tại trong cảm nhận của hắn ỷ chị gỗ linh áp cũng ổn định lại loại kia cường độ chuyển đổi thành con số đại khái đã vượt qua bốn mươi điểm theo lý thuyết cụ rồ xạ kỳ ỷ chị gỗ vừa mới thu được linh áp cất bước liền đã vượt qua bạch ngân dài cánh cửa chớ đừng nói chi là hắn bây giờ còn không có học được bằng cải linh áp còn có trưởng thành không ở giữa hắn lắc đầu đối với cụ rổ xạ kỳ ý trị gỗ tư chất hâm mộ nhanh đông cổ thời khắc này năng lượng thuộc tính là tám mươi mốt điểm linh áp cường độ tại trong cấp đội trưởng đại khái tính là trung thượng tiêu chuẩn lấy đêm qua cùng cụ chỉ ký bị ác q u y n g ắ n ngủi đối địch tới nói đại khái cùng đối phương tương tự chỉ có điều bởi vì ngọc tứ hồn tồn tại đông cổ linh hồn ngưng thực độ muốn viễn siêu đội trưởng thông thường cấp t ử thần cho nên trong chiến đấu sẽ có vẻ càng thêm cường đại một chút hắn bây giờ còn có hai mươi mốt điểm tự do điểm số đông cổ nghĩ nghĩ tạm thời cũng không tăng thêm hắn bởi vì tiến hóa giả cái này cái đặc thù hoàng kim đạo đồ có thể không có bất kỳ cái gì thuộc tính tổ cái này là hắn lớn n h ấ t gát chủ bài tại một chút thời gian nào đó hắn linh áp đem trong nháy mắt tăng lên tới một cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới phối hợp hư hóa cùng bằng c á i đó mới là hắn lộ ra răng nanh thời khắc lúc đông cổ cùng xì hỉnh dọ gì chĩa trở lại ý chí gỗ bên kia ý chí gỗ đã người đeo trôi này đen như mực trầm trọng dạ nạ cụt gen chase lương thực vô cùng linh áp như cũ hội tụ so sánh một giống như dạ nạ cụt càng thêm khoa trương ngoại hình đồng thời cái này trôi đao cũng không có đao ngạc cấu tạo sử dụng hung hiểm vô cùng đông cổ trùng hợp nhìn thấy ý chí gỗ linh áp từ trên đ a o bộ c phát ghi mạch sắc gậy sủ gạ ten sông thẳng tới chân trời đem ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ bợn ỉ hiểm cái kia ánh đao màu đỏ đánh nát do gì c h ư a nhìn thấy ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ cái kia hài hước mũ bị cụ dỗ xạ kỹ ý chí gỗ gậy sủ gạ ten sờ s cờ ra một đạo lỗ hổng vô cùng ác thú vị tại một bên cạnh vỗ tay hiếm có chút quấn bách rủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ rất nhanh liền c ư i lắc đầu nói thực sự là sắc bén dạ nạ cụ dỗ xạ kỹ chúc mừng y chị gộ nhìn trong tay mình rèn chết cuối cùng cảm giác chính mình nắm chặt thuộc về mình lực lượng cái này d ạ mà nói cuối cùng có thể vợ d ò t ẹ t ở người bên cạnh đi đông cổ mắt q u a n mũi mũi nhìn tâm cũng không có nói bất luận cái gì mất hứng lời nói đã kích gì chị gộ đ ầ u t r í hơn nữa hắn biết tu dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹ cái này ra hỏa sớm đã cùng xì hìn dọ gì chỉa chuẩn bị xong hết thảy cái kia tu hành bằng cái chuyện thần thể c h ỉ sợ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ y chị gộ nhận thức đến xì cái lực lượng không đủ để cứu ra dù kỹ ạ liền sẽ lấy ra lúc này lớn kịt dài mang theo mặt khác hai cái người trẻ tuổi tiến vào cái này, phiến không ở giữa. màu quýt tóc dài dáng người b ư ớ c lửa i n u họ d h ì hiểm có chút lo lắng nhìn xem cụ rồ xạ kỳ ỷ c h í gỗ bước nhanh chạy tới x ạ đ ồ thái hổ hình thể cùng đông cổ tương tự nhưng màu nâu làn d a cùng quan xuân tóc để cho hắn nhìn phảng phất s o hắn còn muốn thành thục không thiếu hắn đi ở hậu phương xem như cùng ỷ c h í gỗ bản thân hắn không có trốn tránh lý do chiến đấu hắn còn biết thuần huyết q u ỷ xì hậu duệ c h ĩ đ ạ u z i cũng biết rất mau tới ở đây cùng cụ rồ xạ kỳ ỷ c h í gỗ hội hợp tạo thành dạ hổ cả sơ q u ộ n hắn nhìn xem mấy người bắt đầu tiếp nhận huấn luyện tâm tư đã rời đến trong thi h ầ giới thi hồn giới trung ương bốn mươi sáu trong phòng một tên người khoác bạch sắc đội trưởng hạ áo dì nam tử vẫn ung dung ngồi ngay ngắn ở huyết sắc tràn ngập trong thi thể hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn khoe miệng chậm rãi câu lên một cái nụ cười đông cổ sao thú vị t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm ngọc tứ hồn dụ hoặc chương năm trăm sáu mươi lăm ngọc tứ hồn dụ hoặc bởi vì đông cổ tham gia cụ dồ xạ kỳ ý chị gô cũng không có bị cụ c h ỉ kỳ bị ác quy đánh nát phách ngủ cùng tỏa kết cũng không có đánh mất linh lực cho nên một lần nữa thu được tử thần chi lực tiến độ phải nhanh hơn rất nhiều cụ dồ xạ kỳ ý gô cùng với xã đồ thái hổ ý nụ họ tại u giả hạ giả kỹ sủ kệ hai người tạo ngụy trang hồn phách hoa ngại cái gì quá hợp phòng mưa đi cùng phía dưới tiến hành tu luyện cái này hai vị vẻ ngoài có chút tuổi nhỏ thiếu nam thiếu nữ lai lịch kỳ thực tương đương không đơn giản là u giả hạ giả kỹ sủ kệ phòng theo linh vương kết cấu tiến hành chế tác giả tạo hơi phách sau lưng có chủ ý gì chỉ có thể nói căn bản là không có cách nghiên cứu kỹ tới một mức độ nào đó u giả hạ giả kỹ sủ kệ là một cái so e d ẹ n càng đáng sợ hơn t ừ thần hắn đang sợ nghiên cứu muốn cùng trí tuệ để cho hắn có thể làm được quá nhiều chuyện đáng sợ mặc kệ là ghi ổ cụ cũng tốt nhân tạo hồn phách cũng tốt hắn trên thực tế có dao động cái này cái thế giới chủ cột năng lực chỉ có điều ủ ụ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ trung quy là một cái lý trí người hắn đối với tự có cực mạnh tự k i ể m chế năng lực lúc phát hiện mình nghiên cứu hộ i dẫn đến đáng sợ hậu quả liền kịp thời dừng bước để cho hết thể dừng lại ở có thể khống chế giai đoạn đông cổ lúc này không khỏi nghĩ đến có lẽ cái này cái thế giới đích sắc tồn tại mặt khác ý chí một cái vô cùng ẩn nấp nhưng càng đáng sợ hơn hùng vĩ công lược con đường không ngừng kích động điều động h dạ hạ dạ kỹ sủ kẽ nghiên cứu lớn thậm chí một điểm, điểm phá hủi đi h cuối cùng đều sẽ phóng xuất ra một cái đáng sợ đệm mà muốn đến lúc đó cái này cái thế giới đến tột cùng lại biến thành như thế nào cuối cùng mới linh vương ứng cử viên đến cùng là ai liền có rất khó lường đến muốn đông cổ trong đầu ý nghĩ đáng sợ một tránh liền qua ánh mắt của hắn nhìn xem hai người tạo hồn phách không ngừng công kích cụ r ộ xạ kỳ ỉ trị gộ ba người để cho cái này ba cái kỹ xảo chiến đấu còn không thuần thục từ thần cùng hoàn giả cực kỳ nguy hiểm lúc hồn phách tao ngộ nguy cơ linh hồn chịu đến cực lớn kích động linh lực cũng sẽ nhận được tăng trưởng cái này chính là từ thần bình thường quá trình tu luyện u dạ hạ dạ kỹ xụ kệ đứng tại đông cổ bên cạnh Từ hồi nhìn ra đông cổ ánh mắt từ đầu đến cũng u đầu ố i cái kia hai người thôi nhiên nói đông cổ tiên sinh, có thể nói cho ta biết ngươi tại sao phải trợ giúp chăm chú chính phách, có cổ có cho cụ chỉ cổ c mình thân hồn thể mất vào vẻ tạo sao sao. trên đông Đông kỳ ta gồm tự xạ trợ rổ ý không c h u y ể n c ư ờ i nhẹ đ ô n g thủng u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ trong lời nói cất dấu ý tứ u dạ hạ dạ tiên sinh là muốn hỏi ta vì sao lại lựa chọn đứng tại ngươi cái này một bên cạnh a u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ cũng không giận hắn dùng quạt xếp che trước mặt mình cười nói cũng là một cái ý tứ rồi đông cổ tiên sinh có chút quá đánh nhau một chút đông cổ nhìn về phía trước trong cảm giác s ì khìn rõ gì chĩa linh áp đã hoàn toàn biến mất không thấy đại khái là lần nữa ngụy trang thành cụ r ô nệ c ổ hắn dựng thẳng lên ba ngón tay t h ẳ n g nhiên nói lý do có ba cái thứ một ta càng tán đồng các n g ư ơ i tác phong làm việc m ặ c khác những cái kia phe phái hoặc là quá gần bướng hoặc là quá cố chớp ta không thích tu dạ hạ dạ kỹ sủ kẹp phe phẩy có xếp không nói gì chỉ là tiếp tục nghe thứ chú nhất các ngươi có ta muốn học tập năng lực mặc kệ là lớn kịch dài kịch kỹ xảo vẫn là bốn phong viện tiểu thư s ù nổ hạ cựu đã kỹ xảo cái này phía dưới u dạ hạ dạ kỹ xù kẹ ngược lại là gật gật đầu hắn cho rằng cái này cái lý do khi ngươi có tuyển ngươi nhất định sẽ lựa chọn cuối cùng có thể thắng cái kia một bên c ạ n h a ta không phải là nói sao ta tin tưởng cụ rỗ xạ kỳ ý chí gỗ c u n hắn thế nhưng là rất mạnh cái này phía dưới đến phiên lụ dạ hạ dạ kỹ s ù kẻ có chút giật mình hắn cho là mình xem như vô cùng coi trọng cụ rỗ xạ kỳ ý chí gỗ tiềm lực cái này cái không đến hai mươi tuổi nhân loại tại bọn hắn cái này chút ngàn năm tử thần trước mặt lại tuổi nhỏ bất quá nhưng hắn vẫn cảm thấy cụ rỗ xạ kỳ ý chí gỗ có cực mạnh tiềm lực cho nên một mà lại đối nó tiến hành trợ g i ú p không nghĩ tới trước mắt cái này vị thực lực tương đương mạnh mẽ đông cổ tiên sinh thế mà so với mình còn muốn hết lòng tin theo cụ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ tiềm lực phải biết cái này l ầ n đối thủ thế nhưng là bảo hộ đình mười ba đội cương đại đội trưởng không phải số ít đứng tại cấp đội trưởng đỉnh điểm càng là vị tiết thi hồn giới ngàn năm tối cường d ạ m ạ mô t ổ gần gì g ì s à i lệ cu nhi mà ẩn thân phía sau màn rất có thể đang mưu đồ càng đại âm mưu nhưng là cái kia liền hắn cũng nhìn không thấu tử thần ẹ p rèn s ở sủ kẻ cái này loại tình huống phía dưới đối phương lại nói lên bởi vì tin tưởng cụ rỗ xạ kỳ ý gỗ cuối cùng có thể thắng mới có thể lựa chọn đứng tại chính mình, cái này bên cạnh u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ một giật mình sau đó mới nhịn không được cười lên ha ha đông cổ tiên sinh người rất thú vị hắn cũng là sao cũng được cười cười giờ này khắc này chỉ sợ cũng liền u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cũng không biết cú rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ thể nội lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ hắn nhìn xem mấy người đắm chìm tại trong tu luyện biết chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian liền cố ý đi đến một bên cạnh ngồi xếp bằng xuống hai tay h ợ p mười phảng phất tiến nhập trạng thái đao thiền tu luyện nhưng hai tay của hắn ở giữa một khỏa từ sắc bảo ngọc chậm rãi hiện ra cả người hắn linh hồn phảng phất trong nháy mắt bị một cỗ càng tăng nhiệ tản ra vô cùng ngưng thực khí tức đông cổ một thẳng đếm thử lợi dụng ngọc tứ hồn tăng cường chính mình lực lượng nhưng không có thu được cực kỳ tốt hiệu quả bây giờ hắn tu luyện là giả trên thực tế là ví dụ lên một bên cạnh vị kia thế giới này đỉnh cấp nhà nghiên cứu hứng thú ưu giả hạ giả k ỳ sủ kẻ biết bao thông minh cũng là trong nháy mắt minh hạ cụ tráng đông cổ ý đồ hắn vốn không muốn lất bảo cái này cái tên là đông cổ tử thần mục đích tính chất cực mạnh hơn nữa tựa hồ đối với trở nên mạnh mẽ có cực độ khát vọng hắn thấy cái này loại tâm tính không gọi được hảo cho nên hắn cùng với lớn kịch dài đồng dạng cũng không có trong ngắn hạn giá nhưng khi hắn hai mắt đảo qua viên kia tử sắc bảo ngọc ánh mắt phảng phất bị hút vào một giống như u dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹ một mắt thì nhìn ra cái này khỏa bảo ngọc bất phàm cái kia bảo ngọc bên trong hỗn hợp hôn tạp chất lượng tính chất lượng cấp đều hoàn toàn khác biệt h m n p h á c h cuối cùng lại tại một cái nhân thiện cường đại linh hồn phía dưới nhận được thống một hoàn mỹ tương dung tại một lên mặc dù tại tuyệt đối với về chất lượng không bằng chính mình đã từng chế tác viên kia ghi ổ cụ nhưng cái này khỏa bảo ngọc tại tính cân đối cùng với trên tính đa dạng có được ghi cụ không cách nào so sánh ư thế ghi ổ c ú bởi vì cực kỳ cường đại chất lượng dẫn đến không có mấy tên cấp đội trưởng linh áp tiến hành thôi động căn bản là không có cách sử dụng hơn nữa cho dù là tiến hành sử dụng cũng không cách nào rất tốt tiến hành khống chế nhưng cái này khỏa từ sắc bảo ngọc tựa hồ có thể hoàn m ị thuận theo bất luận cái gì linh hồn ý chí để cạnh nhau lớn những cái kia linh hồn bất luận t h i ệ t ác hắn bản năng hướng đi đông cổ đưa tay ra tựa hồ muốn chạm đến ngọc tứ hồn đông cổ trùng hợp lúc này mở hai mắt ra hắn thấy được cụ dạ hạ dạ kỷ xù kẻ trong hai mắt cái kia không cách nào khắt chế hiếu kỳ cùng nghiên cứu dục vọng mở miệm nói bú dạ hạ d là đang đối với ta cái này mai ngọc tứ hồn cảm thấy hiếu kỳ sao ưu dạ hạ dạ k ỳ s ủ kẹ quay đầu nhìn thấy đông cổ mắt thần bên trong ý cười hắn chán nản cười khổ nói đông cổ tiên sinh đối với ta còn thực sự là hiểu rõ lại có thể lấy ra cái này loại đồ vật dụng hoặc tại hạ cũng thực sự khó mà cự tuyệt đông cổ một tay đem ngọc tứ hồn nắm chặt trên mặt ý cười không che giấu nữa hắn đứng dậy hướng đi ưu dạ hạ dạ k ỳ s ủ kẹ mở miệng nói ta m u ố n biết như thế nào siêu việt tử thần cực hạ cặp mắt hắn bên trong tản ra đối với lực lượng vô cùng khát vọng nhưng ngọc tứ hồn bây giờ như cũ tản ra tuần chính linh lực không có chị chương ũ n g k năm lẫn trăm sáu mươi sáu linh vương chương năm trăm sáu mươi sáu linh vương t tử thần thế giới sinh ra mới bắt đầu chính là một phiến đã không có sinh tử cũng không có đi tới cùng lui lại khái niệm hư vô thế giới thư cùng cả cũng là linh tử tuần hoàn một bộ phận nhưng nào đó một khắc bắt đầu thư bắt đầu thôn phệ cả cũng không ngừng mở rộng tự thân linh tử thế giới từ tuần hoàn bởi vậy bắt đầu phá diện tại một mảnh hư vô trong thế giới thư sớm muộn sẽ triệt để thôn phệ hết hết thẻ linh tử cuối cùng thế giới chỉ còn lại một cái dần mẹn mọt thế giới chấp nhận này ngừng lâm vào trong hoàn toàn đ ứ n g im nhưng có lẽ là cái này cái thế giới cự tuyệt cái này loại tương lai linh vương từ lúc này sinh ra linh vương sử dụng d i ệ t lại phót s ở đem hư tiêu diện trọng gai thế giới tuần hoàn nhưng cái này cái hôn độn thế giới tuần hoàn lại tồn tại một cái vấn đề chính là linh hồn không ngừng chết đi Cùng hỗn độn thế giới tương đối như thế h ẻ o càng ngày sẽ càng cường đại biên giới không ngừng mở rộng cuối cùng sẽ hoàn toàn thôn phệ hết hỗn độn thế giới để cho thế giới cũng biến thành h ẻ o hoặc linh vương cự tuyệt cái này loại tương lai để cho trên thế giới hết thể sinh mệnh bay về đến vô sinh vô tử tĩnh lặng trạng thái cái này cái thế giới không còn di động linh hồn tự nhiên cũng sẽ không lại rơi vào h ẻ o nhưng như thế một tới còn lại sẽ chỉ là một phiến t ĩ n h m ị c h nhưng vô luận là thế giới biến thành một cái d ầ n mẹ nó vẫn là trở thành t ĩ n h mịch thế giới lại hoặc là bị h ẻ o t h ô n vệ đều không phải là linh vương cùng với theo linh vương một lên sinh ra mấy cái kia tự chủ linh hồn kết quả mong muốn năm đại quý tộc thủy tổ cùng với vô danh hòa thượng kèm theo linh vương sinh ra bọn hắn khát vọng một cái sinh tử phân ly còn có trật tự thế giới thế là liền dự định mượn nhờ linh vương lực lượng đem thế giới chia cắt vì ba giới cung cấp hư sinh tồn hữu hệ cổ mật đồ cung cấp cả sinh tồn thi hồn giới Cùng với cung cấp linh hồn cùng khí kết hợp sinh ra nhân loại nhân gian giới năm lớn trong quý tộc nhà sĩ bạ thủy tổ dự định cùng linh vương thương lượng nhưng cái khác mấy nhà lại liên hợp lại b ư ớ c bách hắn một lên đem linh vương hư u hại nắm giữ toàn t r í toàn năng lực lượng linh vương không biết xuất phát từ loại nào cân nhắc cũng không có phản kháng tuy ít xù này as hỷ rổ thủy tổ đem hắn bốn chi trả xuống đồng thời lấy ra không nội t ạ n g tờ s cờ nát sau vải hướng nhân gian d i ớ i đến nước này linh vương trở thành duy trì ba giới cân bằng phần đệm đồng thời an trí tại linh vương cung bên trong từ hoa thượng cùng với linh p i ê n đội tiến hành thủ vệ mà năm lớn quý tộc thì tại thi hồn giới thành lập sảy d ậ y ấ y bắt đầu giao phó chính mình đ i ề u tiết ba giới cân bằng nhiệm vụ nhưng trên bản chất tới nói như hại linh vương năm lớn quý tộc cùng với tử thần liền như vậy nhiễm lên nguyên tội cái này cũng là sau này hết thệ sự cố căn bản nhất nguyên do ed dẹn sở suke thi hồn giới sinh ra lớn nhất thiên phú thiên tài sinh nhi bất phảm trời sinh liền có được tất cả mọi người đều không cách nào sánh bằng thiên phú hắn bởi vì cái này loại đặc biệt cảm thấy cô độc thế là một thằng hăng hái tìm kiếm có thể cùng chính mình địch nội người nhưng một cắm thẳng có tìm được cái này càng thêm liên hồi nội tâm hắn cô độc tại ed dẹn trong lòng hắn càng hy vọng chính mình trở nên phổ thông bình thường nhưng cái này dạng e s n lại biết được linh vương tồn tại tại hắn biết được cái này thế giới hết thảy thì ra là từ linh vương tiến hành n ă n bài hắn cảm thấy dần vặn vẹo cùng khốc khoái hắn chán ghét cái này loại vận mệnh thế là quyết định hướng linh vương khởi xướng phản loạn cái này chính là thi hồn giới phản loạn cùng với hạ rằng cả thiên phát sinh căn bản nhất nguyên do e s n muốn chính mình sáng tạo k ẹ t mở ra linh vương cũng kết thúc linh vương mà lại đằng sau kế thừa linh vương tuyệt đại bộ phận lực lượng y hoa tại biết được ba giới cân bằng lại là dựa vào linh vương cơ thể để duy trì thời điểm tự cho mình vì linh vương tri tử hắn không thể nào tiếp thu được cái này dạ thế là mở ra ngàn năm huyết chiến Ý h o ạ c h mục đích chính là mượn nhờ cứu cực diệt lại f o s t e r triệt để tiêu diệt tử thần h ư cùng với nhân loại đem ba giới triệt để phá hủy để cho thế giới quay về hỗn độn tất cả linh hồn đều một lần nữa trở lại không sinh ỉ mọi m tổ vô địch vô hậu trạng thái cái này cũng chính là trong miệng hắn tất cả linh hồn đều có thể được hưởng vĩnh hằng sinh mệnh sau đó xú này ashỉ rỗ tổ kỳ nã đạ hắn bởi vì xú này ashỉ rỗ ỉ chỉ rỗ cụ phụ trách tu soạn thi hồn giới lịch sử cho nên đối với thi hồn giới cùng với năm đại quý tộc nguyên tội lại quá là rõ ràng hắn muốn chính mình đắp nặn một vị mới thế giới đem m ư ợ n từ hắn đắp nạn mới linh vương hoàn toàn thống trị với hắn thủ hạ cái này cái thế giới hết thảy kỳ thực đều tại vây quanh linh vương phát sinh ư giả hạ giả k ỳ sủ kẹ không biết hắn đối với linh vương hiểu rõ so với hắn càng rõ ràng hơn hắn chỉ là thuận miệng mang qua cũng không muốn quá nhiều xâm nhập cái này đề tài sau đó liền nói linh vương cùng chúng ta tử thần ở giữa bản chất nhất chính lệnh liền ở chỗ hồn phách cấu thành hoàn toàn khác biệt giữa lúc hắn nói chuyện ánh mắt đảo qua cái kia đang cùng ý trị gộ bọn người chiến đấu hai vị nhân tạo hồn phách hắn biết esgen một thẳng tại truy tìm lấy hắn khi xưa tác phẩm g i ô cũ nhưng kỳ thật, hắn cao nhất kỳ tác. sớm đã không tạ i ghi ổ cụ phía trên đông cổ tự nhiên biết thủ dạ hạ dạ kỷ sù kẹ cũng dự định qua chính mình nhân công chế tạo linh vương đi ra cái này loại điên cuồng ý niệm ngoại trừ thủ dạ hạ dạ kỷ sù kẹ chỉ sợ không có ai có thể thực hiện thủ dạ hạ dạ tiên sinh ta có biện pháp đạt đến loại cảnh giới đó sao đông cổ lời nói dễ hiểu ngay thẳng đến căn bản vốn không che giấu dã tâm của mình hắn vô cùng khao khát lực lượng k h á t cầu siêu việt hết thể lực lượng siêu việt bạch ngân siêu việt hoàng kim siêu việt siêu vị siêu việt hết thể phía trên vì thế hắn nhất thiết phải bắt được mỗi một chút khả năng từ thần thế giới linh vương cái tia toàn trí toàn năng phát sở tại số đông thế giới quan cơ hồ cũng đã là quy tắc hệ năng lực đỉnh điểm thậm chí tại rất nhiều thế giới quan phía dưới cái này loại miêu tả đã là tạo vật chủ thần thượng c h i thần thuyết minh đông cổ nhất thiết phải truy tìm cái này một dạng lực lượng ưu dạ hạ dạ kỷ xù kẹ nhìn xem đông cổ mắt thần bên trong nóng bỏng cái này lần hắn không tiếp tục qua loa ngược lại ánh mắt bên trong tản r a khác dụng ý bình thường tới nói hồn phách sinh ra sau cũng đã định hình một cái linh hồn có dạng gì năng lực cùng các chất có thể đạt đến dạng độ cao gì đều đã cố định nhưng mà cái này thế giới dù sao tồn tại linh vương chỉ cần ngươi có thể thu được linh vương cơ thể vậy ngươi tự nhiên có thể thu được linh vương lực lượng ngươi kích phát t ầ n tàng nhiệm vụ linh vương thân thể nhiệm vụ miêu tả ưu dạ hạ dạ k ỳ sụ kẽ hướng ngươi miêu tả ý chí một cái siêu việt chi đạo điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nhận được linh vương thân thể nhiệm vụ ban thường ba đông cổ hít sâu một miệng hắn rốt cuộc đến thứ mình muốn đáp án linh vương thân thể sao đông cổ trong đầu cất dấu tin tức cấp tốc của quận rất nhanh hắn liền lò cồn mục tiêu của mình nắm giữ linh vương tứ chi người cơ hồ cũng có cực mạnh lực lượng vô cùng khó mà xử lý nhưng trong đó cũng sẽ có một một số người tồn tại một loại nào đó nhược điểm loại bỏ hết nắm giữ linh vương đầu ngón tay mà s ù m ộ tổ dàn trì cụ nàng bộ phận kia lực lượng đã bị sden cướp đi làm ra chính hắn vì ổ cụ cái này cũng là ý chí mà gin một quả muốn muốn giết chết sden trợ giúp dàn trì cụ đoạt lại đồ vật còn lại q u ỷ sĩ bây giờ trốn ở trong o a n đèn lindex khó mà truy tìm như vậy mục tiêu tốt nhất chỉ còn lại hai người nắm giữ linh vương tỏa kết nữ nhân mại kỷ bản ổ ra cùng với nắm giữ linh vương cánh tay phải mười ba phiên đội, đội trưởng u kỳ tất kỳ chương năm trăm sáu mươi bảy sden kinh Hiện. dần xuyên giới môn xuất hiện tại ủ dạ hạ dạ kỹ sủ k ẹ bên dưới cửa hàng phương dần sa mạc không trong phòng cụ dồ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ bọn người thần thái cùng khí tức bên trên đã cùng mấy ngày trước hoàn toàn khác biệt bọn hắn cái này loại vừa mới thức tỉnh lực lượng nữ bi trong chiến đấu tốc độ trưởng thành cực nhanh tăng thêm có ủ dạ hạ dạ kỹ sủ k ẹ cùng xì、sì、hìn dọ dì chĩa cái này loại đỉnh cấp cao thủ dạy dỗ một t h ằ n g đem tình huống của bọn hắn không chế dưới tình huống nguy cơ trùng trùng nhưng sẽ không chí mạng linh áp cường độ cũng bởi vậy thu được tăng lên không nhỏ bây giờ xì、sì、hìn dọ dĩ chĩa đã lại độ biến hóa thành cụ dô nệ c ủ phòng ngồi t r ồ m hổm ở cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ trên bờ vai thần thái nhàn nhã liếm láp bàn tay cụ rồ xạ kỳ ý chị gỗ lại có chút nghi hoặc cái kia đông cổ tiên sinh vẫn chưa về sao hắn mặc dù như cũ đối với đông cổ không hiểu trợ giúp hắn cảm thấy kỳ quái nhưng cũng tại u dạ hạ dạ kỹ s ù kẻ c ũ n g xì hỉnh dò dỉ trịa trong thái độ biết được đông cổ xác thực là sẽ ở cứu vớt dù kỳ ạ hành động bên trong trợ giúp trợ lực của hắn nhưng cái này vị trợ lực cái này mấy ngày lại một thằng vết tích lay động rất ít lộ diện u dạ hạ dạ kỹ s ù kẽ đại khái biết đối phương đang tìm cái gì mặc đông nhiên hắn quay đầu nhìn về phía khác một cái phương hướng cụ rồ xạ kỳ ỉ trị gỗ cũng theo đó cảm thấy đông cổ linh áp thân mang phổ thông màu đen xỉ hạ cờ đông cổ l ặ n g yên không tiếng động xuất hiện tại cụ rồ xạ kỳ ỉ trị gỗ bọn người sau lưng loại kia xù nổ tư thái nhanh chóng mà nhẹ nhàng không một động tinh khí cái này để cho cụ rồ nệ cổ phòng xỉ hỉn dọ gì chị hài lòng nhắm mắt lại xin lỗi hắn về trễ một chút đông cổ trong lòng am nói đáng tiếc vị kia nắm giữ linh vương tỏa kết mặt kỳ bạn ổ g i cũng không có bị hắn phát hiện cũng không biết là cái kia phủn bở dịn chờ tổ chức sở cụ tỳ hòn phát giác cái trong lòng bất quá hắn đồng dạng có được tuyển chọn kế hoạch tử thần tỏa kết là tử thần trưởng khống linh tử đặc thù cấu tạo mà linh vương tỏa kết tại cái này cái ý nghĩa đi lên nói cơ hồ tượng t r ứ n g cho đối với linh tử hoàn toàn nắm giữ cái này cũng biểu hiện tại trên thân mật kỷ bạn ố ra cái này nữ nhân cho dù không có bất kỳ cái gì đặc biệt phủn bờ dìn t r ợ t nhưng chỉ là bằng vào hoàn mỹ linh tử nắm giữ năng lực liền nắm giữ cùng e s d ẹ n tương đối kịch năng lực xem ra những bí tộc kia phiền lòng chuyện chính mình là nhất thiết phải đụng một đụng bốn xa đồ thái hổ cùng ỵ nụ họ t h hì hiềm cùng với tụ hợp mà đến ỵ xì đạo hữu di đối với hắn đều cũng không quen thuộc bây giờ có chút hiếu kỳ đánh giá cái này vị dáng người tương đương to lớn từ thần bọn hắn chỉ cảm thấy đối phương có loại không h i ể u m á n h liệt tồn tại cảm phản phất đối phương một trải qua xuất hiện ở thế giới bên trong liền bị cố ý đánh dấu ra chính mình rất khó coi nhẹ sự tồn tại của đối phương cảm giác tu dạ hạ dạ kỷ xù kẹ không có cho mấy người làm giới thiệu ý tứ hắn chỉ vào xuyên giới môn nói không có thời gian cho các ngươi biết nhau thỉnh bây giờ liền xuất phát ta c ù dỗ xạ kỳ ý trị gỗ vốn là nóng lỏng hắn sát mặt căng cứng thứ nhất cái quay người bước vào xuyên giới môn ý nụ họ gì hiểm cùng xã đồ thái hổ cũng l ỷ s ị đã h u gì lần nữa phòng bị nhìn một mắt đông cổ sau mới thứ tư cái nhập môn đi mặc dù có cụ rồ s ạ kỳ ỷ c h ị gỗ khuyên ỷ s ị đã h u gì đối với những khác tử thần vẫn có khó mà tiêu mất địch g í hắn cũng không thèm để ý hướng về phía lũ d i ạ hạ d i kỷ sủ kẽ khoát tay áo đi theo mấy người đi vào xuyên giới môn hắn một tiếng bảo xuyên giới môn cấp tốc tiêu thất tại trong hai giới thông đạo cụ rồ s ạ kỳ ỷ c h ị gỗ bọn người đang ra sức chạy tại xị hỉnh rõ gì chị nói rõ một chút bọn hắn biết trong cái này cái đoạn giới thông đạo này tồn tại tên là câu đột đặc thù rõ ràng ạ có gì ạ đều biểu hiện có chút b ố i dối đông cổ không chặt không chậm đi theo sau lưng mấy người hắn biết câu đột cái này loại tồn tại mặc dù phổ thông tử thần không cách nào ứng phó nhưng thực lực đột phá một định cấp độ sau vẫn là có thể ứng đối nhưng ý chí gỗ bọn người hốt hoảng chạy rất nhanh thật sự đưa tới câu đột điên cuồng truy kích bên trong mấy người trong lúc vội vàng từ đoạn giới thoát ly tiến nhập thi hồn giới đông cổ từ trong đoạn giới xuất hiện không có bất kỳ cái gì khó chịu bọn hắn xuất hiện vị trí chính là thi hồn giới ngoại vi tên là rủ cổng cái chỗ số đông đi tới thi hồn giới linh hồ đều sinh hoạt tại trong là thi hồn giới bên trong quản lý nhất là phân tán khu vực lý này đồng dạng tồn tại đói khát cùng nghèo khó thậm chí có không ít linh hồn bởi vì cái này dạng nguyên nhân mà chết đi đồng thời đói khát cùng nghèo khó sẽ tạo thành hỗn loạn cùng giai cấp buộc phát cái này cái từ năm lớn quý tộc đắp nạn thi hồn giới tại trên kết cấu tràn ngập thẳng thắn giai cấp cùng s a đoạn linh hồn tại cái này cái thế giới cũng sẽ không được hưởng an bình ngoại trừ thi hồn giới quý tộc c á c linh hồn muốn đi vào xây dày sinh hoạt chỉ có thể là thông qua trở thành từ thần phương thức cũng may linh hồn tại cái này cái thế giới tử vong đồng dạng sẽ lần nữa chuyển sinh trở lại nhân gian g i ớ i cái này là cái này cái thế giới đặc hữu tuần hoàn quy tắc đông cổ một xuất hiện hắn cái kia ký hiệu xì、sì、h a k e r liền để phụ cận những cái kia linh hồn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi nao nhau, nhau tránh lui từ thần tại thi hồn giới xem như người duy trì trật tự tại dù cổng g á y có người chấp pháp quyền hạn đồng thời bởi vì bạo lực thuộc tính bị người sợ hãi đông cổ cảm giác được ý chí gỗ đắm người vị trí mấy cái xù nổ liền đã đi tới phụ cận chỉ thấy cụ rổ xạ kỳ ý chị gỗ đã cùng tên là một quán phản dị đạp người giữ cửa đánh nhau bắt đầu xem như sầy d â người giữ cửa dị đặc việc làm chính là ngăn trở cái này chút kẻ x ô n vào hắn hình thể cực kỳ cao lớn. lực lượng cũng không giống một giống như nhưng tức là không có d i a n nạ cụt cùng khác lực lượng cuối cùng kém xa tít t ó p thời khắc này cụ rồ xạ kỳ ý chí gỗ bị nhẹ nhõm áp chế mắt thấy cụ rồ xạ kỳ ý chí gỗ mở ra cửa lớn tóc ngân b ạ c h ba phiên đội đội, đội trưởng ý chí mạt gin xuất hiện ở sau cửa bắn giết hắn thần h ư ơ n g b ă n g lãnh linh áp giống như chân nhắn đại xà cái k i a cỗ sắc bén đâm nhói cảm trực chỉ ý chí gỗ m i tâm cụ rồ xạ kỳ ý chí gỗ sắc mặt một biến hắn không nghĩ tới cái này loại cường địch vậy mà đột nhiên xuất hiện ở đây Đông nhiên. Ichi một z i n sắc mặt m biến, hắn không lo đạo ư ợ c cám cụ sát rổ thân cả ẩm vang rơi xuống tạ i ỉ c h ị msgin vừa mới trô đứng trí địa chỉnh t ề đường đi trong nháy mắt phá toái đông cổ từ trong bụi mù chậm dãi đứng dậy hắn cũng không có sử dụng s u n o ngược lại là giống như lưu t i n h một giống như ẩm vang rơi đ ậ p cho ỉ c h ị msgin phong phú phản ứng thời gian đồng thời cũng bức bách ỉ c h ị msgin từ bỏ tiếp tục công kích dí đổ. Kuzo, Saki, ý đồ cụ rồ xạ kỳ ỉ trị gỗ mấy người thấy thế trong lòng một lòng nao nhao chuẩn bị tiến vào môn nội đông cổ lúc này lại một tay hướng phía sau mở ra quắt lớn lên tiếng đứng tới đây cụ dồ xạ kỳ ỷ chị gỗ mấy người bị cái này q u á t lớn dọa một ngày cũng là dừng bước lại đ ô n g cổ bây giờ sắc mặt đã trở nên nghiêm trọng vô cùng toàn thân hắn linh áp bắt đầu ngưng kết cảm giác gác bách mãnh liệt để cho gì đã khó mà hô hấp ỷ chị gỗ thấy thế vội vàng đem hắn ra đi vốn là sắc mặt để phòng đem dạ nạ của thần thương nhắm ngay đ ô n g cổ ỷ chị mà gin cũng tựa hồ ý thức được cái gì chậm d ạ i đứng dậy xuất sắc cảm giác lực mạnh liệt linh áp chắc tuyệt s ủ nổ kỹ xảo ngươi còn ẩ n tàng cái gì Đông tiên sinh. cổ, cổ Ch giai lấy màu đen sâu gọc kính bên trong con ngươi màu nâu trong mang theo như có điều suy nghĩ ý cười tại cái này sợi dây lối vào chỗ một vị người khoác bạch sắp đội trưởng áo khoác ngoài t ử thần vậy mà vẫn đ u n g dung tựa ở tường vây mặt sau hai tay đạp tại xỉ hạ cus trong tay áo sden sở sủ kẹt chương năm trăm sáu mươi tám dù này, này a s h i r u t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám sủ này a s h i r u người b i ế t t a sden nhìn xem đông cổ vô cùng chắc chắn đối phương không chỉ là biết chính mình thậm chí đối với với mình hiểu rõ vô cùng cái này từ đối phương trong ánh mắt đề phòng cũng có thể thấy được phải biết bây giờ bảo hộ đỉnh mười ba trong đội cũng không có bao nhiêu người sẽ đối với chính mình duy trì như thế mạnh để phòng đông c ổ thở ra trong l ò n g ngực c h ọ c khí cái này loại bày ra là hắn chưa từng nghĩ đến hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh cái này cái thế giới chính là tự sử dụng đạo cụ m ở ra thuộc về mình số hiệu thế giới trên lý luận tới nói trước đó không có người chơi tế b ả o cũng sẽ không tồn tại có khác người chơi thay đổi kịch bản dẫn đến kịch bản phát triển ra hiện sai lầm dựa theo hướng đi nội dung cốt truyện thời khắc này e xác rèn hẳn là còn lưu lại bảo hộ đình mười ba đội tiếp tục n g trang mới đúng thẳng đến sau đó chết giả mới có thể thu được tương đối nhiều thời gian hoạt động nhưng đối phương vậy mà trực tiếp xuất hiện ở đây p h á n phất đang đợi chính mình một giống như hắn một bên cạnh rút r a dạ nạ cụt toàn thân linh áp bắt đầu tăng vọt tính toán gây nên xẩy rầy bên trong chú ý của những người khác edgen tại đông cổ cường đại linh áp phía dưới không có bất kỳ cái gì dị trạng hắn chỉ là lẳng lặng nhìn đông cổ b ộ phát linh áp mỉm cười nói b ộ phát linh áp mặc dù sẽ để cho các ngươi xâm nhập biến thành không có khả năng nhưng đích xác sẽ đối với ta tạo thành một chút cả v ă n g r ộ i lựa chọn sáng suốt edgen không có t r i ể n lộ ra bất kỳ ý đồ công kích nhưng hắn vẫn là đã tiến vào tư thế chiến đấu đối mặt edgen hắn không có bất kỳ cái gì phớt lờ tư cách một sáng bị đối phương tiên cờ đến vậy hắn kết cục khả năng cao không thể so với hình s ủ gạ kỳ cùng thôn tốt hơn chỗ nào sden linh áp đã mơ hồ vượt qua t ử thần giới hạn trong tay hắn mặc kệ là kịp vẫn là trắng kích uy lực đều cực kỳ đáng sợ đông cổ trong đầu nhanh chóng chuyển động ý niệm hắn không rõ đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề để cho sden thế mà xuất hiện ở đây là u z a hạ dạ kỳ s ủ kẹ lộ ra cái này loại khả năng tính chất cực nhỏ u dạ hạ dạ kỳ xủ kẹ xem như cực thiểu số hiểu do sden bộ mặt thật từ thần không có khả năng nhắc nhở sden chẳng lẽ là cụ chị kỳ bị ạ c hồi báo trung ương bốn mươi sáu phòng sau bị s gen biết được cái này loại khả năng t i n h chất xác thực tồn tại nhưng chỉ là một cái có cấp đội trưởng thực lực tử thần không có đạo lý s gen sẽ đối với chính mình coi trọng như vậy mới đúng đông nhiên đông cổ nhớ tới cùng mình cùng thân độ nhất xuyên một cùng tiến vào cái này cái thế giới k h á c một phê người bạch tháp hỷ tạ a n p h o n g s ổ đối phương công lược phương hướng chính là hủ hệ c ổ mẫn đột nhưng hủ hệ c ổ mẫn đột trên thực tế bây giờ đã sớm bị s gen công hãm hủ hệ cộ mẫn đ ộ chi vương bạ dụa gẳng cũng đã thần phục tại s gen dưới trướng theo lý thuyết s z e n đích sắc có thể nhờ vào đó phát giác được người chơi tồn tại đồng thời kết hợp những tin tức khác đánh giá ra thân phận của mình dị thường bốn xem ra ngươi đã có phỏng đoán s z e n như cũ hai tay đạp tại trong tay áo hắn giống như một cái không tồn tại người hậu phương xuất hiện bắt đầu chạy tới từ thần nhóm cùng với ý c h í m c g i n đều không thể nhìn thấy cũng không cách nào nghe được hắn tồn tại s z e n l i ề n như là một cái không tồn tại nơi đây người cùng đông cổ tiến hành giao lưu hắn thần t i n h lạnh nhạt p h ả n phát hết t h ể đều n ắ m trong lòng bàn tay nhưng không có biểu lộ ra bất kỳ xác định tin tức hắn thậm chí không cách nào đánh giá ra đối phương thời khắc này lý do thoái thác là tại dẫn dụ chính mình chắc chắn vừa mới phỏng đoán hay là cố ý châm ngòi chính mình để cho chính mình hoài nghi vừa mới ngờ tới e z e n linh áp cường độ cao linh hồn mật độ cũng không hề tầm thường hắn cũng căn bản không cách nào đọc đến suy nghĩ của hắn trong cái này để hắn không cách nào tại nói chuyện này hoàn toàn nắm giữ chủ động ngược lại là e z e n bằng vào thực lực cường đại cùng đối với thi hồn giới cường đại nắm giữ năng lực bây giờ chiếm giữ chủ động đông cổ mắt nhìn thu hồi dạ nạ cột ý trị mặc in mở miệm nói e z e n đội trưởng xem ra ngươi xuất hiện ở đây kế hoạch liền ý chí marsgin đều không biết edgen n u ế t miệng lên thật nhỏ đường cong cái này loại trình độ chân ngòi hắn căn bản vốn không để ý bởi vì hắn từ đ ấ y lòng liền biết ý chí marsgin cũng sẽ không để ý ý chí marsgin ẩ n tặng cái chủng loại kia mục đích edgen tâm như gương sáng nhưng tất nhiên cái này vị đông cổ tiên sinh muốn nhờ vào đó đoạt lại nói chuyện quyền chủ động hắn cũng không thèm để ý loại đồ vật này thì cho đối phương lại như thế nào thế là hắn giải trừ đối với ý chị marsgin hoàn toàn t h ô miên để cho đối phương có thể nhìn thấy chỗ ở của mình ý chí marsgin lộ ra không thèm để ý chút nào nụ cười hãn tán tưởng h nói may mắn s d ẹ n đội trưởng xuất hiện cái này vị thần bí tử thần thực lực tương đương đáng sợ đâu có người tự tiện xông vào sậy dậy ấy sau lưng ý c h ỉ mắt in đại lượng tử thần bắt đầu xuất hiện cái này chút tử thần cơ trong tay át chĩa hướng về đông cổ cái này cái phương hướng chạy tới c ú r ồ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ bọn người xa xa nhìn thấy cái này một mảng đều hoàn toàn biến sắc xì h ì n dọ dì chị cũng khuyên ngăn nói cái này con đường xem ra là đi không thông chúng ta đi trước thế nhưng là đông cổ tiên sinh không đợi ý chị gỗ nói tiếp dọ dì chị thẳng tiếp nói hắn muốn đi không có người ngăn được hắn đi mau mấy người cấp tốc rút lui đông cổ nhìn thấy s n cũng không có truy kích di tứ trong lòng cũng là khẽ b ư n g lòng hắn không xác định s n là không biết cụ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ có thể từ từ hình trắng cứu cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ còn là bởi vì biết chính mình cuối cùng vẫn có thể lấy được ghi ổ cụ mà lộ ra thành thạo điêu luyện như thế nhưng không cần cùng s n tại lúc này xảy ra chiến đấu tự nhiên là chuyện tốt cùng cái này loại quái vật chiến đấu vẫn là phải tại đối phương rõ ràng phản bội chạy trốn sau đó ít nhất vào lúc đó chính mình cho dù không địch lại sau lưng cũng đứng giả mộ tổ gần dị giải ghệ cụ nhì cùng u nổ hạ nạ z cái này loại cao thủ không cần lo lắng bị sd truy sát đông cổ tiên sinh giống như đối với ta hiểu rõ vô cùng e z g e n cũng không hề để ý sau l ư n g tử thần hắn không có bất kỳ cái gì động tác những cái kia tử thần liền đã từ bên cạnh đông cổ chạy qua bắt đầu đuổi theo căn bản vốn không tồn tại mục tiêu bốn tản ra tới đông cổ thấy thế biết do e z g e n cử động lần này ý tứ kỳ thực là nói với mình vừa mới buộc phát linh áp hấp dẫn khác tử thần tới đây căn bản là không công hắn cần hoàn toàn có thể để hai người ở những người khác trong cảm giác hoàn toàn không tồn tại mà sở dĩ không cùng chính mình chiến đấu song toàn bộ là bởi vì không lớn mà không phải không thể cảm nhận được s g ẹ n ý tứ hắn cũng từ bỏ đệ nhất thời gian chạy trốn ý nghĩ muốn nghe một chút s g ẹ n ý tứ nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng đã chuẩn bị kỹ c ả g một sáng s g ẹ n có giải phóng tính hoa thủy n g u y ệ t ý tứ cái k i a lập tức có bao xa chạy bao xa không tệ ta đối với s g ẹ n đội trưởng hiểu rõ chỉ sợ xác thực so đại đa số người muốn nhiều một chút đông cổ thản nhiên thừa nhận sau đó trong đầu hắn l i n h quan g một tránh tiếp đó nói tỷ như ta biết người muốn đối với vị k i a danh sưng toàn trí toàn năng linh vương làm ra phản loạn ý chí m a c g i n đ b n g nhiên một giật mình cái kia thần bí tử thần cùng với e sden đội trưởng lần nữa từ trong giác quan của hắn hoàn toàn tiêu thất cái này loại không hợp với lẽ thường hiện tượng xuất hiện chỉ có một cái r ằ n g giải đối phương đàm luận một ít e sden không muốn chính mình biết bí mật trên mặt hắn khó nén hiếu kỳ nhưng rất nhanh ý chí m a c g i n liền một vung áo choàng quay người rời đi hắn biết rõ thời khắc này chính mình căn bản không có phản kháng e sden năng lực lưu ở nơi đây cũng sẽ không có kết quả còn không bằng hào phóng rời đi bất quá hắn lại đem đông cổ hình dạng ghi tạc trong lòng hắn nhớ kỹ vừa mới sden xưng hô cái kia người vì đông cổ tiên sinh bốn e s g e n sắc mặt thứ nhất lần phát sinh biến hóa ý c h í m a z g i n xoay người rời đi đông cổ nhờ vào đó trong nháy mắt biết do e s g e n đối với chính mình dài cũng không có tưởng tượng nhiều hơn nữa linh vương một chuyện s ắ c thực chạm tới e s g e n trong lòng nội địa ngươi là như thế nào biết e s g e n nụ cười trên mặt chậm rãi tiêu thất đông cổ bắt đầu cảm nhận được không được tự nhiên một c ô đáng sợ linh áp đang thức tỉnh cho dù e s g e n duy trì khắc chế nhưng cách gần nhất đông cổ vẫn là cảm nhận được một c ô kinh tâm động phách cảm giác bốn xung quanh linh áp mơ hồ xuất hiện thực chất hóa cảm giác vốn nên vô hình linh áp bắt đầu giống như mây mù một giống như phiêu đáng đông cổ thay thế không kinh sợ mà còn lấy hắn cười k h ẽ hai âm thanh mở miệng nói edgen đội trưởng hẳn là biết su này a s h i r o ý chị d o cụ phụ trách tu soạn thi hồn giới lịch sử su này a s h i r o edgen tự nhiên biết cái này ý chị d o cụ cho dù tại khi xưa năm lớn trong quý tộc cũng tôn quý nhất trưởng quản lý gần như lớn nhất quyền lợi edgen cùng hắn đối nhìn đ ỗ n g nhiên hai người đồng thời lộ ra một xóa nụ cười một loại nào đó ý niệm tựa hồ đồng thời xuất hiện tại trong lòng hai người t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín xuống dốc quý tộc t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín xuống dốc quý tộc làm hắn xuất hiện lần nữa tại trước mặt ý chị gô lúc tất cả mọi người đều nối lòng một khẩu khí Tại chính thức kiến thức đến bảo hộ đình mười ba đội cấp đội trưởng từ thần sau bọn hắn cũng ý thức được chính mình một phương tồn tại cái này sau một vị cao thủ là một kiện khó được chuyện tốt đông cổ đi vào cái này ở giữa tạo hình đặc biệt phòng ở hai chỉ dần thạch thủ ra ra ý chị một cái v a n g biểu ngữ một ở giữa nhà gỗ tọa lạc ở giữa cái này chính là bây giờ xì bạ ý chị rổ cụ đương ra chỗ ở đã từng cùng là năm đại quý tộc xì bạ ý chị rổ cụ bởi vì lý niệm vấn đề chậm rãi từ thi hồn giới quyền hạt chung tâm lưu lạc cũng không ngừng suy bại đồng thời theo bên trên sô đem xì bạ ý chị rổ cụ tuổi trẻ đương ra xì bạc ạc c、sì sì bây, sì sì sì、cụ cụ bây giờ cái này nữ nhân đại lưu trong rù c ầ mã kim đao ngồi ở trên ghế thân xác bắt bẻ đánh giá đông cổ màu đỏ khinh bạc trên quần áo có dấu xì、sì、bạ ỉ chị dỗ cụ rơi trời sập sập vòng xoáy văn thân đổ nhất xuyên s ờ lỗ mũi một cái đứng tại sau lưng nữ nhân không nói gì hắn kỳ thực không rõ vì cái gì bị tờ muốn để hắn tới thi hồn giới tiếp xúc cái này s a o một cái đã triệt để xa suốt quý tộc hắn thấy xì ba ạ ỉ tri r ồ cụ chẳng những thực lực nhỏ yếu ngay cả nhân khẩu cũng đã tan lùi là triệt triệt để để suy bại dấu hiệu căn bản không có cái gì khôi phục khả năng t i n h chất tại cái này loại thế lực trên giới công phu căn bản là ly mị dù cụ dù m ạ c ủi cho dù danh vọng soát đến đỉnh cũng vô dụng nhưng hắn không dám vi phạm đông cổ ý nguyện vẫn là mấy ngày trước liền thông qua h dạ dạ kỹ xù kẻ con đường tiến nhập thi hồn giới đã trợ giúp xì bạ cụ c ả cụ giải quyết một chút vấn đề thu được tín nhiệm của đối phương ngươi chính là thân đồ tiên sinh trong miệng nói tới vị kia chúng ta xì bạ ỉ trị rổ cụ quý nhân xì bạ cụ c ả cụ ngữ liệu b ù a cận kể từ huynh trưởng trở thành tử thần lại cuối cùng lại bị tử thần giết chết nàng đối với tử thần cùng với s â y giấy điểm này hảo cảm sớm đã đánh gãy tuyệt ngoại trừ hảo hiu xì hỉnh dọ dĩ c h i cùng cụ dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ một người đi đường nàng căn bản lừa n h á t sẽ cùng s ả y giấy bên trong bất luận kẻ nào phát sinh liên quan cái gì bốn lớn quý tộc năm lớn quý tộc đối với nàng tới nói cũng không có ý nghĩa chỉ có điều đứng ở sau lưng nàng khác một bên cạnh tướng mạo lao thành đệ đệ xì bạ gẳng dụ lại là thần sắc có chút cổ quái hắn đem mấy người biểu lộ đều thấy ở trong mắt bây giờ ý c h ỉ gô bọn người đang tại học tập sử dụng linh châu hoạch cái này là một loại có thể thông qua rót vào linh áp tạo ra đặc thù màng mỏng đồ vật có thể bao trùm người sử dụng thuận tiện bọn hắn lợi dụng pháo hoa đại pháo từ bên trên đột phá sát khí thạch đối với linh áp cách tuyệt từ đó đột nhập sấy dây ấy cụ rỗ nệ cổ d i gì chịa đang tại xì bạ cụ cạ cụ trên đùi nhắm mắt chấm mắt t r ư n g hợp đông cổ bây giờ trong lòng đã có kế hoạch mới bởi vì ezzen ngoài ý muốn xuất hiện hơn nữa cũng không có triển lộ ra tính công kích cái này để hắn trong nháy mắt ý thức được một cái tuyệt tốt cơ hội xuất hiện ở trước mặt hắn bất luận là linh vương thể xác vẫn là thế giới sai lầm giá trị độ hoàn thành đều sẽ bởi vì này thu được tốt hơn công lược phương pháp xỉ bạ cù c ả cù tiểu thư ta nghĩ ngươi có thể hiểu lầm ta cũng không một định là xỉ bạ ý chỉ rổ cù q u ý nhân cũng có thể là xỉ bạ ý trị rổ cù người đào huyệt cũng nói không chừng đấy chứ xì tín dọ gì chia mở to mắt nàng phát giác đông cổ thay đổi đối phương hôm nay ở đó phía sau cửa đến cùng gặp cái gì một cái ý chí mà gin không nên có thể để cho đối phương có cái này loại trình độ tâm tính biến hóa mới đúng bốn nan g ẩ n ẩ n ý thức được cái gì nhưng cũng không mở miệng s ì bạ gẳng dụ bây giờ cũng không còn cách nào xì n ỗ bụ nhẫn nhị hắn lúc trước mới kém chút c ù n g cụ rổ xạ kỳ ý chí gỗ phát sinh ma sát bởi vì huynh trưởng chết hắn đối với t ử thần cũng có khó mà giải quyết địch gì nhưng bởi vì s ì bạ k ẹ n lúc sắp chết một thẳng tại hướng giết chết chính mình t ử thần càm tạng cho nên hắn kỳ thực vô cùng xoắn suýt hoang mang tăng thêm thân đồ nhất xuyên cái này vị tử thần cái này ít ngày xác thực đối bọn hắn ý đệ trợ giúp rất nhiều cái này để cho trong nội tâm của hắn ẩn ẩn mong mọi tử thần bên trong sẽ có người đi ra cho bọn hắn ý chỉ rổ cụ một cái công đạo xì bạ cụ c ả cụ mặc dù không tin thân đồ nhất xuyên nói nhưng hắn tin nhưng bây giờ cái này vị chờ đợi mấy ngày cứu tinh lại còn nói là chính mình h i ể u sai cái này để cho xì bạ g n g dù phẫn hận không thôi chúng ta xì bạ ý chỉ rổ cụ là làm gì sai sao các ngươi tử thần liền một nhất định phải đối với chúng ta ra tay cũng bởi vì chúng ta xì bạ ỉ trị rổ cụ cùng mấy nhà k i ê lý niệm không hợp chúng ta nhất định phải bị thanh trừ đủ s ì bạ cù cạ cù một â m thanh quát lớn hỏa diễm từ bên người nàng nổ tung đem càng nói càng quá mức s ì bạ g à n g d ù dọa một nhảy hãn một nốt không dám nói nữa s ì bạ cù cạ cụ kể từ huynh trưởng chết đi liền bị ép trở thành đừng ra cái này chút năm kinh nghiệm sự t ì n h không thiếu sẽ không giống đệ đệ như vậy đơn thuần nàng biết cái này vị đông cổ tiên sinh vừa mới nói như vậy chính là vì bước lên bất mãn của mình đông cổ tiên sinh tất nhiên ngươi muốn nghe đến đệ đệ ta đã nói liền thỉnh ngươi đem ngươi muốn nói mà nói ra đi nhưng có một câu nói ta nhất thiết phải trước giờ đã nói ta không thích ngươi cái này loại phong cách hành sự xì、sì、b à cù cạ cụ từ trong dọ gì trịa miệng đã biết được đông cổ sắc thực lực cường lớn nhưng nàng chính là không thích đối phương cái này loại đem những người khác coi như con cờ t ắ c phong làm việc từ trong tới ngoài tản ra một loại nạm mạ lợi dụng chính mình đối với tình người nắm chắc dễ dàng dùng ngôn ngữ chân ngọi o tâm tình những người khác cuối cùng đạt đến mục đích của mình m u ố n đông cổ run lên một trong nháy mắt hắn lông mày n í u lên chính mình tự hồ đích sắc càng ngày càng quen thuộc tại lợi dụng chính mình đối với tin tức nắm giữ bắt đầu chi phối những người khác hành động lợi dụng đủ loại phương thức để cho tất cả những người khác phối hợp tự thân bốn bất quá cái này chủng tịch tự rất nhanh bị hắn dứt bỏ thời khác này thi hơn ẩn chứa khó được kỳ ngộ cho dù x ỉ bạ cụ c ả cụ không vui hắn cũng không thể dừng lại thế là đầu tiên là hướng về phía bây giờ sắc mặt còn có chút chương cụ hệ nể x ỉ bạ gảng dù gật đầu một cái biểu thị xin lỗi sau đó mở miệng nói tất nhiên x ỉ bạ cụ c ả cụ tiểu thư là người thông minh vậy ta liền nói thẳng thi hồn giới lập tức liền sẽ ở các phương thế lực vận hành phía dưới sinh ra một lần kịch liệt chấn động cái này t r à n g chấn động tác động đến quý tộc trung ương bốn mươi sáu phòng bảo hộ đình mười ba đội cùng với chúng ta cái này chút giải ô ca nhưng là bây giờ ta hy vọng phát ra một cái mời đang khi nói chuyện Cụ cụ, cụ cụ h trong sương khói xì kín dọ dì chia hiện ra thân hình ngược tuân ra tư thái để cho xì bạ gặng du lập tức xoay người sang chỗ khác xì bạ cụ cạ cụ đem một cái khác áo choàng một cuốn choàng tại hào hữu trên thân n a n g trong mày không muốn tham dự cái này loại một nghe cũng rất chuyện tiến thức xì kín dọ dì chia lại mở miệng nói thoát n g ư ơ i hy vọng tại năm lớn trong quý tộc ấ y làm mưa gió nàng ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng nguy hiểm đông cổ gật gật đầu khoe miệng cuối cùng xuất hiện ý cười cái này chẳng trong chấn động mỗi người đều có muốn có được đồ vật không phải sao s ì bạ cụ cạ cụ nhìn mình hảo hữu bộ dáng biết cái này loại sự t ì n h chỉ sợ dọ gì chỉ ở cùng g u dạ hạ dạ kỹ s ù kệ cũng là biết được cái kia khả năng cao chính là cùng mình hai nhà không quan hệ mục tiêu của đối phương là cụ chỉ kỳ vẫn là dù này ashiki jô i chị jô cụ chương năm trăm bảy mươi dù này ashiki tokina đã thẩm phán hình dáng c h ư ơ n năm trăm bảy mươi sủ này a sỉ h dỗ tổ kỳ nạ đ ã thẩm phán hình dáng phanh dân pháo kích lâm thanh vang r ộ i dân linh áp từ cái này có thể so với cự pháo pháo hoa trong ống pháo bộc phát mấy viên linh tử thẩm duyệt ra màng ánh sáng đem mấy người hoàn mỹ đợi dọ kẹt ở trong đó đ á p lấy cái này cố dần động lực vạch ra cực cao đường vòng cùng trong nháy mắt từ rủ c ổ n g gái đông đảo quảng trường bên trên không bay qua trực tiếp đụng vào từ sát khí thạch bao trùm x ả y rầy bên trên không xị bạ cụ cạ cụ nhìn xem cái này một màn hỏi thăm một cái khác thân đồ nhất xuyên ngươi không đi theo vào thật tốt sao vị tia đông cổ tiên sinh là cấp trên của ngươi a. Thân đồ nhất độ xì u y ê n đối với m n cùng hắn quan h hệ bạ ị cái này, nữ nhân xem thấu, cũng chỉ kinh này nữ nhân n thấu, xem g c một trong mắt, trong rất tĩnh ngáy nhanh liền bình xuống, nói cạ á ánh cái i kia một vị, còn chưa tới phiên tới nhiệm rồi. khi nói chưa ta ta Đang phía một mình mắt mình trước t vị, vụ về vì còn chỉ cần cho được chuyện, chính lắng, lắng hắn nhìn này lo lo là đây i nhiệm vụ c ủ a mình trong thế giới cũng không thế giới có để ý q u、sì、ánh mức â n trong bản. ánh vật kịch củ cạ củ bạ Xì mắt biến đổi mấy lần cuối cùng không nói gì chỉ là quay người nói đi thôi ta sẽ nghĩ biện pháp liên lạc với cái kia một vị nàng bây giờ ánh mắt bên trong có chút khói mù mặc dù biết những nhà khác quý tộc đều có không ít chuyện x ấ u xa nhưng không nghĩ tới chú này ashki dô nhà thế mà lại có người làm ra loại chuyện đó đơn giản chính là tại trà đạm khắc linh hồn tôn nghiêm nghị đến lý này nàng đông nhiên có chút thoải mái thi hồn giới ngàn năm qua chỉ sợ sớm đã tích lũy không biết bao nhiêu cái này loại hoàn khuất cùng đau đớn bây giờ có người muốn nhờ vào đó quấy lên h o ắ c loạn không thể bình thường hơn được hoặc có lẽ là bảo hộ đình mười ba đội thật là đủ cường đại tài năng mới có thể để cho cái này dạng tràn đầy áp bách bất công nghèo khổ thi hồn giới trấn áp nhiều năm như thế đương nhiên xì、sì、bạ cụ c ả cụ vẫn như cũ sẽ không tán đồng những cái kia nhấc lên hoắc loạn người gặp thống khổ và đem đau đớn gây cho càng nhiều người là hai cái khái niệm thú n g chi cái này chàng hoắc loạn người dần dây rất có thể là cái kia đại âm lưu như ra nhưng nàng cũng đối với xì、sì、hìn rõ gì chịa đáp ứng đông cổ nhân cơ hội này làm ra một chàng chân chính quý tộc chính nghĩa thẩm phán quyết định mâu thuẫn tâm lý nhỏ rất nhiều đông cổ phát giác được bên ngoài thân thể tầng kia đặc thù màng mỏng cùng sát khí thạch hình thành các cái c h ế t tiêu chính mình thuận lợi từ cao không xâm nhập sậy dây ây hắn thuận thế rơi xuống thân hình trong ánh lấp lánh cấp tốc biến mất không thấy gì nữa đông cổ cùng hai người tại lúc này thi hồn giới kỳ thực cũng là không thể được công nhận mặt trái thế lực nhưng cùng lúc hai người cũng đều có một chút muốn từ bây giờ thi hồn giới cướp được đồ vật cho nên e s n cũng không có đối với đông cổ ra tay hắn cũng không có phí sức đi vạch trần e s n hai người ngầm h i ể u lẫn nhau tiến hành riêng phần mình kế hoạch căn cứ vào cái này loại ăn ý đông cổ biết e s n sẽ không đối với cụ rổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ bọn người làm ra đặc thù ăn bài thậm chí có thể sẽ cố ý đem ý chị mcgin à cùng tỏ s e n điệu đi bởi vì mà hắn cũng không có đi theo ở ý c h ỉ gỗ bên cạnh hắn phải thừa dịp lấy cái này một cơ hội đi bắt được mục tiêu của mình cu d o xạ kỳ ý chị gỗ một rơi xuống đất cấp tốc bị mấy cái thân mang màu đen xì hạ c ự c tử thần chính mắt trông thấy đến đồng thời cấp tốc bày ra truy sát cùng hắn rơi vào một l ê n xì bạ gang dù khuyết thiếu sức chiến đấu bị tử thần dọa đến trực tiếp bắt đầu chạy trốn cu d o xạ kỳ ý chị gỗ chính là hướng về phía tre trước mặt mình tử thần trực tiếp một đao chém ra tin s ắ c linh áp trong nháy mắt bộc phát vê anh đông cổ có chút bất ngờ nhìn xem tường đổ mà ra ngã xuống ở trước mặt mình đầu chọc tử thần đối phương điêu luyện thân thể khỏe mạnh giống như tạo hình qua một giống như chú mà đã ra mắt một sừng ánh mắt có chút ngạc、nhiên. hắn không nghĩ tới tên kia r à ổ cả thiếu niên lại có linh áp mạnh mẽ như vậy bất ngờ không đề phòng c ư n h i ê n bị một đao chém bay người không sao chứ một đạo âm thanh bằng không từ m ã đ giả mắt một sừng sau lưng văng lên một sừng con ngươi một co lại hắn căn bản không có cảm giác được phía sau mình có người tồn tại lúc này một một tay đã từ phía sau lưng đưa tới một sừng c ư ớ c bộ một biến liền muốn trốn tránh thế nhưng một tay đã đặt tại trên vai của hắn nhẹ nhàng một sách hắn cảm giác chính mình phảng phất nhẹ như không có vật gì sợi bông vừa giống như liền bị đối phương nhấc lên khỏi mặt đất hắn đem mạ đạ ra mắt một sừng từ mặt đất dậy nhìn đối phương cái kia t r ư ơ n g cùng cái nào đó một q u y ề n thế giới đầu trọc anh hùng cực kỳ rất giống khuôn mặt có chút xuất thần mạ đ giả mắt một sừng lấy lại tinh thần trong nháy mắt hướng phía sau lăn lộn nhảy ra mười mấy mét hắn cảm giác một cố run dày cảm giác từ chính mình xương đuôi dâng lên đồng thời một tiết một tiết trong nháy mắt chuyển tới đỉnh đầu hắn cảm giác bây giờ cái kia một cọng tóc cũng không có đầu người trên đỉnh lộ chân lông tựa hồ cũng tại run lên cái này vì hắn chưa từng thấy qua thử thần trong mắt hắn tản ra nhân vật đáng sợ cảm giác đông cổ gặp mạ đã ra mắt một sừng cái này bộ dáng cũng liền thu tay về mạ đã ra mắt một sừng hai tay nắm cầm da na k mắt, mắt không không nắm nắm bây giờ hắn vừa mới bị đánh bay địa phương chuyên gia huệ dạ sở xuyên cung tan thanh nhâm chiến đấu hắn cũng lại không lo được cha tìm vừa mới vị kia cường địch dấu vết bắt đầu hướng trở về hắn có loại dự cảm cái này chút dạy ổ cả thực lực muốn so trong đội những người kia dự tính mạnh hơn không thiếu bây giờ thực lực muốn siêu việt nguyên bản giai đoạn cụ rỗ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ lâm vào trong một đối với hai tình huống mười một phiên đội cái này hai vị tịch quan chiến lược tương đương không tầm thường ỷ chỉ gỗ một lúc rơi vào hạ phong cũng may xỉ bạ gàng rủ cũng không có như vậy không đáng tin cậy tại phát giác được ỷ chỉ gỗ một người ngăn trở địch nhân sau hắn lần nữa trở về đánh lén hệ giả sở xuyên cung tan chia sẻ ỷ chỉ gỗ áp lực ỷ chỉ gỗ cấp tốc bắt đầu áp chế một sừng đồng thời lợi dụng đủ loại trò xiết trêu đùa hệ dạ sở xuyên cung tan xỉ bạ gàng rủ cũng bắt được đối phương k i n h địch k i n h thường cơ hội thắng cùng một thời gian rơi vào đang không ngừng tránh né lấy khác tử thần đội ngũ tìm kiếm nhưng ở ỵ sĩ đạ ưu tỷ phi liêm cướp phía dưới cái này chút thông thường tử thần rất khó bắt được hai người vị trí ngược lại là xã đồ thái hổ bởi vì hình thể khổng lồ lại không am hiểu v ậ t tàng rất nhanh bị số lớn tử thần phát hiện bất đắc dĩ mở ra cự nhân cánh tay phải buộc phát ra cường đại công kích trong nháy mắt nổ s ụ p mảng lớn từng lây cũng đánh ngã đ ế n mười vị tử thần sau đó bị xuất hiện trước mắt hắn tám phiên đội ba chỗ ngồi ngăn chở đồng cổ thân hình phiêu hốt tại sầy di động tới đồng thời đem những người khắc động tính đặt vào trong cảm giác biết để phòng xuất hiện đặc thù gì tình hu rất nhanh trung ương 46 phòng xuất hiện ở phía xa trong tầm mắt của hắn đông cổ mấy cái xù nổ liền thành công đi vào thời khắc này xây dưới y bên trong đại bộ phận tử thần đều sẽ bị dỡ ổ cả xâm lấn hấp dẫn ánh mắt đồng thời giam giữ rủ kỳ hạ sám tội cũng cũng biết lưu thủ bộ phận cao dài chiến lược cái này cái trên thực tế đã bị s d e n nắm trong tay trung ương 46 phòng ngược lại phòng ngự không hiện hơn nữa đông cổ biết bây giờ bên trong này rất có thể không có lưu thủ nhân viên bởi vì bình thường thay phiên thủ hộ ở đây ỷ trí mc in cả đảng x e s dẹn ba người đều biết rất nhanh bị dạ mà mộ tổ tổng đội trưởng triệu tập mở ra đội trưởng hội nghị mà cho dù là ba nhân c h u n g ai lưu thủ ở đây đối với đông cổ tới nói cũng đều có biện pháp ứng phó bất luận là c ả n n m sen vẫn là ý chí m ặ g in đều có quá khứ của mình cùng cố sự hắn đều có tự tin thuyết phục hai người tham dự kế hoạch của mình đến nôi e s t e n tất nhiên hắn đã quyết định để hắn một lên nhấc lên càng lớn loạn lạc đương nhiên sẽ không tại cái này loại thời điểm giết chết còn có giá trị lợi dụng đông cổ tiến vào trung ương 46 trong phòng mùi máu tanh sông và mũi cái này chút t ử thần sau khi chết thi thể cùng phổ thông nhân loại không khác mặc dù cũng không có mùi hôi thế nhưng có mùi máu tươi cũng k hắn biết tại trong một định tồn tại một thứ gì đó có thể vì hắn sử dụng rất nhanh hắn tìm được một phần phán quyết liên quan tới xu này a s h i r o t o k i na đã giết vợ thẩm phán người kích phát thần tàng nhiệm vụ dù này a s h i r o t o k i na đã thẩm phán nhiệm vụ miêu tả dù này a s h i r o t o k i na đã lợi dụng hắn thân phận quý tộc đào thoát thẩm phán là thời điểm tiến hành chân chính tài quyết nhiệm vụ ban thường thanh vọng tăng lên trên diện rộng cái này là một cái nhìn như bình thường bất quá nhiệm vụ nhưng hắn lại mặt lộ vẻ nụ cười cái này chính là hắn đồ cần một cái có thể danh chính ngôn thuận lấy đại nghĩa chi danh bắt được xu này ashizotoki na thẩm phán hình dáng chương năm trăm bảy mươi mốt thôn chương năm trăm bảy mươi mốt thôn cụ rỗ xạ kỳ ỷ trị gỗ cùng xì bạ gàng dụ tại cái này cái đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân mặt mũi không ngừng run r u dậy đối phương cái kia c ô giống như hung thú đồng dạng linh áp phản phất tản ra dần ác ý quái thú trong nháy mắt liền giữ lại hai người cổ h ọ n càng hậu phương một giờ bốn viên đội tạ rỗ hạ nạ đã đã bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng hắn không được đóng mở muốn đem mau trốn hai chữ kêu đi ra nhưng t ă n bản không cách nào làm đến x a giả kỳ kẽ nạ kỳ nhìn qua mạ đã giả mắt một sừng tương h thế hắn tử trong cảm thấy sắc bén linh áp không ngừng ngu ngốc cầu chiến đấu hắn thuận lợi truy tìm đến cụ r cho dù cảm thụ qua cụ chị ký bị ạ c cùng đông cổ linh áp nhưng ý chí gỗ giờ khắc này vẫn là cảm giác tay chân không ngừng run dậy cái này cái nam nhân không giống một giống như xạ dạ k ỳ kẽ nạ k ỳ từ cụ rỗ xạ k ỳ ý chí gỗ trong ánh mắt cũng không nhìn thấy tuyệt vong hắn hài lòng rút ra chính mình c h u i này vết thương chồng chất dạ nạ cụt màu hồng đầu bản thân bạn chơi từ nhỏ la lị từ thần c ờ xạ gì xì giả chì một cái s u nổ xuất hiện tại ý chí gỗ trên bờ vai nàng một chân đ ạ p ý chí gỗ âm thanh tính trẻ con mà thanh thúy bồi kẹ nợ r ừ thật tốt đánh một chẳng a sau đó cỡ xạ dị xì xì xì dạ gặp cờ xạ dị xì dạ chi rời đi xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ đem chính mình dạ nạ cột nhắm ngay ỷ chị gỗ đáng sợ linh áp trong nháy mắt hất bay trên mặt đất phiền đá mạnh liệt hướng về ỷ chị gỗ phong đi ỷ chị gỗ đem r è n triệt ngăn tại trước người mình gắng ngượng nói các ngươi đi trước để ta chặn lại hắn xì bạ gẳng d ù lập tức nâng lên tạ rổ hạ nạ đạ hai người quyết định nhiễu nói đi tới s á m tội cùng xạ dạ kỳ kẽ nạ kỳ đối với hai người dấu vết nhìn cũng không nhìn phía trên thảo hiệu tám ngàn lưu cũng đồng dạ hoàn toàn không thèm để ý hai người hành động ỷ chị gỗ thấy thế trong lòng an tâm một chút xạ dạ dạ càng có một loại điên cồn u g mùi máu tươi để cho ỷ chị gỗ khó mà tập trung tinh lực hắn đột nhiên đẩy ra chính mình xí h a c e r hai tay mở ra nói sợ sẽ sao tới chạm ta một đ a o để cho ta kiến thức một phía dưới người lực lượng ỷ chị gỗ một giật mình nhưng trong nháy mắt chính là đ a o mang bên mình đi đột nhiên nào h về phía trước chỉ là trong nháy mắt liền đã đến kệ nạo kỳ trước người một đ a o chạm tại xạ dạ kỳ kệ nạo kỳ trên lồng ngực khen c u rồ xạ kỳ ỷ chị gỗ con người đột nhiên co lại bên trong chính mình thế đại lực trầm một đau thế mà dừng ở lồng ngực của đối phương phía trên tiến thêm không thể liền da của đối phương cũng không có chém ra bốn làm sao có thể y chí gỗ vừa mới làm ra né tránh động tác xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ dạ nạo cụt liền đã từ y chí gỗ trước người lướt qua mang ra một bồi màu tươi y chí gỗ sau đó mới hướng phía sau nhảy ra mười mấy mét cái này một đao chém vào đồng thời không sâu nhưng y chí gỗ vẫn là sắc mặt tái nhuận hắn bị xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ đáng sợ linh áp cùng kinh khủng phương thức chiến đấu s u n g kích một lúc linh áp đều không ổn định ngươi tại sợ s ẹ t sao xạ dạ kỳ kẽ nạo kỳ có chút thất vọng hắn một từng bước hướng về y chí gỗ đi đến trong miệng không ngừng muốn kích động đối phương triệt lộ thực lực chân chính hắn muốn thấy được đối phương chém bị thương một sừng, cái sợ sệt y chị go giật mình tay chân của mình thế mà cứng ngắc như thế cầm đao chém người nhưng không nên cái này sao mềm mại bất lực a k ẻ nào kỳ âm thanh không ngừng tiếp cận y chị go lại phảng phất nhìn thấy rèn trẻ sổ dị sản xuất hiện tại bên cạnh mình khanh suy đầu tiên là kim thiết giao kích đâm thanh văng lên sau đó càng là tiếng cọ sát chói h a i bên trong y chị go đ ỗ n g nhiên b ả vai một đau hắn bây giờ mới nhìn đến chính mình thật dày dạ nạ cụt rèn trẻ t tư n h i ê n bị đối phương cái kia tàn phá dạ nạ cụt đâm xuyên đồng thời thuận thế đâm vào bờ vai của mình bên trong a y chị go người căn bản liền sẽ không chiến đấu a một cái âm thanh hải hức từ bên cạnh rèn trẻ số dị sản xuất hiện toàn thân phát mặt trắng mạo lại cùng nhân giống nhau ý c h ỉ gỗ cả xuất hiện tại ý c h ỉ gỗ tầm mắt bên trong rèn trẻ số dị sản cũng tại bây giờ hướng ý c h ỉ gỗ đặt câu hỏi muốn chạy trốn sao vẫn là nói chém đối phương xa giả kỳ kẽ n à o kỳ cảm thụ được trong cơ thể của ý c h ỉ gỗ cái kia không ngừng biến hóa linh áp khoe miệng chậm rãi câu lên hắn có thể cảm giác được trong cơ thể đối phương dấu người đáng sợ linh áp bây giờ đang không ngừng khuấy động lập tức liền sẽ nhấc lên sóng lớn đáng trước sợ trạm kích dư ba cấp tốc phá hủy phụ cận kiến trúc hai người linh áp cũng rất nhanh bị những người khác cảm giác được canh giữ ở s á m tội cung bên ngoài cụ chỉ kỳ bị ác cảm nhận được xạ giả kỳ kệ n à o kỳ kịch chiến linh áp sắc mặt bình tĩnh đồng dạng xuất hiện tại phủ cận đủ kỳ tắc chữ ký lại là sắc mặt biến thành hơi biến hóa tất cả mọi người đều không nghĩ tới cái này chút dậu cả thế mà có như thế thực lực chỉ có bây giờ đang quay người cùng rất nhiều tử thần gặp thoáng qua đông cổ khoe miệng lại là lộ ra sớm biết như vậy đủ cười cụ d ồ xạ kỳ ỉ trị bộ tiềm lực cuối cùng bắt đầu kích phát đối phương linh áp giống như nước lên thì thuyền lên vô cùng không hợp lý cất cao một mạng lớn đương nhiên đông cổ biết cái này còn lâu mới là đối phương thực hạn mặc dù bản tâm mà nói bây giờ hộ đình mười ba trong đội tồn tại mấy vị cụ rồ xạ kỳ ỷ trị gỗ vô luận như thế nào cũng không cách nào chiến thắng cường địch nhưng có e s den ẩn thân phía sau màn d ạ n mạ mộ tổ tổng đội trưởng cũng cơ bản không có khả năng tùy tiện ra tay u ụ nộ hạ nạ z gần như phong đ a o tình huống phía dưới cụ rồ xạ kỳ ỷ trị gỗ đích sắc có đảo loạn tình hình năng lực mà hắn liền như là một cái tiếp nổ rất nhanh đều sẽ phóng xuất r a càng lớn l ộ n lạc bây giờ đang cẩn thận an ủi phó đội trưởng hy nà mò gì s den trong mắt ý cười một tránh mà qua gọn sóng đã nổi lên hắn thì sẽ đem cái này giờ gọn sóng thôi hắn đồng dạng sẽ ở trong chuyện này cái này phát ra chính mình trợ lực liền để cái này chẳng sóng to gió lớn bao phủ phạm vi càng rộng một giờ a dừng lại thanh â m hùng hồn từ sau lưng đông cổ vang lên đông cổ c ấ ớ bộ dừng lại thôn dấu ở che đầu phía dưới lỗ thai một động hắn cảm giác chính mình phảng phất nghe được một âm thanh thở dài ta bây giờ b ệ bộn nhiều việc có thể xin ngươi đừng cùng ta khó xử sao thôn đội trưởng đông cổ cũng không có quen người nhưng người sau lưng cao lớn hình thể cùng với mãnh liệt linh áp thậm chí cái kia một xóa cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt h ư vị đều bị hắn trong nháy mắt phát giác hắn không biết có phải hay không thôn có thuộc tính kỳ quái gì lúc nào cũng có thể tại thời điểm không thích hợp gặp phải không thích hợp cường địch một như tại sdn hiện thân lấy đi ghi ô cũ lúc hắn thứ nhất cái xuất hiện cho nên bị sdn trọng thương lại thì như bây giờ chính mình đang muốn đi hướng về những quý tộc kia cư trú địa phương bắt giữ quá khứ cùng tương lai đều đem phạm phải thai nạn tính tội lôi xù này as h i r o tổ kỳ nạ đã lúc hắn ngoài ý muốn xuất hiện ở trước mặt mình muốn t h ô n từ trước mắt cái này vị thần bí tử thần trên thân cảm nhận được cường đại linh áp hắn chưa bao giờ tại cấp đội trưởng tử thần bên ngoài trên thân tử thần cảm thụ qua cái này loại cường độ linh áp cho dù là tịch quan cũng không khả năng nắm giữ đối phương cũng không thuộc về hộ đỉnh t đông, nắm nắm đông, đông cổ tay c h phải m dơ lên vượt qua đỉnh đầu như bạch ngọc bàn tay ngăn tại chính mình trên t h á n chuỗi này đến mười mét gỡ lại cự nhận ở vang chạm kích tại đông cổ đỉnh đầu nhưng hắn đứng tại chỗ một hơi một tí Đông chương ổ ớ i c h năm h trăm bảy mươi hai lưu quang trảng minh vương chương năm trăm bảy mươi hai lưu quang trảng minh vương đáng sợ kinh khủng cho dù là cỗ mạ mũ dạ xạ dìn cái này loại cấp đội trưởng từ thần cũng tại trong nháy mắt này cảm nhận được dần đánh vào thị giác hắn mặc dù đoán được đối phương thực lực cương đại thật không nghĩ đến sẽ như thế đáng sợ không còn kịp suy tư nữa thân phận của đối phương cùng với xâm nhập thi hồn giới mục đích hắn bản năng buộc phát ra toàn bộ linh áp tay phải nâng cao lớn q u á t lên bằng cải cổ cục thẹn t r ê n mi cờ dìm sần sắc linh áp phóng lên trời dần hắc giáp v ọ t sủ c ả xạ trong nháy mắt từ phía sau hắn xuất hiện nắm trong tay cầm chính là mới vừa rồi trôi này v ỡ lại cự nhận nhưng thời khắc này linh áp đã mạnh hơn tiếp cận gấp mười lần chi cự thôn dơ đao liền muốn chém xuống đông cổ tay phải chẳng biết lúc nào đã đặt tại bên hông thôn con ngươi rung động mấy lần phát hiện cái tia sắc mặt bình tĩnh tự thần chính bản thân thể hơi cong vai phải thất phục đáng sợ sắc bén cảm giác từ đối phương. trên thân xuất hiện vẹn vẹn nhìn đối phương tựa hồ cảm giác cặp mắt mình liền bị đâm đau tay phải hắn phảng phất năm năm lấy vô hình chi kiếm hướng về phía đông cổ chém xuống nhưng phía dưới một trong nháy mắt thời gian phảng phất chậm lại một giống như hắn chỉ cảm thấy một đạo vô cùng kiếm quang sáng trói từ đối phương bên hông bộc phát phía dưới một trong nháy mắt chính là đáng sợ sẽ rách cảm giác xuất hiện sáng tắt một thức ở giữa lưu hình tỉnh thoàn quang phức đáng sợ kiếm ý kèm theo cái kia đồng rạm đáng sợ linh áp tại trong nháy mắt bộc phát đồng thời tại hạ vừa trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa thôn chậm rãi cúi đầu chỉ nhìn Hắn thôn ý thức một đen, chết để mất. cả h m dãi đ o h ư ớ nam ặ t đất, sẻn g cả xác nhận thôn cũng sẽ không sau khi chết mới yên lặng đứng dậy nói một nhất định phải làm đến cái này loại cấp độ sao cụ mạ mũ dạ s a xin cùng c ả nảm sèn là hộ đình mười ba đội cấp đội trưởng tử thần bên trong hai cái ạ n ọ tờ một cái là không phải nhân loại linh hồn trở thành tử thần mà đã từng gặp chỉ trích khác một cái nhưng là dù cổng gãy xuất thân hai mắt m ù vì báo thủ mà trở thành tử thần ác quỷ trong lòng hai người đều có chính nghĩa của mình đồng thời dùng cái này ký kết hữu tình hắn đối với c ả nảm sèn xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bởi vì đối phương là xỉ bạ cụ c ả cụ thông qua một loại nào đó đường tắt liên lạc với ta cũng không có nhắm chuẩn yếu hại đông cổ quay người tiếp tục hướng về quý tộc quảng trường tiến lên cạ nảm sèn theo ở phía sau hắn nằm chính mình trôi này thuộc về đã từng bạn bè già nạ cốt hô hấp có chút t h ô trọng nói ngươi tại sao phải giúp ta hắn đã từng có một vị hào hữu tên là Cạ k ỳ đồng thời cái này nữ nhân cũng là tay m ị t lệ ắt tiên muốn cái này trôi sủ dù n h ư x ỉ chân chính master k a k ỳ là một vị chính nghĩa mà hiền lành tự thần nhưng lại bởi vì thể nội ẩn chứa linh vương mạnh vụn mà bị sủ này ashhizo chỉ dỗ cụ nhìn chúng bị sủ này ashizo t ổ k ỳ nạ đã cưỡi vì thế tử mục đích là đối nó tiến hành thí nghiệm sau đó tại một lần nào đó hành động bên trong dù này ashizo toky nạ đã vô cớ giết chết đồng bạn của mình kaki chỉ trích trợ phu liền bị xù này a s h i r o tổ kỳ nạ đã giết chết tiến đến chất vấn ca nảm sèn cũng bị chặt thành trọng thương phạm phải cái này loại tội lôi xù này a s h i r o tổ kỳ nạ đã bởi vì thân phận quý tộc cũng không bị phán xử cực hình chỉ là trách lệnh gò bó tại trong ý chỉ rổ c ủ mấy trăm năm đối với cái này loại xử phạt ca nảm sèn sâu cảm giác bất công cũng dần dần đối với thi hồn giới sinh ra căm hận tri tâm từ năm lớn quý tộc thiết lập thi hồn giới căn bản sẽ không đối với các quý tộc làm ra thẩm phán từ thi hồn giới thiết lập hộ đình mười ba trong đội cũng không có hắn mong muốn chính nghĩa cái này mới là ca nảm sèn không có chịu đến kính hoa thủy nguyện cả văng dội như c ũ muốn đi theo sden phá hủy thi hồn giới căn bản nguyên nhân nhưng bây giờ cùng là năm đại quý tộc xì bạ ý c h ị dô cụ bốn phong viện nhất tộc thế mà tuyên bố muốn vì hắn chủ trì công đạo đối với xù này ashidro tổ kỹ nạ đã làm ra thẩm phán cái này làm sao có thể không để cả nạm x è n kinh nghi cho nên hắn xuất hiện ở đây chứng kiến đông cổ ra tay trọng thương chính mình bạn bè đông cổ nghe được đặt câu hỏi cả nạm x è n lắc đầu ta cũng không phải đang giúp ngươi cả nạm x è n hắn nhìn xem cái này cái hai mắt n g ý đồ lấy chính mình tâm theo đuổi tìm chính nghĩa tử thần nhưng đối phương sớm đã mê thất tại trong cựu hận mặc kệ là ta vẫn là s -gen. chúng ta đều bởi vì mục đích của mình mà hành động chỉ có điều e s d i e phải làm là phá hủy linh vương cung mà ta muốn làm bây giờ là bắt được su này a sỉ h dỗ tổ kinada như vậy mà thôi c ả n ạ m s é n nghe ra đông cổ ý tứ đối phương là đang để cho chính mình không cần mù con theo nhưng hắn rất nhanh lắc đầu hắn liền nghĩ tới nữ nhân kia cái kia hắn đã từng duy một bản thân lòng mang chính nghĩa lại tại thực tiễn chính nghĩa phía trước liền bị trượng phu của mình vô cớ giết chết bốn cái này loại sự tình tuyệt đối với không phải chính nghĩa a bốn không quan trọng chính nghĩa cái gì c ả n n m sẻn p h ẳ n g phất nói mới một giống như hắn nắm chặt s ủ dù n h ư xỉ tay trái run nhẹ nhẹ thanh âm bên trong cũng không còn cách nào che giấu đi cái k i a cũ căm hận chỉ cần có thể giết chết sủ này à h ì rổ tổ kỳ nã đạ mặc kệ là ai vô luận như thế nào ta đều muốn đi làm ngữ khí của hắn đã không còn bình thường cái k i a cổ lạnh tĩnh chỉ có lâm vào k i ự u hận trong thâm v i ê n gào thét đông cổ trầm mặc phúc chốc hắn có thể cảm thấy c ả n n m sẻn viên kia bởi vì k i ự u hận mà sao động linh hồn chỉ sợ chính nghĩa hai chữ đã trở thành một loại vết thương hắn càng là truy cầu chính nghĩa thì càng cảm nhận được đau đớ Để cho hắn sau y sương một lát bị đinh tại trên tường cao hẹn xét thi thể càng là triệt để để cho hộ đỉnh một mươi ba đội lâm vào hỗn loạn liên tiếp lại có ba vị cấp đội trưởng tử thần gặp bất chấp một mươi một phiên đội đội trưởng xạ dạ kỳ kệ nạ kỳ bị dạ hổ cả thiếu niên đánh bại thủ thương không nhẹ bảy phiên đội đội trưởng cộng họa mụ dạ xà dỉn bị thần bí tử thần trọng thương lâm vào hôn mê năm phiên đội, đội trưởng Ezen người Sersuke, r bị t ự chí tiếp giết c ế t tại mcginn u n á i này là chưa bao ờ xuất h i ệ qua t ì h h u ố nhìn g trong ác liệt, trong mắt, ngáy ộ đ h nhân viên không còn trước đây như h đội đầu độc đây viên, viên bắt tốc trước t cấp còn vậy thằng mạ. Ý chỉ mà nhìn xem hai mắt đỏ lên muốn công kích mình nằm phiên đội phó đội trưởng hina mò j i trên mặt vẫn là nụ cười đầy mặt nhưng sát ý cũng không chú ý xuất hiện mười phiên đội đội trưởng hít sù gạ kỳ ngăn tại hina mò j i trước người h ắ n đ ố i với ý chí m c g i n cũng nhiều có hoài nghi nhưng trước đây hắn đồng dạng hoài nghi tới sdn sở xù kẹ cho nên cũng không mù quáng phán đoán ý chí mãzgin chính là sát hại sdn sở xù kẹ hung thủ vì phòng ngừa hì nạ mọi gì bị ý chí mãzgin sát hại hắn lấy cốc đội trưởng tử thần thân phận hạ lệnh đem hì nạ mọi gì nhốt lại đồng thời mệnh lệnh chính mình phó đội trưởng dạng chỉ cụ tiến hành tợ d ọ a tét loạn lạc bên trong hộ đình mười ba đội tổng đội trưởng ngàn năm tối cường tử thần g i n mạ mộ tổ gần dị giữa sài gậy cụ ni lại là tự mình ngồi ngay ngắn ở trong chính mình đội xá hắn cảm giác thế cục cơ hồ là trong nháy mắt liền xảy ra mất khống chế hết lần này tới lần khác trung ương 46 phòng hạ sử dụng sau k ỳ họ cụ tử hình cụ c h ỉ kỳ dù kỳ a mệnh lệnh có chuyện kiện tự hồ tập trung đến cùng một thời khắc cùng một địa điểm hắn cảm thấy dần âm mưu đang nổi lên nhưng ngàn năm ở giữa mổ r ế t không biết bao nhiêu linh hồn dạ mà mổ tổ tổng đội trưởng đã chậm rãi đã mất đi loại kia sát phạt quả đoán đáng sợ khí phách hắn đưa tay từ phụ hẹp di như hỏa bên trên giời chuẩn bị chậm đợi tình thế phát triển mặc kệ cuối cùng xuất hiện ở trước mặt hắn chính là ai hắn đều quyết định đem đối phương t r á n giết sẽ không lưu tỉnh ét dèn bây giờ xuất hiện tại trung ương b ố phòng phía dưới đại linh thư hồi lang bắt nhưng đông cổ cùng tỏ sẻn thân hình một tránh xuất hiện tại mấy vị kia mặc trang phục quý tộc hộ vệ sau lưng kiếm quan một tránh mạng qua mấy người trong nháy mắt ngã vào trong vũng máu tỏ sẻn đội trưởng ngươi đến cùng là tò sen nghe được có tử thần gọi h ắ n tính danh trong tay dạn nạ c ộ t tránh đi yếu hại nhưng mấy vị nghe tin chạy tới tử thần vẫn là máu tươi phun tung tóe bên trong ngã xuống đông cổ thân hình không ngừng một thẳng hướng v ề t ù này ashidro i c h i d o cụ tộc địa tiến đến cũng đã gần như hủy diệt sỉ bạo i c h i d o cụ khác biệt dù này ashidro i c h i d o cụ bất luận là nhân khẩu vẫn là tử thần số lượng đều phải thắng qua một chút chỉ có điều cái này chút thi hồn giới các đại quý tộc tự a hồ cũng đã chậm rãi quên đi quyền lợi của mình là thế nào có được trong tộc cũng không có giống như là cụ trị kỳ ý trị dồ cụ cụ chỉ kỳ bị cấp độ kia c ă hành hành trong n có bọn họ địch ưu kỳ tắc kỳ a cùng kỳ dạ cụ sùn sĩ bởi vì trong lòng một ít phán đoán còn đối với trung ương bốn mươi sáu phòng hạ đạt mệnh lệnh tràn ngập nghĩ hoặc cho nên vào lúc này cơ hội là án binh bất động khi một bên cạnh đề phòng ỷ trị m ặ g in một bên cạnh bởi vì s d ẹ n lưu lại di thư lên án hắn vì sát hại chính mình hung thủ mà lâm vào hai khó khăn chiến đấu cùng nhân xạ giả kỳ kệ nạo kỳ bị dỡ ổ cả cụ rỗ xạ kỳ ỷ trị gỗ trọng thương cộ mạ n g mù giả xạ dìn tao nộ thần bí cấp đội trưởng t ử thần bị trọng thương bốn phiên đội đội trưởng u no hanazet s lại tự mình xuất hiện ở trung ương bốn mươi sáu trong phòng nàng thân sắp đ i ệ m tĩnh p h ả n phất mảy may không cảm giác được không thích hợp cô tes ỷ sán lại không ngừng đề phòng bốn trụ nàng đối với sầy dệt thời khắc này loạn tượng cảm thấy khó mà thăm dò đầu mối đạc đạ bốn tiếng bước chân giòn dã xuất hiện khoác lên ba phiên đội đội trưởng áo dài trắng ỷ trì mcginn tức bộ trần bồn xuất hiện tại cái này cái hắn tuyệt đối với không nên xuất hiện vị trí c ô t e c ị sản sắc mặt một biến nàng cơ hồ là lập tức đem chính mình dạ nạ cụt nhắm ngay cái này vị ba phiên đội đội trưởng thật là ngươi ỷ t r ị m c g i n đội trưởng ỷ t r ị m c g i n cũng không trả lời ngược lại là tiếp tục đến gần toàn thân tản ra nguy hiểm sát ý hắn dạ nạ cụt tại đội trưởng áo dài trắng c h e lấp lại như ẩn như hiện tựa như một giây sau thần thương liền sẽ ra khỏi vỏ ông băng lãnh linh áp từ i c h i msgin a xuất hiện sau lưng Hitsugaya không kỳ c h ặ t không h c ậ msgin đi theo ở a u l ư n c h i i m a g hai tay của hắn vây quanh ánh mắt bên trong tràn đầy l ã n h ý cổ tes ý sản lúc này lại n ố i l ò n g một khẩu khí ở trong mắt nàng bây giờ có h í msgin đội trưởng xuất hiện từ đội trưởng nhà mình cùng Hitsugaya thủ, đội trưởng liên thủ, áp c h ế Ichi msgin a đội trưởng hẳn là không ngại nhưng u nổ hạ nạ ẹ thần t sắc một như thường lệ điểm tĩnh nàng tựa hồ căn bản vốn không để ý i c h i msgin a cùng h í s g i g ã như c ũ tại trung ương bốn mươi sáu phòng các nơi dục dịch ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt đất Cảm thụ được cái kia một thụ ti h kia k ô như nhưng giờ này khắc này hắn rõ ràng có thể cảm thấy từ cái này cái nữ nhân trên người lộ ra cái kia cố mơ hồ rét lạnh loại kia hẳn ý không giống với sau lưng hình xù g ã loại kia băng t u y ế t quất mà là một loại linh hồn tại trong sát y run dày lạnh lẽo có lẽ cái này vị ủ nộ h a n a đội trưởng cất d ấ u ai cũng chưa từng thấy qua đáng sợ một mặt cũng nói không chừng ý c h í m à gin bây giờ trong lòng đống nhiên có cái này loại mình x ả tỏ gì ủ nộ hạ nạ đội trưởng lời của ngài là có ý gì lúc này một đạo kèm theo k h ô n g tin kinh h ỉ sợ sệt các cảm xúc giọng nữ vang lên nam thiên đội phó đội trưởng hì nạ mỏ gì truy tìm lấy hình gạ kỳ dấu vết xuất hiện ở ngoài cửa trên mặt nàng còn lại bởi vì u nộ hạ nạ z lời nói mới bắt đầu không ngừng dao động k h i nạ mọi gì rất khó tiếp nhận chính mình thanh mai chúc mã s hì dỗ lại là giết chết chính mình thích nhất s rèn đội trưởng hung thủ nhưng nếu như s rèn đội trưởng không có chết như vậy bốn trong nội tâm nàng khát cầu một cái ai cũng sẽ không nhận tổn thương lý tưởng cục diện k h i su gà k ý bay kít cà cài từ bên ngoài rất khó phá hư nhưng từ nội bộ cũng rất dễ dàng phá giải h ắ n y xin muốn tở dò tét hì nạ mọi gì khỏi bị y chi msgin tổn thương lại không nghĩ rằng đối phương chủ động chạy ra y chi msgin nhìn thấy cái này một màn trong lòng thở dài s rèn thủ đoạn tàn nhẫn trên mặt mang theo dù ai cũng không cách nào nhìn thấu nụ cười nói ai biết đâu nghe được ý chí mặc gin trả lời u no hà nạ trong nháy mắt nghĩ tới các loại khả năng tính chất nhưng ngay tại cái này lúc một cỗ p h ả n g phất muốn đem toàn bộ thi hồn giới đốt hết đồng d ạ n g đáng sợ linh áp ẩm vang bộ phát tại trong nháy mắt mặc kệ là ý chí mặc gin vẫn là hình x gậy hạt kỳ lại hoặc là u no hà nạ z e t s đều trong nháy mắt không còn nói chuyện với nhau ý tứ cái này cố linh áp một phòng tất thu nhưng tất cả mọi người đều biết rõ đó là hộ đỉnh mười ba đội tổng đội trưởng g i mạng tô gần gì c ạ y sạy gậy cù nhị linh áp cũng chỉ có cái kia một vị mới nắm giữ thực lực đáng sợ như vậy có thể để cái này vị đã mấy trăm năm chưa từng khí tử thần nổi giận sự kiện tất nhiên cực đoan ác liệt cái này cô linh ác chính là triệu tập tín hiệu của bọn hắn tất cả mọi người trong nháy mắt xù nổ tiêu thất liền hy nạ m ọ i gì, cũng chỉ có thể sắc mặt mấy lần biến hóa sau đó chọn rời đi một vị nào đó bây giờ ngay tại trung ương bốn mươi sáu phòng phía dưới lớn linh thư quán bên trong nam nhân lúc này trên mặt cũng lộ ra nụ cười nghiền n g ấ m hắn biết có thể để ra mạ mổ tổ lao đầu khí tất nhiên chỉ có uy hiếp được thi hồn giới căn bản ác tính sự kiện mà giờ khác này có thể gây nên cái này loại chuyện quả nhiên tự nhiên chỉ có chính mình vị hắn cười thoải mái nhưng lại cũng không có động tác khác phản phát hết t h ể không có quan hệ gì với hắn hắn lựa chọn lưu ở nơi đây yên tĩnh chờ đợi tổng đội trưởng động tác ở đó hắn đem hộ đình mười ba đội thực lực tiến một bước suy yếu sau nói không chừng hắn không những có thể mang đi ghi ổ củ ngay cả những vật khác cũng có thể mưu đồ một phiên cũng t h như bây giờ liền bị giam giữ tại trung ương bốn mươi sáu phòng phía dưới một chỗ cái kia và xô lộ tẩy hắn từ cái linh thư có này n thu được rất nhiều tin tức bí ẩn mà đổi thành một bên cạnh ỷ chị mãn ghin bọn người trong nháy mắt hơi thở ở giữa đã đi tới một phiên đội, đội xá dã mạng mộ tổ tổ tổ tổng đội trưởng ngồi ngay ngắn sắc mặt đã vô cùng âm t r ầ m đứng tại giả mà một ổ tổ tổng đội trưởng bên người một phiên đội phó đội trưởng xà xà k ỳ bệ chưa d mở miệng nói vừa mới cụ chỉ kỳ ý chí rổ cụ cùng x u này à sỉ rổ ý chí rổ cụ phát tới khẩn cấp liên lạc chín phiên đội đội trưởng cả nằm sen c ù n g khác một tên thân phận không biết tử thần đối với quý tộc khu phát động công kích đã tạo thành nhiều tên quý tộc trọng thương ý chí m a r g i n khẽ ngầm đầu hắn đồng thời không biết cả nằm sen động tĩnh vốn cho rằng là tại s rèn mệnh lệnh xuống làm cái gì không nghĩ tới tựa hồ lại là cùng vị kia lai、like、lịch bí ẩn cường đại tử thần đi tới một lên những người khác nghe được cái dạng cá n mạng mô tô tổ tổ tổng đội trưởng đối với chính nghĩa có chính mình cố chấp hắn tin tưởng vững chắc đối với tử thần đối với thi hồn giới tới nói duy trì cố định trật tự chính là lớn nhất chính nghĩa đối với từ linh vương cùng với năm lớn quý tộc sáng tạo ba giới hắn duy trì tán động bất luận cái gì muốn phá hư cái này loại yên m ộ người hắn đều sẽ không nhân nhượng cho dù là hắn thích nhất đệ tử cũng một dạng sẽ rút đao khiêu chiến cu chỉ k ỳ bị ác thần sắc lạnh nhạt gật đầu một cái quay người rời đi động tác lại cũng không bối rối ký giả cù sủn x ỉ cùng ngủ k ỳ tắc ký nhìn nhau một mắt phản p h ấ t thương lượng quyết định gì đó sau tại sao lưng cụ chỉ k ỳ bị ác của rời đi nhỏ yếu như vậy cũng biết muốn tờ dò t ẹ t dù kỳ a sao nhỏ yếu như vậy thật sự có thể tờ dò t ẹ t dù kỳ a sao cụ chỉ kỳ đội trưởng tựa hồ cũng không lo lắng kỳ giả cụ s ù n xì một tay á n lấy mũ rộng rành hắn tại xì、si、hạ cớt bên ngoài khoác lên màu sắc diễm lệ trường bảo thần sắc ở giữa cũng không nghiêm túc xem như giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng tan truyền đệ tử kỳ giả cụ s ù n xì biết không thiếu sự tình hơn nữa một sâu không hiện sơn bất lộ thủy cụ chỉ kỳ a quý tộc phong độ xù nổ tiết cạ nạ không thay đổi chút nào trong miệm nhàn nhạt nói cụ chỉ kỳ ý chỉ dỗ cụ không có lo lắng tất、yếu. k ỳ giả củ sùn xì ngay vậy trong lòng biết rõ đối phương đã đoán được cả nàm sèn báo thủ đối tượng hắn cũng vui vẻ đối phương cái này phiên tư thái thế là hai người lấy một cái cực kỳ bình thường bước đi xuất hiện tại quý tộc trong vùng dọc theo đường nhìn thấy không thiếu ngã xuống tử thần đ ỗ n g nhiên máy liệt linh áp từ xù này n as h ì rỗ ý trị rỗ cụ tộc địa bộc phát dân màu đen cặp c ả i giống như một cái đen như mực vòng bảo hộ đem xù này n as h ì rỗ tộc địa bên trong phương viên số một trăm m ở khu vực báo phủ loại bộ dáng này rõ ràng chính là cả nàm sèn báo cài xù rủ n xì trung thức ẻn mạ cở rộ gì hai người không còn buông lỏng Lát m ì này h nhập mấy cái, đã tiến đã xuống n ashidro y chijo cụ tộc địa tại cái này bên trong ngã xuống tử thần cùng hộ vệ càng nhiều dù này ashidro y chijo cụ mặc dù lựa chọn trở thành tử thần người càng ngày càng ít nhưng tiến vào trung ương bốn mươi sáu phòng cùng đủ loại cơ cấu quyền lực thành viên một thằng không thiếu bình thường sẽ có tương đương số lượng tử thần tại cái này cái khu vực tuần sát nhưng bây giờ cái này chút tử thần cũng đã ngã trên mặt đất cẩn thận một chút à, cùng tỏ xen đội trưởng một lên cái kia một vị thực lực rất mạnh cụ chỉ k h bị aquila ít mà ý nhiều kỳ dạ cụ s ù n s i đem mũ rộng t à n h hướng phía dưới ấn một đoạn lần nữa uống một miệng rượu thần sắc ở giữa mảy may nhìn không ra chính mình cùng thời kỳ h à o hiu tao n g ộ nguy hiểm cảm giác cấp bách có lẽ không bằng nói hắn phảng phất tại chờ mong chuyện sắp xảy ra cụ chỉ kỳ bị ác gối rất rõ ràng cũng phát hiện cái này một điểm bước chân hắn cũng c h ầ m lại một chút thả ra tổ kỳ nạ đại nhân một đạo giọng nữ quát lớn vang lên đồng thời xuất hiện là đáng sợ đến cực điểm linh áp hạt chín mươi chín năm long chuyển diện lam s á c cự long bằng không xuất hiện ẩm vang từ trong xù này à sỉ dỗ ỉ chỉ dỗ cụ tộc địa quét ngang mà qua cái này một k í c h phía dưới toàn bộ tộc địa trong nháy mắt bị san thành bình địa đáng sợ hơn là tất cả bị quét qua mặt đất đều tản ra k h ắ c thường linh áp c ả nảm sen trong nháy mắt từ bằng cách trong trạng thái bị đánh rớt màu đen kia kẹt, kẹt tại đáng sợ kịp phía dưới trong nháy mắt phá diệt c ả nảm sen miệng n mũi hát huyết đã thụ thương hắn từ khắp một bên cạnh vật lên né tránh sau này long hình linh áp công kích đông cổ một tay giữ lại xù này à sỉ dỗ tổ kỳ nạ đà cổ họng mại kỳ bạn ô dạ năm long chuyển diện cũng cơ hồ cũng là hướng về s u n o tốc độ nhanh phán phất giống như quỷ mị m ạ i kỳ b ả n ô dạ thở hồn hện toàn thân cường đại linh áp như là thật đông cổ không cách nào tránh đi cảm giác của nàng cường đại kịch tùy ý phá hư hết thẻ đông cổ cảm thán linh vương tỏa kết có đáng sợ linh áp lực không chế cái này nữ nhân linh áp cường độ cũng không như s n đáng sợ như vậy nhưng kỳ sử dụng bên trên cơ hồ cùng s n không khác nhưng tiếc là chính là thời khắc này xù này ashidro tổ kỳ nạ đạ là một cái dần sơ hở trong tay không có xù này ashidro ý chỉ rỗ cụ đời đời tương truyền đáng sợ dạ nạ cụt in dạ kỷ tèn hắn căn bản khó mà ngăn cản đột nhiên giết ra hai vị cho dù mà kỳ bạn ô giả nhanh chóng gấp rút tiếp viện nhưng chẳng ăn thua gì cả nằm s é n cơ hồ là trong nháy mắt liền khiến cho dùng bằng cái tức đoạt hai người nằm cảm giác đông cổ bắt tổ kỳ nạ đạ sau đó nhìn xem chiến l ự c đáng sợ mà kỳ bạn ô giả mở miệng nói dừng tay à mãi kỳ bạn tiểu thư nếu như không muốn nhìn thấy cái này vị tổ kỳ nạ đạ tiên sinh vẫn lạc tại chỗ lời nói hắn không cố kỳ chút nào uy hiếp đối phương mãi kỳ bạn ô giả cái kia đáng sợ kỳ quả nhiên bắt đầu lắng lại đông cổ kỳ thực biết mãi kỳ bạn ố g i kỳ thực là một cái đối với bất kỳ cái gì sự vật đều không thể tràn ngập yêu th bởi vậy mặc dù biểu hiện vô cùng trung thành nhưng sủ này a s h i r o t o kỳ nạ đạ đối với nàng tới nói cũng không phải là không cách nào mất đi nhân vật quả nhiên tại nhìn thấy sủ này a s h i r o t o kỳ nạ đạ không cách nào từ trong tay đông cổ đảo thoát sau m ạ i kỳ b ả n ố i ả cái kia nhìn như kiên định chiến ý cấp tốc bắt đầu để n g ộ i thậm chí có rời đi nơi này xu thế h ỉ h uy ta cũng không thể tiếp tục xem tiếp à, tọa xẻn đội trưởng còn có vị kia không biết thân phận tử thần quân a cái này vị kịch trình độ xuất sắc tiểu thư có thể hay không cũng dừng bước đầu kỳ dạ cụ sùn s ì lúc này từ khắc một bên cạnh xuất hiện cụ chỉ kỳ bị ác quy mặt mũi k h ẽ n â n g tựa hồ không rõ kỳ dạ cụ sùn s ì bây giờ hành động mục đích nếu như là muốn cứu súng này a s hi rổ tổ kỳ nạ đạ hẳn là vừa sớm liền ra tay rồi mới đúng bây giờ hiện thân giống như là muốn đem thế cục triệt để đẩy lên không cách nào vãn hồi hoàn cảnh c ả nảm s e n đối mặt hai vị đồng l i ê u trên mặt không hề sợ hãi đại thu được báo sắp đến hắn đã không có bất kỳ tiếc nuối cho dù dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng bây giờ xuất hiện hắn cũng sẽ ở giết chết tổ kỳ nạ đạ sau đó lại nên tiếp cái tiêm ộ t đau đông cổ nhìn xem kỳ dạ cụ sù số này a s h i r o tổ kỳ nạ đã không chỉ có cùng kỳ dạ cụ xuân si t u kỳ tắc chi kỳ là học viện xin giấy g u ú p xin cùng thời kỳ sinh cũng đều là dạ mà m ộ t ổ gần d ự u sài đệ tử nhưng hai người phong cách hành sự cùng số này a s h i r o tổ kỳ nạ đã rõ ràng cực kỳ khác biệt kinh nhạc đội trưởng cụ chỉ kỳ đội trưởng các người đích xác hẳn là lưu lại cái này vị tiểu thư phải biết vừa mới phá h ủ y t số này a s h i r o tổ điện là nàng không phải ta cùng tỏ s ẻ n đội trưởng chúng ta chỉ là tại truy tìm một chàng đến trễ mấy trăm năm chính nghĩa thẩm phán thôi cũng không có hủy diệt số này ashizo ỉ trị dỗ cụ dự định đông cổ nói chuyện tiết ca nạ không đội không chậm không có chút nào bị hai vị cấp đội trưởng tử thần ngăn chặn bối rối cù chỉ ký bị ác u cũng tại lúc này hướng về phía trước một bước lạnh nhạt nói chính nghĩa thẩm phán loại sự tình này cũng không phải ngươi cái này loại thân phận phải làm hắn bản ý là chỉ đông cổ chính là cùng dầu ca một lên xuất hiện không rõ thân phận tử thần căn bản không có thẩm phán su này ác ý rô tổ kỳ nạ đ ã quyền lợi nhưng ở c ả nàm s ẻ n trong hai cơ hồ một như trước đây những quý tộc k i a đối với su này ác ý rô tổ kỳ nạ đà che chở một giống như các quý tộc cũng bởi vì hắn thân phận quý tộc mà không cách nào đối nó hạ đạt cực hình thẩm、phán. chính mình cái này chút l ư u dân thân phận thấp người căn bản không xứng thẩm phán quy tộc hắn nghe vậy lạnh lùng nói chính nghĩa cần chính là thân phận sao không chính nghĩa cần đang khi nói chuyện trong tay hắn giả nạ cột chậm rãi nâng lên chúng ta đào trong tay lưới đao à. têu to a s ù dũ nhự xì、si. liền dùng lưới dao của ngươi tới v ì ngươi m ạ s g sờ mang đến b ị trễ chính nghĩa a linh áp tại s ù dũ nhự xì、si、trên lưới đao cấp tốc rung động sinh ra vô hình sóng âm hắn đã đợi không bằng nhấm nháp báo thủ mỹ vị mặc kệ sau ngày hôm nay kết cục như thế nào hắn nhất thiết phải giết xù này à sỉ dỗ tổ kỳ nạ đạ cái này một cử động cơ hồ trong nháy mắt đem rằng có chiến trường đánh vốn khi giả cụ sùn sị thở dài một tâm thanh hắn vốn không dự định chiến đấu nhưng cũng không nguyện ý cả nạm sẻn lấy cái này loại tử hình hình thức kết thúc cái này hết thảy hắn khao khát là chân chính chính nghĩa thẩm phán mà không phải một lần ngữ sát thế là giã nạ cụt ra khỏi vỏ linh áp b ư ớ c lên hoa gió nhiễu loạn hoa thần h ó t vang thiên phong b ể bộn thiên ma c ư ờ i n ạ o kệ t ẻ n kỳ quất đông cổ trong tay su này a sỉ h dổ tổ kỳ nạ đã cảm thụ được phân loạn linh áp cùng với sắp phát sinh nội đấu t ử thần nhóm trên mặt lộ ra bệnh trạng nụ cười ha ha ha ha ha ha ha ha ha đông cổ nụ cười trên mặt lại chậm rãi thu liễm hắn mặt không thay đổi nhìn một mắt trong tay người sau đó kéo xuống trên bả vai tử thần đại diện chứng minh đáng sợ linh áp lại không áp chế ẩm vang buộc phát thiên không bên trong màu mực linh áp giống như hải dương một giống như trận đệ xuống cùng thế cùng rơi a tèn ra hệ chương năm trăm bảy mươi lăm chương năm trăm bảy mươi lăm chuyện cũ năm xưa vô số đen như mực đường cong ở trong thiên địa nhảy lên cái t i a để người run sợ cường đại linh áp đã hoàn toàn vượt qua bình thường cấp đội trưởng có khả năng có tiêu chuẩn k h giả c ủ sùn x ị dưới nón lá sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa hắn đã nhớ không rõ bao lâu không có t ử lao đầu từ bên ngoài trên thân t ử thần cảm thụ qua linh áp đáng sợ như vậy đối phương linh áp thế mà giống như mây đen một giống như tràn ngập tại trong thiên không cái tia đáng sợ cảm giác áp bách cho dù là hắn cũng cảm giác tâm thần kiểm chế hô hấp không khoái càng đáng sợ hơn chính là một luận tinh cụ hệ mẻ huyết nguyệt dâng lên thiên không trong nháy mắt ku chỉ ký bị ác quy mặc dù tại nhân gian giới cùng đông cổ có quá ngắn tạm giao thủ nhưng song phương cũng không có giải phóng dạ nạ cút bây giờ hắn mới ý thức tới đối phương khi đó căn bản chính là ẩn dấu đi cực lớn thực lực mặc kệ là linh áp tiêu chuẩn vẫn là cái này vô cùng đáng sợ dạ nạ cút b từ thân dạ nạ cút mặc dù sẽ bởi vì người sử dụng khác biệt hiện ra hoàn toàn khác biệt tiêu chuẩn nhưng dạ nạ cút cùng dạ nạ cút ở giữa cũng là xác thực tồn tại lấy tranh l ệ n h bang t u y ế t hệ số nos hiệu kỳ liên tuyệt đối với không cách nào cùng hi ô d i n m a r cùng so sánh tại trong tay cùng tiêu chuẩn từ thần hi ô d i n m a r có sẵn ư dạ m ạ m ộ t ổ tổng đội trưởng cường đại không chỉ là hắn linh áp cường đại đáng sợ chẳng quyền tàu quỷ không một không tinh đáng sợ hơn là hắn nắm giữ lấy cơ hồ có thể được xưng là tối cường dạ nạ cụt phụ hẹp dị như hỏa đó là tại trong dạ m ạ m ộ t ổ gần gì dị giải ghệ c ù n h ỉ tay sau giải phóng toàn lực hành động đều sẽ đốt hết toàn bộ thi hồn giới đáng sợ dạ nạ c ộ t trước mắt mình cái này vị không biết thân phận thần bí t ử thần không những có lây siêu việt cấp đội trưởng t ử thần linh áp trong tay dạ nạ cụt vậy mà cũng nguy hiểm như thế cường đại trong nháy mắt thay đổi thi hồn giới thiết tượng cái này loại đáng sợ biểu hiện cơ hồ có thể kết luận cái này là một mại k ỳ bạn ô giả cảm thụ được không khí bên trong không chỗ nào không có mặt linh tử bây giờ đều tựa như ở đối phương dạ nạ cột phía dưới sinh ra dị biến loại kia quỷ dị khói đen ở khắp mọi nơi chậm rãi phiêu động nàng phòng bị né tránh ra tới nàng cơ hồ có thể xác định đối phương cái này trôi dạ nạ cốt ẩn dấu đáng sợ ăn mòn năng lực k ỳ giả cụ sùn xì ánh mắt tại trên đông cổ bên hông vỏ kiếm kia thoáng lưu luyến lại nhìn về phía đông cổ lúc trong mắt đề phòng gần như hóa thành thực chất ha, ha ký giả cụ sùn xì ngươi không phải hy vọng ta chịu đến chân chính thẩm phán sao bây giờ ta muốn phải bị cái này một số người tư hình xử tự、á. dù này a s k i dỗ tổ kỳ nạ đ ã là một cái không có thuốc chữa tới cực điểm hỏng loại bởi vì hắn rút kiếm mà được đến thở dốc hắn ánh mắt tùy tiện chế rêu phung lấy kỳ dạ cụ s o n x i hắn biết trước đây chính mình g i ế t chết cả kỳ sau đó vốn là bằng vào ý chí dỗ cụ thế lực đã không ngại nhưng chính là chính mình cái này vị hào đồng học hướng trung ương bốn mươi sáu phòng đưa ra dị nghị cuối cùng mình bị phán xử mấy trăm năm giam cầm bây giờ hắn tại c ả n ằ m s ẻ n sát ý phía dưới không có dây r i ụ a phản mà không phải thường muốn thấy được kỳ dạ cụ sonsi biểu lộ k h a n khanh a i âm thanh dao kích tiếng văng lên ca nạm xen bị đánh lui đến mười mét tại diễm lệ áo khoác cầm trong tay s o n g đao kỳ dạ cụ sùn x ị thần sắc nhàn nhạt đánh lui cả nạm s ẻ n lỗ thai hắn bên trong có máu tươi chảy ra nhưng tội hồ thần sắc cũng không chịu đến cả v ă n g dội nhưng cũng mượn cái này lần công kích hai người thoát ly m ạ c kỳ bạn ổ dạ s ẻ n r ụ sáng thiên thái pháo ranh kích pha vi đáng sợ pháo kích thẩm vang lần nữa đem cái này phiến quảng trường tẩy một lượt khác một bên cạnh m ạ c kỳ bạn ổ dạ bản thân nhưng là thân hình không ngừng nhảy vọt thoát hiện né tránh cái kia như c ả theo hình xạ cụ dạ hoa lưới đao cái này loại loạn tượng để cho trong lòng xù này a sĩ rộ tổ kỳ nạ đà càng th nhưng giờ phút này tại chỗ người mỗi một vị cũng là tại linh hồn một đạo thượng tàu đến cảnh giới cực cao cao thủ cái này loại động tĩnh nơi nào sẽ đào thoát mấy người cảm giác bốn người cũng là sắc mặt một biến có chút khó có thể tin quay đầu lại chỉ thấy x u ố này g n a sỉ h dô tổ k ý nạ đã mặt lộ vẻ khó có thể tin trong miệng mũi máu tươi đã bắt đầu tràn g ra một trôi phảng phất bị khói đen che phủ lưỡi kiếm từ trước ngực hắn đâm ra không không không không người đã nói sẽ đem m ệ n h của hắn lưu cho ta cả nàm sẻn khó mà tiếp thu mấy người bọn họ sở dĩ đệ nhất thời gian không có công kích đông cổ chính là cả nàm sẻn biết đông cổ mục đích là thẩm phán hơn nữa đã hứa hẹn đem đối phương tính mệnh để lại cho mình kỳ giả cũ sủn sị cùng mà kỳ b ạ n ô dạ hai người cũng từ trước đây chiến đấu và trong lúc nói chuyện với nhau biết muốn giết chết xù này a s h i rổ tổ kỳ nạ đạ chính là gánh vác lấy k i ự u hận cả nằm xẻn cái này cái thần bí từ thần có mưu đồ khác nhưng không nghĩ tới bây giờ cái này người không chút do dự một kiếm đâm xuyên qua xù này ashid rổ tổ kỳ nạ đạ đông cổ hờ hưng đứng tại sau l ư n g tổ kỳ nạ đạ âm thanh nhẹ nhưng có cỗ tà gì ăn mòn bắt đầu tác dụng tại trên thân tổ kỳ nạ đa yên tâm à tổ kỳ nạ đạ ta tránh đi chỗ yếu hại của người cái này một kiếm mặc dù đau đ ngươi sẽ cảm giác hô hấp khó khăn nhưng sẽ không rất chết nhanh đi đông cổ chầm rãi rút ra kèn dạng s đạo kia vết thương trong nháy mắt máu tươi dâng trào dù này ashiki dỗ tổ kỳ nạ đ ã cảm giác được rõ ràng sinh mệnh của mình đang chảy mất mình tại cấp tốc trở nên suy yếu kinh nhạc đội trưởng cụ chỉ kỳ đội trưởng ta nghĩ các ngươi cũng hẳn là vui mừng nhìn thấy trận kia thẩm phán phát sinh a c ả nạm s e n đứng tại mấy người phía sau cùng nghe vậy có chút ngoài ý m u ố n cái này hai người đều tính là quý tộc phép phái thế mà lại tán thành đối với su này a s k i dỗ tổ kỳ nạ đạ thẩm phán đông cổ bây giờ lấy ra phần kia trung ương bốn Trước khác i a a tố cáo tsu s này i Tokinada ngợi, kinh nhạc đội trưởng người đi. Đông cổ lời nói để cho cả nàm sen một giật mình, kỳ giả si lại r trưởng trong o cho do một một kỳ chính nhạc Đông nàm sen mình, sùn n dự cổ cả cụ là là để một bên cạnh cụ chỉ kibi akur đứng tại khác một bên cạnh đã không có biểu hiện ra hy vọng thẩm phán tổ kina cũng không có biểu hiện ra muốn ở chỗ này bắt lấy đông cổ ý đồ đông cổ biết cụ chỉ kibi a k u cái kia t r ư ờ n g tựa hồ tỉnh táo dị thường khốc dưới mặt kỳ thực dị thường xoắn suýt Quý t ộ c sứ mệnh chỉ ù ký bị ác quy đối với cú dô xạ ký ý chị gỗ chém ra mỗi một kiếm cũng là một loại chất vấn cũng là một loại thí luyện hắn muốn biết chấp mạch như vậy đơn giản lựa chọn cú chỉ ký dù ký ạ cú dô xạ ký ý chị gỗ phải chăng có thể đánh nát chính mình do dự phía dưới kiên trì bây giờ cũng một dạng cụ chỉ ký bị ác quý tộc xuất thân chỉ là giải rác một điểm tin tức hắn vừa sớm liền đoán ra tổng đội trưởng gái này vị tan truyền đệ tử kỳ thực cũng không muốn cứu s ù này a s khí rỗ tổ kỳ nạ đà k ỳ giả củ xùn xì làm ra cùng lão sư của hắn ra mà mộ tổ tổng đội trưởng hoàn toàn khác biệt lựa chọn hắn lựa chọn trong lòng mình phép tắc cùng chính nghĩa từ bỏ quý tộc sùng bái hắn đem mấy người do dự nhìn ở trong mắt hắn lôi s ù này a s khí rỗ tổ kỳ nạ đà chậm rãi lui lại ta cùng với tỏ s è n đội trưởng sẽ ở hai ngày sau cùng dù con gái hiệp đồng chân chính có quyền thẩm phán công chính quý tộc đối với phạm phải giết、vợ. sát hại đồng liêu các loại tội danh xù này a sỉ h rồ tổ kỳ nạ đã tiến hành công khai tử hình hy vọng đến lúc đó có thể hưu đông cổ đ ỗ n g nhiên một g i ậ t mình câu nói kế tiếp cũng không có có thể nói tiếp ra miệng một đạo người cả xuất hiện tại sau lưng đông cổ cái kia đã hoàn toàn sụp đổ quảng trường phía trên nữ tử tóc c ó lại khuôn mặt dịu dàng đ i ề m tĩnh con mắt bây giờ chưa từng mở ra nhưng ở bóng đêm đen k ị t phía dưới huyết n g u y ệ t chiếu d ọ i bên trong cái kia bạch sắt đội trưởng áo khoác dính vào một xóa huyết xác xin lỗi tỏ xẻn đội trưởng còn có cái này vị tại hạ phụng mệnh đến đây thảo phạt các ngươi điếm tính giọng nữ đến cuối cùng một gạt bỏ khí 576. Cái nạ 576 cái nạ tại r ư c Bằng hắn trong ư ớ c ấn tượng u nô hạ nạ đội trưởng hẳn là chỉ là một cái tinh thông trả lời trị liệu hình tử thần nhưng cái này được xưng là đồng cổ tử thần bây giờ biểu hiện ra đề phòng là đối mặt chính mình cùng kỳ dạ cụ sồn si lúc chưa từng bày ra theo lý thuyết tại đối phương trong mắt u nộ hạ nạ đội trưởng so với mình cùng k giả cụ sùn xì、sì、càng thêm nguy hiểm khả năng này cũng đồng thời bị những người khác ý thức được ca nạm s e n lần nữa nắm chặt ra n ạ c ộ t hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng sẽ không b ô n g v ứ t bỏ mặc kệ người đến là ai k giả cụ sùn xì、sì、thở dài cố ý mở miệng nói lao đầu tử đối với ta còn thực sự là không tín nhiệm à. rõ ràng đều phái ta cùng gỗ mục đội trưởng đi ra lại còn để cho u nộ hạ đội trưởng ở lúc này gấp rút tiếp viện tờ ép ờ ù nộ hạ nạ lắc đầu nàng bị thiên tả nguyện tả dị sát khí kích động bây giờ trong lòng có cô đáng sợ sát y đang không ngừng thất trên thân ôn luyện khí chất có chỗ yếu bất không mệnh lệnh ta đến đây là trung ương bốn mươi sáu phòng đông cổ cùng cả nam sen cũng là biểu lộ một biến hai người đều biết trung ương bốn mươi sáu phòng kỳ thực đã bị s gen đồ sát hầu như không còn như vậy bây giờ u nổ hà nạ z xuất hiện ở chỗ này dĩ nhiên chính là s gen thu hút cả nam sen biết hành vi của mình đã làm tức giận s gen nhưng hắn không có lựa chọn khác đông cổ lại là cảm nhận được s gen tàn khốc cùng vô tình cho dù cùng mình đạt tới ăn ý muốn nhắc lên sóng to gió lớn nhưng ở phát giác được mình đã hành động sau đó hắn cũng không chút nào do dự đem bây giờ bảo hộ đình mười ba trong đội bởi vì tồn tại cường đại bản năng chiến đấu cùng với đối với z cảm giác cực kỳ bén nhạy u nỗ hạ nạ z chi hướng mình bên này một bên cạnh tiếp tục suy yếu bảo hộ đình mười ba đội thời khắc này thực lực một bên cạnh cũng biết đối với chính mình tạo thành ý hiếp u nỗ hạ nạ đội trưởng ngươi hẳn là cảm nhận được bảo hộ đình mười ba trong đội cái kia một ty không cân đối cảm giác đi đông cổ lúc này cũng sẽ không bận tâm ez rèn tất nhiên đối phương muốn cho mình tại ở đây hấp dẫn lấy số lớn ánh mắt hắn cũng sẽ không để ez rèn một cái người được như ý đặc biệt là ez sẽ hay không nhường ngươi cảm thấy không hợp lý đâu đông cổ nếm thử b ư ớ c lên u nộ hà nạ z đối với e s rèn hoài nghi u nộ hà nạ cũng không có phủ nhận nàng gật gật đầu đạo xác thực ta t ừ e s rèn trong thi thể phát giác một ti không cân đối cảm giác thậm chí tại trung ương bốn mươi sáu phòng nơi đó ta cũng cảm thấy không cân đối có lẽ trong lúc này cất giấu dần âm mưu đông cổ nhìn xem u nộ hà nạ z đang khi nói chuyện vậy mà c h ậ m dai từ trước ngực giải khai bipóc mày nhắc lại h ắ n không rõ vị này bảo hộ đỉnh mười ba đội xô mk ỳ Thương tán khốc đại mà U nô hà a n tồn lưu vì cái gì do như tình huống phía dưới, vẫn là đối với c h í nạ h mình hiện chỉ đáng sồn cùng giả lộ ra đáng sợ sát sợ ý kỳ kỳ cụ xỉ cùng cụ sỉ bì này cũng phát giác z dị thường thần tình trên mặt của đối phương tại huyết nguyệt phía dưới lại có cỗ tà dị cảm. Giác! người cũng không có như cùng đông cổ như vậy hừng, hừng bộc phát, nhưng phía dưới một trong ngáy đông người, xuống. dai dưới hiện tại phát, chậm chính cốt, có cổ hực bộc cổ trước người, một chém Unohana xuất mình nạ trên như như hắn đao phía Kh vậy một mắt, một rút ra ra đã u nộ hạ nạ kiếm thế cực kỳ hung hiểm quỷ quyệt một kiếm chém xuống bị đông cổ ngăn trở thuận thế trượt chém làm kéo theo đông cổ kiếm lơi ư đao hướng phía dưới thân thể của nàng giống như quỷ mị một giống như thuận thế vạch về phía sau lưng đông cổ tàn khốc kiếm thế trong nháy mắt bao phủ đông cổ hai chân cùng cổ tay đông cổ thân hình trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa đã là một trăm em ở bên ngoài hắn đem cương y a i hoi tổ kỳ nạ đ à n ném quay người lại đem thiên tàng u y ệ t chỉ xéo hướng u nộ hạ nạ đạn ném quay người lại đem thiên tàng xuyệt giút đối phương vậy mà chưa từng có hiện ra qua、Hill. đông cổ thân hình giống như tàn phế hoa một giống như tiêu tan phía dưới một trong nháy mắt mấy đạo thân cả từ ưu nộ hạ nạ quanh người giống như phẹn t ầ n một giống như thoáng hiện phốc máu tơi ư s ô n g thẳng tới chân trời ưu nộ hạ nạ ngực cùng sau lưng đông nhiên bị một kiếm trọng thương cụ chỉ kỳ bị á c trong nháy mắt cầm hướng sẽ b ỏ n dạ cụ dạ trong lòng một kinh đã phát giác được đó là bí mật bước chân chi một đặc thù kỹ xảo s u nộ sợ sẽ m ị đối phương s u nộ kỹ xảo vậy mà so với mình còn muốn xuất sắc cá ngươi rất không tệ u nộ hạ nạ dẹp âm sắc đã bắt đầu phát sinh thay đổi cái kia điểm tính tài trí u nộ hạ nạ đội trưởng đ a n g tại đi xa bây giờ từ trong cơ thể nàng không ngừng xuất hiện chính là thuộc về đã từng thi hồn giới vô tiền khoáng hậu đại ác nhân u nộ hạ nạ tám ngàn lưu ý chí nàng khát vọng chiến đấu khát vọng chém giết trong chiến đấu nàng nắm giữ thiên hạ tất cả lưu phái cùng kỹ thuật tinh thông tất cả kỹ xảo giết người nhưng cũng chính vì như thế nàng có thể từ chiến đấu và trong chém giết lấy được niềm vui thú càng ngày càng ít bởi vì muốn tận khả năng lâu hưởng thụ chiến đấu nàng từ kỳ dỉn dị tẻn dơ nơi đó học xong trả lời kỹ xảo, chữa mới có thể để cho nàng hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú ngàn năm qua nàng từ đầu đến cuối đang đợi cái nào đó nam nhân thất t ỉ n h không nghĩ tới hôm nay h ắ n thế mà gặp được khác một cái phản phất tử trong ngập trời tội nghiệt tẩy lễ mà ra dạ nạ cốt nàng lại độ có rút kiếm h ơ n g thú u nộp hạ nạ từ trước ngực mình trên vết thương khẽ vớt một phía dưới vết thương cũng đã khép lại huyết dịch kia để cho trên mặt nàng lộ ra nụ cười vô hình nàng cúi đầu ngửi ngửi, hít sâu bên trong mùi máu tơi ư theo xoăn mũi lan tràn toàn thân đó là nàng rất lâu chưa thử qua tư vị thực sự là vui vẻ a đông cổ mắt thần bên trong tùy tiện đã hoàn toàn tiêu tan nhìn xem dần dần h i ệ n lộ bệnh trạng của thái t a thái xô、so、đem kẹ nạ kỳ hắn đồng dạng hít sâu m ộ t miệng hướng về phía tò sen đạo tò sen đội trưởng thỉnh ngươi đem cương y a y ho y tổ kỳ nạ đã đưa đến rủ cổng gái đi ở nơi đó có người sẽ tiếp ứng ngươi có thể làm được không ca nạm sen cũng không trả lời chỉ là hướng về cương y a y ho y tổ kỳ nạ đã đi đến nhưng kỳ giả cụ sùn xi lại mở miệng nói a nha loại này việc phải làm không bằng vẫn là để tại hạ tới làm a tò sen đội trưởng ngươi tốt nhất trước tiên hướng lao đầu từ kia chứng minh một phía dưới hành vi của mình mới tốt hắn không tin được t ỏ s e n cảm thấy cả nảm s e n sẽ trực tiếp giết chết c ư ờ n g ia i oi tổ kỳ nạ đa mặt khác một bên cạnh đạo cộng đồng chim a ô ra phát hiện sự tình có biến cũng là không còn lưu bước ngược lại lưu lại ngoại vi xem kỹ lấy sắp phát sinh nội đấu chư vị t ử thần đông cổ cùng u nỗ hạ nạ dẹt hóa thành hai đạo huyết sắc lưu quang không ngừng đao kiếm giao kích u nỗ hạ nạ phong cách chiến đấu dị thường điên cuồng cơ hội là không quan tâm chính mình thương thế điên cuồng tấn công mạnh hơn nữa nàng kiếm có thể từ bất luận cái gì địa phương đâm ra chính mình trong tay áo chính mình váy bên trong không cô kỵ gì đây là một cái vì chiến đấu mà thành kiếm ma đông cổ b trong ạ i Unohana không ấ t trên thân nhiều chỗ bị thương. nhanh nhiều n chỗ u bị nháy m mấy chung lần đông hướng ra khoảng mắt u nộ hạ nạ vừa mới chữa trị chính mình cái kia mười mấy đạo vết thương trong nháy mắt vỡ tan máu tươi lần nữa dâng trào nàng thân hình lảo đảo hai bước đại lượng mất máu để cho u nộ hạ nạ cũng hơi suy yếu nhưng ở trong máu tươi kia u nộ hạ nạ trên mặt không có bất kỳ cái gì khác thân sắc có chỉ có mừng rỡ cùng vui vẻ nàng đem chính mình g a n ạ cột đưa ngang trước người tay phải nắm nắm lấy chỗ kiếm tay trái nắm chặt thân kiếm đồng thời vạch về phía m ũ i kiếm máu tươi giống như màn nước một giống như từ lưỡi kiếm của nàng thượng lưu phía dưới đồng thời trong nháy mắt đem dạ nạ cột hoàn toàn hóa thành huyết nhận tại để người g i ậ n cả tóc gãy sền s n huyết dịch di động âm thanh bên trong huyết s ắ c bao trùm hết thể đồng thời đáng sợ dẹt kèm theo huyết s ắ c ẩm vang đem tất cả người bao phủ thiên không bên trong huyết n g u y ệ t tại cái này một khắc cũng bị hoàn toàn che đậy bằng c á i mỹ nạ du kỳ mặc kệ là đối lập kỳ dạ cụ sùn sĩ、sì、cùng cả nằm sen vẫn là tại một bên cạnh quan chiến cụ chị ký bia cùng đạo cộng lông chim a ô gia đ dưới chân địa mặt đã hóa thành một phiến huyết hải sắc khí trong nháy mắt này xuyên thủng đạo cộng đồng chim a ô gia cụ chỉ khi bị a c k u ô mấy người cơ thể cái này khiến bọn hắn trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt chỉ cảm thấy một trôi sở xì u ố t lưới dao sắc bén đã chống đỡ cổ họng của bọn hắn bộ vị u n o hạ nạ cổ tay một dun huyết nhận trong nháy mắt từ trong biển máu bay ra đông cổ nâng lên dạ nạ cột đỡ ó thế nhưng huyết sắc lưỡi kiếm giống như linh x ả một giống như kim thiết dao kích thanh âm sau trong nháy mắt sát qua bờ vai của mình mang đi đại lượng máu tươi một chỗ trong động vật đem cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ từ trong tay c ủ c h ỉ ký bị ác cứu bốn phong viện dò gì c h ị a c h o mày nàng cảm giác được cái k i a cố thuộc về đông cổ cường đại d i ấ y ác đồng thời sau đó tại cùng một địa phương cảm giác được khắc một cô cực kỳ đáng sợ g i y t xuất hiện chắc hẳn lúc này vị k i a đối với lực lượng vô cùng khao khát nam nhân cũng tao nộ g cường địch r a nàng xem thấy đã lợi dụng truyền thần thể tiến vào đặc thù tu hành cụ r ổ xạ kỳ ý gỗ thở dài một tâm thanh khoanh chân ngồi xuống đối với bốn phong viện dò dỉ trịa cùng u dạ hạ dạ kỹ xù kẹ bọn người tới nói các nàng mặc dù muốn thay đổi một chút chuyện nhưng trong đó hẩn thi hồn giới cất giấu dần lực lượng không phải là các nàng loại này chỉ là cấp đội trưởng liền có thể dung chuyển cái kia đông cổ tất nhiên muốn nhắc lên sóng to nhất định phải tại h u y ế t cùng trong lửa chứng minh chính mình chứng minh chính mình có khói động mưa gió lực lượng cương y a y ho y ỷ chỉ rổ cụ cái kia bị san bằng tộc địa bên trong bây giờ đã hoàn toàn bị tinh c ủ hệ nải huyết dịch bao trùn đông cổ dưới chân linh từ n g ư n g kết đứng tại huyết hải phía trên mấy người khác lúc này cũng căn bản là cái này tư thái ký g i cụ x u n si đạo cộng lông chim a ô ra mấy người cũng không dám đứng ở nơi này quỷ dị huyết hải phía trên mấy người bọc dù tại đối lập nhưng ủ nộ hạ nạ tán phát đáng sợ ác ý như có thực chất đánh thẳng vào tất cả mọi người ủ nộ hạ nạ dạ nạ cột bây giờ đã hoàn toàn hóa thành huyết n h ậ n cổ tay nàng một lần đã trong nháy mắt từ trên người chính mình khoét phía dưới mấy khối da thịt những cái kia bị chính nàng chém xuống tế bào trong nháy mắt t r ố t vùi nhưng cơ thể lại qua trong dây lát liền được chữa trị hoặc có lẽ là mới tế bào đã một lần nữa tạo ra thiên tàng n g u y ệ n vĩnh thê xâm nhập bị ủ nộ hạ nạ lấy quyết t u y ệ t như vậy phương thức phá giải tại đông cổ xem ra thời khắc này u nộ hạ nạ không thể nghi ngờ có tế bào tầng diện cảm giác lực cùng lực không chế nàng đem thiên tà nguyệt chạm tiến trong cơ thể nàng ăn mòn phớt sờ không sai chút nào cảm giác được hơn nữa k h u é t đi sở hữu khả năng gặp ăn mòn bộ phận c h i t để đoạn tuyệt trong thân thể thai hoàng ngầm từ thân chiến đấu chính là z chiến đấu lợi này tự nhiên không giả nhưng muốn nắm giữ s r n loại kia hoàn toàn áp đảo tính dạy a s không nhìn năng lực của đối phương đ ặ c tính lấy đông cổ thực lực hôm nay còn kém không thiếu hạ tự nhận là tại bốn hồn tri ngọc gia trì chính mình z phải mạnh hơn ủ nộ hạ nạ nhưng cũng mạnh có hạ hai người chiến đấu cuối cùng vẫn là ngang hàng chém để cho ta càng thêm vui vẻ ạ u no hana âm thanh lúc này đã hoàn toàn thả ra loại kia từ bên trong cùng bên ngoài cùng tà chi thái tản ra yêu dị mỹ cảm nhưng kỳ dạ cụ sùn xì、sì、cùng cụ chỉ ký bị ác quý bọn người cũng là cảm giác một cố hàn ý đ ả o qua toàn thân kỳ dạ cụ sùn xì、sì、thậm chí cũng nghĩ tại lúc này bày ra bằng cả tiến hành đối kháng nhưng hắn bằng cái bởi vì quá đáng sợ thực sự không thích hợp dưới tình huống có đội hữu sử dụng thế là chỉ có thể cùng cả nảm xẻn vừa đánh vừa hướng về khu vực bên ngoài di động、Suy. một đạo giải lụa màu đỏ trong nháy mắt từ trong biển máu bay lên đông cổ kim lục tương giao trùng đồng hơi hơi rung động trong tay hắn giả nạ cuột khanh khanh một ngay cả đêm c h ấ n đem ủ nộ hạ nạ cái k i a quỷ quyệt kiếm thế một một đ ó n đỡ ủ nộ hạ nạ chiến ý càng tăng vọt nàng thân hình giống như quỷ mị một giống như trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ trước người giơ tay phải lên huyết nhận xuất hiện tại trong tay nàng đột nhiên hai tay nắm cầm cao đoạn chém xuống cương đại dây t để cho huyết hải điên côn rung động đông cổ đồng dạng hai tay nắm nắm lấy thiên tà nguyện từ dưới lên trên chém ngược lập tức chém về phía hai tay rơi xuống ủ n ổ hạ nạ khốc liệt một kiếm cơ hồ đem ủ n ổ hạ nạ từ phần eo chém ra nhưng ủ n ổ hạ nạ p h ả n phất hoàn toàn không có cảm giác đau hoặc có lẽ là loại kia đau lớn cũng biết tăng lên nàng vui vẻ nàng hai tay nắm nắm lấy đứt gây huyết nhận đồng dạng kiếm thế không rước đột nhiên chém xuống huyết nhận trong nháy mắt khôi phục đông cổ tâm thần một rung động thi tả nguyện miễn cưỡng ưu tiên ở giữa thân thể của mình giống như nước chạy một giống như chuyển động、Phốc. đông cổ cảm giác vai trái của mình truyền đến kịch liệt đau nhức hắn k h ỏ mắt liếc qua trông thấy chính mình khối lớn da thịt kèm theo đông cổ che lấy bờ vai của mình mạnh liệt g i ặ t bao trùm tại bên ngoài thân đem huyết dịch ngừng u nộ hạ nạ trước ngực máu tươi dâng trào nhưng trong nháy mắt cũng đã khôi phục bình thường đông cổ hít sâu một khẩu khí hắn đều có chút quên chính mình là bao lâu chưa từng cảm thụ tử vong lâm thể cái kia một ti sợ r u n rất rõ ràng trước mắt vị nữ tử này tử thần là chân chính có thể tờ ét cờ thực giết chết sự tồn tại của mình đông cổ cũng sẽ không chần chờ cặp mắt hắn bên trong tinh cũ hệ nợi n g u y ệ n tương một tránh mạc qua thiên không bên trong huyết nguyện tầm vàng rơi xuống dáng vẻ đưa tới quý tộc khu khủng hoảng huyết nguyệt rơi vào trong biển máu. cũng không có bất luận cái gì đụng âm thanh xuất hiện chỉ có điều đông cổ trong tay dạ nạ cột đột nhiên sáng lên thế giới kết thúc vạn ma cùng rơi bằng cái thiên tàng nguyệt trung yên vô tả đại hát thiên đông cổ âm thanh đung dung vang lên tinh củ hệ mẹ ghẹt cổ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa biến mất theo còn có bốn chu cái tiết như ẩn như hiện h ắ t cám xâm nhập đông cổ trên người xì hạ cực tùy chi phát sinh biến hóa giống như khói đen đồng dạng chất liệu không ngừng phiêu động không có cố định hình dạng đông cổ màu trắng loáng tóc tại loại này khói đen đồng dạng xì hạ cực trường bảo nổi bật càng lộ ra thanh k i ế t nhưng hờ hưng đứng sừng u nô hà nạ tại trong biển máu quay đầu nhìn thấy tôn kia đứng ở đông cổ sau lưng màu đen tà phật cái kia nữ mặt thân phật tạo hình tại trong thị giác liền cho người ta cực đoan tà dị cùng vặn vẹo cảm giác thực sự là một trôi tà đạo a ha. u nô hà nạ trong miệng thì thảo nhưng trên mặt nàng càng ngừng rỡ tôn này tà phật bên trên tản ra để cho nàng hơi hơi run sợ sát ý kỷ giả cụ sùn xì、si、lúc này đã đem chiến trường ra đến một nghìn m m ở bên ngoài nhưng vô tà đại hát thiên một xuất hiện hắn cùng với cả nàm s è n cũng là si nô bụ nhẫn không được quay đầu thậm chí cái kia bởi vì bị xuyên ngực một kiếm mà vô cùng hưng ngược hắn nhìn xem tôn kia tà phật trong lòng đức định đây cũng là một c h u i nhất thiết phải phong ấn yêu đạo à còn tưởng rằng là cái gì chính nghĩa chi sù cá xạ thì ra bản tâm bên trong lại là một cái ma trung c h í ma thanh âm hắn khàn khàn suy yếu mù mắt c ả nảm sẻn cũng vô cùng nhạy cảm lập tức hướng về hắn một đ a o vung r a sủ dù n g ư xì vô cánh vô hình sóng âm t ầ n g t ầ n g đ i ệ t điện trong nháy mắt mệnh chúng tổ kỳ nạ đạ cương y a y ho y tổ kỳ nạ đạ mảng nhị trong nháy mắt bạo liệt hắn gào thống khổ lên tiếng điều này cũng làm cho khác một bên cạnh bị vây ở mị nạ dù kỳ trong biển máu đạo cộng lông chim a ô ra phát giác s mặc dù dưới mắt bởi vì cái kia hai cái cường đại tử thần bằng cái mà đem chiến trường trở nên hỗn loạn mấy người tạo thành ba cái chiến trường nhưng nàng đối mặt cụ chỉ kỹ bị ác quya rõ ràng cũng không có bao nhiêu chiến ý nhưng phiền p h ứ c chính là cái kia mới xuất hiện nữ tính tử thần cùng với bây giờ tiến hành bằng cái vị kia cái này hai người đều biểu hiện ra để cho nàng cảm giác vô cùng khó mà xử lý chiến lược nàng đ ỗ n g nhiên nhìn về phía n g ã xuống đất kêu gen cương ý a i h o ý tổ kỳ nạ đ ạ thế nhân tài là chân chính chiến đấu trung tâm nàng cơ hồ là ở trong lòng có như vậy suy tính trong nháy mắt liền đưa tay hướng về phía cương i a i ho i tổ kỳ nạ đạ vị trí lần nữa c u ố n lên mãnh liệt zh chín mươi chín ngũ long c h u y ể n diệt giống kinh khủng màu lam cự long xuất hiện lần nữa trong nháy mắt vượt qua đến một nghìn m ở chiến trường ở bang gào t h é t c u ố n về phía cương i a i ho i tổ kỳ nạ đạ cái này một kích trong nháy mắt đánh vỡ toàn bộ chiến trường cân bằng vốn là chiến đấu cường độ đã dần dần rứt xuống cả nạm sèn cùng kỳ dạ cụ xuống xi、si, trong nháy mắt đối với cái này làm ra phản ứng cả nạm sèn nghĩ cũng không muốn lập tức đem giả nạ cụ dựng thẳng lên bằng cái suzu như xi -si, trung thức diêm ma z ã n ạ c ộ t bên t r ê n mãnh liệt giật trong n h á y m ắ t h ó a t h à n h đen n h ư mực c a i đem hết tay h bao phủ, tất cả mọi người t h ị g i á c t h í n h g i á c giật c ả m g i á c c á c lại o cam quan đều bị h o à n t o à n t c đ o ạ t đ n cùng ngủ nổ hạ nạ g cổ hạ t ạ i màu đột e n đột đột đ i t h i đột i m đột m ộ t đột đột q u a cơ thể của hai người trong n h á y mắt, hai người đồng thời m ộ t g đ ộ g á n h kim ế m à u đỏ n g m trong n h á y mắt s á n g l ê n m à u đen t à p h ậ t c ũ n g đ ồ n g t h ờ i dự đ a o Phúc chương 578. Nạ chân năm trăm bảy mươi tám. z a n ạ c ộ t chân c h í n h tên. chứ năm trăm bảy mươi tám dạ nạ c ộ t chân chính tên ánh kiếm màu đỏ ngòm cùng màu đen tả phật đao quang gần như đồng thời sáng lên đồng thời trong nháy mắt v i ệ t q u á số một nghìn m không gian bao phủ đến huyết hải bên ngoài giang dắt bốn cả nạm s ẻ n vẫn duy trì lấy đem dạ nạ c ộ t đếm trước người động tác nhưng phía dưới một trong nháy mắt dạ nạ c ộ t sụ r ù n h ư xì răng rắc một âm thanh từ trong nước gãy hơn nữa cả nạm s ẻ n trên lồng ngực một đạo dần miệng vết thương bắt đầu xuất hiện máu tươi phun tung tóe bên trong cả nạm s ẻ n hai đầu gối một mềm ủy giảm xuống đất bây giờ loại kia bị chém chúng cảm giác đau mới xuất hiện tại thân thể của hắn phía trên, thân thể trôn vùi đáng sợ thương thế trong nháy mắt để cho hắn mất đi năng lực phản kháng dây a c cũng theo đó suy yếu phù phù một âm thanh ngã xuống khác một bên cạnh phản phất kính tượng một giống như đạo cộng lông chim a ô già cũng là ngạc nhiên túi đầu cái kia xóa lạnh như băng xúc cảm tại trước ngực nàng vô cùng rõ ràng mặc dù không có cảm giác đau xuất hiện nhưng đối với linh tử có tuyệt hào năng lực khống chế nàng biết rõ mình bị chém bốn ngay tại vừa rồi trong nháy mắt kia một đạo hoàn toàn không cách nào bị tự nhìn xong c h ẳ n kích trong nháy mắt vượt quá số một nghìn m khoảng cách một kích chém qua mình lồng được bốn vết thương n ư ớ ra máu tươi phun tung tóe bên trong đạo cộng lông chim a ô r a chán nàng ngã xuống nàng dùng sức ngừng đầu muốn nhìn rõ chính mình phải chăng giết chết cương y a y ho y tổ kỳ nạ đạ nhưng khỏe mắt liếc qua chỉ thấy cái tia không rõ thân phận tử thần đứng tại chỗ cương y a y ho y tổ kỳ nạ đạ đã lần nữa bị hắn sách trong tay làm sao có thể bốn trong nháy mắt chém chúng một nghìn em ở bên ngoài ta đây lại tại cùng một thời gian đem khắc một cái phương hướng cương y a y ho y tổ kỳ nạ đạ từ ngũ long chuyển d i ệ t phía dưới mang đi đạo cộng lông chim a ô da chán nàng ngã xuống đất mất đi ý thức cụ chỉ ký bị ác tay phải bây giờ mới rung rung một phía dưới sẽ b ỏ n dạ cụ dạ hơi vừa mới nháy mắt kia cái này hai người cái kia một kiếm thế mà nhanh đến hắn cũng không có phản ứng lại nếu như cái kia một kiếm là chém về phía chính mình chính mình sẽ cùng c ả n nạm s ẻ n hai người không có cùng kết cục sao cụ c h ỉ kỳ bị ắc trong lòng cũng không có đáp án thật nhanh ra nạ cốt u nộ hạ nạ z tại t nàng hung danh uy c h ấ n thi hồn giới niên đại nàng danh sưng ơ ủ nộ hạ nạ tám ngàn lưu chính là kiến thức đồng thời nắm giữ thiên hạ tất cả lưu phái sát nhân ma nhưng vừa mới cái kia tả phật cái kia một kiếm là nàng cũng không có thấy qua kiếm cực điểm tốc nàng sờ lên bên mình vết thương mặc dù đã khép lại thế nhưng trong nháy mắt liền chém chúng chính mình cảm đối phương rất mạnh bốn đông cổ mắt kiểm u ô n g xuống lao đi chính mình trên má huyết dịch đạo k i a nhỏ bé vết thương l ấ y chính mình bây giờ khép lại năng lực cũng căn bản không cách nào được chữa trị nếu như nói vừa mới vô t à đại hát thiên cái k i a một kiếm là cực h ạ n nhanh u no hà nà m i nạ r ù kỳ cái tiêu một kiếm chính là quỷ quyện tới cực điểm ở trước mặt mình trong nháy mắt biến hóa mấy trăm loại kiếm thế đồng thời bởi vì thoát ly dạ nạ cột hình dạng gông c ù x i xích cái t i ê huyết nhận đồng thời nắm giữ phản trực i ắ c cứng rắn cùng mềm mại yếu ớt các loại đặc chất một kiếm tới chính mình đ ó đỡ cái t i ê huyết nhận liền sẽ giống như trường tiên một giống như theo chính mình đón đỡ ưu nộ hạ nạ n từ h trước đây trong chiến đấu liền phân tích ra đối phương cái tia đặc thù ánh mắt có được viễn siêu đồng dạng sức quan sát đây là đối phương có thể tại trong cận chiến đối mặt chính mình chiếm giữ ưu thế mấu chốt nhưng bây giờ đối phương thế mà chính mình nhắm mắt lại đông cổ không chỉ nhắm mắt lại hắn còn sử dụng năng lực đặc thù tĩnh lặng suy nghĩ đông cổ vẫn là thứ nhất lần trong chiến đấu chủ động tiến vào loại trạng thái này bình thường hắn sẽ chỉ ở trong tu luyện sử dụng nhưng ở loại này khó được thời khắc ý hắn biết đến cùng u nỗ hạ nạ chiến đấu chính là một lần cơ hội khó được ngươi sử dụng năng lực tĩnh lặng suy nghĩ ngươi tiến nhập trạng thái tĩnh lặng trong nháy mắt ngoại giới cảm giác từ đông cổ cảm quan bên trên bắt đầu bóc ra hắp trong nháy mắt chìm vào chính mình thế giới tinh thần cái t i ê phiến suy bại màu đen trong không gian thiên tàng nguyện buồn ng nàng chậm rãi quay đầu nhìn thấy đông cổ xuất hiện nhét miệng lên mị hoặc đường cong ngươi thế mà lại ngay tại lúc này tới gặp ta như thế nào đã đợi không kịp nàng âm thanh tản ra ngọt ngào hư ơ n g vị nhưng đông cổ lại không có bất luận cái gì kinh h nghiệm ngoại giới cơ thể của đông cổ trong nháy mắt đã mất đi ý thức chi phối yên t ì n h đứng sừng ở tôn kia sáu mét tà phật dưới thân xa xa kỳ dạ cụ sùn xì mày n h ă n lại hắn vốn cho rằng cái kia thần bí tử thần ngay tại lúc này hẳn là sẽ rút ra cái kia thứ nhì thanh đao mới đúng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại lựa chọn hai mắt nhắm lại u nộp hạ nạ cũng là mày nhân lại nhưng lập t Một ù nộ hạ nạ nghi ngờ trong lòng sâu hơn ở thế giới gia hộ người cao thượng gia hộ tác dụng phía dưới người miễn trừ lần này công kích ở thế giới gia hộ bách hoa hôn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới người đối với trạm kích năng lực chống cự tăng lên đồng thời cơ thể của đông cổ tựa hồ bởi vì vừa mới cái tiêm một kích má kích hoạt bắt đầu vô ý thức theo hô hấp chậm chạp lắc lư ù nộ hạ nạ lần nữa một đao chém ra cái này một lần thân thể nàng trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện tại đông cổ sau lưng h u một đạo giải cổ trước n c lụa màu đỏ trong nháy mắt đâm thùng không khí ẩm vang tại trong biển máu nổ tung u nổ hạ nạ cái này một kích cũng không có lưu thủ nhưng một đâm phía dưới giống thuyết đối phương vậy mà tựa như biết trước tránh thoát cái này một kích ở thế giới gia hộ bách hoa hôn loạn chi gia hộ tác dụng phía dưới người đối với trạm kích lý giải tăng lên u nộ hạ nạ hai tay nắm ở huyết nhận chập từ trong biển máu hướng về phía trước một trọn đầy trời huyết vũ rơi xuống nàng đồng thời trong nháy mắt giống như quỷ mị rung động vô số kiếm thế kèm theo thân thể của nàng cả không ngừng c h ấ p động huyết hải sôi trào ở giữa kiếm quang như cánh hoa điêu s ệ r ù n giống như trợt hiện k h á c một bên cạnh cụ chỉ kỹ bị ạ c cùng kỳ giả cụ sùn xỉ cũng là khẽ n g n g đầu đối với u nộ hạ nạ bây giờ cho thấy kiếm đạo tiêu chuẩn cũng là rung động trong lòng chẳng ai ngờ rằng sở trường trị liệu bốn phiên đội, đội trưởng k n giác kỳ s h u nào bằng mọi cách binh khí không ngừng thi triển đông cộng ngược bốn hồn chi ngọc hơi hơi phát sáng đông cổ thân hình giống như tinh mật nhất máy móc dọc theo ủ nổ hạ nạ mỗi một kiếm khe hở đang di động loại kia động tác căn bản cũng không phải là bình thường tử thần hoặc nhân loại có thể làm ra hoàn toàn vi phạm thưởng thức p h ả n phất thân thể của h ắ n thuận theo lấy ý chí của mình tại căn cứ vào mỗi cái khí quan mỗi cái tổ chức mỗi cái tế bào cần tại tự động tránh né lấy u n ổ hạ nạ kiếm thực sự là quyết t u y ệ t chiến pháp đâu đông cổ váy đen phía dưới màu da dị thường trắng như tuyết thiên tàng nguyện xuất hiện tại sau l ư n g đông cổ nàng tính cụ hệ mẹ con mắt cùng đông cổ nhìn nhau nam nhân này đem sinh tử hoàn toàn giao cho bản năng lợi dụng loại kia từ nào đó thế giới rèn luyện mà đến đặc thù phương thức chiến đấu tại cưỡng ép phá giải vị nữ tử kia tử thần kèn rút đó chính là ngươi theo đuổi cảnh giới sao cái gọi là không bị g à n bụt ý thiên tàng u y ệ n nhìn xem đ h ắ n chỉ là chậm rãi đưa tay từ thiên tàng u y ệ t sau lưng đâm vào trong gốc kia hoàn toàn khô héo cổ thụ g i á c một đạo vết d ạ n xuất hiện thiên tàng u y ệ t thần sắc hơi hơi biến hóa nhưng đông cổ đã dùng sức một xé đen như mực thế giới trong nháy mắt bị xé mở ý chí một cái khe hở xuyên thấu qua đạo kia khe hở khắc một cái trọng hợp thế giới bên trong trời xanh mây trắng dê bỏ thành đàn nên hiện ra các ngươi bộ dáng chân chính thiên tàng u y ệ n đoạn lưu qua n không ta hẳn là xưng ngươi là mù kèn chương năm trăm bảy mươi chín hoàn toàn bằng cải mù kèn chương năm trăm bảy mươi chín hoàn toàn bằng cải mù kèn chính mình g ã nạ cụt có phải là hay không xong、đao? vấn đề này tại rất dài một trong đoạn thời gian đều k h ố n nhiêu đông cổ tại hắn không đủ c ư ờ n g đại không cách nào hoàn toàn chạm đến chính mình thế giới tinh thần lúc hắn đích sắc từng cho là mình dạn nạ cột chính là cực kỳ đặc thù song đao thiên tàng nguyện cùng đoạn lưu quang phân biệt đối ứng linh hồn mình cùng tinh thần ý chí bên trong đối với thế giới hai loại thái độ chính mình trong cá tính hai mặt bị rõ ràng chia làm hai phái hy vọng đem thế gian hết thể vết bẩn t à quỷ hết thể giết hết giết hết đem hết thể người không phục c h â n áp lây chính mình tuyệt đối ý chí thống ngự tất cả tự do ý chí tự mình c u n lâm tại ngự thế chi chu lây chính mình vì tuyệt đối trí cao vì nguyện cảnh mà ra đời thiên hy vọng thủ hộ thế gian hết thẻ mỹ hảo để cho tất cả lòng sinh thiện ý người đạt được ước m n để cho tất cả chính nghĩa chi sủ cả xạ thâm không hàn cốt không khô lấy chính mình ý niệm chi thông suốt g ộ t rửa tất cả âm u q u ỷ q u y ệ t tiêu trừ hết thẻ âm lưu q u ỷ kế lấy chính mình v ì trí thiện thẩm phán vì nguyện cảnh mà ra đời đoạn lưu quang hai c h u i kiếm vừa vặn nổi bật chính mình hai loại ý niệm nhưng theo đông cổ giặt z không ngừng tăng cường học được bằng cải nhận được máu thánh nhân thống học được hư hóa hắn tại trên linh hồn một đạo đã đi được càng ngày càng xa hắn càng ngày càng có thể thấy rõ chính mình tại hư hóa quá trình bên trong hắn càng rõ ràng thấy rõ chính mình cái này cái gọi là song đào chân tướng h ắ n tử cây khô sau đó tan vỡ trong không gian chậm rãi giắt vị kia tóc vàng váy trắng đoạn lưu quang theo đoạn lưu chỉ từ trong cái khe đi ra đông cổ thế giới tinh thần bên trong trong nháy mắt phát sinh biến hóa huyết n g u y ệ t h u y ề n không thiên không bên trên trời xanh mây trắng cấp tốc xuất hiện đồng thời bao trùm một nửa thiên không lớn h ỉ dọ di huyết n g u y ệ t đồng thời xuất hiện riêng phần mình lập l ò trên mặt đất c ỏ xanh thảo nguyên như tấm thảm không ngừng lan tràn lấy cây khô vì trúng t u ế n hoàn toàn đem đông cổ thế giới tinh thần thắp sáng liền khô héo cổ thụ bản thân cũng biến thành nửa bên vì nhiều nửa bên khô bại bộ dáng ngươi xác định ngươi muốn làm như thế sao thiên tàng nguyệt cùng đoạn lưu quang đồng thời đứng tại trước mặt đông cổ hai thể đa hồn giống như kính tượng một giống như ngoại trừ trên thân tản ra khí tức cùng với tóc của n áo màu sắc vô luận là diện mạo vẫn là dáng người đều một giống như không hay bây giờ các nàng sóng vai đứng tại đông cổ trước người con mắt đều là một nháy không nháy mắt nhìn xem đông cổ trang miệng một lời hướng đông cổ phát ra hỏi thăm ngươi hẳn phải biết một sáng hoàn toàn giải phóng sẽ xuất hiện kết quả gì chính mình ắ c trôi này t n t t ra nạ cốt có lẽ là bởi vì linh hồn mình bên trong vấn đề gì cao và trưng thu nhân tố lực lượng kỳ thực cực kỳ đáng sợ cho dù là không hoàn toàn giải phóng trạng thái cũng gần như có được tại trong dạ nạ cột tính là cường đại lực lượng bất luận là thiên tà nguyệt đối với thiên tượng trừng khống vẫn là đoạn lưu quan cực hạn bộ p h á t cũng có một giống như dạ nạ cột trở lên tính năng tiến hành hai loại phòng không hoàn toàn bằng cài sau lực lượng càng là tính là đáng sợ tại chính mình cường đại d t duy trì dưới gần như có được đ ỉ n h cấp dạ nạ cột lực lượng bốn thế nhưng cuối cùng vẹn vẹn không hoàn toàn giải phóng là đông cổ tinh thần cùng dạ nạ cột vì bản thân thợ dỏ tẹt mà tiến hành vặn vẹo cùng ngụy trang đông cổ từng tại ổ vỡ luật thế giới đ ế m thử tiến hành xong toàn bộ giải phóng nhưng lực lượng bên trên cực lớn chống g i n g để cho hắn lòng còn sợ hãi cuối cùng đành phải thông qua cục bộ giải phóng hình thức miễn cưỡng để cho dạ nạ cột lấy hai loại không hoàn toàn bằng cũng chính bởi vì cái kia một lần bằng cải đông cổ ý nhận ra chính mình dạ nạ cụt là không hoàn toàn giải phóng mà không phải s o n g đao bởi vì cho dù là s o n g đao cũng chỉ nắm giữ một cái tên một cái bằng cái chính mình hai trôi đao nắm giữ hai loại khác biệt giải ngữ đồng thời nắm giữ hai loại khác biệt bằng cải đây không phải là s o n g đao đó là hai trôi dạ nạ cụt bốn nhưng một cái t ử thần chính mình lợi dụng austria sẽ chỉ xuất hiện một trôi là bốn cho nên đáp án chỉ có một cái chính mình từ đầu đến cuối đều đang tiến hành không hoàn toàn giải phóng giờ này khác này tại trong thi hồn giới này đông cổ quyết tâm lần nữa hướng về phía trước rào bước tiến lên mặc kệ là cái k i a dạ mộ tổ gần gì rẻ cho quốc vẫn là e rèn sở xú kẹ lại hoặc là linh vương cung bên trong linh phiên đội đều vào khoảng bây giờ chứng kiến mỗi người khiêu chiến vào thời khắc này vào cuộc mà chính mình sẽ tại cái thế giới này siêu việt bây giờ chính mình bước vào mạnh hơn cấp độ thiên tàng nguyệt cùng đoạn lưu quang đối mặt một mắt cái kia khác xa k h í chất bắt đầu cấp tốc dung hợp theo một trận hỗn độn k i a sáng hiện ra hai nữ thân hình dung hợp vì một hoặc có lẽ là chân chính mù k ẹ n vào thời khắc này xuất hiện thế giới tinh thần bên ngoài u nộ hạ nạ bằng mọi cách kiếm thế đoạn tuyệt nàng xem thấy cái kia trên thân vết thương càng ngày càng nhiều thần bí t ừ thần nhưng nàng rõ ràng có thể cảm thấy chính mình mỗi một kiếm lại chém càng ngày càng cạn đối phương tại thích hướng chính mình kẹn r ụ t bốn càng thêm dị thường là bên hông đối phương cái kia t r ố n g rông trong vỏ kiếm kịch liệt giặt tại bốc lên còn có một thanh cao nàng ý niệm vừa mới xuất hiện đông cổ đã đ ô n g nhiên mở hai mắt ra kim màu xanh lá cây trùng đồng tại cái này m ộ t khắc tản ra đáng sợ cảm giác gáp bách đông cổ tay phải hướng phía sau rối ra màu đen tà phật trường đao trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ rơi vào trong tay đông cổ trôi này vơ lại cự nhận trong nháy mắt thu nhỏ trở thành một trôi mà đông cổ tay trái từ trong vỏ kiếm chậm rãi rút ra khác một trôi tỏa ra ánh sáng lung linh lưỡi kiếm song kiếm nơi tay tay trái tay phải đồng thời nắm đen như mực chi kiếm cùng lưu quang chi kiếm trong nháy mắt tương dung ầm ầm thiên không bên trong đột nhiên kinh lôi vang dội toàn bộ thi hồn giới thiên không bên trong mây đen cuồn q u ộ n đen như mực g i ẹ t hóa thành lôi vân nặng trĩu đặt ở trong thiên không cũng không ngừng phía dưới g ò xét cái kia cực kỳ kinh khủng cảm giác c áp bách để cho dù c ổ u gái bên trong linh hồn tất cả đều sợi không chỉ là dù cầm gái xây d â bên trong những tử thần đội viên kia bảo hộ đình mười ba đội đội xá bên trong d ạ mạ mộ tổ gần gì dị trọng quốc chậm rãi từ trong nhà đi ra hắn nhìn xem thiên không bên trong dị tượng liên tưởng đến trước đây thi hồn giới trong nháy mắt vào đêm kỳ lạ hiện tượng thần sắc ở giữa ít có thận trọng loại này cấp bậc dạ nạ cốt lại xuất hiện một chuôi sao trong tay hắn thủ trưởng hơi hơi rung động phù hẹp dị như hỏa tựa như muốn vào thời khắc này ra khỏi vỏ đốt hết hết t h ể đông cổ kiếm trong tay lưới đao nửa trắng nửa đen hai bên cạnh mở lưỡi đã đã biến thành trực kiếm tạo hình chiều dài tiếp cận hai mét độ rộng cũng tiếp cận bốn chỉ đây là một chuôi có hai tay n đứng tại trên không hắn nhìn phía dưới huyết hải cùng u no hana z đáng sợ z lần nữa tăng v ọ t gấp mười lần bằng cải mô kèn tràn ngập t i ê n không đáng sợ z hội tụ mây đen trong nháy mắt giống như long hấp thủy một giống như chạy ngược tiến vào trong cơ thể của đông cổ quan g mang trói mắt trong nháy mắt tại trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thi hồn giới u no hana z cũng che lại cặp mắt của mình sau khi đó cỗ tia sáng giảm đi u no hana ngẩm đầu nhìn về phía trên không đột nhiên một giật mình thiên không bên trong mây đen đã biến mất không thấy gì nữa nhưng lại cũng không xuất hiện nguyên bản thi hồn giới thiên không toàn bộ thi hồn giới thiên không hoàn toàn hóa thành lưu ly đồng dạng màu sắc s ạ p lở ố n g sắc khí vụ lượn lờ bước lên thậm chí có một loại nào đó thiền âm không ngừng văng lên mà thiên không phía trên tóc trắng m ố t từ thần người khoác khói đen biến thành dài mấy mét bảo khoanh chân ngồi ở trên không sau lưng vòng sáng màu vàng tản ra một từng trận vòng sáng trước đây chưa từng thấy gian nạ cột phỏng trước đây chưa từng thấy b ằ n g cài trạng thái có tám lưu danh xương u nộ hạ nạ cho dù tại trong ngàn năm loại này cấp bậc gian nạ cột giải phóng tràng diện cũng mới chỉ thấy một lần c tổ hết hết giờ này khác này hắn mới gặp lại dung chuyển thi hồn giới bằng cài đối phương tư thái còn như thần phật một cỗ hở hức khí chất từ đối phương trên thân không giữ lại chút nào tản mắt ra u nộp hạ nạ nhìn đối phương trước ngực treo treo lấy màu tím bảo ngọc hơi hơi phát sáng cái kia trước đây áp bách toàn bộ thi hồn giới đáng sợ giặt m a y d e n hoàn toàn bị cố hóa đến đối phương thời khắc này phỏng bên trong thân hình của đối phương t ả n ra khó có thể tưởng tượng dị chất cảm giác đó là một loại kiên cố vô cùng vừa dày vừa nặng cảm giác nếu như nói chính mình những thứ này tử thần ở thế giới bên trong chất lượng là một như vậy đối phương bây giờ có chất lượng chính là ba chính là bốn mươi bốn hoàn toàn khác biệt chất lượng để cho đối phương một nâng một động đều tựa như hết thẻ trung tâm u n ộ hạ nạ bỗng nhiên con ngươi một co lại nàng ý thức được tinh thần của mình đã bị cả vang d i loại ăn một này không giống với trước đây cái kia huyết nguyện phỏng da nạ c ủ a tiến hành mãnh liệt ăn mòn mà là một loại nhuận vật tế vô thanh tựa như vô hình ăn mòn đồng dạng người chỉ sợ chỉ là nhìn chăm chú lên đối phương liền sẽ chậm rãi bởi vì đối phương linh hồn loại kia cường đại vừa dày vừa nặng dị chất cảm giác không tự giác biến thành đối phương fans muốn vây quanh đối phương đuổi theo đối phương liền như là cuồng tín đổ đối mặt chính mình thờ phụng thần m ì n h u n o h a nạ thể nội cái kia bốc hơi chiến ý thậm chí cũng ở đây loại ăn mòn phía dưới bị suy yếu một chút thực sự là đáng sợ da nạ cốt rõ ràng là như thánh như phật tư thái lại tản ra như tả như ma bản chất. Đông cổ quan sát hắn chưa bao giờ cảm giác chính mình mạnh như vậy qua cho dù là đã từng sử dụng thần minh hóa thân những cái kia nguồn gốc từ giờ mẹn gạt nguyện lực ra thân cũng không bằng cái này một khác loại kia mọi loại lực lượng vận chuyển như tâm tùy ý tại cái này một khác hắn tờ ép cờ thực cảm thấy mình đã đang đỉnh bạch ngân giai đình phong hắn cảm giác chính mình cuối cùng tìm tòi đến s dẹn một ti tí tâm tính khi n g ư ờ i đứng đầy đủ cao liền sẽ không tự giác bắt đầu lấy thần minh tự xưng liền sẽ càng khó mà xinobu、si、nhẫn t r i u phương thế giới này duy cả du mạ thần linh vương sẽ lấy như vậy hình thức bản thân hy sinh trở thành ba giới cơ thạch k h giả củ sùn xi、si、đứng tại màu vàng thiên không phía dưới mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. tay phải hắn rung động mấy lần không tự giác đã đặt tại trên d ạ n nạ cốt m ã n h liệt g i ẹ t bắt đầu bước lên hắn đích xác tồn tại cùng mình lao sư giả mà mổ tổ tổng đội trưởng khác biệt ý nghĩ hắn so bị aq nhạy cảm hơn tại biết được đông cổ là cùng cạ nạm s ẹ n một cùng công kích quý tộc khu cũng đã đoán được mục đích của đối phương là cương ý a i ho ý tổ kỳ nạ đạ nhưng hắn căn cứ chính mình đối với chính nghĩa truy cầu có ý định phong túng đông cổ hành vi hắn cũng nghĩ nhìn thấy tại trong cái này thi h ồ n giới phải chăng có thể dung chuyển cái kêu mấy đại quý tộc ý chí cái này thi hôn giới đã quá mức cổ xưa mục nát dần dần hướng đi x a đọa cùng mục nát nhất thiết phải có mới lực lượng vào cuộc đánh vỡ bây giờ cân bằng tài năng mới có thể mang cho thi hồn giới biến hóa mới đông cổ cùng với sau l ư n g bốn phong viện nhất tộc xì ba ạ ỷ trị d ô cụ chính là kỳ giả cụ sùn xì nhìn chúng lực lượng nhưng đến bây giờ đối mặt loại này dung chuyển thi hồn giới bằng cái kỳ giả cụ sùn xì biết chính mình phạm vào một cái dần sai lầm đối phương là một c ô hoàn toàn mới lực lượng không giả nhưng c ô này lực lượng quá mức cường đại v ừ a xa khỏi chính mình có khả năng nắm trong tay cực hạn đối phương cũng không phải bị chính mình ác chi kiếm mà là đối phương trôi kiếm này một sáng chém xuống chính mình đem bị kiếm kéo theo làm ra huy kiếm động tác từ đó trọng thương toàn bộ thi hồn giới trật tự cương đại g i z phóng lên trời kỳ giả cụ s ủ n xì s o n g đao vũ động bằng c á i hoa thiên c u ồ n cốt hát tùng khanh một đạo kim s ắ c lưu quan g t h o á n g qua kỳ giả cụ s ủ n xì trong lòng một kinh đỉnh đầu mũ rộng đành cũng chậm rãi chia làm hai nửa rơi xuống cùng này một c ú n g đứt gãy còn có hắn s o n g đao hoa thiên c u ồ n cốt mù kèn hắn một dây á t bằng tuyệt kỳ dạ cụ sùn xì toàn thân run dày trong nháy mắt ngã xuống hắn cảm giác chính mình bỗng nhiên lâm vào chưa bao giờ có suy yếu ngay cả trèo trống thân thể của mình cũng hắn kể từ có ý thức đến nay chưa bao giờ có suy yếu như vậy trạng thái bởi vì tự thân cũng là quy tắc hệ dạ nạ cụt kỳ dạ cụ sủn x ỉ trong nháy mắt liên tưởng tới đối phương lời vừa r ồ i ngữ chính mình g dạ bị đối phương hạn chế đây là năng lực gì có cái gì hạn chế bộ mặt hắn hướng xuống ngã trên mặt đất cho dù trong đầu còn đang không ngừng suy tư đông cổ dạ nạ cụt chân chính năng lực nhưng bây giờ đã bất lực tái chiến khác một bên cụ ạ n h c chỉ k ý bị hạc tay đệ tại sẹ b ò n dạ cụ dạ phía trên nhưng chậm chạm không có động tác hắn cách càng xa thấy rõ tại kinh nhạc đội trưởng muốn tiến hành bằng cách trong nháy mắt cái kia ngồi ngay ngắn ở trên không tóc trắng tử thần giống như một đạo lưu quang trong nháy mắt vượt qua đến một nghìn m khoảng cách một kích liền chặt đ ứ t kinh nhạc đội trưởng dạ nạ cút đồng thời trong nháy mắt lần nữa trở lại trong thiên không để người nhìn phản p h ấ t hắn không có di động một giống như có thể không nhìn không gian cách đồng dạng thần tốc có thể một kích đao gậy đ á n g sợ c h ẳ n g kích thậm chí còn có cái kia có thể phong ấn g i ậ t đặc thù linh ôn thật sự sẽ có mạnh mẽ như vậy dạ nạ cút sa bốn cụ chỉ kỹ bị acuôi vì chính mình cái này một khắc cho ra kết luận thậm chí cảm thấy một ti hoang đường đối phương dạc hắn tính toán tìm ra dấu ở đông cổ cái kia vô địch biểu tượng phía dưới nhược điểm phía dưới m ộ t khắc hắn chú ý tới đối phương sau lưng vầng sáng màu vàng nóng cái kia không ngừng tán phát vầng sáng nếu như hắn không nhìn lầm đối phương sau lưng vầng sáng màu vàng nóng đang không ngừng thu nhỏ đây chính là nhược điểm của đối phương tồn tại thời hạn bằng cái cụ chị kỳ bị ắc trong lòng lập tức xuất hiện đủ loại n g ờ tới nhưng mặt đất huyết hải phía trên u nô hạ nạ cũng không muốn chờ đợi nàng vì chờ đợi đối thủ đã bị đẻ nén quá lâu nàng hai tay cắm vào trong biển máu lần nữa nâng lên trôi này huyết nhận như thực chất nàng toàn thân đắm chìm trong trong máu tươi đột nhiên xoay tròn lấy hóa thành huyết long bên trên đại địa huyết hải cũng trong nháy mắt s ô i trào giống như biển động một giống như cuốn ngược mà lên huyết long hướng về phía trên không đoan tọa đông cổ gào thét mà đến đông cổ cũng tại lúc này giơ lên cao cao tay phải phản phất nâng lên tài quyết chi kiếm rực rỡ chi kiếm từ trong tay đông cổ xuất hiện đồng thời tại hạ một trong nháy mắt đột nhiên rơi xuống một kiếm chém đúng ra thiên âm bú lên thiên không bên trong cũng sáng lên một cái cái phủ văn màu vàng thân hóa huyết long ủ nộ hạ nạ chỉ cảm thấy thiên địa đều đ ộ t nhiên chém về phía chính mình kiếm của đối phương ở khắp mọi nơi ki mấy đạo người khoác đội trưởng áo dài trắng thân hình xuất hiện ở phía xa mấy người cũng là ngẩng đầu nhìn cái kia đáng sợ hết long ẩm vàng bao phủ hướng về phía trước phản phất muốn gặm nuốt thần m i n h cự xả nhưng phía dưới một trong nháy mắt hào quang sáng chói bao phủ hết thảy huyết hải bốc hơi huyết long pha thoái u nộp h a nạ miệng mũi hai khiếu máu tươi bôn tràn nhưng nàng mặt lộ vẻ cực hạn vẻ mừng rỡ ẩm vang rơi xuống đất cái này một chiến vui vẻ đến thời điểm vê anh uno hanazet bị thua d ạ n mạ mộ tô gần dị dị t r ọ n quốc mỹ mắt buông xuống tất bước tiến lên nhìn xem bị hắn tan tay chiêu mộ xô đem ke nạo kỳ bại trận lại ngẩng đầu thời điểm trong mắt đã là liệt hỏa vờn quanh bốn chu ô nội trong nháy mắt để thăng trong tay hắn thủ trưởng trong khoảnh khắc t i ê u đốt tiêu tan lộ ra trong đó xưa cũ giả nạ cụt thi hồn giới nhiệt độ trong nháy mắt bắt đầu lên cao nam g i p trên mặt đất cực kỳ suy yếu kỳ g i c ụ sùn sỉ thầm nghĩ trong lòng không tốt nếu như lao đầu từ tại loại này địa phương giải phóng giả nạ cụt cùng đối phương toàn lực một chiến cái kêu mặc kệ ai thắng ai、thua. thi hồn giới các quý tộc chỉ sợ đều sẽ bị giảm bớt đến một cái cơ hồ có thể xem nhẹ con số t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt người siêu việt t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt người siêu việt thi hồn giới phía trên xây giây phía trên cái nào đó hoàn toàn không cách nào bị nhìn không cách nào bị cảm giác không cách nào bị phát giác trong không gian mấy đạo cường đại thân cả vào thời khắc này tụ tập bọn họ đều là nhìn phía dưới xây giây bên trong cái kia chấn động thi hồn giới dẹt cùng dạ nạ cụt bằng c á i rất lâu chưa từng gặp qua loại này quy mô bằng cải một đạo giọng nữ vang lên dường như có chút hoài niệm nhưng khác một cái giữ lại màu đen ủ tóc văn nam tử lại có chút nghĩ hoặc hắn nắm vút c ầ m của mình đạo kỳ quái ta không nhớ rõ chính mình đã từng đoán tạo như thế một phó giả nạ cụt hắn mặc xì h a c e r s cũng cùng t h i ế p thân thiết kế xì h a c e r s khác biệt dung mạo tinh xảo thân hình ưu nhã tu đa la sẻn dù hắn cũng tại bây giờ nhàn nhạt đánh giá xem như khẳng định đao thần hai mai phòng vương duyệt trong giọng nói ngờ tới không hề nghi ngờ bây giờ phía dưới để cho thi hồn giới cũng vì đó rung động tên kia là một cái hoàn toàn ạ nó tờ sử dụng lai lịch không biết giả nạ cụt huyên hóa lấy phong cách kỳ lạ xì hakers nhưng duy một đáng giá xưng đạo chính là đối phương lúc này cái kia mãnh liệt dạy hát theo bọn hắ để cho giả mạo m ộ tổ tổng đội trưởng cùng gia hỏa này chiến đấu t h i hồn giới đều sẽ bị hủy diệt ta linh viên đội cuối cùng nhập đội thành viên hơn trăm năm phía trước mới từ mười hai phiên đội tấn thăng cốc vương hỉ kỳ phủn k ỳ dị ổ còn quen thuộc tính chất xưng hô giả mạo m ộ tổ gần d ì dị trọng quốc vì tổng đội trưởng cho dù là bây giờ thân là linh viên đội thành viên nàng đã từ một loại nào đó góc độ vượt qua giả mạo mổ tổ tổng đội trưởng mấy người nghe được nàng mà nói cũng là quay đầu nhìn về phía phía sau cùng cái kia hình thể dần hoạt h ư ợ n g từ thần tri giải người siêu việt binh chủ bộ một binh vệ cái này giả mạo tổ còn chính là cùng linh vương một cùng đản sinh cổ lão linh hồ bị linh vương ban cho tên đồng thời tại năm lớn quý tộc đem linh vương làm thành nhân côn phong ấn tại linh vương cung sau hắn liền gánh vác thủ vệ linh vương cung trách nhiệm cũng là tờ s k t sq thực thực linh phiên đội thủ lĩnh hơn nữa tại góc độ nào đó đi lên nói hắn chính là bảo vệ bây giờ trật tự đỉnh cao nhất người cho dù là nguyên tắc bên trong bị ý hoạt c h é m l i ế t hắn cũng không có chết đi hơn nữa một sớm liền làm tốt hậu chiêu dự định cụ r ổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ cùng ý hoạt chiến đấu bất luận ai thắng ai thua hắn đều sẽ đem người thất bại thi thể làm thành mới linh vương để cho hiện hữu trật tự tiếp tục tồn tại tiếp cái này dạ mạ tổ còn đối với thi hồn giới hết thể đều rõ hắn nhìn phía dưới trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái trong mắt có một chút k h ắ c tinh quang đang nhấp nháy phảng phất một trong nháy mắt ở giữa liền đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện hắn lắc đầu xoay người sang chỗ khác trên mặt mang mấy người khác đều không thể xem hiểu ý cười không sao bảo hộ đình mười ba đội đều không có sụp đổ làm sao có thể đến phiên chúng ta ra tay mấy người tranh luận bị binh c h ủ bộ một binh vệ một lời vẽ lên bỏ chỉ phủ chỉ có thể tiếp tục xem phía dưới biến hóa lão phu cũng không nhớ kỹ thi hồn giới bên trong xuất hiện như thế một trôi giản đ cốt dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng toàn thân tản g a dọa người quyết đoán mãnh liệt dắt để cho bốn chu không khí trở nên mơ hồ. p h á p h t không gian đều đang vặn vẹo một giống như đông cổ vẫn như cũng ngồi ngay ngắn ở trên không bốn chu thiền âm đại t á c hắn cúi đầu nhìn xem một chúng thi hồn giới phiên đội d à i cũng là xuất hiện ở ngoại vi thậm chí cái kia lợi dụng tính hoa thủy nguyện ngụy tạo chính mình thi thể essen cũng mặt chứa ý cười đứng tại cuối hàng đứng tại hắn phía trước bao quát tổng đội trưởng ở bên trong tất cả phiên đội d à i cũng không có phát g i á c được essen tồn tại bảo hộ đình mười ba đội đ ỉ n h cấp chiến l ự c bây giờ đã t ề tụ nơi này h ã su ghã k lúc này cũng là ngẩm đầu nhìn trên không cái kia màu trắng loáng tóc từ thần đối phương bằng cải tản ra một cố cực kỳ đó mặc h có dù sgen cùng h i i ả dạ mô i c tô hai người đặt đến cái này một giới hạn phương thức thời gian biểu hiện cũng khác nhau nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng có thể cảm nhận được tồn tại một loại gông cùng xiềng xích tại chế ước lấy chính mình cái này khiến hai người thực lực đã đến cực h ạ n sau liền không cách nào lại thu được đề thăng cho dù đối với bọn hắn hai người tới nói đã cùng những đội trưởng khác cấp tử thần có gần như bản chất khác biệt nhưng vẫn cũ cùng thuộc tại tử thần cái khái niệm này cũng không có bản chất khác nhau cái này cũng là ez rèn tiến hành ghi ổ cụ thí nghiệm dự tính ban đầu hắn muốn siêu việt tầng này gông cùng xiềng xích siêu việt loại này từ tồn tại bản thân liền đem chính mình chế ước lại một tầng g õ bó thu được k h á c một lần nguyên lực lượng siêu việt tử thần siêu việt gư tức là người siêu việt d ạ n m ạ n ộ độ gần gì trọng cúc cũng không có loại ý nghĩ này h ẳ n tại ngàn năm trước lãnh khóc vô tình lấy chính nghĩa chi danh từ hôn l o ạ n niên đại liền một thằng huyết tẩy lấy đủ loại hôn tạp thanh em hôn l o ạ n thẳng đến những năm gần đây mới bắt đầu chuyển biến tác phong hắn cũng không mong mọi cái gọi là siêu việt tương phản đối với giả mạo mổ tổ lao đầu tới nói hắn quá cường đại lực lượng cùng với quá mức đáng sợ phủ hẹp gì như hỏa ngược lại thành nhiều khi chế ước hắn tự thân nhân tố không thể tùy thời tùy chỗ tiến hành gian nạ c ộ t giải phóng bằng c à n g là gần như không cách nào sử dụng loại tâm tính này bên trên k á c biệt để cho hắn không cách nào ý thức được thiên không bên trên đông cổ nhìn về phía hắn lúc mắt cả mị xạ tổ tiếp nối Ta một tử gai khai sẽ ở dù công gái mở dù cổng chàng công khai tử hình, gái đông ố i phải sát hại thế tử, sát hại đồng liêu, ngòi loại tội iaihoi tượng trăm trước sát thê tử, sát chết tổ cương năm đồng ràng đồn danh nạ là lì mấy phạm châm các đạ. đ bở kỳ cổ thanh âm không lớn nhưng giống như hồng trung vang vọng trong nháy mắt chuyển khắp xảy ra cùng rủ c ậ n gái g thanh âm bên trong không có bất kỳ cái gì thương nghị thành phần hắn t ạ i lấy chính mình lực lượng hướng giả mạo mô t ổ lao đầu lần nữa hướng về phía trước một bước nửa người trên xì hạ cờ từ trên thân thể hắn giải khai lộ ra cái kia cường tráng lại gắn đầy vết thương thân thể ngàn năm tối cường tên tuổi cũng không phải người khắc p h ụ n g cho hắn đó là hắn tại ngàn năm ở giữa dùng vô số máu tươi cùng tính mệnh g i ế t ra tới dạ mã mổ tổ gần gì r ẻ cho quốc căn bản không có bất kỳ cái gì lùi bước ý niệm cho dù là muốn tiêu h hủy nửa cái sợi dậy ấy hắn cũng muốn chém giết hết thẻ hai hỏa ngầm đông cổ vào thời khắc này ánh mắt nhìn về phía tử thần đội ngũ cuối cùng cái tia một vị cùng e s g e n bốn mắt đối mặt e s g e n nụ cười trên mặt chậm rãi giảm đi hắn là người thông minh cơ hồ trong nháy mắt liền rõ hạ cụ trắng đối phương ý tứ cái này đông cổ không muốn cùng dạ mã mổ tổ lao đầu cứng đối cứng đối phương nhìn về phía chính mình ý tứ rất rõ ràng. nếu như mình bây giờ tiếp tục trí thân sự ngoại như vậy hắn liền sẽ không chút do dự công kích mình đem hết t h ể kế hoạch triệt để đạo loạn bây giờ đối phương bằng cái phạm vi bao trùm rộng xây d i y cũng bị bao bọc tại bên trong h d t r n dưới mắt kính hai mắt nhìn xem trên không đông cổ không biết đối phương đối với kế hoạch của mình v ạ c h đến đ ấ y giải được loại tình trạng nào xâm la và tượng đều là cho t à n phụ hẹp gì như hỏa hỏa diễm trong nháy mắt bước lên hết t h ể đều trở nên bắt đầu mơ hồ g i ã mạ mộ tổ tổ n g đội trưởng tay cầm phụ hẹp gì như hỏa lần nữa hướng về phía trước đông cổ tại kinh khủng nhiệt độ uy hiếp dưới cũng không thể không hai t một đen một trắng hai trôi kiếm quan g xuất hiện trong tay hắn một kiếm chỉ hướng phía dưới giả mạ mộ tổ tổng đội trưởng mặt đất trong nháy mắt tại mánh liệt g dạ phía dưới s ụ p đổ r a bị nẻ khác một kiếm lại tại e s n có chút bất ngờ ánh mắt bên trong xa xa chỉ h ư ớ n g xám tội cung e s n con người một co lại trong lòng đã biết đối phương biết được ghi ổ cụ cùng dù kỳ hạ quan hệ chỉ trong nháy mắt hắn liền làm xong chọn lựa một giây sau thê lương cảnh báo từ trung ương bốn mươi sáu phòng phương hướng gó vang cái kia dồn dập tiếng báo động để cho tất cả cấp đội trưởng tử thần cũng là một giật mình dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng cũng là cấp bộ một ngừng lại trong tay phủ hẹp gì như hỏa thanh thế hơi hơi yếu bớt tóc trắng một phiên đội phó đội trưởng xa xạ kỳ bê t giờ xù nổ xuất hiện tại dạ m ạ mổ tổ tổng đội trưởng bên cạnh nhỏ giọng nói trung ương bốn mươi sáu phòng bị người toàn bộ g i ế t sạch dạ m ạ mổ tổ gần gì gì trọ n g quốc sắc mặt một biến hoảng sợ khí thế trong nháy mắt b u ô n g thả ra tới cái này một khắc mặc kệ là trên không đông cổ vẫn là cối hàng xen cũng là hơi hơi hướng phía sau di động hai người cũng là biết được thời khắc này dạ mã mổ tổ gần dị dẻ trọ quốc muốn càng gần gũi cái kia tử thần định vị trí chương năm trăm tám mươi hai công khai tử hình là n g ư ờ i dợ trò q u ỷ sao t i ể u quỷ dạ mạ m ổ tổ giới chân liệt diễm bước lên thế nhưng phó lật tay ở giữa liền muốn bao trùm toàn bộ quý tộc khu phố đáng sợ thanh thế đã nhỏ rất nhiều rất rõ ràng hắn cũng không cho rằng trung ương bốn mươi sáu phòng bị tàn sát cùng đồng cổ có quan người này quỹ đạo hành động tương đối rõ ràng cùng ra ổ c ả nhóm một cùng đ ồ n g nhập sau đó tao nộ cộ mạ mù dạ xà dìn trọng tương h chi sẽ cùng ca nảm s e n tụ hợp tập kích cương ý a ý ho ý ý trị dỗ cụ sau đó liền bị chính mình phái tới kỳ dạ cụ sùn si cùng cụ chi kỳ bị a cụ chặt lại xảy ra chiến đấu sau đó chính là tại trung ương 46 phòng mệnh lệnh phía dưới gấp rút tiếp viện bản địa u nộ hạ nạ bốn d ạ mạng ô tô mặc dù một sâu không thích phân tích nhưng loại này vừa mới phía dưới mệnh lệnh để cho u nộ hạ nạ z gấp rút tiếp viện nơi đây sau đó liền phát hiện trung ương 46 phòng đã bị tàn sát tình huống cơ h ộ không che giấu chút nào sau lưng t r ậ n tướng có nhân đồ giết trung ương 46 phòng đồng thời ngụy tạo mệnh lệnh đem u nộ hạ nạ z dẫn tới nơi đây cùng cái này thần bí tử thần chiến đấu bởi vậy hắn suy đoán giết chết trung ương 46 phòng tất cả mọi người hung thủ tất nhiên không phải vị này đánh bại u nỗ hạ nạ z tóc t trắng tử thần đông cầu nghe ra dạ mạ mộ tổ lao đầu ngựa khí biến hóa trong lòng cũng k h ẽ thở phào nhẹ nhõm bây giờ cùng lực lượng không hề nghi ngờ chạm đến tử thần cực hạn dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng chiến đấu hắn cũng không bao nhiêu năm chắc hắn nhìn một mắt t h ế ở k h á c một bên cạnh mặt đất đạo cộng lông chim a o ra ít nhất cũng muốn tại chính mình cầm tới cái k i a linh vương tỏa kết sau đó chính mình mới có thể chân chính thu được cùng dạ mạ mộ tổng đội trưởng loại này cấp bậc tử thần hoàn toàn ngang hàng chiến đấu cơ hội Bây giờ nhưng i tổ mấy, đạ, mấy người c phản ứng hoàn toàn khác biệt phía trước hai giả cũng là dung dung một phía dưới cũng không còn động tĩnh dây át bị phong tỏa cả nạm xén lại toàn thân tỏa ra mới dây át chậm rãi từ mặt đất bỏ lên trên thân thể vẫn bảo lưu lấy cái kia bị u nổ hạ nạ một kiếm chém ra dần miệng vết thương nhưng huyết dịch đã không còn chảy ra mắt thấy đông cổ cùng c ả n n m sèn chuẩn bị rời đi được trị liệu mà từ mặt đất ngồi dậy kỳ dạ cụ sùn x ĩ thần sắc phức tạp cùng ý chỉ gỗ chiến đấu sau thương thế được chữa trị xạ dạ kỳ k ẹ nạ kỳ hướng về phía trước một bước tựa hồ cũng không tính tùy ý đông cổ rời đi thành phố hoàn g ngân cũng tại lúc này cố ý mở miệng nói tổng đội trưởng chúng ta muốn thả mặt hắn rời đi sao mặc kệ như thế nào người này cũng là tập kích thôn đội trưởng cùng cương ý a ý ho ý ý trị rỗ cụ hung thủ thành phố hoàn ngân tay phải ấn tại trên dạ nạ cụt thần thương vẫn sức chờ phát động đủ dạ m ạ n mộ tổ tổ tổ tổ tổng chỉ sợ đích s á c xuất hiện vấn đề bây giờ không phải cùng người này dây dưa thời điểm hắn vừa mới như vậy hỏi thăm cũng chỉ là cho đối phương một cái bậc thang lúc này hắn ngăn chở những đội trưởng khác cấp tử thần một tay một vùng một c h ú n g cấp đội trưởng tử thần liền trong nháy mắt tiêu thất toàn bộ đều đổi tre trở đ ỉ n h mười ba trong đội đi thăm hỏi trung ương bốn mươi sáu phòng án mạng tiểu quỷ chúng ta cũng sẽ ở hai ngày sau đối với cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ tiến hành công khai tử hình d ạ mạng mô tô tổ tổng đội trưởng âm thanh vô cùng chấm thấp ẩn chứa ý cảnh cáo rất rõ ràng hắn đang cảnh cáo đông cổ không nên dính vào hai ngày sau công khai tử hình bằng không hắn tất nhiên sẽ ra tay chém giết đông cổ đông cổ cũng không đ á p lời sau lưng vầng sáng màu vàng nóng trong nháy mắt sáng lên bốn chú phạm âm càng rõ ràng hắn hóa thành kim sắc lưu quang trong nháy mắt mang theo c ả n nảm sẹt mấy người trực tiếp đánh vỡ sát khí thạch phong tỏa biến mất ở sầy dây bên ngoài dã mạng mô t ổ tổng đội trưởng tiện tay một vùng phù h ẹ t gì như hỏa giải phóng bị giải trừ thân hình hắn một tránh cũng tại chỗ biến mất chỉ có ngoại trừ đông cổ không người nào có thể phát giác sg lưu ở nơi đây hắn nhũ mày đang suy tư cái gì sg ngược lại cũng không phải vì trung ương bốn mươi sáu phòng bị tàn sát sự tình trước giờ bại l đối với hắn mà nói vốn là không quan trọng chỉ cần kính hoa thủy n g u y ệ t năng lực không bị phá giải những người khác cho dù sẽ coi hoài nghi cũng khó có thể nắm chắc sự kiện toàn cảnh mà giờ k h ắ c này toàn bộ thi hồn giới bên trong duy một có có thể biết được sự kiện toàn cảnh chính là vừa mới rời đi cái kia tên là đồng cổ thần bí tử thần đối phương cùng ngụ dạ hạ dạ kỹ s ủ kẹ đi rất gần còn biết gỉ h ổ cụ ngay tại trong cơ thể của cụ chỉ kỳ dù k ỳ hạ thậm chí đối phương rất có thể còn biết chính mình những thứ khác bí mật như vậy một cái người tồn tại với hắn mà nói cũng đã có thể xem là cực kỳ nguy hiểm nhưng chính là dạng này một cái người lại vẫn cứ chấp nhất tại thẩm phán cương i a h o i tổ kỳ nạ đ ạ cương i a h o i tổ kỳ nạ đ ạ mặc dù đích thật là cái buồn nôn người tiểu công chúng nhưng ở e sg trong mắt loại vật này tiện tay có thể diện thực sự không cần thiết đại động can qua như vậy hắn vừa mới một thằng đang tự hỏi đông cổ hành động lộ dịch là cái gì mục đích làm như vậy lại là cái gì thiên không bên trong lưu ly đồng dạng màu sắc chậm rãi tiêu thất e sg biết đông cổ đã giải trừ cái kia còn cũng không quá thành thục bằng cái đống nhiên hắn hướng đi vừa mới nữ nhân ngã xuống đất địa phương mặt đất huyết áp bên trong hắn có thể cảm giác được dị thường sống động linh tử hắn đưa tay ra n hơn g nữa ngươi cũng tại truy tìm lấy siêu việt chi đạo edzn ngón tay vân vây chút máu kia dịch rất nhanh huyết dịch cùng trong đó linh tử đều bị bay hơi mất hét rèn ánh mắt nhìn xa xa rủ cổng gài hắn đối với cái kia lai lịch bí ẩn đông cổ càng cảm thấy hứng thú một chút ngươi là có thể cùng ta sóng vai người sao đông cổ cun o hô thật là khó lường bằng cái a đông cổ tiến s i n h đầu dai hài hước mũ chân đạp ước g ô nam nhân từ rủ cổng gài hiện thân hắn dùng cây quạt tre trước mặt mình nói xong không đứng đắn lời nói dí dỏm thế nội d t hơi có vẻ khốn cùng đông cổ vẫn không nói gì thương thế bị khống chế lại cả nạm s ẻ n lông mày một nhăn ngăn tại đông cổ trước người là u dạ hạ dạ kỳ xủ kệ hắn có chút không xác định u dạ dạ kỳ xủ kệ kể từ nhiều năm trước phản bội l i ê n bặt vô âm tín không nghĩ tới thế mà còn dám trở lại thi h ồ n g giới ưu dạ hạ dạ kỹ sủ kệ đối với cả n à m sẹn đề phòng không có bất kỳ cái gì biểu thị chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem không tự giác hộ vệ tại đông cổ trước người cả n à m sẹn ánh mắt bên trong có nồng nặc khảo cứu ý vị hắn không rõ ràng thời khắc này cả n à m sẹn đến cùng là bởi vì đông cổ chuẩn bị vì hắn thẩm phán cương y a y ho y tổ kỹ nạ đ à ân tình mà làm như thế vẫn là mới vừa bị cái kia đáng sợ bằng cái bên trong ẩn chứa tinh thần ăn mòn chỗ cả v a dội đã không tự giác biến thành đông cổ tù minh nghĩ như vậy tới cái kia dạ nạ cút thực sự có chút đáng sợ không nên lãng phí thời gian u dạ hạ dạ kỹ x ù kẻ đem dò g ì chĩa chiêu trở về à. lúc này một tập kích váy đỏ x ì bạ khoảng không tờ suzu từ phía sau đi tới thân đổ một xuyên đối với đông cổ cười khổ một phía dưới u dạ hạ dạ kỹ x ù kẻ đột nhiên xuất hiện hắn cũng không có đ o á n t r ư ớ c x ì bạ khoảng không tờ suzu bị bốn phong viện dò g ì chĩa khuyến khích lấy vào nhóm việc quan hệ x ì bạ ý chị rổ cụ danh tiếng nàng có chút khẩn trương không có cùng c dạ hạ dạ kỹ xú kẻ đông cổ trêu g ẹ o tâm tư thi hồn giới cổ xưa nhất năm lớn quý tộc xì、sì、bạ ỷ c h ị dỗ c ụ bây giờ triệt để suy bại cho nên trên thực chất đã đã biến thành bốn lớn quý tộc mà hai ngày sau suy bại xì、sì、bạ ỷ trị dỗ c ụ đem cùng có trời ban binh trang phiên bốn phong viện nhất tộc một lên đối với cương Y a Y ho Y ý, ý c h ị dỗ c ụ thành viên trọng y ế u tiến hành thẩm phán chuyện này tất nhiên sẽ đối với thi hồn giới trật tự tạo thành cực lớn cả vang dội u giả hạ giả kỹ sụ kẹt gật, gật đầu lợi dụng trước giờ ước định tín hiệu hướng bốn phong viện dò gì c h ị a khởi xướng liên lạc đông cổ bây giờ lại là không thèm để ý chút nào đem cương y a y ho y tổ kỳ nạ đạn ném về một bên cạnh sau đó làm mất đi ý thức đạo cộng l ồ n g chim A.O. ra nhấc lên nữ nhân này bây giờ trên thân g i ặ t nhưng vẫn bị phong ấn u dạ hạ dạ tiên sinh ta nghĩ ngươi chắc có biện pháp từ khắc hồn phách thể nội lấy ra một ít vật đặc t h ủ đúng không u dạ hạ dạ kỹ sụ k è m một giật mình lúc này ánh mắt mới tập trung tại đạo cộng đồng chim á ô trên thân g a hắn bỗng nhiên minh bạch đông cổ mục đích cười khổ một tâm thanh thì ra mục đích của Trưng tội. Trưng Nguyên tội đông cổ. Đến nơi này một bốn ư người người người như người ớ c cũng hoặc cái chìm vào giấc ngủ lúc, liền cẩn thận bảo vệ cổ của không nào tình, nếu vấn ngủ liền thận mình lại là lại là mỗi vào à. bảo đó đề đêm một sự xảy ra vệ b phong viện dò d ì chia hai tay ôm ngực ánh mắt tùy ý đánh giá không ngừng người xuất hiện những thứ này thân người xuyên bốn phong viện nhất tộc truyền thống trang phục đeo dai gia da huy người cầm đầu là một cái ánh mắt có chút nhát gan thiếu niên đông cổ gật gật đầu dò d ì chia lời nói này đã h uy hiếp cũng là một loại khế ước cho thấy bốn phong viện nhất tộc tờ s c thực đứng ở chính mình cái này một bên cạnh muốn bước lên sóng to gió lớn hắn nhìn thấy cái kia bị bốn phong viện nhất tộc người bảo hộ ở trung tâm thiếu niên ngờ tới đối phương hẳn là bốn phong viện thứ hai mươi ba nhâm gia chủ bốn phong viện tịch bốn lang thiếu niên cùng dò d ì t r ĩ a cùng dạng có màu nâu làn da cùng con mắt màu và nóng bất quá cùng dò d ì t r ĩ a g a tính khác biệt thiếu niên ánh mắt sợ hãi mặc dù bị ỷ chỉ rổ c ù người bảo hộ ở ở giữa nhưng ánh mắt lại vẫn luôn không có tập trung trên thân người khác không ngừng t r ố n g tránh thẳng đến hắn đi đến trong sân nhìn thấy ôm ngực mà đứng n ì h ị giản lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hướng về bốn phong viện dò dỉ c h ĩ bước nhỏ chạy tới nghị n tịch b ố lang ngươi bộ dáng này cũng không gi dò g ì chia đồng thời không có tiếp nhận đệ đệ h ả o ý nàng đứng tại chỗ ánh mắt sắc bén nhìn mình cá tính càng thêm tinh tế tỉ mỉ mềm mại đệ đệ bốn phong viện tịch bốn lang dừng bước lại bên người mấy vị tộc lão cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem dò g ì chia xem như g i a chủ đời trước bốn phong viện dò g ì chia có chút mất tự nhiên rời ánh mắt làm gia chủ nàng là không hợp cách nàng bởi vì cứu trợ hữu dạ hạ dạ k ỳ s ủ kẹ bọn người không thể không từ thi hồn giới thoát đi tại một định trên trình độ sẽ để cho bốn phong viện nhất tộc lâm vào bị động liên cùng theo xì bạ c ẹ n tử vong xì bạ ỉ xin trốn vào nhân gian giới sau liền triệt để sa suất xỉ những thứ này nhân khẩu cũng không có như vậy hương vượng ý chí dồ cụ mỗi một cái thiên phú tuyệt cao thành viên cũng là trọng yếu trụ cột ngoại trừ bây giờ mơ hồ trở thành trong quý tộc cường đại nhất cái k i a một nhà gỗ mục ý chí dồ cụ bên ngoài những nhà khác kỳ thực đều gặp phải suy bại vấn đề cũng may lúc này mặc s ỉ bạ ý chí dồ cụ thiên rơi sụp đổ vòng xoáy văn phục sức s ỉ bạ khoảng không tờ sút giờ u cùng s ỉ bạ gảm dù cũng đến trảng mặc dù mặc kệ là phô trương vẫn là quy mô đều cùng bốn phong viện nhất t ộ khắc rất xa thế nhưng phần gia văn chính là bọn hắn đã từng huy hoàng chứng minh tại cái này có chút n g o a n cố thủ cựu trong thế giới đây chính là một loại nào đó không có lẽ thiếu chính đáng tính s、si、ì bạ khoảng không tờ suzu đi tới do hỏi cụ c h ỉ kỳ bị ặc không có trả lời sao do gì chia dao động lắc đầu chuyện này nếu như nhà cụ c h ỉ kỳ có thể tham dự vào trên cơ bản liền không có bất luận cái gì bất ngờ có khả năng cho dù là bảo hộ đình mười ba đội đối mặt ba nhà áp lực cũng đại khái tỷ lệ sẽ bảo trì trung lập bất quá cụ c h ỉ kỳ bị ạ c tựa hồ gần nhất hoàn toàn bị dù kỳ ạ tử hình hấp dẫn tâm thần hơn nữa gỗ mục ý trí rổ cụ xem như quý tộc điển hình đối với giữ gìn giữa quý tộc quy tắc vô cùng đệ bụng cũng không muốn tham dự vào đồng cổ cảm giác còn tại tiến hành nào đó hạng thao tác cụ dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹ hắn tiến lên hướng mấy người đạo không sao chuyện này từ các ngươi hai nhà đứng ra cũng đã đầy đủ bảo hộ đình mười ba đội đại khái là không có bao nhiêu thời gian để ý tới chúng ta bên này hắn biết esgen đối với ghi ổ cụ là tình thế bắt buộc hắn bây giờ chỉ sợ đã chiếm được có thể không tá trợ song cấp bách liền có thể từ dù k ỳ ạ thể nội lấy ra c dạ hạ dạ kỹ xù kẹ viên kia ghi ổ cụ thủ đoạn kỹ thuật theo lý thuyết esgen kỳ thực có tùy thời có thể lật bàn rời đi thi hồn giới thủ、đoạn. ngoại trừ ẩn tàng không gia linh p h i ê n đội bao quát giả m ạ m ộ t ổ lao đầu ở bên trong tất cả mọi người cũng không có có thể lưu lại s g e năng n lực chỉ có điều s g e n h cũng tại chờ đợi dù kỳ hạ tử hình hắn đang chờ đợi một cái thịnh đại sân khấu đem kế hoạch của mình và t r ầ n cũng là đối với thi hồn giới bây giờ trật tự tiến hành m á n h liệt nhất xung kích đông cổ chính là bởi vì biết s g e n h hành động không cách nào ngăn cản dựa vào những cái kia sớm đã chịu đến kính hoa thủy nguyện c ả vang lên cấp đội t r ư ở n g tử thần nhóm không cách nào đánh bại sgênh cho nên hắn cũng không có đi đầu kia liên hợp g i m ạ mô tô tổ tổng đội trưởng giáp công sgênh công lược con đường. cho dù đông cổ cảm thấy thời khắc này s e n còn chưa trở thành người siêu việt cũng có thể không có không tiến hành vỡ vụ n lưỡi đao hô lên giải ngữ liền đem người khác năng lực thơ miên chính mình mụ kẹn phối hợp dạ m ạ m ộ t ổ tổng đội trưởng tàn phế h o ạ c kỳ có một định đem s g e n giết chết khả năng nhưng đối mặt s g e n cùng dạ m ạ m ộ t ổ loại này cấp bậc bệnh nhân không có trăm phần trăm nắm chắc đông cổ cũng không muốn ra tay hơi không cẩn thận chính là bại vong kết cục càng quan trọng chính là thế giới này kỳ thực là có linh vương tồn tại xem như nắm giữ toàn trí toàn năng loại này có thể xưng quy tắc hệ đỉnh điểm lực lượng đông cổ cũng không xác định đối phương là không có thể tiên đoán được người chơi loại tồn tại này xuất hiện. tiến tới có thể hay không lưu lại chuyên môn hậu chiêu thủ vệ kia tại linh vương cũng già mạ tổ còn cũng không phải nhân vật dễ đối phó đông cổ hy vọng dưới tình huống t ậ n lực duy trì lấy thế giới hướng đi không đổi tiến hành thế giới này nhiệm vụ để tránh cho bị linh vương hoặc những vật khác tính toán đông cổ lời nói để cho tất cả mọi người an tĩnh lại đi qua trước đây cái kia một chiến tất cả mọi người đều đã ý thức được cái này lai lịch bí ẩn tóc trắng từ thần có được cực kỳ đáng sợ lực lượng đó là cho dù tại bảo hộ đỉnh mười ba đội cấp đội trưởng tử thân bên trong cũng cơ hộ là đỉnh cấp dẹt cùng g i nạ cốt mà dạng này một cái người cũng là các nàng hai tộc nguyện ý vào lúc này hướng cương y a y ho y ỷ chỉ rổ cụ làm ra bực này thẩm phán hành động sức mạnh chi một cương y a y ho y ỷ trị rổ cụ đời đời tương truyền lấy một chuôi cực kỳ đáng sợ dạ nạ cốt không có bao nhiêu tử thần có thể chống cự loại kia lực lượng đông cổ nhìn một mắt sát trời hắn có thể cảm giác được xây giấy bên trong nhiệt độ đang t ạ i lên cao biết được cái kia danh sưng có thể so với mấy trăm vạn đem dạ nạ cốt song cấp bách chỉ sợ đã mở ra hành hình sắc bắt đầu hắn nhắc lên cương y a y ho y tổ kỳ nạ đạ cái này vốn nên tại sau này thiên trương bên trong q u y làm không thiếu mưa gió học loại bây giờ không có chút nào năng lực chống cự bị đông cổ nhấc lên trong mắt lộ ra chán ghét cùng không còn che giấu ác ý hắn biết được thi hồn giới trần tướng nhìn xem những thứ này xuất sinh liền mang theo nguyên tội tử thần cùng các quý tộc còn luôn mồm vì chính nghĩa thẩm phán chính mình loại kia hài hước làm cho bộ mặt hắn v ặ n vẹo chúng ta cũng xuất phát đông cổ dậm chân đi ra trong sân một chúng quý tộc cùng tử thần đều theo phía sau bên ngoài đông đảo rủ cộng gài linh hồn nhóm cũng là kinh h ồ n một tâm thanh nhìn xem chiến trận lớn như vậy đại bộ phận linh hồn lựa chọn theo ở phía sau bọn hắn có loại dự cảm nhiều quý tộc như vậy xuất hiện tại dù cộng gài bị đông cổ nhất trong tay cương y a y ho y tổ kỳ nạ đ à mặt lộ vẻ miệng ai nhưng hắn dắt bị một loại nào đó lực lượng hạn chế lại bất lực giấy r u ộ n chỉ có thể nhỏ giọng nói châm chọc các ngươi những thứ này trộm lấy tạo vật chủ sinh mệnh tài năng mới có thể thu được quyền sinh tồn lực g i a hỏa các ngươi những thứ này ăn cắp tạo vật chủ quyền hành mới cho nên tôn quý đồ vật cùng ta đến cùng có gì khác biệt các ngươi dựa vào cái gì thẩm phán ta ngoại trừ linh vương không người nào có thể thẩm phán ta chương năm trăm tám mươi b ố quý tộc bị chém đầu tại dù cộng cái cương ý a ý ho ý tổ kỳ nạ đà mà nói không chỉ là bị đông cổ nghe được tại đông cổ sau lưng bốn phong viện rõ gì c h ư a bốn phong viện tịch b ố n lang xì b ạ khoảng không tờ suzu mấy người cũng đều nghe ở trong hai bọn hắn thần sắc hoặc là n g h i hoặc hoặc là âm trầm đông cổ không thèm để ý chút nào cơ ư y a y h o y tổ kỹ nạ đã nói tới loại này nguyên tội s á c thực tại trình độ nào đó hẳn là tính toán tại tử thần cùng với những thứ này thi hồn giới quý tộc trên thân linh vương đem thế giới này từ ba lớn trong khốn cảnh tạm thời giải thoát đi ra nhưng năm đại quý tộc lại đem linh vương tách rời phong ấn đồng thời trên cơ sở này chộp lấy ba giới trưởng không quyền trở thành trên mặt nội điệu giải ba giới cân bằng chính nghĩa sứ Tử t h nhưng n ó m cầm t r tay g đông cổ cũng không phải thế giới này đản sinh linh hồn sự xuất hiện của hắn bất kể là kiếp trước hay là kiếp này đều cũng không chịu đến linh vương phúc cấm từ thần phát sở đối với đông cổ tới nói cũng không phải là cái gì thủ hộ trật tự vũ khí đây chẳng qua là hắn đối mặt vận mệnh lực lượng chỉ thế thôi hắn vốn cũng không tán đồng loại này nguyên tội nói phản p h ấ t tại năm đại quý tộc sau đó đản sinh tất cả linh hồn đều tiên thiên gánh vác lấy tội lỗi sau đó đều phải vì năm đại quý tộc hành vi tiến hành chụp tội ta sẽ không bởi vì chính mình cuối cùng chết đi mà rơi lệ cũng sẽ không bởi vì chính mình tất nhiên sinh ra mà lòng sinh bất an ta chỉ thế thôi đông cổ cũng sẽ không vì loại này tật suất học thần học chủ đề mà phiền thần hắn đem cương y a y ho y tổ kỳ nạ đạ nâng lên trước mặt n ế ấ miệng lên nói khé ngươi biết cái gọi là quý tộc cái gọi là chính nghĩa đến cùng đại biểu cho cái gì không cương y a y ho y tổ kỳ nạ đạ cùng đông cổ kim lục xen nhau trùng đ ồ n nhìn nhau cái gọi là chính nghĩa cũng cùng cái gì linh vương không quan hệ cùng nguyên tội không quan hệ cùng quý tộc không quan hệ chính nghĩa loại vật này tại khác biệt địa phương không có cùng cách gọi giờ sai sơ lương tâm lao thiên nhưng duy một chung chính là thống hợp tại người chi khái niệm phía dưới đối với công tử lương tục đạo nghĩa a trong lúc bất chi bất giác đông cổ cùng hai đại quý tộc sau lưng đã đi theo càng ngày càng nhiều dù cộng gái linh hồn dù cộng g á i địa vực rộng lớn nhưng lại cực kỳ nghèo khổ hơn nữa càng là rời xa sởi rầy quảng trường càng là nghèo khó hỗn loạn tương đương trâm trọng là đây chính là thế giới này linh hồn quy túc một cái người sau khi chết mặc kệ tại nhân gian giới đi bao nhiêu việc thiện phẩm hạnh như thế nào cao thượng đi tới thi hồn giới còn muốn tiếp tục thừa nhận c ơ khổ thẳng đến tại thi hồn giới lần nữa tiếp nhận một lần tử vong nội khổ lần nữa chuyển sinh nhân gian giới phản phất không có rừng luân hồi thẳng đến cuối cùng trở thành từ thần thoát ly luân hồi hoặc bị hư thôn phệ hoàn toàn biến mất, lại hoặc là rơi vào hẹo. t dân gian giới văn minh không ngừng phát triển thì hồn giới sinh thái lại vẫn luôn trì trệ không tiến loại tinh thần này văn minh bên trên rất lại phía sau cũng sẽ không bởi vì dẹp tranh lệch mà thay đổi đồng cổ đem cương ia i hoi tổ kỳ nạ đã kéo tại mặt đất rất nhanh trước đây bị đồng cổ đâm thủng qua vết thương bắt đầu đổ máu đi theo đông cổ sau lưng cả nảm xèn người được mùi máu tươi khuôn mặt hơi hơi biến hóa hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp rút hắn cùng với cả kỳ đồng dạng là dù cộng g ã i xuất thân cả kỳ lòng mang chính nghĩa muốn trở thành từ thần thực tiễn cử chỉ chính nghĩa nhưng cả kỳ lại cuối cùng bị trượng phu của mình cương y a ý ho y tổ kỳ nạ đạ tùy ý giết chết loại này vặn vẹo thực tế để cho hắn đối với thi hồn giới tuyệt vọng cái gọi là công bằng cái gọi là chính nghĩa cùng quý tộc hay không, không quan hệ đông cổ mà nói để cho bốn phong viện nhà người tới sắc mặt hơi hơi biến hóa quý tộc sở dĩ là quý tộc cũng là bởi vì có được rất nhiều đặc quyền nếu như có thể mà nói không có một cái quý tộc nguyện ý từ bỏ loại kia bẩm sinh đặc quyền loại kia ngươi chỉ là một mở mắt thu được cái kia dòng họ bắt đầu liền so với những người khác tôn quý đặc quyền bốn phong viện tịch bốn lang nhìn một mắt chính mình lý giạn lại phát hiện đối phương không có bất kỳ cái gì biểu thị đã không có bất mãn cũng không có tán đồng hắn cũng kềm chế trong lòng mình ý nghĩ không có mở miệng khác một bên cạnh nhà xì bạ hai người tâm tư liền càng thêm đơn giản kể từ xì bạ c á n chết đi xì bạ ỉ tri rô cụ sau cùng phục hưng hy vọng đã trôn bụi nhất khẩu tàn lủi cơ hồ muốn tiêu tán bọn hắn đối với cái gì quý tộc đặc quyền căn bản là không thèm để ý chút nào so sánh lưới bọn hắn giống như bọn hắn khi xưa tiên tổ một giống như ngược lại đối với cái gọi là công bằng đạo nghĩa càng coi trọng hơn đ ô n g cổ mà nói để cho dù cộng gãi những cái k i a không nhìn thấy tương lai linh hồn sắc mặt hơi hơi thay đổi bọn hắn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì đại quý tộc bốn phong viện muốn cùng cái này tử thần đàm luận những câu chuyện này đông cổ tiếp tục hướng về x ả d r y phương hướng tới gần sau lưng hội tụ trưởng long đồng dạng đội ngũ thanh thế vô cùng hữu vĩ thủ vệ một sâu phản gì đã mặc dù hình thể dần nhưng đối mặt tôn quý bốn phong viện cùng với tử thần trang ph nhưng đông cổ cũng không có chuẩn bị thông qua cửa lớn tiến vào sậy dậy ấy hắn mang theo cương y a y ho y tổ kỳ nạ đ à một từng bước đi lên trên không nhìn xem cái kia còn đang không ngừng hội tụ đám người từ trong ngực móc ra phần kia năm đó thẩm phán hình dáng cương y a y ho y ỷ chỉ dô cụ tổ kỳ nạ đ à hơn trăm năm phía trước vô cớ giết chết đồng liêu đồng thời đem khuyên giải thê tử của mình cương y a y ho y cả kỳ giết chết điều động tộc nhân tập sát chết bở dạng đồn lý ngân thành khoảng không nô đồng bạn châm ngỏi hắn cùng thi hồn giới quan hệ theo đông cổ đem cương y a y ho y tổ kỳ nạ đạ một bút bút tội trạng nói ra phía dưới những cái k nhìn xem trên không bất lực giấy rủa không ngừng chảy máu cương y a y ho y tổ kỳ nạ đã ánh mắt cũng lộ ra chán ghét bốn phong viện tịch bốn lan g nghe đến mấy cái này miêu tả cũng là lắc đầu loại người này mặc kệ là ai đều biết chán ghét ta đông cổ hướng về phía phía dưới cạn n m sèn mở miệng nói to sèn đến đây đi từ ngươi làm cái này quái tử thủ ta nghĩ thích hợp nhất cương y a y ho y tổ kỳ nạ đã một giật mình túi đầu nhìn thấy cạn n m sèn cái kia mù lòa một bước một bước leo lên trên không trong tay trôi này dạ nạ của xù dù như xì không ngừng phát ra tiếng vang dường như vui vẻ không thôi c ả n n m s è n khe vuốt trôi này đã từng thuộc về c ả ký dạ nạ cút âm thanh có chút khàn khàn ngươi rất kích động a su d u nhựu si cuối cùng đợi đến vì mình m à sờ báo t h ủ cái này một ngày mình thanh lượng dạ nạ cút phát ra càng thanh thúy kiếm minh phía dưới rủ cổng gã các cư dân đều kinh ngạc nhìn trên không cái này một màn p h ả n phất một loại nào đó tượng trưng ý vị mười đủ hí kịch một tên năm đại quý tộc hậu duệ trực hệ sắp tại rủ cổng gãi bị xử hình bốn xây d ư ớ i cửa lớn bên trong hai đội tử thần sắc mặt lo lắng không ngừng dò hỏi làm sao bây giờ đội trưởng còn không có hồi phục sao bọn họ đều là sáu ph xem như bảo hộ đình mười ba trong đội chuyên trách xử lý quý tộc sự vụ cùng với s ầ i giấy bên trong trị an phiên đội loại này công khai tử hình cương ý ai ho ý ý chỉ rổ cụ thành viên sự kiện bọn hắn rất khó không chú ý cho dù bây giờ cương ý ai ho ý ý chỉ rổ cụ đại bộ phận thành viên đều tại hai ngày phía trước trong tập kích bị trọng thương nhưng gỗ mục ý chỉ rổ cụ xem như bây giờ bốn đại quý tộc đứng đầu không nên là ngồi nhìn hết thẻ phát sinh mới đúng gỗ mục đội trưởng đến cùng đang làm cái gì bốn trên thực tế thời khắc này cụ chỉ ký bị ác khu đứng trước ở đó dần dạ nạ của sông cấp bách phía dưới hừng hực giấy lên hỏa diễm giống như phương hằng nhiệt độ nóng bỏng để cho hắn bốn chu không khí kịch liệt di động hắn biểu lộ hờ hững nhưng hai mắt đã hoàn toàn không có tiêu cự bị trói buộc tại hành hình trên đài tựa hồ từ bỏ c h ố n g lại dù kỳ ạ không ngừng để cho hắn nhớ tới vong thê gỗ mục phi thật sự giao phó Ý chi r ồ cụ gò bó vong thê giao phó chính mình rốt cuộc muốn làm như thế nào bốn hắn siết chặt trên tay phải máu tươi yên tĩnh nhỏ xuống chương năm trăm tám mươi lăm tử hình thời khắc chương năm trăm tám mươi lăm tử hình thời khắc cụ chỉ kỳ rủ kỳ a một thân thuần trắng trang phục một như bây giờ đánh mất tử thần lực lượng cùng sinh tồn tín nhiệm nàng tự thân tái nhật mà yếu ớt trên thân không còn trước đây như vậy lưu loát khí chết nàng xem một mắt phía dưới huynh trường đối phương cũng không có nhìn chính mình sắc mặt bình tĩnh như trước cụ chỉ kỳ rủ kỳ a bỗng nhiên bình thường trở lại nàng đón nhận chính mình vận mệnh tại dù cống gai dãy r ủ i nhiều năm như vậy gặp phải r ẹ n dị cùng những cái kia đồng bạn lẫn nhau chống đỡ những năm kia đồng bạn một cái cái chết đi chính mình cùng rèn dị lựa chọn tiến vào học viện xỉn giụt xỉn học tập những năm kia bị huynh trường chọn lựa tiến vào gỗ mục ý trị rổ chợt nhớ tới nhân gian giới gặp phải cái kia tóc màu quả q u y ế t thiếu niên không biết vì cái gì ỷ c h í gỗ lúc nào cũng để cho nàng cảm giác đặc biệt hoàn toàn bất tuân theo l ệ thưởng thân là nhân loại lại có thể nhìn thấy t ử thần cùng hồ lão thân là nhân loại lại có thể trong nháy mắt c ư ớ p đoạt chính mình sở hữu lực lượng thân là nhân loại bốn đi theo bên cạnh ỷ c h í gỗ có đôi khi để cho nàng cũng biết cảm giác chính mình không gì làm không được có thể đột phá tất cả gò bó cùng công s i ề n g nhưng bị bắt trở về thi hồn giới sau nàng mới phát hiện hết thể đều không có thay đổi cụ chỉ kỳ rủ kỳ hạ hai tay bị hai khối sát khí thạch gò bó mất tự nhiên mở ra nàng bị một cố cường đại lực lượng định đồng thời theo s a k ỳ họ cụ mở xỉ cải phóng không ngừng hướng về phía trước bay lên s a k ỳ họ cụ là một trôi cực kỳ đặc thù dạ nạ cốt cũng không vì cái nào đó tử thần nắm giữ chính là chuyên môn dùng để tử hình dạ nạ cốt ngoại hình là một trôi dần trường m â u cùng một phó trách đỡ tạo thành trong đó trường m â u sau giải phóng lại biến thành hỏa diễm điệu đồng giả phóng tên là hủy c ấ u vương danh sưng nắm giữ trăm vạn đem dạ nạ cột lực phá hoại bây giờ theo tử thần nhóm mở xỉ c ả i phóng trôi này đặc thù dạ nạ cột phóng ấn mạnh liệt z lập tức ở sầy dây bầu trời tụ tập vê anh mẫu lam z trong nháy mắt hóa thành cụ chỉ kỳ rủ kỳ hạ cảm nhận được gần như bị đốt bị thương đồng dạng nhiệt độ cao trong nội tâm nàng cầu nguyện dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng có thể giữ lời hứa để cho ỷ chỉ gỗ bọn người rời đi thi h ồ n giới nhưng trong lòng lúc nào cũng ẩn ẩn có một cỗ cảm giác kỳ quái nói là chờ mong cũng tốt nói là lo lắng cũng tốt nàng cuối cùng lo lắng cái k i a tóc màu quả q u y ế t thiếu niên sẽ phạm mơ hồ hành h ì n h a dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng hai tay c h ố n g lên g ậ y c h ố n g của mình bên trong chính là cái thanh kia đáng sợ phụ hẹp gì như hỏa ánh mắt hắn nhìn như là đang quan sát tử hình nhưng người nào cũng không cách nào biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì đi qua hai ngày trước dẫu cả chuyện kiện cùng với trung ương bốn mươi sáu phòng bị tàn sát sự kiện hắn đã ý thức được rất nhiều chuyện đứng tại dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng sau lưng chính là hắn hai vị tan truyền đệ tử mười ba phiên đội đội trưởng c ự kỳ tặc mười bốn lang cùng với tám phiên đội đội trưởng kỳ giả cụ sủn xị、si, hai người tại chính mình lao sư sau lưng thần sắc nhưng có chút khác thường ủ kỳ tặc mười bốn lang thân là cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ lệ thuộc trực tiếp đội trưởng cấp cho dù kỳ ạ c h a tan đồng dạng quan tâm hắn có lẽ là tất cả đội trưởng bên trong rõ ràng biểu hiện ra phản đối nhất hành hình cái kia một cái mà đối với chính nghĩa có chính mình theo đuổi kỳ dạ cụ xuân si đồng dạng bất mãn trung ương bốn mươi sáu phòng đối với dù kỳ ạ sử cực hình quyết định dạ mạ mộ tổ phảng phất không biết chính mình hai vị đệ tử tâm tư một giống như ngồi nhìn mọi nơi hình tiếp tục hai người đối mặt một mắt đều là chuẩn bị động tác đưa lưng về phía hai người dạ mạ mộ tổ gần dị di trọng quốc cũng là từ, từ mở mắt một giây sau tại hủy cấu vương tê minh một âm thanh v ọ tới t cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ trong nháy mắt cụ chỉ kỳ bị ác cuối cùng ngầm đầu mắt lộ ra vẻ thống khổ nhưng một đạo màu đen thân cả giống như lưu tinh một giống như từ không trung ẩm v a n g rơi xuống v ơ anh hủy cấu vương cái k i a một kích liền có thể nát b ấ y trăm vạn đem dạ nạ cụt nhảy bén hồn bỗng nhiên bị một trôi đen như mực rộng lớn dạ nạ cụt n g ă n trở tóc màu quả q u y ế t thiếu niên trên người xì hạ c c đang kịch liệt khí lưu nhiễu loạn phía dưới bay phất phới trên người hắn băng vải cũng như băng ruộng như bay múa nha ta tới cứu ngươi dù kỳ ạ vốn cho là mình đã triệt để chuẩn bị tâm lý thật tốt từ bỏ hết thẻ đối với tại sinh hướng tới nhưng ở cái này mất khác cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ chỉ cảm thấy trong lòng mình cực không chịu thua kém tuân ra một cổ, cổ nóng bỏng mừng d ỡ cùng hy vọng nàng muốn sống nàng muốn tiếp tục cùng đại gia một lên sống sót y chị gồ ngươi ngươi thật là một cái đồ đần a dù kỳ ạ cùng ý chị gồ trong đối thoại thứ nhất lần xuất hiện nước n ở phía dưới t ử t h ầ n đội ngũ kinh hãi lại có thể có người dám xáo trộn hành hình hơn nữa là tại nhiều như vậy đội trưởng trước mặt đáng sợ hơn là đối phương thế mà hoàn hảo không hao tổn tiếp nhận hủy cấu vương mực í c u kỳ t ắ c cùng ký giả cụ sùn x ì đối mặt một mắt trong nháy mắt gai động hai người s ù nổ n phía dưới cấp đội trưởng tử thần bên ngoài người căn bản phản ứng không qua tới bọn hắn lấy ra một phó khắc rõ bốn phong viện nhà huy tâm c h á n mánh liệt g i ặ t từ trong phong thích bọn hắn phải lập tức sặc kỳ họ cụ triệt để phá hư nhưng để cho hai người không nghĩ tới bọn hắn từ đầu đến cuối phòng bị dạ mạ m ổ tổ lao sư nhưng căn bản không có động tác tùy ý bọn hắn hai người hành động các ngươi hai người quả nhiên vẫn là như vậy không giữ được bình tĩnh a dạ mạ mộ tổ gần dị thở dài một tâm thanh tựa hồ đối với chính mình hai cái đệ tử có chút thất vọng nhưng lại cũng không rút ra chính mình ra Án người hướng quay về trong lòng hiện ra cực kỳ tình cảm phức tạp nhưng hắn đem hết thẻ cảm xúc giấu ở trong lòng thân cảm ộ t tránh đã xuất hiện tại Ủy Chỉ gỗ trước người d ừ n g ở đây rồi ngươi cùng rủ kỳ ạ trò chơi nhàm chán sớm nên kết thúc cụ rồ xạ kỳ Ủy Chỉ gỗ không rõ vì cái gì người này thân là rủ kỳ ạ huynh trường lại như thế khăng khăng đem rủ kỳ ạ đưa vào chỗ chết cho nên cũng là nộ khí dâng lên hắn nhìn thấy từ đằng xa chạy tới rèn di trên người đối phương quấn có băng vải rất rõ ràng bị người nào đó cứu trợ khi nhìn đến trốn ở cảng xa sôi núi ruộng hoa thái lan sau đó trong lòng có đàn n hắn đột nhiên hô quát một tâm thanh đem rủ kỳ ạ trực tiếp ném về rèn di cái sau trong lúc bồi d kỳ bị ắc phẳng phất không thấy cái này một màn một giống như hờ h ữ n g rút đao nhắm ngay ỷ chị gỗ ỷ chị gỗ thân sắc tùy tiện ánh mắt hắn bên trong lộ ra cùng trước đây hoàn toàn khác biệt tự tin h ì nhiệm vụ của ngươi là đem rủ kỳ a mang đi ra ngoài có thể làm được không khen kỳ kỳ bị ắc trong nháy mắt xuất hiện tại ỷ chị gỗ trước người nhưng đã từng một cách miểu s á t ỷ chị gỗ kỹ xảo bây giờ bị cụ r ổ x ả kỳ ỷ chị gỗ nhẹ nhõm ngăn lại ạ bạ d g d r n gì còn chuẩn bị lại nói cái gì lại nhìn thấy khác một cái phương hướng thành phố hoàn g ngân đội trưởng đã hướng về tự mình đi tới nhưng ngay tại hắn chuẩn bị liều mạng chạy trốn thời điểm một trôi tản ra vô cùng rét lạnh cảm giác dạ nạ cụt đã ngăn tại thành phố hoàng ngân trước người thành phố hoàng ngân ngươi cùng s dẹn đến cùng làm cái gì là thời điểm giao phó một hai đi thành phố hoàng ngân hơi b i ế n sắc mặt nhưng một giây sau một cỗ phảng phất muốn đem thi hồn giới cháy hết đáng sợ dẹt tổng trong tiên không dâng lên ở trần da m à m ộ tổ gần gì dẻ trọng quốc độc thân hoành đao đứng tại sầy dậy bầu trời thanh âm trầm thấp tại toàn bộ sầy dậy quanh quần s dẹn sơ suke cũng là thời điểm lộ ra ngươi chân diện ga đập đập đập bốn không nhanh không chầm tiếng bước chân từ rủ cổng gãi bên trên văng lên rõ ràng thanh âm không lớn nhưng không hiểu tất cả dù c ổ n g g i linh hồn nhóm đều không tự giác hướng về cái hướng kia nhìn lại ngay cả s ắ p bắt đầu chém đầu cũng không nói hoài tới cái kia manh liệt tồn tại cảm để cho cả nạm s ẻ n cũng khó có thể tự chế nhìn về phía phía dưới chỉ thấy một tên thân mang cương y a y ho y ý chỉ rổ cụ phục sức lão giả người khoác bạch bảo tay ôm một c h ô i giả nà cụt chậm dãi đi tới khi nhìn đến sắc bị sự hình cương y a y ho ý tổ kỳ nạ đ à sau lão giả thở dài một âm thanh cương y a y ho ý tổ kỳ nạ đằng sau lão giả thở dài một âm thanh cương ý a ý ho ý tổ kỳ nạ đ ằ n liệt diễm từ trong giả nạ cột b ú c lên uống bốn hải chiếm cứ thiên nhai vạn tượng tất cả đều ổ vỡ i t e r s cơ gọn diễm la kính điện một giây sau cùng phù hét gì như hỏa giải phóng lúc một giống như không hai đáng sợ liệt diễm trong nháy mắt bao phủ bốn chu t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu một kiếm phong hầu diễm la kính điện vào tay t r ư ơ n g năm nghìn tám trăm sáu mươi một kiếm phong hầu diễm la kính điện vào tay đông cổ mặc dù đoán được giả mà mộ tổ lao đầu dứt khoát như vậy bỏ mặc chính mình tất nhiên là có một chút hậu c h i ê u hoặc chính là s r e n có thể cho đến hắn cũng đủ lớn áp lực nhưng không nghĩ tới lại là cương ia i, -I ho ý chỉ rỗ cụ nhà lao tan từ ra tay. hơn nữa mang tới trôi này gần như không biết sử dụng yêu lao từ cương y a y h o y ý trị rổ cụ đời đời tương truyền dạ nạ c ộ t diễm la kính điện chính là một trôi chính cống yêu lao mặc dù có cực mạnh năng lực nhưng lại có sẽ cắt giảm người sử dụng hồn phách cái này hiệu quả tiêu cực nhưng tương ứng mang đến có thể xưng nhất là nhiều mặt dạ nạ c ộ t năng lực diễm la kính điện sau giải phóng nắm giữ có thể bắt t r ư ớ c nhìn thấy bất luận cái gì dạ nạ c ộ t năng lực đồng thời có thể đ i ệ t ra tiến hành sử dụng mặc dù những năng lực này lại bởi vì người sử dụng trích lệch không cách nào tiếp cận nguyên bản dạ nạ cụt nhưng như thế đa tài hiệu quả bây giờ trôi này truyền thuyết bên trong dạ nạ cút đã xuất hiện tại trước mặt đông cổ bốn phong viện dọ dì chĩa cùng cạn nàm sẻn khuôn mặt sắc trong nháy mắt trở nên khó coi bọn hắn đã nhìn ra bây giờ đối mặt mình năng lực không hề nghi ngờ chính là phủ hẹp gì như họa trôi này hung danh hiển hách dạ nạ cút vào thời khắc này tại trước người bọn họ bắt đầu sáng ra giang nhanh người tới một vung da nạ cốt hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ thiên không một phiến biển lửa đem đông cổ cùng ca nảm sẻn vây quanh hỏa diễm nhiệt độ cao ự c c hơi đến gần hồn phách căn bản khó có thể chịu đựng y phục trên người trực tiếp vô căn cứ bị nhanh lửa sợ hãi đem bọn này bị đông cổ hấp dẫn mà đến rủ c ổ n g gây các cư dân bị hù bốn chỗ bắt đầu chạy trốn t h i hồn giới chính là như thế một cái địa phương tuyệt đối bạo lực tuyệt đối giật thống trị hết thảy quý tộc sở dĩ là quý tộc chính là bọn hắn xuất hiện cao tư chất giả sát xuất cao hơn một chút trở thành tử thần tỷ không phải là bởi vì bọn hắn không có kiến thức bọn hắn chỉ là không có nắm trong tay kiếm Têu to à,、si. cả nàm trực tiếp cốt, tới trong tay hỏa diễm kiếm lưới đau một dùng, thanh trong mắt chết tiêu, tới. tránh, lên, su đau su su ho à, nàm mà này mà là là sèn sóng sóng sèn sèn dụ diễm dụ như phóng nạc hình hướng cường người chẳng Nhưng người cũng rùn, như cánh vang nháy ngược nóng hướng nàm nàm nổ né chánh, đến chỉ kích hỏa hai hỏa chém lưới xì. xì Cả cù cỗ rực cả Cả giải âm kiếm mở âm âm diễm ra rổ đi. lại a vô về vậy vô về y y y c ả n nảm sèn cảm giác khó giải quyết lúc ngoại vi bốn phong viện dò dỉ chĩa đã r ỡ xuống trên thân hoa lệ trang phục quý tộc lộ ra chiến đấu p h ụ thấy tình cảnh này bốn phong viện tịch bốn lang trước mắt một hiện ra hắn cũng nghĩ c ở i chính mình trường bảo cùng nghĩ dặn kể vai chiến đấu nhưng dò dỉ chĩa một tay một vùng tộc lao đã đem tịch bốn lang ngăn ở phía sau tịch bốn lang bực này trang diện còn chưa tới phiên chúng ta bốn phong viện ỉ chỉ rổ cụ ra chủ ra tay à. dứt lời nàng liền muốn tiến lên nhưng bây giờ đ ô n g nhiên một cỗ mánh liệt g i ạ t sầm vang rơi xuống cái kia cỗ khổng lồ giặt để cho dò dỉ chia động tác một ngừng lại nàng biết tất cả mọi người ở đây bên trong, không. phải nói tại bây giờ toàn bộ thi h ồ n d ư ớ i nắm giữ như thế dày ạt người l ắ c đắc không có mấy trên không đông cổ ánh mắt từ trôi này yêu dị r a nạ cụt bên trên rời đi xác thực là một trôi không tệ r a nạ cụt nhưng cắt giảm hồn phách không thể n ị c h t h u ộ tính để cho trôi đao này chú định tại số đông thời điểm chỉ có thể biến thành vật s i ê u tập hay là loại này lớn ý c h ỉ rổ cụ dùng chết xù cả xạ tới tiến hành tuyệt mệnh phản kích tọ sen đội trưởng lui xuống a ngươi là hôm nay quái tử thủ sao có thể tự ý rời vị trí tọ sen nghe được âm thanh sau lưng thân hình chậm dãi thẳng lên giá nạ cốt cũng giải trừ giải phóng cương i a i ho i ỷ chỉ d ổ cụ nhà lao vốn là hướng về phía đông cổ mà đến đối phương hai ngày phía trước tại bọn hắn tộc địa cho thấy lực lượng đã không ai không biết không người không hạ c t suki nếu như không phải là bởi vì trung ương bốn mươi sáu phòng bị tàn sát một h o n g không cương i a i ho i ỷ chỉ d ổ cụ thụ trọng thương tăng thêm tộc địa tao nộ năm long chuyển diện đánh kích tộc nhân thương vong thảm trọng bọn hắn cũng không nguyện ý vì cương i a i ho ý tổ kỳ nạ đã cùng người này khai chiến nhưng chính là bởi vì giờ khắp này cương ý a ý ho ý chỉ dỗ cụ trước nay chưa có suy yếu bọn hắn liền không thể nào tiếp thu được xa suốt xỉ bạ ý chỉ rổ cụ cùng bốn phong viện nhà ở đây khởi xướng thẩm phán sắc mặt hắn k i ê n nghị trong lòng đã có cảm giác xạ tỏ gì cái này một chiến mình đã tuyệt không sống sót lý lẽ nhưng hắn nhất thiết phải tại hồn phách bị cắt giảm xong phía trước đánh bại tên này thần bí t ử thần tài năng mới có thể v ã n hồi cương ý a i hoi danh dự cho nên hắn nhìn thấy đông cổ một bước một bước tiến lên trên người hắn g i ậ trong t nháy mắt phút ra mạnh liệt giật không hề nghi ngờ cũng tiếp cận đội trưởng cấp bậc đông cổ lại ánh mắt hờ hững phản phát không thấy đối phương bộc phát một giống như vẫn một từng bước trên không t r ù n g hướng về đối phương đi đến diễm la k í n h điện đích thật là một trôi cường đại dạ nà cốt nhưng rất đáng tiếc cương y a y ho y nhà lao con ngươi trong nháy mắt một co lại trên cổ hắn trợn một lạnh một cô r ế t lạnh sắc y đánh tới trong lòng của hắn dâng lên khó mà á t chế sợ hãi trong nháy mắt rút đau trên thân đau thuộc về phụ hẹp gì như hỏa hỏa diễm còn chưa tiêu tan sáng chói lưu quang liền từ trên thân kiếm bộc phát thuộc về đoạn lưu quang sáng chói một kiếm trong nháy mắt sen lẫn nhiệt độ cao đáng sợ ở vang chém về phía đông cổ vô luận là bị ngọn lửa vây quanh ở bên trong vẫn là ngăn cách bên ngo đều cảm nhận được cái này một kiếm đáng sợ sắp bén nhưng đông cổ giống như chưa tỉnh hắn như bạch ngọc tay phải vân lên ra chập ngón tay như kiếm vẹn vẹn ngón trỏ cùng ngón cái ngăn tại trước người mình đinh cương y a y h ó y ỉ chỉ rổ cụ nhà lao hổ khẩu dung mạnh trong nháy mắt băng liệt hắn nhìn xem ngăn tại chính mình lưỡi đao phía trước cái kia hai ngón tay con ngươi đột nhiên có lại bản năng kinh ngạc nói cái này sao có thể cái kia như bạch ngọc hai ngón tay vậy mà thật sự đem hắn đồng thời bắt t r ư ớ c cái này tóc trắng tử thần dạ nạ cụt năng lực cùng dạ mạ mộ tổ tổ n g đội trưởng phụ hẹp dị như hỏa một kiếm cả lại cái kia đông cổ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sắc mặt cực kỳ sợ hãi cương y a y ho ý ý trị rổ cù người tới chậm rãi đem còn lại nửa câu nói ra miệng rất đáng tiếc tử thần chiến đấu tức là d ẹ t chiến đấu người quá yếu mình không cách nào thấy rõ bản đao thuật kinh diễm rực rỡ kiếm quang trong nháy mắt vạch phá tất cả hỏa diễm s ô n g thẳng tới chân trời thiên không bên trong phủ vân trong nháy mắt hoàn toàn tiêu tan cương y a y ho ý ý trị rổ cù nhà lao hậu chi hậu giác hắn liền phản xạ địch nhân công kích không hoàn toàn giải phóng năng lực cũng không có sử dụng cũng đã bị không cách nào thấy do chạm kích phong hầu hắn lạo trong nháy mắt vỡ toang máu tươi phun ra mấy mét hắn giống như một cái huyết dịch suối phun một giống như xúc lập hai dây trong nháy mắt ngã xuống thời khác này cương i a i hoi ỉ chỉ rổ c ủ còn không biết s rẽn dạ nạ cột chân chính năng lực cho nên không có sử dụng tính hoa thủy nguyện tói năng à y n lực Bất quả cũng h hắn thể kính hoa thủy o dù dụng nguyệt năng có lực c sử không có nhiều tác dụng l ớ n chỗ đợi đến trong nguyên tắc cuối cùng xuất hiện cương i aoi i tổ kỳ nạ người này dạ thực sự quá tải phổ thông sợ rằng sẽ, sẽ đạt đến bằng cái giới hạn loại trình độ kia kính hoa thủy nguyện có thể đối với chính mình tạo thành bao lớn cạ vang dội còn không cũng biết cho dù có thể cạ vang dội chính mình chính mình cũng có thể mượn nhờ mù kèn tiến hành phản s á t đông cổ thuận tay từ đối phương trong tay tiếp nhận trôi này kỳ l ạ yêu đao người thu được đạo cụ dạ nạ cụt diễm la kính điện phẩm chất kim sắc miêu tả nào đó thế giới cương ý a ý ho ý ý chỉ rổ cụ đời đời tương truyền đặc thù dạ nạ cụt hiệu quả một sử dụng đạo này c ố phải chuẩn bị năng lượng dây ạt hiệu quả hai sử dụng đạo này cỗ đem bị cắt giảm hôn phách này hiệu quả không đảo ngược hiệu quả ba đạo này cỗ có thể p h ụ khắc tùy ý thấy qua chương năm trăm tám mươi bảy chém đầu chết sáu bốn phong viện tịch bốn lan g có chút khó có thể tin cầm trong tay cương y a y ho y chỉ r ổ cụ đợi đợi tường truyền yêu đào cương y a y ho y nhà lao c ư nhiên bị cái này tóc trắng tử thần một đao phong hầu giết chết h ã n cơ hồ muốn hoài nghi chính mình có phải hay không nhận lấy đặc thù gì k ị c h cả v ă n g dội nhưng đối phương cái kia triệt để tiêu tán g i ẹ t nói cho hắn biết vị này thực lực không tầm t h ư ờ n g cương y a y ho y chỉ r ổ cụ nhà lao thật sự triệt để chết đi bị phu h ẹ p gì như hỏa tản ra đáng sợ hỏa diễm mà kinh hãi rủ cộng các, các cư dân lúc này cũng hãi nhiên dừng bước lại q u a dù cống n t các i cư dân nhìn xem cái này một màn chỉ cảm thấy cổ họng tăng lên không ngừng nuốt nước bọn bọn hắn tại nhân gian giới chỉ sống đến mười năm đều ở đây bi thảm thi hơn lớn giới đã sinh sống mấy trăm năm sớm thành thói quen bị các quý tộc đặt ở dưới chân nhưng bây giờ vậy mà thật sự có tử thần cùng quý tộc bắt đầu vì một cái rủ cộng g á i xuất thân linh hồn thẩm phán đại quý tộc bốn phong viện rõ gì chỉa sắc mặt hờ hững xì bạ gẳng du lại là rời đi ánh mắt từng có lúc hắn cũng hướng tới loại kia đại quý tộc sinh hoạt thế nhưng là bây giờ hắn lại phát giác tựa hồ cái gọi là quý tộc cũng không có cái gì ghê gớm một kiếm xuống như cũng chỉ có thể che lấy cổ họ bất lực n g ã xuống chỉ có lực lượng mới là hết thảy hắn bắt đầu khắc sâu biết rõ thi hồn giới thiết tắc tiếp tục hành hình nga tỏ x n đông cổ quay đầu nhìn xem cạn ằ m xen hờ hững mở miệm cương ia y, y ho y tổ kỳ nạ đã nghe vậy một gi chính mình phải chết thật y chí dô cụ sẽ không còn có người tới diễm la kính đ i ể n cũng không thể giết chết đối phương bốn hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy sầy dậy môn đình bên trong bảo hộ đình mười ba đội tử thần vẹn vẹn tại quan sát cũng không có người tiến lên bốn phong viện nhất tộc người chỉ là hờ hững đứng tại một bên cạnh cả n à m sẻng cao nâng cao từ bản thân trong tay giả nạ của sụ dù nhựa sĩ cương y a y ho y tổ kỳ nạ đã bị kịch trói buộc vết thương trên người bên trong tản da màu vàng giặt k i a sáng đồng thời mơ hồ thiền âm không ngừng ghé vào lỗ t a i hắn văng lên để cho tinh thần hắn khó mà tập trung lúc này thế mà rẽ rủa không được hắn cảm thụ được đỉnh đầu cái kia lưới kiếm rét lạnh biểu lộ cuối cùng mất khống chế n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì không tỏ xẻn n g ư ơ i ở đây giết một vị đại quý tộc n g ư ơ i nhất định đem bị thi hồn giới khu trục bốn phong viện xì、sì、b ạ chúng ta cùng là ban sơ tôn quý nhất năm lớn quý tộc các n g ư ơ i tùy ý những thứ này tiện dân giết ta về sau bọn hắn nhất định cũng biết đối với các n g ư ơ i khởi s ư ớ n g phản loạn cả n ạ m xẻn cái kia hơi hơi q u a n xoắn bím tóc tại trong bốn chu hỏa diễm may múa không ngừng phiêu động khoe miệng của hắn câu lên âm thanh không còn một sâu tỉnh táo hắn mở miệng thanh â m bên trong sen lẫn phảng phất muốn đem tổ kỳ nạ đạ ăn sống nuốt tươi đồng dạng hận ý ngâm i ệ n g cương y a y ho y tổ kỳ nạ đạ khi sâu một khẩu khí tiếp đó mang theo cố này đ o á n hận đi h ẻ o bên trong tiếp tục xem ta đi bốn phong viện dò dỉ chỉa trong nháy mắt xuất hiện tại cương y a y ho y tổ kỳ nạ đạ đỉnh đầu nàng con mắt màu vàng nóng bệ nghệ lấy vị này bất thành khí cương y a y ho y tử đ ệ thản nhiên nói thời đại lúc nào cũng phải cải biến năm đại quý tộc thời đại đã tồn tại đến đầy đủ rất xưa trong giọng nói của nàng lộ ra không hiểu cảm xúc cương y a y ho y tổ kỳ nạ đạ còn nghĩ dãi giũ trong giá một đao này cũng không có sen lẫn bao nhiêu dây đạt dữ lượng cả nạm s é n cơ hồ liền như là những người bình thường kia một giống như hoàn toàn bằng vào phẫn nộ cùng nhục thể lực lượng ngang ngược một đao chém xuống cương y a y ho y tổ kỳ nạ đã mặt lộ vẻ hoảng sợ nhưng trong nháy mắt thần sắc n ố c trệ chỉ cảm thấy cổ một lạnh một giây sau chính là trời đất quay cuồng máu tươi kịch liệt dâng trào bên trong không đầu thân thể không ngừng rung động dây đạt cấp tốc bắt đầu tiêu tan đầu của hắn rơi xuống mặt đất một lúc còn chưa triệt để chết đi nhìn mình không đầu thân thể không ngừng p h u n ra máu tươi trong lòng hiện ra vô tận sợ hai đó là một loại bản thân tồn tại tiêu tan lúc tối căn nguyên sợ vật trong kịch bản cương y a y ho y tổ kỳ nạ đã tử vong thế giới sai lầm giá trị đề thăng bốn bảy thế giới danh vọng đề thăng trước mắt thanh danh hiển hách qua ải bình xét cấp bậc lên cao cả nạm s e n kinh ngạc nhìn trong tay mình xách theo không đầu tàn thi cùng với cái kia lăn xuống mặt đất đầu hắn một lúc còn không có lấy lại tinh thần trong lòng bởi vì dần kích thích mà khó mà bình tĩnh kể từ cả kỳ chết thảm sau báo thủ là trèo chống hắn hết thể hành động động lực bây giờ cuối cùng báo thủ thành công trong loại trong nháy mắt kia hiện lên t h ơ n ngọt sau đó ngược lại là cực lớn trống rỗng hắn nhìn mình trong tay dạ nạ cụt chính mình cho dù rét chết cương ý a ý a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 lúc này cái này một đã từng c u n lâm năm lớn quý tộc đỉnh điểm ỷ trị rồ cụ vô cùng suy yếu còn lại mấy nhà ngoại trừ bí ẩn nhất cái kia một nhà từ đầu đến cuối ẩn t à n g phía sau màn ứng đối cái này hẻo uy hiếp những nhà khác đã chỉ còn dư nhà cụ chỉ k ỷ cùng bốn phong viện nhà coi như huy hoàng nhà cụ chỉ k ỷ xưa nay được xưng là quý tộc điển hình làm việc có chút công bằng như thế một tới thi hồn giới cải cách đã có khả thi ngơi kích phát đặc thù sự, sự kiện miêu tả cương y a y ho y ỷ trị rồ cụ thụ trọng thương thi hồn giới trật tự sắp phát sinh thay đổi ban thưởng căn cứ vào biến đổi trình độ thu được bốn phong viện s ì bạ hai nhà danh vọng cùng ban thưởng đông cổ nhìn thấy cái này đặc thù sự kiện cũng không có quá mức để ý bốn phong viện nhà hoặc già s á t thực sẽ có một chút đặc thù trang bị đạo cụ nhưng s ì bạ ỷ trí dô cụ bây giờ thật sự đã tàn lùi tới cực điểm không có bao nhiêu chất béo có thể kiếm hắn giết chết cương y a y h ó y tổ kỳ n a đ a mục đích thực sự kỳ thực ở chỗ đạo cộng l ồ n g chim a ô trên thân gia nữ nhân kia thể nội linh vương tỏa kết mới là hắn chân chính thứ cần thiết khác hết thầy đều chẳng qua là dự bị vê anh một cỗ hi tọa vợ ẩm vàng bức ích vừa mới lần nữa tụ tập lại dù cộng các cư dân hoảng sợ thét lên b u n tán né ra có không ít linh hồn trong nháy mắt bị đốt bị thương đông cổ cảm thụ được nhiệt độ đáng sợ như vậy đó căn bản không phải vừa mới hàng giả đó lợi dụng diễm la kính điện bắt chước được phụ hẹp gì như h ỏ a có thể so sánh được trình độ đây mới thật là bản t ô n Giả mã mộ tổ tổ n g đội trưởng đang giải phóng giả nà cốt đông cổ sắc mặt biến hóa thấp giọng hướng chúng nhân nói các người đem nơi đây thu thập sau tiếp tục kế hoạch ta muốn đi sẩy dây ấy xem dứt lời trong nháy mắt từ mở ra cửa lớn bên trong xú n ô tiến vào sẩy dây ấy tốc độ nhanh những cái kêu thụ tại chỗ này sáu p i ê n đội từ thần căn bản không kịp phản ứng t r ư ớ c 588 kéo xuống ngụy trang esden cụ rỗ xạ kỳ ỳ chỉ gỗ trên mặt máu tươi c h ả y r ò n g nhưng ánh mắt hắn vô cùng kiên nghị đứng ở đối diện hắn cụ chỉ ký bị ác quân nhưng là trong bả vai một kiếm trên tay máu tươi không ngừng nhỏ xuống nhưng bây giờ hai người cũng là hoảng sợ nhìn về phía trên không bên ngoài mấy cây số khác một cái trên chiến trường lớn n ủ gần hỉ ỗ d n mars ngồi ngay ngắn mủ s ư ơ n g phía trên k hì xù gạ t kỳ hờ hững nhìn phía dưới thành phố hoàn g ngân mỗi một kiếm đều đóng băng một vài km quảng trường đã đem thành phố hoàn ngân ép vào hạ phong nhưng thành phố hoàn g ngân một thằng ẩn s i nô bụ nhẫn không phát để cho hít s ủ gạ kỳ vô cùng để phòng ẩm v a n g bao phủ hít t a vỡ để lớn gủ ẩn hì ẩu d n mà trong nháy mắt gặp c ả văng r ộ i hít s ủ gạ rơi xuống từ trên không khó có thể tin quay đầu lại chỉ thấy một phiến sáng lạng b i ể n lửa đã từ xảy g i y trung ương buông thả ra tới phủ hẹp dị như hỏa thành phố hoàn g ngân phía dưới một trong nháy mắt liền muốn ra khỏi vỏ thần thương cũng bởi vì già mà mộ tổ tổng đội trưởng đột nhiên buộc phát m à im b ậ t mà dừng khác một bên cạnh cơ thể hư nhược cụ kỳ tặc mười bốn lang đã ra khỏi chiến đấu trên mặt mang khó có thể tin màu s ạ s ạ kỳ bệ c h giờ lúc này lại có thể tản m á t ra cảm giác gác bách mạnh mẽ như vậy đối phương trôi này dạ nạ cốt đang ngưng tụ thi hồn giới lôi đình phát sờ tựa hồ một giây sau liền muốn tiến hành đáng sợ bằng cái kỳ giả cụ sùn si đỉnh đầu mũ rộng đành bị hắn tiện tay ném trên mặt đã không có bộ kia bộ dáng lười biếng hắn đã ý thức được lao sư của mình cũng không phải tại không nhìn chính mình cùng n ụ kỳ tặc mà là tại trong mắt lao sư bằng cách sau đó s ạ s ạ kỳ bệ phó đội trưởng liền có thể đối với chính mình hai người tạo thành cường đại uy hiếp hắn một bên cạnh kèm chế tự mình tiến hành bằng cải dục vọng chậm rãi lui lại ra mở kho một bên cạnh ngưng thần cảm giác toàn bộ sầy dậy gặt bốn chốt đều đang phát sinh cấp đội trưởng nội đấu vị tia dầu cả thiếu niên thế mà cũng đã tập được bằng cải đem c ụ chi kỳ bị a c r u đ ẩ y vào hạ phong hắn hồi tưởng lại ra mà mộ tổ lao sư trước đây cái k i a m ộ t câu quát lớn không khỏi ngưng thần cảm giác sầy dậy mỗi một cái xó xỉnh cái này hết thẹp h í a sau màn mở lép hẹn thật sự lại là năm viên đội đội trưởng s đ e n sao cái kia tại sầy dậy nhân d u y ê n không tồi s đ e n sờ s ú n kẹ thật sự ngụy tạo tử vong của mình hơn nữa tàn sát trung ương bốn mươi sáu phòng hắn bây giờ chỉ cảm thấy trước mắt quen thuộc sầy dậy cũng biến thành lạ lẫm cái này hai ngày phát sinh biến hóa. là thi hồn giới mấy ngàn năm qua cũng không có phát sinh qua cho tới bây giờ không có xuất hiện qua cấp đội trưởng tử thần nhiều như vậy nội đấu cấp đội trưởng tử thần nhiều như vậy mất đi chiến lược bốn thời khắc này sợi dây ấ y đã suy yếu đến mức độ không còn gì hơn để cho hắn lúc này căn bản không dám sẽ cùng xạ xạ ký bệ phó đội trưởng chiến đấu hắn sợ mình một không cẩn thận liền sẽ trở thành người giật dây l ồ n g loá đông nhiên ký giả cụ sùn xì、sì、liền nghĩ tới hai ngày phía trước nhìn thấy cái kia một vị thần bí tử thần đối phương cái kia đáng sợ dẹt cùng với khoa trương bằng cải người kia còn tại trong thi hồn giới hắn quay người nhìn kỹ chỉ thấy sáu phiên đội phó đội trưởng ạ bạ d ẻ a rèn gì còn tại mang theo cụ c h ỉ kỳ dù kỳ ạ chạy trốn cụ c h ỉ kỳ bị ác khu đã bị dầu ổ cả thiếu niên ngăn trở mình lúc này rời đi hẳn là cũng sẽ không tạo thành quá lớn cả v ă n g r ồ i hắn lập tức dự định xù nổ tiến đến tìm kiếm một vị nào đó chỉ sợ là duy một có thể lấy xác nhận s rèn sinh tử từ thần kinh nhạc đội trưởng không cần uổng phí sức lực do ôn hòa từ kỳ giả cụ sùn x ì sau lưng văng lên kỳ giả cụ sùn x ì con ngươi một co lại trong nháy mắt dơ lao chém về phía sau lưng nhưng sau lưng giống t u y ế t một giây sau một c h u i dạ nạ của từ giả cụ từ k u kỳ tặc mười bốn lang cách khá xa lúc này thần sắc kinh hãi lập tức rút đao nhưng cái đó từ kỳ giả cụ sùn xì sau l ư n g đột nhiên hiện thân nam tử đã không tốn sức chút nào rút kiếm ra lưới đao kỳ giả cụ sùn xì chỉ tới kịp quay đầu nhìn thấy cái k i a trương vẫn đ âu gột t ỉ n h cùng hút khuôn mặt ý thức liền nhanh chóng bắt đầu biến thành đen thật là ngươi ed rèn s ở sụ kẹt tiện tay một vùng giá nạ c ụ t bên trên huyết dịch trên mặt đất l ấ m ta l ấ m tấm vẩy xuống hắn nhìn đứng ở nơi xa thiên không hiện ra lửa giận liệu nguyên tư thái giả mà mổ tổ tổng đội trưởng nếp miệng lên một đường con, một vừa đi về phía chính đang chạy trốn mặc dù u n o h a na đội trưởng đích xác tại tiếp xúc thi thể của ta sau sẽ phát giác được một ti khắc thường nhưng rất đáng tiếc u n o h a na đội trưởng đã bị vị kia đông cổ tiên sinh đánh trọng thương không cách nào xuất hiện hắn biết kế hoạch của mình bởi vì hai ngày phía trước đông cổ bức bách trước giờ bại lộ trung ương bốn mươi sáu phòng thảm trạng mà có sơ hở nhưng tương ứng hắn cũng trước giờ loại trừ chiến lược cường đại cảm giác lực nhạy cảm trình độ nào đó có thể đối với hắn tạo thành một định uy hiếp u n o h a na z hắn cùng với bảo hộ đình mười ba đội đánh cờ cũng không hề hoàn toàn rơi vào hạ phong cho nên bây giờ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cấp bách thần sắc e xạ xạ kỳ bệ giờ đã đi theo g i ạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng hai phẩy không không không còn lại năm bảo hộ đình mười ba trong đội cơ hồ tất cả mọi người đều là hắn cung hải hắn đã từng từng nghe nói cái này vị trí tại sầy dậy nhân vọng cao vô cùng người tốt đội trưởng danh tiếng cho nên tại cái này hai ngày g i ạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng cùng hắn thương nghĩ lúc còn trong lòng còn có lo nghĩ không nghĩ tới thế mà thật là chính mình những người này đều không có nhìn thấy s gen chân diện mục s gen cũng không trả lời xạ xạ ký bệ vấn đề lắp mình mấy cái ở giữa đã nhanh t ố c tiếp cận trên người bị thương ạ bạ dè rèn gì thời khắc này rẽn gì cùng dù kỳ ạ còn đang chấn kinh bên trong tâm thần bối rối liền ra dáng để phòng tư thái cũng không có làm ra s rèn đội trưởng ngươi thật sự còn sống bây giờ mấy đạo thân cả từ khắc một bên cạnh xù nổ chạy đến người cầm đầu chính là s rèn phó đội trưởng khi nạ mò dì mò mò đi theo phía sau là m ạ s xù mồ tổ dạng chỉ c ụ cùng kỳ dạ ít t s uu ba vị phó đội trưởng lúc này hiện lộ tư thái hoàn toàn khác biệt m ạ s xù mồ tổ dạng chỉ c ụ thứ nhất thời gian rút ra dạng nạ cút ra ở kích động khi nạ mò dì mò mò càng bình tĩnh hơn một chút kỳ dạ ít s uu đã trong nháy mắt minh trắng rất nhiều chuyện hắn hoảng sợ nhìn về phía khắc một cái phương hướng đội trưởng hà n g sden bị hy nạ mỏ dị mò ngăn cản hiếm thấy dừng bước lại hắn nhìn xem vị này từ nội tâm liền ước mơ lấy chính mình thiếu nữ trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương trước người có chút thương tiếc một tay vớt ve tại đối phương đỉnh đầu trong miệng âm thanh vẫn như c ũ ấm áp như ngày xưa hy nạ mò dị ngươi là tín nhiệm như vậy ta đến mức ta cũng từng cân nhắc qua muốn đem ngươi đặt vào ta dưới t r ư n g hy nạ mò dị mò mò kích động ngầm đầu ánh mắt như sóng nước một dạng rung động nàng căn bản vốn không quan tâm sden đội trưởng bây giờ hiện lộ ra tính nguy hiểm thậm chí trong lòng đối với sden đề ra giả thiết tâm động không ngừng nếu như có thể đầu nhập sden đại nhân d mô su m tô giản chỉ cụ thay thế trong lòng cảm giác nguy cơ đã lên tới đỉnh điểm nàng không lo được tự thân nguy hiểm quắc k h ẽ một tâm thanh dây as đã buộc phát than nhẹ à, hẹn nệ cổ hẹn nệ cổ trong nháy mắt giải phóng trôi này rõ ràng phong hệ gian nạ c ụ t trong nháy mắt đem lưới kiếm hóa thành thành phong biến mất không còn tam tích bao phủ bốn chu làm như vậy thế nhưng là rất nguy hiểm à, giản chỉ cụ một chỉ trắng non tay bỗng nhiên từ phía sau lưng xuất hiện cầm giản chỉ cụ cổ tay để cho nàng không cách nào vùng đao chém về phía as khi tờ nạn mọi t r gì nháy ngừng mắt m sắc mặt chẳng bệnh nàng khó mà tin được túi đầu xuống nhìn thấy s đen đội trưởng cái tia tay ấm áp đang nắm lấy chuôi này xinh đẹp dạ nạ cốt chậm rãi từ chính mình trong bụng rút ra s đen đội trưởng dù là cho tới bây giờ thì nạ mọi gì trên mặt vẫn không có bất luận cái gì h o á n hận thân sắc ngược lại tràn đầy không giảng hòa đau đớn chậm rãi ngã xuống đất huyết dịch giống như hoa một giống như phủ kín đại điện vê anh băng l á n h g i ậ t phóng lên trời thiếu niên tóc trắng nhìn thấy cái này một màn trong nháy mắt bị phẫn nộ phá hủy tất cả lý trí phía sau hắn dần băng rực chấn động mang theo hắn từ trong mây đen trải rộng thiên không s ô n g thẳng xuống s đen sở sù k ẹ sắt ý mãnh liệt mà đến k h á c một bên cạnh xà xà kỳ bệch giờ đồng thời chậm rãi ra tự cho thế đáng sợ rét dẫn động k i u thiên lôi bằng cái hoàng ho chương năm trăm tám mươi chín sden cảm giác gác bách b ă n g thiên bách hòa táng khi sughat kỳ nén giận mà phát căn bản không có bất kỳ cái gì lưu thủ dự định một ra tay chính là chính mình tối cường một kích hiện hách băng rực vũ cánh mà đến hắn phi thân đ â m thẳng mạnh liệt h à n khí để cho vốn là âm trầm thiên không cấp tốc bay xuống đ ô n g tuyết sden nhìn xem thiên không thần sắc thong dong nói cái đây chính là băng tuyết hệ tối cường gian nạ cốt hi ô d ì n mà thiên tượng từ lâm sao k h á c một bên cạnh kinh lôi đã vô cùng l o á mắt thiên không bên trong rơi xuống mười một đạo kim sắc lôi đình tại xạ xạ ký bệch i đỉnh đầu phản phất quý tộc n ũ miệm một giống như những x à x à kì bệ không lưng hướng phía sau trong tay dạ nạ cụt phảng phất kích động dây đàn một giống như đem mười một đạo kim sắc lôi đỉnh quấn quanh ở lưỡi kiếm phía trên nhắm ngay s gen phía dưới một trong nháy mắt h ắ n động thân đâm thẳng mạnh liệt g i ậ t kèm theo trên thân kiếm kim sắc lôi đ ỉ n h để cho hắn giống như phi kiếm màu vàng nóng một giống như lập tức đâm về s gen đồn đốt cái này một kích giống như kinh lôi một giống như cấp tốc vê anh hai tên cấp đội trưởng t ử thần cầm trong tay tại toàn bộ thi hồn giới cũng đã có thể xem là cường đại hai trôi dạ nạ cụt nén giận mạ phát cũng là hướng về phía s gen trong nháy mắt buộc phát ra công kích mạnh nhất của mình. cách khá xa cụ rỗ xạ kỳ ý chị gỗ cùng cụ chị kỳ bị ặc cũng trong nháy mắt phân tâm nhưng một giây sau cụ rỗ xạ kỳ ý chị gỗ lại sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói đây rốt cuộc lạ là... năng lực gì k i y u ù gạ kỳ trong nháy mắt bị lôi điện l ư ớ i kiếm đâm xuyên lồng ngực trên mặt hắn còn mang theo cái kia cổ mãnh liệt phẫn nộ chi sắc kiếm trong tay l ư ớ i đao rơi xuống trước mặt es rẽn đã bị không ngừng sinh thành băng hoa bao trùm trong nháy mắt tạo thành sông thẳng thiên không băng hoa chi thắc cục k ã i x u gạ kỳ miệm lớn sặc ra máu tươi chán nản ngã xuống đất sau lưng cũng theo đó màu vàng lôi đ hơi thở mong manh hình xù g ã đội trưởng mặc dù mộ tổ dạn trì cụ tránh thoát thành phố hoàng ngân g õ bó lập tức đi tới đội trưởng nhà mình trước người thành phố hoàng ngân nhìn mình bị tránh thoát tay thần s ắ c hoài niệm cũng không có ngăn cản đối phương dạn trì cụ phát hiện đội trưởng nhà mình là bị lôi thuộc tính d a n nạ cụt trọng thương lôi thuộc tính d a n nạ cụt bốn nàng con người đột nhiên co lại nhìn về phía bị đội trưởng bị đông ẻ z z e n ở trong đó nơi nào còn có ẻ z z e n tồn tại chỉ thấy mái tóc màu trắng bạc xạ xạ ký bệ chờ phó đội trưởng bây giờ sắc mặt nghiêm trình kinh ngạc bị đông cứng tại trong đó băng hoa chi tháp sden bản thân nhưng là đứng tại băng hoa chi tháp bên cạnh u n g d u n g hướng đi đã bị cái này một màn màn dị biến khiếp sợ ạ bạ d ì d ẹ n gì cùng cụ chị kỳ dù kỳ ạ sden nhìn xem d ẹ n gì cùng dù kỳ ạ ánh mắt khiếp sợ hắn dường như hoài niệm một giống như nhấc lên mấy người mới vừa tốt nghiệp gia nhập vào bảo hộ đình mười ba đội lúc cảnh tượng ạ bạ d ì cun ngươi mặc dù có chút thiên phú nhưng lại lúc nào cũng không đủ tỉnh táo đây chính là ta không có lựa chọn lý do của ngươi hắn trầm d ã i cúi đầu đem không có chút nào lực lượng phản kháng dù kỳ ạ từ đối phương trong n ự c nhấc lên liền như là bắt được một chỉ ấu thú ngươi không có thấy rõ s z e n lời nói để cho rèn gì trong nháy mắt lấy lại tinh thần hắn không để ý trước đây bị cụ chỉ ký bị ác chém thành trọng thương cơ thể đột nhiên đưa tay chuộc vào s z e n muốn ngăn cản đối phương、Phúc. lấy hắn bây giờ đã có thể miễn cưỡng thấy rõ cụ chỉ ký bị ác xen cả nhãn lực cũng không có thấy rõ cái này một kiếm đến cùng là từ phương hướng nào chém ra thậm chí bốn s z e n đội trưởng trong tay n ắ m n ắ m lấy bao sao cái nghi vấn này không ngừng xoay quanh tại rèn gì trong đầu hắn phát hiện cái này vị trí tại hắn trong ấn tượng một sâu tính cách ôn hòa sden đội trưởng thực lực quỷ dị đáng sợ chính mình đối với đối phương ra tay thậm chí tư thái cái ũ tia người có bất luận cái gì ấn tượng vật vô hại năm phiên đội đội trưởng s r è o sợ sù kẹ thực lực đã đáng sợ tới cực điểm đối mặt cùng là cấp đội trưởng cao thủ hình sự gạ đội trưởng xa xa kỵ vệ phó đội trưởng một kiếm không ra liền để hai người trong nháy mắt trọng thương đánh mất sức chiến đấu sau đó lại là một đao đem ạ bạ gì hè rèn gì đánh ngã cũng là cấp đội trưởng t ừ thần đám người cùng vị này s gen đội trưởng thực lực hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên mắt thấy đối phương muốn đối rủ kỳ a đậu thủ dạng tri cụ quay đầu nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối mặt lộ vẻ mỉm cười nam nhân ngân thành phố hoàn g ngân làm sao không biết chính mình vị này thanh mai trúc mã người yêu thời khắc này ý tứ nhưng trong lòng của hắn thở dài cho dù là mình đã đi theo s gen nhiều năm như vậy lại một lần cũng không có tìm được sơ hở của đối phương thậm chí hắn cũng không rõ ràng bây giờ chính mình cùng dạng tri cụ trong mắt s gen có phải là chân thực s gen gặp qua kính hoa thủy nguyện giải phóng nhóm người mình sớm đã trở thành kính hoa thủy nguyện nô lệ cho dù s gen bây giờ liền đứng tại chính mình cùng dạng chị cụ bên cạnh chính mình hai người cũng không cách nào biết được thế là hắn chỉ có thể duy trì lấy cái kia không có chút sơ hở nào nụ cười bông u tay đạo rất xin lỗi đâu dạng chị cụ ta thế nhưng là dự định một thẳng đuổi theo s gen đội trưởng nhà mà sủ mộ tổ dạng chị cụ khó nén trong lòng thất lạc nàng nắm lên trong tay hẹn ệ cổ cho dù biết t r ê n lệnh g i ậ n nàng cũng không nguyện ý ngồi nhìn đối phương đối không có năng lực phản kháng rủ kỳ ạ ra tay mình k i ế m quang sáng trói tại sầy dây bên ngoài sáng lên cái kia gần như đem toàn bộ thiên không chiếu sáng kia quang để cho, cho dù là s gen cũng động tác một ngừng lại phân thần một hắn hơi cảm giác một trong nháy mắt rủ c ổ n g gái bên trong tình huống biết cương y a y ho y ỷ chỉ r ổ c ù người chỉ sợ đã bị cái k i a tên là đông cổ thần bí t ử thần chém giết mà dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng đại khái còn tại cùng mình huyễn tượng dây dưa thời gian coi như dư d i ả e z g e n nhìn xem rủ k ý ạ đang muốn tiếp tục mở miệng phá hủy đối phương tinh thần lại là cổ một lạnh một đen một trắng hai c h ô i rét lạnh lưỡi kiếm đồng thời g ắ t ở trên cổ của hắn đường động e z g e n c ù chỉ k ý bị ác âm thanh một như thường lệ thanh lãnh nhưng bây giờ thanh âm bên trong lộ g a đáng sợ kiên quyết trong tay hắn sẽ bỏn dạ cụ dạ dính sắc có chút gì động liền sẽ trong nháy mắt cắt lấy đối phương đầu người xin lỗi có thể hay không đem rủ kỳ ạ giao cho ta đâu một thân g i ả dặn xỉ hạ cự c cụ rộ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ xuất hiện tại s gen khác một bên cạnh màu đen thiên t ỏ a rèn chết gác ở s gen khác một bên cạnh trên cổ hắn mặc dù không biết cụ chị kỳ bị ác ruột vì cái gì đột nhiên ngừng cùng mình chiến đấu nhưng dưới mắt tình huống đã gấp gáp đến hắn không dành suy nghĩ nhiều chỉ muốn mau chóng từ nơi này khí chất ôn hòa nhưng thực lực dị thường nam nhân đáng sợ trong tay cứu trở về dù kỳ ạ sắc mặt nhưng vẫn không có mảy may biến hóa hắn thậm chí nhẹ nhõm nghiêng đầu nhìn một mắt ỷ chỉ gỗ người trưởng thành nhanh vô cùng dạy ổ cả thiếu niên không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ bằng cái loại năng lực này thực sự là ưu tú tài năng mới có thể cù chỉ k ỳ bị a q u o l o n g mày một nhăn hắn cảm giác e r n trên người có cỗ mánh liệt dị chất cảm giác phản thất đối phương cùng mình tồn tại đã có chút khác biệt loại cảm giác này để cho hắn trong nháy mắt nhớ tới cái kia tên là đông cổ tử thần nhưng mà thật đáng tiếc dù kỳ ạ chính là ta giết chết trung ương bốn mươi sáu phòng cũng nhất thiết phải cướp được mục tiêu cho nên không thể giao cho các ngươi đâu lời này một ra b i a k cùng ý chí gỗ cơ hồ là trong nháy mắt cảm nhận được cái kia phun ra dây ác hai người cũng là mũi kiếm dùng sức đẻ xuống lập tức liền muốn xé rách đối phương cổ nhưng bốn không hề động một chút nào cu chỉ ký b i a k cùng cụ r ổ xạ kỳ ý chí gỗ đồng thời mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bọn hắn hai tay nắm cầm da n ạ c u t c ư nhiên bị e s d e n một tay nắm mà bọn hắn vô luận như thế nào dùng sức căn bản khó mà chuyển động cụ r ổ xạ kỳ ý chí gỗ hoảng sợ nhìn về phía e s d e n đây rốt cuộc là loại nào lực lượng chương năm trăm chín mươi cường giả tụ họp chương năm trăm chín mươi cường giả tụ họp hai đạo âm thanh gần như đồng thời vang lên cụ chỉ ký bị ác kinh nghiệm chiến đấu p h o n g phú nhạy cảm bước ra l u i lại thế nhưng đen như mực đao quăng cơ hồ tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt cũng đã từ bộ ngực hắn chém qua mang ra đại lượng máu tươi nhưng cụ chỉ ký bị ác tốc độ cực nhanh để cho cái này một đao cũng không mổ quá sâu cũng không có trực tiếp đánh mất sức chiến đấu hắn che lấy lồng ngực của mình máu tươi nhỏ xuống ở giữa đã thấy cụ r ổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ trôi này đen như mực thiên tỏa rèn chết chỉ còn dư một nửa nắm trong tay còn lại một nửa đang tại trong tay edgen đặc sắc xù nổ gỗ mokun sau khi bốn phong viện dò gì chia ngươi là một ư ơ i ba trong đội xù nổ xuất sắc nhất mấy người chi một edgen không keo kiệt chút nào chính mình tán dương nhưng đứng tại edgen bên cạnh thân cụ rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ lại là sắc mặt trắng bệnh lưỡi kiếm của mình chính mình t i ê n tỏa rẽn chết thế mà cũng sẽ bị người tay không bắt gãy phải biết hắn rẽn chết cũng không phải đã từng bị cụ chỉ ký bị aquibob gian loại kia không có chút nào ngưng kết áp xúc gian nạ cốt、so、đều càng cứng rắn hơn là cu d o xạ kỳ ỷ chị gỗ khổng lồ i ậ tại t kịch liệt áp suất sau đó hình thành bộ dáng nhưng cái này hết thệ tựa hồ cũng đối với cái này được xưng sden đội trưởng nam nhân không dùng được đối phương liền như vậy tiện tay m ộ t gãy chính mình ra nạ cột liền nứt ra tới thậm chí đối phương cầm lưỡi kiếm của mình còn trong nháy mắt đem cụ chỉ kỳ bị ặ c chém bị thương không được thực lực sai biệt quá lớn bốn cu d o xạ kỳ ỷ chị gỗ ý thức được cái này một điểm nhưng cũng không từ bỏ ngược lại thừa dịp sden cùng cụ chỉ k ỳ bị ác đối thoại lúc thân hình một tránh tại thiên tỏa rèn chết ra trì muốn so một giống như cấp đội trưởng tử thần càng nhanh hơn Sù nổ trong nháy mắt phát động hắn trong nháy mắt xuất hiện tại essen trước người trực tiếp chụp vào r ù kỳ ạ cụ dỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ đã biết rõ bằng vào chính mình thời khắc này thực lực chỉ sợ căn bản đánh không lại cái này đột nhiên xuất hiện kẻ địch đ á n g sợ như vậy hắn chỉ có thể lựa chọn đem r ù kỳ ạ c ư ớ p về tiếp đó không để ý hết thẩy trốn về h như thế s gen mặc dù nhìn xem cụ chỉ kỳ bị ác nhưng ở cụ rồ xạ kỳ ý chí gỗ xuất hiện ở bên người hắn trong né mắt thân hình hắn lại phảng phất sớm đã có đoán trước một giống như một tránh tay trái nắm cụ rồ xạ kỳ ý chí gỗ vươn hương cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ tay phải dở ổ cả thiếu niên rất đáng tiếc dù kỳ ạ thể n ộ i ẩn giấu đối với ta mà nói cũng vô cùng đồ trọng yếu cho nên phức y chí gỗ dù kỳ ạ bị ấm áp huyết dịch đem trên người hào t r ắ n g nhôm đỏ nhìn thấy huynh trưởng cùng y chí gỗ vì cứu mình tuần tự bị s gen đội trưởng chém bị thương tăng thêm lúc này ngã trên mặt đất không rõ sống chết rèn gì tinh thần của n cuối cùng kêu to lên tiếng cụ rồ s ạ kỳ ỷ chị gỗ con ngươi chậm dài k h u y ế t tán g ra thân hình hắn bất lực hướng về phía trước ngã xuống ngược đến trên cổ một đạo dần miệng vết thương cơ hồ đem thân thể của hắn xe rách dây á t bắt đầu giảm xuống ta phải chết sao cụ rồ s ạ kỳ ỷ chị gỗ đ ô n g nhiên giật mình hắn phảng phất nghe được rủ kỳ ạ tan vỡ lớn vào rằm tiếp đó lại phảng phất nhìn thấy bị đánh trọng thương xã đồ thái hổ cùng với trọng thương phía dưới đánh bại một vị cấp đội trưởng tử thần ỷ s ì đ a u g i còn có không ngừng chạy trốn nạ ô giả họ gì hiểm không được chính mình còn không thể chết đi bốn dù kỳ hạ còn không có cứu được những cái kia đi theo tự mình tới đến thi hồn giới đồng bạn còn có nguy hiểm chính mình cứ thế mà chết đi chẳng phải là đem tất cả mọi người đều nhét vào tình cảnh nguy hiểm một cỗ manh liệt cầu sinh ý chí xuất hiện ý chí gỗ hắc bạch trong thế giới tinh thần toàn thân lộ ra không bình thường màu trắng ý chí gỗ dựng ngược lấy xuất hiện tại trước mặt ý chí gỗ nhà ý chí gỗ bị đánh rất chật vật ta ý chí gỗ trước đây liền đã được chứng kiến một lần trong cơ thể mình ra hỏa này lực lượng quả nhiên phía dưới một khắc cái kia màu trắng ý chí gỗ trong nháy mắt thay thế ý chị gỗ vị trí vê anh càng thêm manh liệt một cách yêu dị dạt sầm vàng một phát cơ thể ưu tiên liền muốn ngã xuống ý chí gô đ ỗ n g nhiên vô căn cứ dừng lại giống như hư đồng dạng tái n h ậ t mặt nạ không ngừng tạo ý chí gô trên mặt hiện ra một cô giống như là tử thần lại giống như hư đáng sợ r â i át từ trong cơ thể của ý chí gô bập phát giống ý chí gô há miệng vậy mà phát ra p h ả n phất vô ý thức g à o thét cái kia nửa trôi thiên tỏa rèn chết mang r a đen như mực kip băng trong nháy mắt chém về phía s gen s gen mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc thân hình trên chết tránh thoát cái này một kiếm hắn nhìn xem hình dạng đại biến cụ rồ xạ kia ý chí gô trên mặt thứ nhất lần lộ ra vẻ mặt kinh e s gen đối mặt tiến vào hư hóa trạng thái cũ rổ xạ kỳ ý chí gỗ hứng thú tăng nhiều hắn không có tiếp tục nếm thử lập tức từ dù kỳ ạ thể nội lấy ra ghi ô c ù mà là hướng về ý chí gỗ đi tới cụ rổ xạ kỳ ý chí gỗ phát ra gào thét đáng sợ dây ạ t giống như g i ã thú một giống như khó mà ức chế không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra để cho m à sủ mổ t ổ g i ả n chỉ cụ loại này phó đội trưởng cấp bậc tử thần đều tâm thần chập trởn khó mà tự chế ý chí gỗ đen như mực thân hình trong nháy mắt hóa thành đến mười đạo p h e tường không ngừng tại s gen quanh người thoáng hiện màu tím đen gậy sủ gà kèn giống nhưng s n cũng không có như cùng khụ chỉ ký bị ạ c hoặc là xạ dạ k ỳ kẽ nạ k ỳ bị cụ rồ xạ ký ý chí gỗ tư thế này phía dưới quỷ dị lực cơ động cùng giạt suy hết được hắn mỗi lần cũng chỉ là hơi hơi di động cơ thể liền đem từng đạo trạm kích toàn bộ né tránh hư trắng cảm nhận được s n mang đến dần áp lực vì chiến thắng địch nhân trước mắt càng thêm điên cùng từ trong cơ thể của ý chí gỗ hấp thu hư lực lượng cụ rồ xạ ký ý chí gỗ mặt nạ trên mặt bắt đầu càng hoàn chỉnh nhưng theo hư lực lượng tăng cường thuộc về cụ rồ xạ ký ý chí gỗ bản thân dẹp lại tại trở nên suy yếu một sáng lực lượng cân bằng mất đi cụ rồ xạ ký ý e d g e n tự nhiên biết cái này hết thảy nhưng hắn vẫn là không ngừng điều động ý chí gỗ muốn thấy được đối phương lực lượng cực hạn chỗ đông giống như một đạo kinh lôi đồng dạng tiếng bước chân dây ax trên không chúng phát ra gào thét đồng dạng kịch liệt rung động m ạ s h xủ mổ tổ dạng chỉ cụ cùng kỳ dạ ít tờ f uu trong nháy mắt che lỗ thai của mình chỉ cảm thấy phảng phất có người đem dây ax coi như dần mặt trống ở phía trên mánh liệt gõ một phía dưới một giống như cái kia đang sợi dây ax để cho bọn hắn không thể chịu đựng mà phát ra đau đớn kêu t r n e d g e n nụ cười trên mặt hơi hơi trở thành nhạt một chút hắn quay đầu nhìn về phía trên không ở nơi đó một vị tóc giống như tản ra v á n h bạch sắc quang mang đồng dạng tử thần yên lặng đứng sừng ở giữa không t r u n g trên người đối phương tản mát ra r ờ i ads cùng với những cái khác cấp đội trưởng tử thần hoàn toàn khác biệt càng thêm trầm trọng phản phất từ thiên bách cường đại linh hồn cùng ngưng kết một giống như asgen đại nhân ta đáp ứng một vị cha tan phải chiếu cố thật tốt ý chỉ gỗ cun có thể hay không xin ngươi đừng tiếp tục cùng hẳn khó xử đâu đông cổ đứng tại trên không nhìn xem vị này bản phương thế giới đỉnh cấp cường giả cho dù đối phương còn không có thu được viên kia bị u dạ hạ dạ kỹ sụ kẹ giấu ở dù kỳ ạ thể nội ghi ô cụ từ đó kết hợp tự mình luyện chế viên kia d nhưng giờ này khắc này a d e n thực lực cũng không nghi là tất cả tử thần bên trong cấp cao nhất giống như chứng cứ rõ ràng đồng rạng chính là bây giờ đông cổ mắt bên trong a d e n sau lưng cái kia phiến phẳng phất đem toàn bộ thi hồn giới đều thâu tóm trong đó đáng sợ d â i ax cứ việc cho dù ở kiếp trước phim theo mùa bên trong đông cổ cũng chưa từng gặp qua kính hoa thủy nguyệt bằng cái nhưng nghĩ đến cũng chỉ có loại đẳng cấp này d â i ax mới có thể đúc thành l i n h phiên đội trong miệng như vậy một sáng bằng cái liền đem chấn động ba giới cảnh tượng đáng sợ đông cổ tay phải vô căn cứ gõ một phía dưới phía dưới một trong n h y mắt thiên không bên trong cái kia không ngừng bạo liền hỏa diễn b sden nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất quả nhiên cái kia toàn thân tản ra dọa người quyết đoán lao đầu tử hô hấp ở giữa đã cưới mạng lớn hỏa vân tới chỗ này nhiệt độ trong nháy mắt lên cao đến tình cảnh một cái người bình thường khó mà si nộ bụ nhẫn chịu sden nhìn xem đông cổ cặp kia kim lục xen nhau trùng đồng cùng với mặc dù bây giờ bị chính mình hoàn toàn thôi miên không cách nào bắt được vị trí của mình nhưng dọa người cảm giác gác bách bao phủ toàn trường dạ mà mộ tổ gần gì d ẻ chọc quốc chờ mặc m p h ú t chốc đông nhiên cười nói ngươi cũng muốn cái này g h ổ cụ a đông cổ kun hoặc ta nên sưng hâu ngươi vì bị tờ đông cổ con người một co lại một đạo thân cả trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng đông cổ thân đổ một xuyên mắt lộ ra vẻ thống cổ giã nạ cụt trong nháy mắt ra khỏi vỏ sụp đổ a nát nghiệm chương 591, n ạ đ ỡ ghi d chương năm t r ă n mươi nạ đ ỡ ghi dị đông cổ cũng không quay đầu lại tay trái chỉ hướng sau lưng chập ngón tay như kiếm thân đổ một xuyên thuấn thân tới một đao cũng không cách nào chạm tiến bề mặt cơ thể hắn nửa thớt cái này cùng s dẹn vừa mới ngăn lại cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ cổ cái kia một đao phong thái gần như kính tượng cũng làm cho phía giới kỳ dạ mấy người người ý thức được mới xuất hiện vị này trắng m u ố t màu tóc từ thần cùng với cái k i a phản g phất khống chế h ẻ o chi hỏa tới chỗ này dạ mà mộ tổ tổng đội trưởng mới là một cái cảnh giới người những người khác cho dù là cấp đội trưởng cũng cùng cái này ba vị có khoảng cách không nhỏ edgen nhìn thấy cái này một màn khoe miệng ý cười càng lớn hắn đồng dạng nhẹ nhõm bóp nát màu đen gậy s ụ g ạ c t e n s một tay chỉ hướng hư hóa trạng thái cụ r ổ xạ kỳ ỷ c h í gỗ bà cự chi sáu mươi một sáu triệu con lao di t ể u đỏ quang phiến trong nháy mắt tắm vào ỷ trí gỗ bên hông đem động tác của hắn hoàn toàn phong tỏa nhưng cũng theo cái này k í c gieo xuống ỷ trí gỗ hư hóa tiến trình sden có chút hăng hái nhìn xem đông cổ đạo ngươi vị này bộ hạ dạ nạ cốt có chút ý tứ chỉ là đụng vào liền có thể gọt đi bị chém trúng giả ký ức cùng bản thân ngươi bây giờ còn nhớ rõ bao nhiêu sự tình nghe nói như thế đông cổ vô vị lắc đầu đồng dạng mang theo một tia tiêu isen đội trưởng không phải đã nói sao tử thần chiến đấu chính là zen chiến đấu thân đ ồ một xuyên mặc dù dạ nạ cốt năng lực hiếm lạ nhưng zen cuối cùng không đủ đối với chúng ta những thứ này người tạo thành cả v ă n g r ộ i không phải sao sden không nói gì cười khẽ một tâm t h a n h hắn ngược lại là cũng không tiếp tục công kích cụ rỗ xạ kỳ ý cổ ngược lại là tiếp tục hướng đi vừa mới bị hắn bỏ vào một bên cạnh cụ chỉ kỳ rủ kỳ h đây là một loại thăm dò hắn lấy từ bỏ cụ rổ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ làm điều kiện thăm dò đông cổ sẽ hay không tiếp tục ra tay với hắn mà chẳng biết lúc nào nhận lấy kính hoa thủy n g u y ệ t cạ vang lên thân đồ một xuyên nhưng là hắn đối với đông cổ cảnh cáo đứng tại trên không dạ mà m ộ tổ tổng đội trưởng lúc này trầm r ọ n g mở miệng e ã i n hôm nay ngươi cho dù là nắm bóp nhiều hơn nữa con tin ta cũng sẽ không để ngươi rời đi hắn chầm rãi nhắm mắt lại lại mở ra l ú trong mắt đã hoàn toàn không có nhiệt độ phảng phất số kia ngàn năm trước giết xuyên hết thể hắn chậm rãi nâng lên phụ hẹp gì như hỏa toàn bộ thi hồn giới nhiệt độ bắt đầu lên cao xây dày dưới chân hắn phương hướng càng là đáng sợ không k h í đã bắt đầu mơ hồ mơ hồ có thể thấy được màu vàng sáng khí tức từ mặt đất phía dưới xuất hiện edgen cùng đông cổ tại cảnh tượng như vậy phía dưới cuối cùng không có lẫn nhau đánh cờ tâm tư hai người đều hiểu cục diện hôm nay mặc dù nhìn như thân ở xây dày mà không cách nào toàn lực chiến đấu ra mạ m ộ tổ tổng đội trưởng ở vào nhất không lợi vị trí nhưng từ k h á c một cái phương diện tới nói tại trên tuyệt đối lực phá hoại dạ mạ mô tổ tổng đội trưởng tính áp đảo mạnh hơn bọn hắn hai người nếu như đối phương thật sự không so đo đại giới lấy hủy diệt hết thệ phương thức để chiến đấu cái kia hai người tuyệt đối khó mà dễ dàng thoát thân é d rèn tâm niệm một động đã xuất hiện ở trong mắt dạ mạ mô tổ hắn n g ẩ n đầu nhìn vị kia ngàn năm tối cường tổng đội trưởng vô vị đạo dạ mạ mô tổ tổng đội trưởng ta tại cái này thi hồn giới đã không còn sở cầu ngươi cần gì phải tiêu phí đại giới lưu ta lại cho dù ngươi có thể lưu ta lại trung ương bốn mươi sáu phòng những người kia cũng không cách nào sống thêm tới ngươi lúc này hẳn là để ý là những thứ này còn sống thi hồn giới tương lai, không phải sao. e s gen ngữ đ ị a ôn hòa ngữ khí bình thản phảng phất trung ương bốn mươi sáu phòng những người kia không phải là bị hắn tàn sát một giống như loại này đối với sinh mạng cực kỳ thái độ hở h ữ g cho dù là đông cổ trong lòng cũng là cảm thấy vô cùng mất tự nhiên hắn cảm giác e s gen lúc này chẳng những lực lượng bên trên đã tới gần tử thần cực hạ tâm tính cùng nhận thức cũng dần dần thoát ly bình thường nhân loại cùng tử thần hắn đối đai sinh mệnh góc độ lạnh nhạt đến phảng phất cao cao tại thượng thần linh d ạ mạng mộ tổ lao đầu lúc này cũng là mày nhân lại cái này s sở sụ kẻ tại thi h u n giới tính là phi thường trẻ tuổi linh hồn nhưng mặc kệ là lực lượng vẫn là loại vặn vẹo nhận thức đều hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn hắn nhìn phía dưới sden hư lệnh một â m thanh dạ nạ c ộ t chậm rãi trở vào bao sden khoe miệng xuất hiện một x ó a ý cười dạ mạ m ộ t ổ mở miệng âm thanh giống như băng tuyết bao trùm phía dưới lạnh nhất cứng rắn tảng đá xem ra người đã hết có thuốc chữa sden đông cổ bây giờ bỗng nhiên trong lòng mở rìn hắn trong nháy mắt nhìn về phía dạ mạ m ộ tổ tổng đội trưởng chỉ thấy đối phương tay phải chậm rãi đệ lại dạ nạ cụt trôi k i m cái này mực khắc một cố rợn cả tóc gáy khí thế trong nháy mắt bao trùm cổ hắn cũng ở đây trong nháy mắt ý thức được sden cu dạ mã m ổ tổ gần gì dè đem phủ hẹp gì như h ỏ a trong nháy mắt rút ra m ấ y t ấ c nhưng lại chầm dai thả xuống đông cổ lại là trong nháy mắt tại chỗ biến mất g i á c vê anh đông cổ trước kia đứng địa phương mặt đất cùng với sau lưng đến một trăm em mở còn trường chậm dai sụp đổ s d e n xuất hiện tại khắc một bên cạnh phủi tay tán t h a n nói không hổ là dạ mã m ổ tổ tổng đội trưởng chẳng quyền tàu quỷ tất cả cũng không có gốc chết loại này kèn rút cho dù là lịch đại kẹn ạ à kỳ hẳn là cũng không có nắm giữ a đông cổ thần tình trên mặt đã hoàn toàn âm chầm xuống hắn không nghĩ tới s cuối cùng vẫn là định dùng tự mình tới làm cái kia c à n đau người dẫn tới dạ m ạ mổ tổ lao đầu cùng mình giao chiến hắn chưa từng gặp qua kính hoa thủy nguyện giải phóng cho nên cũng sẽ không phải chịu hoàn toàn thôi miên cạ văn dội lúc này thấy rõ ràng e sden lần nữa nhắc lên cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ bốn chú đã xuất hiện cây trúc đồng dạng vật thể rất rõ ràng hắn muốn bắt đầu cưỡng ép lấy ra rủ kỳ ạ thể nội ghi ổ cụ mà dạ m ạ mổ tổ lao đầu vừa mới một nhớ nạ đờ ghi dị không có đánh trúng trong mắt của hắn e sden lúc này đã là lần nữa nhắm ngay mình rất rõ ràng tại lúc này dạ mã mổ tổ lao đầu trong mắt chính mình là sden d á n vẻ thậm sden tiếng nói cũng biết từ vị trí của mình chuyển đến trong thai của hắ dã mạ m ổ t ổ lao đầu sẽ không hoàn toàn không ý thức được vấn đề này xem như từ thần định điểm nhân vật hắn nhất định đã từ đây phía trước s rèn ra tay trông được ra s rèn kính hoa thủy nguyện một chút năng lực nhưng cái này cứng nhắc lao đầu đại khái chính là căn cứ giết chết chính mình cũng không tính sai hoặc là chỉ có bị s rèn lừa dối chém về phía chính mình tài năng mới có thể hàng thấp thiệt hại loại tâm tính này mới quả quyết như thế suất đao a bốn đông cổ tâm tư chấp động đến cực nhanh hắn cơ h ộ bị cái này hai vị khí cười xét đến cùng mặc kệ là s rèn sở sù kẹ vẫn là dã mạ mô tô gần dị rẻ c h quốc đối mặt chính mình đều có một loại quan sát tâm lý cho nên hai người đều cảm thấy lấy chính mình khai đao chính mình không cách nào phản kháng đông cổ cười lạnh một tâm t h a n h thân hình bị ngọn lửa bao phủ lúc chậm dại hóa thành t à n phế cả su nô ưu sở cmi một giây sau xuất hiện tại thiên không chính giữa đông cổ hơi hơi k h ấ thần t tay phải ấn tại bên hông dạ nạ c ộ t trên c h u i kiếm kim lục trùng đồng nhìn xem chậm dại đưa tay đâm về dù kỳ a s g n minh dạ nạ c ộ t trong nháy mắt ra khỏi vỏ nhưng tốc độ quá nhanh ở trong mắt những người khác phản phất ra khỏi vỏ vài tức liền đã trở vào bao Mánh liệt giật từ trên kiếm trong nháy mắt nháy trên trong liệt lưới giặt từ b ộ chỉ p á xách nháy t quét ngang ngươi sử dụng bắt trước kiếm kích nạ đỡ ghi gì, ngươi kẻn rút tăng lên, trước mắt, tiến dai kẻn rút lờ vờ 9 ông. Sắc mặt một biến, xách theo kỳ trong nháy mắt tại chỗ mất, trình kiếm kiếm kích kẻn kẻn kỳ ngươi ghi ngươi dai biến, biến ẩm vô vang vờ ông. hình chỗ gì, ngang dụng nạ lên, Adzen cũng để đỡ đánh ghi sử sắc rủ củ ạ lờ lấy là nhìn một mắt liên học được tổng đội trưởng kèn rút không tầm thường thiên không bên trong d ạ mạ mộ tổ gần gì gì trọng quốc cũng là mặt mũi hơi hơi mở ra phía dưới tên k i a tóc trắng tử thần năng lực cùng thiên phú đều có chút vượt ra khỏi hắn d ự liệu nhưng hắn cũng không có hối hận lựa chọn của mình đối với hắn mà nói đem esgen cùng đông cổ loại này nhân tố không ổn định một lên xóa đi mới đúng thi hồn giới lựa chọn tốt nhất hắn không do dự nữa dạ nạ cốt bên trên liệt diễm lại không khắc chế biển lửa đồng dạng liệt diễm ầm vang b ộ c phát cái này mực khắc mặc kệ là esgen vẫn là đông cổ đều trong nháy mắt bay vào trên không rời đi giả mạ m ộ tổ lao đầu bên cạnh đến một nghìn ms dẹn nhìn phía dưới bộ kia giống như t r i ề u tịch một giống như bắt đầu ở thi hồn giới dâng trào nóng bỏng dậy hát chậm rãi l ấ y xuống chính mình bộ kia sâu gọc kính đạo ngàn năm tối cường rốt cuộc phải thể hiện ra chân chính tư thái sao t r ư ơ n g năm trăm chín mươi hai dạng c a not kỷ cùng mù kẹn. 592 k ẹ n chương năm trăm chín mươi hai dạng c a not kỷ cùng mù k ẹ n Giả mạ m ộ tổ gần gì d i trọng u ố c vì cái gì được xưng là ngàn năm tối cường lý do chỉ có một cái mạnh hơn hắn tử thần ngàn năm khó gặp nhìn xem cái kia phảng phất đem thiên không đều phải một lên thiêu đốt vì cho tàn đồng dạng hỏa diễm dòng lũ đông cổ hô hấp n g h i ê trọng mà cùng một thời khắc xây dây bên trong tất cả tử thần cũng là cảm thấy cái này đáng sợ một màn đủ kỳ tặc mười bốn lang hãi nhiên bên trong cấp tốc dẫn dắt hắn hắn tử thần bắt đầu rút lui đồng thời cứu trợ người bị thương hắn hiểu được từ cái này một khắc bắt đầu mặc kệ là e s g e n đưa tới hỏa loạn vẫn là cái kia tên là đông cổ thần bí tử thần công khai thẩm phán cương i a y ho y chỉ r ổ cụ người thừa kế hỗn loạn đều sẽ cùng những người khác không quan hệ sau đó chiến đấu đã là lao sư một người chiến đấu bốn edgen cũng tại ngoài mấy cây số nhìn xem cái này đáng sợ một màn khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên một tỳ đường cong trong lòng cũng xuất hiện một điểm khó tả rung động nếu như nói tại trong toàn bộ thi hồn giới còn có ai là hắn không cách nào thấy rõ tất cả thực lực vậy tất nhiên là vị này ngàn năm tối cường tổng đội trưởng tại trong e s g e n kế hoạch ban đầu hắn sẽ lợi dụng tử hình cụ chỉ kỳ dù kỳ hạ sự kiện bước lên đủ kỳ tạp mười bốn lang cùng với kỳ dạ cụ sùn x ỉ cùng dạ m ạ mộ tổ tổ n g đội trưởng ở giữa ý kiến không hợp từ đó đem vị này tổng đội trưởng ngăn chặn tránh đi chính diện giao phong nhưng theo thần bí từ thần đông cổ xuất hiện cùng với sau này hắn hiểu được những cái kia thần bí tình báo hắn cải biến ý nghị của mình edgen lựa chọn đem đông cổ ném ra ngoài xem như hấp dẫn giả m ạ m ộ tổ tổng đội trưởng xuất thủ lợi khí hắn v ì mình sau cùng kế hoạch nhất thiết phải thích đáng đo đ ạ t ra giả m ạ m ộ tổ gần gì gì trọng quốc thực lực cũng may sau này làm ra hương đối nhưng cái này một k h á c cảnh tượng đáng sợ này vẫn làm cho ez r ẹ n tâm thần có chỗ rung động t h i hồn giới phía trên linh vương cung bên trong linh viên đội thành viên bây giờ cũng đều là thần sắc nghiêm túc đứng lên giả m ạ mộ tổ gần gì dị trọng u ố c thực lực cho dù là bọn hắn cũng không cách nào coi nhẹ đối phương tại thi hồn giới thậm chí xảy ra bên trong trực tiếp tiến hành bằng cải rất rõ ràng ở đối phương trong ý thức bây giờ gặp phải uy hiếp đã đến một định trình độ trở lên đám người nỗi lòng chấn động thời điểm đầy trời hỏa diễm trong nháy mắt tiêu thất tất cả h ỏ a diễm cùng nhiệt lượng đều bị phụ hẹp dị như hỏa thôn vẹ bằng cải dạn cản oaki bây giờ xuất hiện tại đông cổ mắt bên trong giả mộ tổ tổ n g đội trưởng si hacker đã tản ra phản t o à nhưng t chính là dạng này một trôi đao giữ tại dạng mạ mổ tổ gần dị dẻ trong tay tại trong đông cổ mắt đối phương tính nguy hiểm đã cấp tốc vượt qua tất cả mọi người đông cổ thân thể hơi hơi rung động hai chân của hắn bản năng hướng phía sau di động hai bước đó là tên là sinh tồn bản năng độ vật đang kêu gọi hắn rời đi đông cổ phảng phất có thể nghe được trong linh hồn mình có một cái âm thanh đang hướng về mình la lên m a u trốn, trước phía là mực ư ờ dẹt vô giống như đọng màu mực giật giống như động lại tại ó c t trong thiên không mây đen tốc tốc để cho thi hồn giới thiên tượng lần nữa biến hóa giản cả not kỷ giải phóng thời điểm cho dù là hi ổ gì mà cũng không cách nào lại từ trong không khí hấp thu bất luận cái gì lượng nước khống chế thiết t ư ợ n g nhưng đông cổ dạ nạ cụt rõ ràng không ở trong đám này bóng đêm đen kịt trong nháy mắt bung ô xuống một cỗ trầm trọng cảm giác đông nhiên đặt ở tất cả mọi người trong lòng để cho cơ hồ tất cả cấp đội trưởng trở xuống từ thần hô hấp không khoái đông cổ hai mắt đưa tay cầm dạng cả nọt kỳ từ không trung chậm rãi cất bước đi tới già m ạ m ộ t ổ gần gì r ẻ cho quốc cùng với tay phải hóa thành c â y trúc muốn thừa cơ đánh cắp ghi cụ s rẽn sở xù kẹ nhìn ở trong mắt hắn giơ tay lên bên trong dạ nạ cụt bao trùn thi hồn giới âm minh cực hạn trong bóng tối bộc phát ra cực hạn quang minh ánh sáng chói mắt bên trong thiên không đã làm màu lưu ly toàn bộ thi hồn giới thiên không cấp tốc trở nên giống như huyễn cảnh một giống như không thật tờ sg thiên âm tại thiên không phía dưới vang lên đông cổ nhưng là người khoác khói đen một giống như biến hóa không chắc s i hackers hờ hững dạo bước hướng đi thiên không ở s g n sở s ụ kẻ cùng da mạ mộ tổ gần dị di trọng quốc chi ở giữa sau lưng của hắn màu vàng ánh sáng hội tụ vì vòng sáng l ấ m ta lấm tấm t i a sáng không ngừng đ ẩ xuống toàn bộ thi hồn giới đều bị chiếu dọi tại lưu ly tính giới trong ánh sáng đông cổ hờ hững nhìn hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía đông cổ phía dưới một trong nháy mắt ed rẽn con ngươi đột nhiên co lại chỉ thấy vừa mới vẫn đang đ ế m một nghìn e m m ở bên ngoài đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn trong tay màu đen lưới kiếm ra dài giống như phẹn tường ed rẽn tay trái ngăn tại trước người mãnh liệt giật phun ra một mặt tản r a lục sắc quang mang tâm chắn xuất hiện tại trước người hắn đông cổ giống như chưa tỉnh một kiếm chém đúng ra e sden trong tay lợi dụng chính hắn không hoàn toàn ghi ổ cụ khai thác đặc thù kích đơn là chắn phảng phất giống như giấy trắng một giống như trong nháy mắt bị chạm phá nhưng e sden phản ứng cực nhanh trong nháy mắt l ấ y xù nổ thoát thân đông cổ tay trái nhẹ dơ lên tiếp nhận sắc mặt xanh l é t tím rủ kỳ ạ. cụ chỉ kỳ rủ kỳ ạ lúc này ý thức đã bởi vì d i à mà mộ tổ tổng đội trưởng cùng đông cổ tuần tự hiện ra đáng sợ bằng cái mà bị cái tia g i ậ t suýt nữa đánh tan lúc này cũng không có năng lực phản kháng sden t â n hình xuất hiện tại m ặ khắc một bên cạnh hắn nhìn một mắt trước ngực mình xì hạ cờ bên trên tồn hại trong đôi mắt cái hắn chậm rãi rút ra chính mình trôi này đông cổ đã từng nghe nói quá nhiều lần kính hoa thủy n g u y ệ t thân kiếm hướng phía dưới nói khẽ pha thoại à kính hoa thủy n g u y ệ t e s dẹn con ngươi một hơi một tí nhìn chăm chú lên đông cổ hắn biết cái này thần bí bị tơ ngay cả năng lực của mình cũng một rõ ràng h a i sợ cho nên hắn càng hiếu kỳ hơn đối phương sẽ như thế nào tránh né kính hoa thủy n g u y ệ t cả v ă n g r ộ i có thể để e s dẹn không nghĩ tới kính hoa thủy n g u y ệ t trong tay hắn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có hiện ra giải phóng tư thái đông cổ trên mặt không vui không m ừ n thanh âm to lớn lại tại e s dẹn bên t a i vang lên kinh gi edgen nhìn mình trong tay không có giải phóng dạ giả nạ c ộ t đ ỗ n g nhiên lộ ra một xóa ý cười cũng không ngừng phóng đại cấm ta giải phóng dạ giả nạ cốt năng lực hơn nữa đối với ta sinh ra hiệu quả ha ha xuất sắc d ạ m ạ n mổ tổ lao đầu bây giờ không nhanh không chậm chạy tới đông cổ trước người một nghìn em ở trong vòng hắn đ ỗ n g nhiên nâng lên a o tại cái này một khắc trong lòng đông cổ trợt một l ệ n h cả người cũng từ cái tia cổ thần minh một giống như cao cao tại thượng trong trạng thái rơi xuống r ằ n g cả nọt kỳ đông húc nhật lưới lao hắn trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ trước người một dao chém già trong lòng đông cổ một sợ thân hình trong nháy mắt tiêu thất edgen lúc này cũng là giật mình. đông cổ thế mà vừa v ặ n ở vào hắn cùng dạ mạ mộ tổ lao đầu ở giữa điểm một cô đáng sợ kiếm áp t m v a n g bộc phát edgen hai tay nâng lên trăm vạn là c h á n đoạn không mấy đạo k ị h trong nháy mắt thi triển đồng thời edgen cả người chỉ để lại một đạo tàn phế cả liền biến mất không thấy vê anh xây dựng ẩm v a n g pha thoái dần khe hở dọc theo đông cổ vừa mới đứng q n g vị ẩm v a n g hướng phía sau kéo dài đến một nghìn m hết thẻ kiến trúc mặt đất gò núi thiên không bên trong lưu ly li cũng đã biến mất không thấy gì nữa phản phất tất cả hết thảy mặc kệ là chân thật tồn tại vật chất vẫn là dứa biến thành cái đều hoàn toàn cho vùi Bị chương á i ộ năm trăm chín mươi ba ngàn năm tối cường chương năm trăm chín mươi ba ngàn năm tối cường đen như mực dẹt hóa thành vô số kiếm đâm từ phương hướng khác nhau đâm ra chỉ là trong nháy mắt một phiến dần hát quan liền đem đông cổ bá khỏa nhưng mà s dẹt lại nhìn thấy hát quan khép kín phía trước cái kia bằng cả trạng thái trong tay đông cổ xuất hiện một t u ô i kim sắc sở xì xộn lưới dao sắc bén vạch về phía chính mình s r e n con mắt một động hắn đã đoán được một chút mù kèn đại khái năng lực thân cả lần nữa trong nháy mắt ra mở hắn xuất hiện vị trí vừa vận tải dạ mạ m ộ tổ gần dị rỉa sau đó ba người lần nữa tại không gian vị trí tạo thành ý chí một cái thẳng tắp phía dưới một trong nháy mắt hát quan lực lượng ẩm vàng bộc phát vô số màu đen dạng xâm ra hát quan chậm r ã i tán đi lộ ra đứng ở trong đó toàn thân tản ra h à o quang màu vàng nóng đông cổ đông cổ bây giờ nghiễm nhiên không có chút nào thụ ra ra mấy đạo sở sệ mì tàn phế cạ xuất hiện tại giả m ạ mổ tổ tổng đội trưởng trước người trong tay phải xuất hiện lần nữa màu vàng lưỡi kiếm hướng về phía giả m ạ mổ tổ tổng đội trưởng trực tiếp chém xuống giả m ạ mổ tổ gần dị gì... dị vào lúc này con mắt nửa khép nửa mở cầm trong tay giãn cạ not kỳ hắn đối với mình lực lượng có tuyệt đối tự tin mặc kệ là đông cổ vẫn là s t r e n mặc dù tại trong tử thần đều tính là khó được cao thủ nhưng so sánh với việc này k h ắ c hắn như cũng không bằng hai tay của hắn nắm cầm giãn cạ n o kỳ thường n ự c dắt kèm theo ngập trời liệt diễm từ trên thân thể hắn trong nháy mắt buộc phát giãn cạ n o kỳ tây tây t vượt qua 1.500 vạn độ nhiệt độ cao hỏa diễm phản phất hóa thành ra mà mổ tổ lao đầu hoàn toàn mới xì h ạ c k e cái này trong nháy mắt buộc phát lực phá hoại đã hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn không ngừng thi hồn giới nước trong không khí bị hoàn toàn bốc hơi không gian cũng bắt đầu không ổn định đứng tại ra mà mổ tổ tổng đội trưởng sau l ư n g s rèn con ngươi một co lại trong lòng của hắn một sợ thân hình trong nháy mắt hướng phía sau su nổ thế nhưng cố liệt diễm cùng nhiệt độ cao vẫn như c ũ là trong nháy mắt đem s rèn trên thân làn ra đốt bị thương hắn vậy do mấy lần tại cấp đội trưởng từ thần dạt cấu tạo siêu cường phòng ngự tại loại hoàn toàn không có hiệu quả chỉ trong nháy mắt trước đây tính áp đảo cường đại e z d e n đã thụ thương hắn nhìn xem tại trong đó liệt diễm đông cổ toàn thân đỏ lên thế nhưng một kiếm như c ũ không nhận c ả van r ộ i rơi xuống mày nhớ lại e z d e n phản p h ấ t không cảm giác được đau đớn một giống như tâm tư tỉnh táo hoàn toàn siêu thoát thân thể của mình cùng ý chí trôi này dạ nạ cột năng lực không chỉ là có thể thông qua chém chúng đối phương vì đối phương tiết trí hạn chế cũng có thể thông qua chém chúng chính mình vì chính mình thực hiện phòng ngự không e z d e n trong con người suy tư thần sắc một tránh mà qua hắn nhìn xem cái kia gần như có thể hòa tan hết t h ể thi hồn giới công kích mạnh nhất dạ nạ cột liệt diễm cũng không có đem đông cổ hòa tan tại hòa diễm bên trong đông cổ tản ra kim sắc quan g mang cơ thể trở nên đỏ lên phản p h ấ t bị nhiệt độ cao đ ú c nóng bảo tướng đây không phải là cho mình thực hiện phòng ngự mà là cải biến hành vi của mình hình thức Adzen xa xa duy cường hơn thiên sinh giật mạnh hơn xa những người khác, Còn tại ở hắn náo kỳ kỳ Hắn trong nháy mắt ý thức được đông cổ từ chính mình khác cực thức được cổ tư Giật đại, tại với hát ngoài, mắt từ kỳ kỳ ở ý trước đây bộ kia tư thái phía dưới đối phương có được giống không gian di động thần tốc c h ạ m kích mà bây giờ bộ dạng này trạng thái lại là nắm giữ giống phòng ngự tuyệt đối khác một loại tư thái cho nên dưới mắt đối phương không cách nào thi triển như vậy thần tốc c h ạ m kích hắn còn chú ý tới đông cổ sau lưng màu vàng kia q u a n h o à n tựa hồ mắt trần có thể thấy trở nên tinh tế một chút é t rèn tay trái nâng lên bắt được chính mình cuộn lên ra mặt trực tiếp một xé tầng kia nám đen bộ mặt làn da liền bị hắn tiện tay bóc lộ ra phía dưới hơi có vẻ biến thành màu đen da thịt nhưng theo trên người hắn xuất hiện khác một cỗ i ẹ t dư lượng bộ mặt hắn ra thịt nhanh chóng một lần nữa sinh trường chỉ là phút chốc cũng đã khôi phục d ạ mạng hộ t ổ gần gì di trọng quốc nhữ mày nhìn xem tại trước người mình trong nhiệt độ cao như vậy như cũng không có bị g i ế t chết đông cổ cũng là ý thức được đối phương bằng c i năng lực đặc thù thế là hai tay cầm kiếm đột nhiên ép xuống vê anh đến một nghìn m không gian trong nháy mắt bị thanh không kiếm vô hình đè ẩm v a n g đem phạm vi bên trong tất cả mọi thứ hủy diệt đông cổ nhưng là bị cái kia cỗ cực độ ngưng kết tại dạn cả n ọ kì l ư i kiếm phía trên đáng sợ sụp ẩm vàng đánh bay đến một nghìn m hai chân hắn quả thực là trên không trung ma sát ra hai đạo một nghìn m mqtp giã mạng m ổ tổ gần dị d ì trọng quốc tiện tay một xóa chính mình trên cổ vừa mới bị đông cổ chém chúng nhỏ bé vết máu liền bị xóa đi phản phất vốn cũng không có thụ thương một giống như đông cổ tòng trong thiên không dừng bước lại phân biệt nhìn một mắt mặt khác hai người dưới mắt tình huống kỳ thực đã có chút sáng tỏ Dạ mạng mộ tổ gần dị d ì trọng quốc không hậu ngàn năm tối cường tử thần danh hào bằng cách sau đó cầm trong tay dạn cả no kỳ hắn mặc kệ là chính mình lại có lẽ là s đều khó mà ngăn cản chỉ có thể thông qua năng lực đặc thù tới chào hỏi e sghen bởi vì trước đây đã lợi dụng tính hoa thủy nguyện thôi miên giả m à mổ tổ gần dị dị ả i cho nên thu được tiên cơ ưu thế từ đó tại một định trên trình độ đứng ở thế bất bại mà chính mình lợi dụng mũ kèn bằng cái năng lực có thể miễn cưỡng tự vệ nhưng cùng lúc bởi vì chính mình lợi dụng e sghen đối với mình giã nạ cụt năng lực không rõ ràng trước tiên chém chúng đối phương đồng thời phong lấn e sghen vào lúc này tiến hành giã nạ cụt giải phóng năng lực cho nên thu được đối mặt e sghen một định ưu thế ba người ở giữa cục diện tạo thành quỷ dị cân bằng sghen không ngừng lợi dụng tính hoa thủy nguyện hoàn toàn t ô i miên để cho g i m ạ m ổ tổ tổng đội trưởng công kích nhắm ngay mình mà chính mình thì lợi dụng lưu ly li bảo tướng lực phong ngự không ngừng đem dạn cản lọt k ỳ lực công kích cường đại dụ sử đến có thể tác động đến esgen vị trí loại này yếu ớt cân bằng lúc nào cũng có thể sụp đổ nhưng càng có thể tình huống là ba người cân bằng sụp đổ phía trước trước tiên một bước hoàn toàn tăng vỡ là sợi dậy cùng thi h ồ n g lợi giới dưới mắt sợi dây mắt trần có thể thấy đã bị phá hủy diện tích lớn khu vực không hoảng tại trong tử thần lan tràn esgen nhìn xem c ụ chỉ kỳ dù kỳ ạ vị trí bị đông cổ một mực ngăn ở phía sau mắt lộ ra vẻ hiểu rõ dưới mắt loại này quỷ dị cân bằng bên trong nếu như nói ai tối không thể nào tiếp thu được vậy tất nhiên là chính、mình. mặc kệ l à động tinh quá lớn cuối cùng linh vương cung bên trong đám người này ra tay lại hoặc là triệt để hủy diệt thi hồn giới mà để cho viên kia ghi ổ cụ g i ấ u vết tiêu thất đối với mình đều không phải là chuyện tốt chỉ có điều dưới mắt chính mình cũng là cái kia đông cổ đạo hắn nhìn mình bên hông dạ nạ cụt lắc đầu là thời điểm đánh vỡ cái này yếu ớt thăng bằng đông cổ cun hắn tại đông cổ tầm mắt bên trong chậm rãi lấy ra một khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh bảo ngọc đó là chính hắn lợi dụng mấy trăm vị tử thần hồn p á c h cùng với mãi mã mổ tổ trong cơ thể của dạn chế tạo ghi ổ、củ. nhưng bở hắn bởi vậy mới có thể một thằng truy tìm mũ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ chế tạo cái kia một khỏa ghi ô cụ tại trong đông cổ ánh mắt khác thường e z g e n cười c h ầ m rãi đem viên kia ghi ô cụ ấn về phía lồng ngực của mình trong lòng đông cổ m ộ t kinh e z g e n muốn lợi dụng cái này không hoàn mỹ ghi ô cụ để cho chính mình tiến hóa có thể làm được không nhưng e z g e n m u ố sáng siêu việt từ thần thứ nguyên cái kia chỉ sợ cho dù là dạ mà mộ à m tổ gần dị rẻ cho quốc cũng sẽ không là đối phương đối thủ mà chính mình mù kẹn gò bó chỉ sợ cũng đem mất đi hiệu lực cân bằng sẽ trong nháy mắt bị phá vỡ e z g e n khoe miệm lộ ra ý cười một giây sau một chuôi tiếp cận trong suốt lưỡi kiếm lặng yên không một tiếng động đâm vào đông cổ sau lưng cái kia lúc trước bị tổng đội trưởng bằng cải đánh bay ra ngoài thân đồ một xuyên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng đông cổ hơn nữa trên thân nắm trong tay nắm lấy một chuôi chiều dài vượt qua ba mét nhưng độ rộng không đủ một tấc tinh tế trường kiếm bằng quan tâm nhập kiếm h t rẽn trên mặt ý c ư ờ i trong nháy mắt bày ra đông cổ cũng không có bị cái này một kiếm chém bị thương thân đồ một xuyên không cách nào đâm thủng đông cổ phòng ngự nhưng ở trong c h i ế nhóm này đông cổ ý thức lại xuất hiện hỗ g ọ i rằng gì sẽ giầu ngươi có phải hay không hơi nghi hoặc một chút đông cổ cun lấy ngươi g i ặ t bộ hạ vị này hắn giả nạ cụt hẳn là không cách nào cả vang dội đến ngươi mới đúng lại hoặc là ngươi đang tự hỏi hắn là như thế nào lặng yên không tiếng động xuất hiện tại sau lưng ngươi ed rèn âm thanh mặc dù một như thường lệ bình thản thế nhưng c ô hết thể nắm chắc h o a n thai đã đầy đủ để cho đông cổ biết rõ đối phương lại là tại cái gì địa phương lưu lại áo thủ từ đó lần này đánh cờ bên trong lần nữa nghịch chuyển chính mình thu được ưu thế là cái gì địa phương đâu chính mình s á c thực lợi dụng ngủ kẹt lực lượng trước tiên một bước phong tỏa hắn giải phóng g i ạ nạ cột năng lực cho nên hắn không có cơ hội lợi dụng k í n h hoa thủy nguyện tới thôi miên chính mình đông nhiên đông cổ nhớ tới chiến đấu mới bắt đầu bị k í n h hoa thủy nguyện cạ van g rội phía dưới diện mục giữ t ậ n thân đồ một xuyên chém về phía chính mình cái kia một kia bốn ngay tại đông cổ ngưng thần nhìn về phía thân đồ một xuyên thời điểm g i n mạ n ộ tổ gần dị di trọng quốc đã là chậm rãi đem chính mình dạng cả nọt kỷ cắm vào mặt đất dạng cả nọt kỷ lì dạ hỏa hỏa một trăm ca ức chết trận xây dây mặt đất cấp tốc n ư ớ ra dung nhang tại khắp mặt đất chảy xuôi, đồng thời, một cỗ cỗ thi thể nám đen bắt đầu từ cái này h ẻ o đồng dạng trong rung nham leo ra hướng về đồng cổ tập tên mà đến kinh khủng tử ý trên mặt đất lan tràn tại ngoài mấy cây số quan chiến đủ kỳ tặc m ộ mươi bốn lang sắc mặt trắng bệnh hắn nhìn xem sầy giấy bên trong đáng sợ như vậy một màn lẩm bẩm nói lao đầu tử đã triệt để đi rồi cảnh tượng như vậy hắn thấy sầy giấy chỉ sợ đều phải rất nhanh bị phá hủy ánh mắt hắn rung động ở giữa đệ lại cánh tay phải của mình liền nghị sử dụng ký túc ở trong cơ thể mình cái kia cỗ lực lượng hắn thấy bây giờ bảo hộ đình m ư ơ i ba trong đội chỉ sợ chỉ có chính mình có thể chen chân cái này ba cái quái vật chiến đấu ta nhất thiết phải ngăn cản bọn h ắ n bốn tâm niệm một động màu đen đường vân bắt đầu ở trên người hắn lan tràn nhưng đ ỗ n g nhiên một chuôi màu đỏ s ờ x ì sốt lưới dao s ắ c bén xuất hiện tại trên cổ của hắn khác một đạo thân cả lấy vượt mức bình thường xụ nổ tốc độ xuất hiện tại hắn khác một bên cạnh để hắn xuống tỏa kết t h kỳ tạc đội trưởng bây giờ cũng không phải muốn ngươi sử dụng loại kia lực lượng thời điểm a bất cần đời trong giọng nói lại mang theo phảng phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay chắc chắn đủ kỳ tạc mười bốn lang bị cái kia dạ nạ cụt mang lấy cũng không quay đầu nhưng hắn đã đoán được người tới thân phận không ngừng phun trào dẹt chậm dã u dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ nhìn về phía trước thi triển gia kinh khủng chiêu thức giả mà mộ tổ tổng đội trưởng lại nhìn một mắt trên không phản g phất tại cùng mình bọn người không cách nào nhìn thấy ez rèn đối lập đông cổ chắc chắn đạo chúng ta chọn chúng đại tướng còn sẽ không liền như vậy chịu thua do gì chịu cũng là nhìn đứng ở trên không dáng vẻ trang nghiêm đông cổ nhất miệng lên hắn nhưng là rất mạnh à. đông cổ nhìn xem mặt lộ vẻ đau đớn không biết đem chính mình trở thành vị nào địch nhân thân đồ m ộ t xuyên trên người đối phương tản ra c u ầ n bạo dậy a r t loại kia cường độ đã hoàn toàn vượt qua đội trưởng thông thường cấp tử thần đó cũng không phải bạch ngân ghế chót thân đồ m ộ t xuyên dưới trạng thái bình thường hẳn là có cường độ đông cổ thở dài một miệng cười khổ nói thì ra ngươi đem chính mình viên kia ghi ổ cụ dùng tại trên người h ắ n a thật đúng là một bước h ả o cờ chuyện cho tới bây giờ đông cổ đã hoàn toàn minh trắng e z gen cho s i ế c hắn cũng chỉ có thể thừa nhận về tâm kế cùng mưu tính phương diện e z gen đích thật là vượt mức bình thường cao thủ đối mặt người chơi loại này không biết tồn tại đối mặt chính mình loại này biết được hắn gần như tất cả tình báo đối thủ e z gen chẳng những âm thầm thôi miên thân đồ một xuyên lấy được tình báo của mình còn căn cứ vào thân đồ một xuyên dạ nạ cụt năng lực trước giờ đem thân đồ một xuyên xem như một bước rảnh rỗi cờ an trí xuống cho đến hôm nay trong loại trong cuộc chiến này hắn ở bất lợi vị trí lúc lúc này dẫn bạo cái này rảnh rỗi cờ đồng thời lợi dụng dấu ở thân đồ một xuyên trên người ghi ẩu xem như lượng biến đ bị t dần dần càng đ là trong u chiến đấu sẽ tạo thành đối phương không ngừng mất đi chiến đấu nhận thức là một trôi vô cùng kỳ quỷ dạ nạ cốt bằng cái phỏng tên là toàn tâm niệm kiếm phỏng biến thành ba m dài cực độ mảnh khảnh tạo hình cách thức công kích cơ hồ cũng là đâm tới nhưng bằng cách sao hiệu quả cũng vô cùng đặc thù bị hoan tâm niệm kiếm đâm chúng người đều sẽ bị cấp đoạt một loại nào đó ý niệm ý chí cảm xúc ký ức chờ là một loại vô cùng năng lực kỳ lạ tại một ít trường hợp có cực kỳ cường đại hiệu quả đông cổ lúc này còn không biết chính mình bị cấp đoạt cái gì trên mặt đất sở bé tờ h vong linh đại quân đã đi tới p h ụ cận ở giữa những ngàn năm này bị ra m ạ mộ tổ gần gì dị trọng quốc giết chết đ ị c h nhân từ cho cốt cùng bán niệm đoàn tụ hình thể tựa hồ muốn kéo lấy đông cổ cùng bọn hắn một cùng tiêu vòng đông cổ tay phải vươn ra một c h u ô i quấn quanh lấy sương mù màu đen trường kiếm xuất hiện trong tay hắn hắn chậm rãi đem c h u ô i kiếm này c h ộ t vào trong lòng bàn tay dùng sức một xóa máu tươi lập tức chảy ra trên thân đông cổ trang nghiêm kim sắc bảo tướng cùng lưu ly li hào quang trong nháy mắt giảm đi khói đen kia đồng dạng xì hạ c ấ c trong nháy mắt c n g vũ đứng lên chỉ là phút chốc liền che đậy toàn bộ lưu ly li thiên không một giây sau khói đen tắn đi thiên không đã lần nữa biến thành đêm tối tinh cụ hệ n ả huyết mượt treo trên cao phía dưới thiên không đông cổ toàn thân bao phủ tại trong hấp cái kia dáng v ẻ trang nghiêm thần linh đồng dạng tư thái đã biến mất không thấy gì nữa đông cổ nhìn phía trước giả mạ mổ tổ gần gì dẻ chọc quốc cũng không có lần nữa t r á n h né ngược lại là n é t miệng lên giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng nói đến gọi lên người chết loại năng lực này cũng không phải n g ư ờ i chuyên trúc tinh cụ h ệ này huyết n g u y ệ trong t nháy mắt sáng rõ hồng nguyện phía dưới một cái cái từ trong dung nham leo ra thi quỷ toàn thân đều tản mát ra xương m ù màu đen giả mạ mổ tổ gần gì d ễ sắc mặt biến hóa hắn nhìn thấy gần như tất cả thi quỷ cũng là cùng một thời gian cứ nở sau đó vậy mà chậm dai chuyển hướng chính mình huyết nguyện phía dưới những thứ này đã từng bị hắ lại độ đối với hắn phát ra khát máu gào thét giống thi quỷ tốc độ trở nên cực kỳ cùng bạo trong đó một chút thậm chí tại trong quá nhanh b ò đem thân thể của mình sẽ rách nhưng tất cả thi quỷ tinh c ủ hệ n m y con mắt đều nhìn chằm chằm ra m à mổ tổ gần gì gì i hậu phương e s e n nhìn thấy cái này một màn cũng là cười khẽ một âm thanh trôi đao này gọi là mù kèn sao thật đúng là một c h u i yêu đao đông cổ trợt nhìn về phía e s e n hắn bây giờ trong lòng đã rõ ràng chính mình bị hoàn tâm n i ệ m kiếm rút ra rơi mất cái gì cẩn thận hắn cẩn thận chi tâm bị cất đoạt cho nên đối mặt nắm giữ rõ ràng vượt qua bạch ngân cảnh giới lực phá hoại ra mà đông cổ một thái độ khác thường tiến hành phản kích bây giờ hắn nhìn xem sden trong lòng đồng dạng chiến y mãnh liệt đông cổ đống nhiên tay phải một xóa một cổ cùng bạo dạch bắt đầu xuất hiện mặt nạ màu trắng mang theo độc rác xuất hiện tại đông cổ trên mặt đông cổ vốn là đáng sợ dậy át lại độ lên cao một cái bậc thang giống đông cổ bởi vì thể nội dần lực lượng mà ngửa mặt lên trời gào thét e d e n cùng g i a ma m ổ tô đồng thời sắc mặt một biến tại bọn hắn trong cảm giác một cổ duy nhất thuộc về vương giả cấp mẹ nó s k i tức trong nháy mắt xuất hiện màu xanh đậm xì nỉ tại đông cổ trước người ngưng kết đông cổ nhảy lên thật cao quan sát sden cùng da ma mô áp xúc đến mức tận cùng đáng sợ dẹt hội tụ mà thành màu xanh sấm x i n n h y gần như biến thành màu đen ở vang một tránh gỡ r i n g gì x ê rộ chương năm trăm chín mươi năm không cách nào di hợp vết thương chương năm trăm chín mươi năm không cách nào di hợp vết thương siêu việt cực hạn hcm á x i n n h y trong n g á y mắt tức đoạt thi hồn giới hết thể âm thanh cho dù là e x ẹ n cùng dạ mà mổ tổ gần dị di cái loại này cấp bậc cao thủ bây giờ trong lòng cũng là một sợ loại kia bị tử vong nữ thần phất qua gõ má r u n dậy đối bọn hắn hai người tới nói đã là mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm chưa từng lãnh hội sden trước người trong nháy mắt xuất hiện trọng trọng kịch liền trong nháy mắt đều không thể ngưng trệ mánh liệt này đến mức tận cùng s ệ rộ cho dù là hủ h ệ c ổ mở ấn độ bên trong hắn thu phục vị kia hủ h ệ c ổ mở ấn độ tri vương cũng chưa từng nắm giữ như thế đáng sợ gỡ giản dị xệ rộ đứng tại sden càng hậu phương hai km trên mặt đất giả mà mộ tổ tổng đội trưởng thực lực chúng quy là so mặt khác hai người càng mạnh hơn một tiếng hắn tại trong gang tấp nhất lên dạng cả nọt kỷ trôi này cơ hồ đem như mặt trời đáng sợ hỏa d i ễ m toàn bộ phong tỏa tại trong thân đao đáng sợ dạ nạc c ụ quả thực là môi kiếm cùng thân kiếm tạo thành vi rượu góc lao xảy ra cái kia cao vút s á m tội cung ẩm vang đánh xuyên qua ngoại vi sát khí thành đá tưởng đồng thời lao rủ cổng ghe chui vào không biết nơi nào mấy giây sau đó đáng sợ nổ tung cùng xung kích kèm theo cuồng bạo khí lãng ẩm vang đột kích bị liên lụy rủ cổng ghe quảng trường trong nháy mắt sụp đổ s â y dây bên trong tất cả từ thần trái tim đều tựa như nhảy loạn mấy nhịp bây giờ mới phủ phủ phủ phủ một lần nữa nhảy lên d ạ n mạ m ổ t ổ gần dị d i h trọng quốc trần trụi nửa người trên vô cùng điêu luyện đất đá bay mù trời thậm chí những phòng ốc kia mảnh vụn nện ở trên người hắn, hắn một hơi một tí, chỉ là hờ hứng ngầm đầu nh v a s t o l o tẩy không trên người ngươi cố khí tức này ta rất quen thuộc d ạ mạ m ổ tổ lao đầu trong nháy mắt nhớ tới bị chấn áp tại chính mình một phiên đội đội x a phía dưới con nào đó v a s t o l o tẩy đối phương đã từng cho thi hồn giới tạo thành cực lớn uy hiếp tên hẳn là gọi bốn hà sủa la phổ ra x á c h nhiều khác một bên cạnh ép rèn từ trên gương mặt một xóa cái kia xóa trói mắt tinh hồng để cho trong lòng của hắn vậy mà lâu ngày không gặp dâng lên một cỗ thoải mái cảm giác hắn chưa bao giờ chân chính từng chiếm được cái gì ngang nhau chiến đấu cơ hội một đường đi tới tất cả mọi người trong mắt hắn cũng là tầm thường hắn không thể không vì thích nhưng hôm nay cái này tên là người chơi đặc thù tồn tại cuối cùng là để cho eds rèn cảm thấy ngang nhau chiến đấu niềm vui thú mặc kệ là e d z vẫn là z a n a c u t lại hoặc là tâm kế hắn sớm đã m ệ t m ỏ i coi là mình đem hết t h ể kế hoạch game thai nói lúc những cái k i a đầu ngu lộ ra kinh ngạc gương mặt eds rèn tâm niệm một động thân đ ồ một xuyên lần nữa lâm vào nổi giận hắn phảng phất lại độ về tới chính mình vô lực cái kia một ngày chỉ có thể nhìn hạn nã bị cái đám người điên này vây công chính mình lại chỉ có thể phí công một nhiều lần xuất kiếm nhưng căn bản là không có cách đem đối phương cứu ra nhóm người kia căn bản là không nhìn chính mình trắng kích thậm chí ngay cả quay người giết chết thời gian của mình cũng không muốn lãng phí đáng giận đáng chết ta rất yếu thân đ ồ một xuyên hai mắt bắt đầu đỏ lên hắn không nhìn thấy bây giờ bộ ngực hắn một khỏa kỳ quái bảo ngọc bắt đầu phát sáng mà cái chết của hắn thần bắt đầu phát sinh biến hóa dây á t càng cường đại đồng thời hình thể bắt đầu trở nên không còn ổn định hắn chỉ là phí công truy tại sau lưng đông cổ hai mắt đỏ c ủ hệ m ẻ muốn giết chết đối phương lại hoặc là bị đối phương giết chết、Phúc. đông cổ cũng không quay đầu lại một kiếm hung ra không có bất kỳ cái gì quan cả bộc phát cũng không có bất luận cái gì dẹt xỉa ra nhưng chính là một kiếm như vậy thân đồ một xuyên trước ngực đột nhiên bị xé ra một đạo dần miệng vết thương cơ hồ muốn đem hắn trực tiếp chặt đứt kịch liệt đau nhức bên trong thân đồ một xuyên n g ử a mặt hướng về mặt đất rơi xuống nhưng trong mắt của hắn tràn đầy mừng rỡ như vậy cũng tốt ta chết trước ở chỗ này cũng sẽ không như vậy thống khổ edgen không có độc tâm năng lực nhưng hắn vẹn vẹn bằng vào tình báo cùng quan sát liền có thể đại khái đọc h i ể u thân đồ một xuyên tâm tư khoe miệng của hắn câu lên một tay từ chính mình trên trán đem sợi tóc trực tiếp lột đến sau đầu trên mặt bộ kia giả vờ ôn hòa gương mặt cuối cùng tiêu thất cái k i a c ố tự mình đứng ở bầu trời buông thả chi thái không còn che giấu rất xin lỗi thân đồ cun ngươi còn không thể chết ở chỗ này dùng ngươi phẫn nộ không c â m lòng vì ta chém xuống đông cổ cun đầu người a viên k i a không hoàn toàn ghì ổ cụ trong nháy mắt tản mát ra đáng sợ lực lượng thân đồ một xuyên ngược đạo kia dần vết thương bên trong không rõ màu trắng vật chất xuất hiện cũng không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào chỉ là phút chốc liền đem thân đồ một xuyên thân thể báo khỏa thân đồ một xuyên cảm thụ được thể nội phun trào xuất hiện dần lực lượng khó khống chế sinh ra một cái ý niệm có thể ta có thể cứu nàng ý nghĩ này một trải qua xuất hiện h ắ n tất cả lý trí đ trong lòng đối với mình có khả năng gặp thôi miên cố kỵ hoàn toàn cũng bị phóng tới một bên cạnh chỉ cần có một ti khả năng hắn nhất định phải toàn lực ứng phó thiên không bên trong mang theo hư một giống như mặt nạ đông cổ lực lượng đồng dạng đã đến một cái cực kỳ đáng sợ tình cảnh hắn nhìn xem cuối cùng lộ ra chân thực tư thái e sden tay phải trường kiếm tiện tay một vung e sden trong nháy mắt tiêu thất nhưng một đạo kiếm vô hình đè lại ầm vang vỡ vụ n e sden cái k i a một bên cạnh tất cả kiến trúc e sden đội trưởng đối với ta bộ hạ này quá mức tàn phế xì nổ bù nhẫn một chút ta rõ ràng tiện tay liền có thể giết chết hắn lại một nhất định phải để hắn lần nữa trải qua phần kia vô lực đau khổ đống cổ mắt thần m ở mịt khó hiểu có thể độc tâm hắn tự nhiên có thể nhìn thấy thân đồ m ộ t xuyên bây giờ trong đầu cảnh tượng cái này nhìn như dầu mỡ không chịu nổi t r u n g nhân nhân trong lòng ẩn giấu một đạo vô luận như thế nào cũng không cách nào di hợp v ớ i thương người thiếu niên lúc nào cũng tại chính mình tối vô lực thời điểm gặp phải cái kia muốn một sinh bảo vệ người nhưng thân đồ m ộ t xuyên đối mặt sự tình phá lệ thê thảm một chút đã từng nhỏ yếu hắn chỉ có thể nhìn chính mình người thương bị vây rết tại ở trước mặt đối phương thậm chí ngay cả diệt trừ thời gian của h ắ n đều chẳng muốn lãng phí. vậy đại khái mới là cuối cùng chặt đức vị này đã từng đông hạ tuổi trẻ thiên tài của xương sống thương đ a u thân đ ồ một xuyên kêu gào một tâm thanh tại trong s n mỉm cười lần nữa hóa thành t à n phế c ả phóng tới đông cổ trong tay hoan tâm niệm kiếm giống như c ả rẽn thương một giống như đâm ra đ ầ y trời t à n phế cả cái này một kích một sáng bị mệnh trung chỉ sợ đông cổ cơ hồ tất cả cảm xúc cùng ý chí đều sẽ bị tất đoạt nhưng để cho s n bất ngờ là vị này có lẽ là tại ụ dạ hạ dạ kỹ sụ kệ dưới sự giúp đỡ hoàn thành hư hóa thần bí tử thần đứng tại chỗ một hơi một tí đông cổ trên tay phải màu đen lưới kiếm hóa thành sương mù phía trên inezgen không biết đồ án ma pháp cạt quân địch máy kiểm soát phẩm chất t ử s á c miêu tả nào đó thế giới tạo ra đặc thù cạt bài ký túc lấy hkma ắ lực hiệu quả một sử dụng đạo này c ố sau có thể đưa vào chỉ lệnh căn cứ vào chỉ lệnh khống chế một cái năng lượng cường độ không cao hơn đối tượng của mình hiệu quả hai đạo này cố vì một thứ tính đạo cụ sử dụng sau tiêu thất đông cổ trong nháy mắt bóp nát chương này từ thân đồ m ộ t xuyên đặc biệt giao cho mình cạt đây chính là thân đồ m ộ t xuyên cho ra đ á p án hắn tại biết thế giới này tồn tại nhân vật trong kịch bản có thể cường lực thôi miên những người khác sau hắn cũng không có lựa chọn một chút có thể làm cho chính mình miễn ở khống chế đạo、cụ. loại kia có thể miễn trừ tiếp cận hoàng kim gia địch nhân năng lực đạo cụ cực kỳ thưa thớt hắn lựa chọn từ k h á c một cái phương diện tờ S p cơ vào tất nhiên chính mình sẽ bị địch nhân khống chế biến thành địch nhân công cụ vậy không bằng liền đem quyền khống chế của mình giao cho đông cổ thứ đông cổ tới quyết định như thế nào sử dụng hắn bốn đây cũng là thân đồ một xuyên làm ra lựa chọn cũng là hắn cảm giác x ả tỏ dị cái này một khắc thân đồ một xuyên cảm nhận được cái kia c ô hắc cá ma lực tác dụng trên người mình hắn thông cụ hệ nảy hai mắt không tự giác lệ rơi lệ mặt hắn đã ý thức được chính mình đang đứng ở đang vơ miên hắn nạ cũng không tại trước mắt mình chính mình sớm đã không có cơ hội làm lại bốn. xin lỗi hà nạ ta không cứu được ngươi chương 596 t r ă n g à n ca nốt kỳ bắc tedny ỉ c ả i dìn chương 596 t r ă n g à n ca nốt kỳ bắc tedny ỉ c ả i dìn e z h e nhìn n xem đông cổ đ ố n g nhiên làm ra bóp nát thứ gì thủ thế sau cái kia tên là thân đổ một xuyên thần bí tử thần liền động tác một ngược lại hắn m à y nhắc lại nghi ngờ trong lòng phải trăng đông cổ da nạ cột vẫn tồn tại không biết năng lực nhưng Ezhen không cách nào nhìn thấy chính là tại chiến trường phía dưới cái kia đã biến thành luyện n g ụ c đồng dạng trên mặt đất bị vô số thi quỷ vây quanh gặm nhấm giả mộ tổ gần dị dẻ cho quốc hoàn toàn không thấy tất cả thi quỷ công kích tại trong đống sắt chết đ ố n g nhiên q u a y người nhìn về phía trên không cặp mắt kia tập trung phương hướng cũng không phải đeo dai mặt nạ màu đen tản ra khí tức đáng sợ đông cổ ngược lại là một thẳng trốn ở phía sau màn bây giờ lộ ra bộ mặt thật e s g e n đông cổ chậm rãi thở ra một miệng trọc khí tay trái tay phải đồng thời mở ra hắc bạch hai sắc giả nạ c ụ t chậm rãi hiện ra trong tay hắn trong nháy mắt này đông cổ sau lưng màu vàng kia quang hoàn chính thức đốt hết tại cái này trong nháy mắt thiên không trợt biến hóa lưu ly thiên không xuất hiện lần nữa đêm tối biến mất nhưng huyết nguyệt vẫn còn tinh hồng tà dị huyết n g u y ệ t treo ở thiền âm không ngừng vang lên lưu ly li thiên không bên trong thánh khiết cùng tà dị sẽ lẫn tại cái này trong nháy mắt sau lưng đông cổ chậm rãi hiện ra mặt khác hai tôn tướng mạo của mình một tôn dáng vẻ trang nghiêm một tôn đen như mực tà dị mà đứng ở chính giữa đông cổ nhưng là lần nữa quay về phổ thông tư thái hắn đem hai chuôi dạ nạ cột trước người h ợ p mười hai tay nắm chặt bên trong đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt buốc lên ông ed r e n con ngươi t r ợ t một co lại hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ kiếm trong tay lưới đao phía trên cái kia cỗ lực lượng dắt cùng dã nạ cụt vẹn vẹn cái t i a cố lực lượng vận dẫn không biết lực lượng ở đối phương d ã nạ cụt bên trên không ngừng sinh diệt không gian bắt đầu xuất hiện đen như mực đứt gãy cứng cỏi sắp bén không thể ngăn cản sinh cơ thử ý thời gian luân hồi b ố n đủ loại khác biệt ý niệm tại cái này trong nháy mắt tràn vào s r n trong đầu hắn thứ nhất lần cảm nhận được dắt bên ngoài lực lượng một trắng ra tới nay hắn đều tin phụng t ử thần chiến đấu chính là dắt chiến đấu cái này một chuẩn thì đồng thời tại quá khứ trong mấy trăm năm không ngừng bị n h i ê m chứng bất luận năng lực của ngươi thần kỳ dường nào chỉ cần ta dắt đủ cường đại ta p h t tay có thể tự phá vỡ ngươi mọi loại năng lực. nhưng cái này mất khắc hắn thứ nhất lần phát hiện lại còn có loại này hoàn toàn cùng d ẹ t sự không quan hệ lực lượng đó là một loại càng cao hơn cấp độ lực lượng bốn eddn tại cái này mất khắc cơ hội bị đông cổ động tác hấp dẫn toàn bộ ánh mắt đột nhiên vừa mới động tác dừng lại thân đổ một xuyên hai mắt vô thần bên trong thân hình trong nháy mắt tiêu thất thân hình hắn trên không trung không ngừng hạ sẹo trên không trung cơ hội hóa thân y trị một cái màu đen thẳng tắc hắn cũng không phải áp dụng sụ nổ tiến hành công kích hình thức ngược lại là một loại đặc biệt năng lực a n tâm niệm kiếm giống như da đầy trưởng cùng một kéo tăng theo hắn trong nháy mắt xuất hiện tại eddn sau lưng giống như tinh quang lập lập lọe e d e n nâng tay trái trăm vạn lá chắn đã xuất hiện tại phía sau hắn hắn mặc dù tâm thần cơ hồ đều đặt ở trên thân đông cổ nhưng thân đồ một xuyên cái này cấp bậc công kích vẫn là không cách nào siêu việt cảm giác của hắn nhưng đ ỗ n g nhiên đầu hắn ra một đâm một cỗ cơ hồ đâm vào linh hồn hắn phòng tại đỉnh đầu nổ tung e d e n thứ nhất lần sắc mặt đại biến quay đầu lại chỉ thấy trên mặt đất đống t i ê u động lại thành núi thi quỷ trồng n ầ m vang nổ tung ở trần g a mạ mộ tổ gần dị d ị trọng quốc toàn thân hỏa diễm giống như chạy xiết một giống như từ trong, trong cơ thể hắn cùng với g a n nạ cụ tầm vang q u ố phát xông thẳng tới chân trời cái tia mánh liệt hò nhưng giả m ạ m ộ t ổ lao đầu bây giờ hai mắt tròn cả sắc ý t r t hiện hai tay của hắn năm n ắ m lấy d i n g cả not kỳ phản phất tại trong hỏa diễm chạy xiết đột nhiên cầm đao chém ngang tất cả hỏa diễm cùng z trong t nháy mắt buộc phát d i n g cả not kỳ bắc tẹn ì ì c á i g ì n ed rèn tại cái này một khắc trong lòng thoáng qua mãnh liệt tử ý cái này một k í c h phía dưới chính mình sẽ chết thậm chí tại cái này một khắc hắn đều không có tâm tư suy xét giả m ạ m ộ t ổ gần gì dị trọng quốc vì cái gì từ chính mình hoàn toàn đang thôi miên thoát thân bắt được chính mình vị trí thực sự kể từ trưởng thành sau lại không bị bao nhiêu thực chất uy hiếp s gen cái này một khắc hồn phách cơ hồ đều đang rung động loại này mãnh liệt từ ý bên trong hắn cái kia sớm đã tiếp cận t ử thần cực hạn dây a t s vậy mà xuất hiện lần nữa tăng trưởng cái này khiến khắc một bên cạnh tại na o già o dị hiểm trị liệu xong dần dần khôi phục như cũ cụ r ổ xạ kỳ ý c h ị gỗ mở to hai mắt hắn tự nhận là dây a t s đã mười phân c ư ờ n g đại nhưng cái này tên là s gen t ử thần dây a t s vậy mà giống như thiên không một giống như minh ngông cùng một thời gian một thằng mặt chứa ý c ư ờ i tùy ý ủ kỳ tặc mười bốn lang bọn người đem tự nhìn quản vây quanh thành phố hoàng ngân đ ỗ n g nhiên thân thể hơi khuất h ắ n cường đại g i ậ tại t mười triệu phần có một s bên trong liền hoàn toàn buộc phát ra những người khác căn bản khó mà phản ứng lại bắn giết hắn thần giết thương c u n g bạo sát ý trong nháy mắt này hoàn toàn nở rộ s gen một tay chỉ hướng thiên không máy liệt g i ậ trực t tiếp xuyên suốt thi h ồ n giới bị mù kẹn nhuộm thành màu lưu l li y thiên không ẩm vàng pha thoái xuất hiện một cái đến một nghìn m dần trong rỗng màu vàng cột sáng từ trong, trong nháy mắt bỏ ra s r e n trong nháy mắt này vậy mà trực tiếp triệu gọi mảng phản từ hủ hệ c ổ m ấn đ ồ mẹ nọt phát ra triệu hắn đồng bạn mảng phản có thể ngăn cách hết thể công kích đây vốn là s r e n vì chính mình bọn người ở tại cấp lấy ghi ổ c ủ sau chuẩn bị rút lui chi pháp nhưng ở trong nháy mắt này hắn tại mánh liệt tử ý bên trong lựa chọn duy một sinh lộ trực tiếp cưỡng ép r ờ i sân từ bỏ còn chưa lấy được ghi ổ c ủ nhưng đông cổ hai mắt mở ra kim lục trùng đồng bên trong thanh thúy tươi tốt có xanh kiếm ý phun ra đây là hắn tối cường một kích hắn hướng về phía s rèn hai tay nỗ lực cầm trong tay trường kiếm trợt chém ra một đạo màu đen x i n nhì trong nháy mắt xuất hiện không đó cũng không phải x i n nhì, mà là thi hồn giới trực tiếp bị chém ra một đạo đến một nghìn m m khe hở vượt ngang đến một nghìn m không gian trong nháy mắt đem cái tia vốn nên vô kiên bất tổi m à n g phản chặt đước thân đ ồ một xuyên đột nhiên một kiếm đâm ra trong nháy mắt đâm t r ú n g s dẹn phía sau lưng nhưng lại phát ra kim thiết giao kích thanh âm hắn căn bản là không có cách đâm thùng s dẹn bên ngoài thân phòng ngự phía dưới trong nháy mắt dã ả mạo tổ tổng đội trưởng tối cường một trạm trong nháy mắt bao phủ hết thảy thân độ một xuyên chỉ cảm thấy trong tay một hoàng không hắn g i nạ cụt trong nháy mắt bị hòa tan chỉ còn lại trong tay một nửa một c u n g biến mất còn có sden gần nửa người vai trái của hắn bị đông cổ một kiếm gần như hoàn toàn chém vỡ mà phía bên phải đuổi bị dạn cả nọt kỳ trực tiếp tan giã thân dết thương đâm tại sden trước người lưới kiếm tiền bộ đã hoàn toàn tiêu thất sden nhìn xem cái k i a hoàn toàn đứt gây thân dết thương cùng với gần như lau chính mình cổ đen như mực vết nứt không gian màu vàng mang phản âm vang lần nữa rơi xuống đem sden cùng thành phố hoàn ngân báo khỏa hai người chậm rãi bay lên không sden bây giờ tóc tàn ra có vẻ hơi bất ngờ chật vật nhưng trong vết thương huyết dịch đã ngừng trôi đi hắn cứ việc đã mất đi ý chịt tay trái bây giờ cũng hoàn toàn bị phế nhưng thần sắc ở giữa cũng không có bất luận cái gì hoảng hốt hắn túi đầu đánh giá một phiên thương thế của mình sau đó mới nhìn hướng đông cổ đạo h ả o thủ đoạn đông cổ cun g ì i ổ củ liền tạm thời lưu lại trên tay n g ư ờ i tốt chúng ta còn có thể gặp lại d ạ mạng m ổ tổ gần gì dị trọng u ố c nhìn xem cái này một màn thở dài một tâm thanh cuối cùng cái kia một kiếm cơ hồ đã cực điểm tất cả ưu thế nhưng không nghĩ tới cái kia es rèn thế mà lần nữa bước ra một bước chính là cái kia không quan trọng tăng lên liền để hắn từ trong tình huống tuyệt vọng còn sống sót đông cổ một thay đổi sắc mặt bên trên hư hóa trạng thái bị giải trừ hắn nhìn xem trọng thương rời đi s r e n run lên một trong nháy mắt lập tức bông u xuống lưới kiếm hắn ngủ k ẹ n tại hoàn toàn bằng cái sau không chỉ là có thể thông qua c h ạ m kích đối phương sau vì đối phương thiết lập c ấ m chế đồng d ạ n g có thể vì c h ạ m kích đối tượng cung cấp một loại nào đó miễn trừ hắn sớm tại thứ nhất lần lấy trang nghiêm bảo tướng ngạnh kháng dặn g cả nọt kỷ chem chúng g i ả mà m ộ tổ gần dị d ị sau đó liền để đối phương tạm thời thu được thôi miên miễn trừ cả tính sau đó chiến đấu hắn cùng với đông cổ đều đang chờ đợi một cái tuyệt sắt s rèn cơ hội không nghĩ tới cuối cùng vẫn kém một chút ngươi nhìn cũng không có bao nhiều thất vọng Tu dạ hạ dạ kỹ sủ kệ âm thanh từ đông cổ sau lưng v a n g lên cặp mắt của hắn phảng phất nhìn thấu hết thảy đông cổ giải trừ bằng cái đem dạ nạ cụt trở vào bao thản nhiên nói có lẽ vậy Tu dạ hạ dạ kỹ sủ kệ nhìn xem thiên không bên trong cái kia dần hắc khang cùng với vô số mẹ n ọ s gen cùng thành phố hoàn ngân từ từ biến mất ở trong đó trải qua này mở dịch phía dưới một lần xuất hiện tại nhóm người mình trước mặt s gen sợ rằng sẽ càng cẩn thận hơn hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi ngươi không chế thân đồ một xuyên chem chúng s gen cái kia một kiếm tức đoạt s gen cái gì lại hoặc là ngươi cho s gen truyền cái gì đông cổ nhún bay trên m bất quá là một chút vật nhỏ thôi chương năm t r ă b chín mươi 597 mới nobel e p ạ đà、no、ngân ngươi vừa mới là muốn giết chết ta sao cứ việc cơ thể không trọn vẹn giây x cũng nhìn như có chút suy yếu nhưng s dẹn giọng điệu nói chuyện vẫn như cũ là như vậy giọng bình thản hắn cùng thành phố hoàn g ngân xuất hiện tại trong hủ hệ c ổ mà ấn đ ổ thành phố hoàn g ngân trên mặt như cũ mang theo không chê vào đâu được nụ cười hắn nhẹ v ô về chính mình đánh gậy đi một đoạn dạ nạ cốt ngữ đ i ệ u có chút sốc nổi bông tay đạo s dẹn đội trưởng ta thế nhưng là vì ngươi đỡ được một điểm ra mà mộ tổ tổng đội trưởng chạm kích đâu mặc dù vẹn, vẹn chỉ là một điểm hết rèn mắt nhìn chính mình thiếu hụt bụi phải cũng không có bàn lại cùng cái đề tài này lúc đó thành phố hoàn g ngân cái k i a một kiếm đích sắc để cho hắn làm ra một chút phản ứng bằng không rất có thể bị dạ m à mộ tổ gần dị gì, gì trọng quốc cuối cùng cái k i a đáng sợ một đ a o trực tiếp chặn ngang chặn đức hết rèn đối với thành phố hoàn g ngân cái k i a một khắc đến tội cùng là muốn nhân cơ hội trực tiếp giết chết chính mình hay là thật muốn cứu chính mình tự nhiên có đáp án của mình nhưng tất nhiên thành phố hoàn g ngân bây giờ còn không nghĩ n g ạ bài vậy hắn cũng vui vẻ tại tiếp tục bồi hoàn ngân tiến hành trận này báo thủ trò chơi thành phố hoàn ngân trong mắt hắn tính là một vị tài năng mới có thể cùng trong â nhân m tính tốt tài, tại t cùng phương đỉnh cho hộ đều để đối bảo đội đi thời gian, còn không bằng đi theo phía sau mình, hai người phí phía không theo mình bằng sau còn mấy lát nó chết s gen h t e nhân công chế tạo m à n trời nhưng chỉ là mới vừa trở lại lát nó chết s gen lập tức phát giác biến hóa trong lát nó chết nhiều mấy đạo xa lạ rời h t không bao lâu chịu đến triệu kiến hẹn vạ đã đi tới e s gen trước mặt thiết kiến trong mắt bọn hắn cùng với cảm giác biết bên trong e s gen không có chút nào khác thường ngoại trừ cái kia mù mắt tử thần chưa từng xuất hiện e s gen vẫn là đã từng chinh phục toàn bộ hủ hệ c ổ mận đồ bộ rắn g kia biểu lộ bình thản nhưng lại hoàn toàn coi thường hết thảy cho dù là khi xưa hủ hệ c ổ mận đồ tri vương bị xiết cương vị lục a i xem bẩn cũng cơ h ộ không cách nào nhận được e s gen nhìn thẳng đối đãi e s gen ngồi ở chính mình trên ngai vàng tay phải chống t ạ i cái cằm phía trên mỹ mắt bung xuống nhìn phía dưới quỳ xuống gặp mặt nữ tử nhàn nhạt mở miệng nói ngươi chính là đánh ngã nguyên no bảy empada dồm mạ dị lỗ lộ tân n h i m empada h i tháp phá ả n phòn sổ đang tất cốt điện cũng không có ngần đầu thần sắc lãnh khốc nói h i tháp phá ả n phòn sổ gặp qua s rèn đại nhân nàng biết trước mắt vị này từ t h ầ n bộ dáng nam nhân đến thực chất khủng bố đến mức nào thời khắc này kịch bản tiết điểm đối phương mặc dù còn không có bước ra cuối cùng cái k i a một bước nhưng trên lý luận hết thể sớm đã chuẩn bị thỏa đáng nàng lần này công l ư ợ c nhiệm vụ tiến triển sau khi thuận lợi đi tới hủ hệ c ổ mà n đ ồ thông qua không ngừng săn bắn thôn vệ khác mẹn ọ t dây h t cấp tốc thu được tăng cường đồng thời cuối cùng kèm theo nàng chính diện đánh rơi nguyên nobel empada thu được khắc empada t à n thành thành công tiến vào l a t nọ trạch trận mục tiêu của nàng đương nhiên không chỉ nơi này trên thực tế tại trong trong kế hoạch của nàng ngoại trừ số hiệu phía trước bốn vị edpad nàng cũng có cơ hội đánh rơi đối phương chỉ cần một cái thời cơ thích hợp hắn liền có thể tại cái trận doanh này càng xâm nhập thêm đồng thời đi theo cái này tên là edgen sở sủ kệ đáng sợ nhân vật trong kịch bản một từng bước xâm nhập căn cứ vào tháp chủ adu nạ suy tính thế giới này tồn tại khả năng siêu vị đạo đồ mà từ qua lại bạch tháp công lược tiến độ đến xem đi theo edgen sở sủ kệ là tiện lợi nhất đường tắt khi tháp p h ản phỏn sổ c u i đầu chỗ cổ lộ ra cái kê đo bảy số hiệu e d g n đánh giá vị này xa là adn cả đối phương rất hiển nhiên là tự chủ ạ g i n cả loại hình nhưng giật nhưng lại không bằng cổ rột sở tặc cùng với ủ kỳ ảo ra sở cường đại như vậy như vậy đáp án chỉ có một cái ép r e n ánh mắt bên trong lóe lên không hiểu hào quang nhàn nhạt mở miệng nói hy t h á p hạ h n phòn sổ n g ư ơ i là người chơi sao đang tất khuất mà hy t h á p hạ h n phòn sổ cái này một khắc con người trợt một co n lại nàng trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt hai phía dưới đó cũng không phải nàng thứ nhất lần tại nhiệm vụ thế giới tao nộ g biết được người chơi tồn tại nhân vật trong kịch bản nhưng ở loại này lần đầu triển khai ban đầu kịch bản thế giới vẫn là thứ nhất lần tao nộ loại tình huống này cái này một khắc nàng chỉ thấy phía trên vị kia s z e n đại nhân hai mắt phảng phất đã xem thấu hết thảy nàng trong nháy mắt ý thức được chỉ sợ là đi tới thi hồn giới thân độ một xuyên cùng bị tờ bên kia làm ra cái gì mới khiến cho vị này đáng sợ nhân vật trong kịch bản biết được người chơi tồn tại s z e n nhìn đối phương cơ thể hơi chấn liền khôi phục c h ấ n kinh trong lòng đối với đối phương tố chất cảm thấy hài lòng lúc này thuận thế điểm phá trong lòng đối phương suy nghĩ xem ra n g ư ờ i thật sự là người chơi cái kia ta đoán n g ư ờ i hẳn là cũng nhận biết cái kia hai vị lẹn vào thi hồn giới từ thần dựa theo ebba đ số thứ tự theo thứ tự đứng tại đại điện bên trong cường đại ạ dằn cả nhóm Cái này m ộ trong khắp ánh mắt đều tập t đều nội tâm h á trên t nàng cảnh giới tới cực điểm đã chuẩn bị xuất hiện v à n một lập tức tiến hành quy nhận nhưng ra dự liệu của nàng edgen cũng không có tức giận ngược lại là lộ ra ý cười rất tốt n g ư ờ i sau này chính là no bảy ed bada edgen phất phất tay h y t h á p á ạn p h ò n sổ c h ậ m rãi đứng dậy trở lại vị trí của mình nàng đem trong lòng cái kia cố run dày cảm giác đẻ xuống chỉ cảm thấy chính mình tờ ed cờ thực tại quỷ môn quan đi một lội Với m hắn quả nhiên không có đón sai sden đại nhân còn có kế hoạch khắc bốn thi hồn giới bên trong bởi vì sden kế hoạch bại lộ đồng thời tại đông cổ cùng dạ mạ mộ tổ gần gì di trọng quốc tấn công phía dưới trọng thương đào tẩu cho nên phía trước bị sden giả mạo trung gương bốn mươi sáu phòng truyền đạt mệnh lệnh bị thủ tiêu cụ chỉ kỳ rủ kỳ hạ thu được càng thêm công bình thẩm phán mặc dù như cũng phải tiếp nhận trừng phạt nhưng đương nhiên sẽ không lại là cực hình nạ ố dạ họ dị hiểm chữa trị u nộ hạ nạ dệt sau hai người cấp tốc đem một cái cái trọng thương nhân viên chữa trị điều này cũng làm cho dầu cả một người đi đường tại những này từ thần đội trưởng bên trong xoắt lấy một sóng độ thiệt cảm lại càng không đàm luận xạ dạ kỹ kẽ nạ kỹ loại này vốn là thưởng thức cụ r ổ xạ kỹ ỷ c h ị gỗ cho nên dạ mạ mổ tổ gần dị di trọng c một thái độ khác thường cũng không có đối với cụ r ổ xạ kỹ ỷ c h ị gỗ một người đi đường làm ra cho phạt ngược lại coi như không nhìn thấy một giống như tùy ý mấy người t ụ hợp bị đánh bại xạ đồ thái hổ cùng với y sĩ đạo hữu bị bảo hộ đỉnh mười ba đội trả lại đến cụ r ổ xạ kỳ bên cạnh ý chí g ô đông cổ biết tầng sâu hơn nguyên nhân kỳ thực ở chỗ chính mình trước đây hành vi thi hồn giới năm đại quý tộc đã từng bởi vì xì ba ý chí r ổ cụ suy sụp mà thay đổi vì bốn đại quý tộc bây giờ cương ý a i ho ý ý chí r ổ cụ tại s d e n cùng mình hành động bên trong tao nội trước nay chưa có trọng thương cơ bản chỉ có thể tạm thời cáo biệt quyền hạn trung c u thay vào đó là tại tử hình trong sự kiện thu được dần danh vọng bốn phong viện nhất tộc xì ba ý chí rồ cụ mặc dù cũng tại dù cổng gài danh v a n một lúc nhưng cuối cùng nhân khẩu tàn lụi hơn nữa h u y ế t thiếu cường giả toa c h ấ n chỉ có thể nói tạm thời không đến mức bị người triệt để lãng quên cho nên năm đại quý tộc bây giờ trên thực chất đã biến thành ba đại quý tộc bốn phong viện một nhà âm thanh nhất định phải đạt được lắng nghe rồng dạng gỗ mục một nhà gia chủ đương thời cụ chỉ ký bị aqi muto thế mà kém chút bị giả tạo mệnh lệnh tử hình bảo hộ đình m ộ ư ơ i ba đội nhất thiết phải đối với cái này làm ra n h ư ợ bộ mà lúc này bây giờ đông cổ lại là đi tới bốn phong viện dò dỉ chìa vì ưu ụ dạ hạ dạ k ỳ sủ kẻ chuẩn bị nơi thí nghiệm hắn nhìn thấy cái kia tên là đạo cộng lông chim a ô gia nữ nhân sắc mặt tái n h u t nằm ở khắc một bên cạnh nhưng sinh mệnh thể rất rõ ràng u dạ hạ dạ kỹ sư kèm ặ c kệ là kỹ thuật vẫn là thiện lương trình độ đều phải vượt qua cương ý ai h o ý, ý, ý c h ỉ d ầ c ụ nhà nghiên cứu cùng sg hắn chỉ vào bị p h o n g ấn ở t r ọ n g trọng dụng cụ bên trong phát sáng vật thể đạo đây chính là n g ư ơ i truy tìm đồ vật đông cổ cũng không chân chờ kiên định đưa tay đưa tới n g ư ơ i thu được đặc thù hạnh em linh vương t ỏ a kết linh vương t ỏ a kết phẩm chất kim sắc miêu tả một vị nào đó thế giới tồn tại trí cao k h í quan hiệu quả sử dụng đạo này cố ngươi sẽ thu hạch được đặc thù đạo đồ linh vương thân thể chương năm trăm chín mươi tám siêu vị đạo đồ linh vương t r ư ớ g năm trăm chín mươi tám siêu vị đạo đồ linh vương n g ư ơ i sử dụng đặc thù đạo cụ linh vương tỏa kết đông cổ cảm thấy một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng trong nháy mắt dung nhập trong chính mình h ồ n thể linh vương tỏa kết trong nháy mắt tan g i đến mình tỏa kết bên trong chỉ là trong nháy mắt đông cổ liền cảm giác toàn thân dẹt điên cùng sao động phản phất triều tịch một giống như không ngừng ba động lại như đồng tâm bẩn một giống như không ngừng co vào sắc mặt hắn không ngừng biến hóa u i ả hạ giả k ỳ sủ kệ cũng tại một bên cạnh vô cùng cẩn thận quan sát đến đông cổ biến hóa loại thí nghiệm này kỳ thực hắn sớm đã muốn nếm thử nhưng linh vương thân thể loại này tài liệu căn u dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ nhìn xem đông cổ bởi vì giật rung động kịch liệt phản phất tại thích thứ ngoại lai k h í quan một giống như thậm chí hồn thể biên giới cũng bắt đầu trở nên không ổn định để người cảm giác dù là một g i â y sau liền hồn thể nổ tung chết đi cũng không kỳ quái hắn không rõ cái này cường đại và thần bí tự thần vì cái gì cố chấp như thế tại lực lượng hắn có thể cảm giác được đông cổ cũng không phải s gen loại kia kẻ dã tâm nhưng ở trên đ ố i với lực lượng khao khát cho dù là s gen cũng không bằng người này đến c u ồ n rõ ràng đã là dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng cùng s gen phía dưới tối đỉnh cấp cực giả nhưng vẫn là bước lên nguy hiểm tính mạng tiến hành loại thao tác này đông cổ ý niệm căng cứng có chút không đúng liền sẽ gai động tái hiện nhưng loại này đối với linh hồn làm ra cải biến nguy hiểm dị thường h ă n g kỳ thực cũng không có trăm phần trăm năm chắc cũng may linh vương thân thể tựa hồ cũng không có thích hướng tính chất loại này tính chất vị này sắp xỉ sáng tạo ra ba giới tồn tại trí cao thân thể bên trong ẩn chứa phương thế giới này hết thể linh hồn đặc thù nhân loại tự nhiên cũng bao hàm ở trong đó cứ việc đông cổ cũng không phải thế giới này nhân loại nhưng vẫn cũng bị linh vương thân thể tán thành n g u y ê dung hợp đặc thù đạo cụ linh vương tỏa kết đạo đồ linh vương thân thể đã mở gai linh vương thân thể ngươi đã đạp vào trở thành linh c h i vương con đường trưởng khống linh hồn t h a g duy linh hồn toàn trí toàn năng xưng ơ vương c h i đường linh vương thân thể y ngươi đối với g i e t nắm giữ hoàn mỹ lực không chế cái này l ó e lên màu đỏ tươi lộng l â y đạo đồ không thể nghi ngờ là trước mắt đông cổ có khả năng tiếp xúc được trí cao y c h i một cái nhưng đầu này đạo đồ chú định sẽ không bằng thẳng chỉ là linh vương thân thể thu thập liền gặp phải một cái so một cái kẻ địch nguy hiểm còn muốn không thể ngăn trở đối đầu cái k i a hai vị thế giới này đối với linh vương tồn tại vô cùng chấp n i ệ m bột cấp nhân vật cũng may đông cổ cũng không phải là không có chuẩn bị từ lúc hắn quyết tâm săn bắt đạo cộng l ồ n g chim a ô ra thể nội linh vương tỏa kết hắn cũng đã suy tư sau đó chính mình nhất thiết phải đối mặt con đường vô luận là tự xưng linh vương c h i tự ý h o á c hay là hắn thủ hạ mấy vị kia nắm giữ linh vương khí quan tan vệ đội thành viên đều là vô cùng khó dây dưa địch nhân đối mặt loại này đối thủ hắn nhất thiết phải tại thế giới này vì chính mình tạo một phần đại thế bởi vậy mặc kệ là đối với cương ý a ý ho ý lúc bại thẩm phán để cho hắn thu được bốn phong viện nhất tộc cùng xì ba ý trị rổ cụ tín nhiệm vẫn là tại cuối cùng quyết chiến lúc lựa chọn trợ giúp giả mạ mổ tổ gần dị dẻ cho quốc cho vị này ngàn năm tối cường tử thần bán đi một phần hay là hắn lợi dụng quân địch máy kiểm soát điều khiển thân đồ một xuyên chém vào sden trong đầu những ký ức kia cũng là hắn vô c ụ c một bộ phận u dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ kỹ thuật dạ m ạ m g hổ tổ gần di trọng quốc lực lượng sden năng lực cùng với cụ r ồ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ t ì n h hữu nghị đây là đông cổ lựa chọn công lược con đường kế hoạch thuận lợi hắn sẽ có được tốt hơn ứng đối ý hoạch minh hữu tài nguyên u dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ nhìn xem trong cơ thể của đông cổ z chậm rãi hòa giải phân t i ế t như biển cả một giống như trầm trọng g i y hát c h m rãi bình tĩnh trở lại đồng thời cấp tốc lấy cực kỳ nhỏ xíu năng lực th bắt đầu hoàn toàn ẩn giấu ở trong cơ thể của đông cổ cái này một k h ắ c ủ dạ hạ dạ kỹ s ù kệ thậm chí cũng có chút hâm mộ lên đông cổ tới loại này đối với giật cực kỳ tinh tế năng lực thao túng đối với hắn loại nghiên cứu này giả tới nói không có gì thích hợp bằng bất quá ủ dạ hạ dạ kỹ s ù kệ cũng vẹn vẹn suy nghĩ một chút hắn cũng không hy vọng sử dụng linh vương khí quan hắn vốn là đối với lực lượng không có như vậy khao khát lực lượng đối với hắn mà nói là có khả năng để cho chính mình tránh thoát lý trí công xiềng điên cùng chìa khóa hơn nữa đối với linh vương ủ dạ hạ dạ kỹ xù kệ đã không có giống như ì hoạt như vậy tôn tính cũng không có giống như e hắn đem linh vương nhìn làm một cái nhân vật đặc biệt phản phất tẩn chứa thế giới này trung cực câu đấu đó là hắn muốn nghiên cứu cùng đánh hạ đối tượng nhưng chính hắn lại sẽ không muốn trở thành linh vương nói là nguồn gốc từ nhân loại tự do ý chí sinh ra ngạo m ạ n cũng tốt nói là ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ đối với bản thân m á n h liệt k h ô n g chế cũng tốt hắn không cặn bã tại trở thành linh vương hắn chỉ muốn làm ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ thật là khó lường g i d t lực k h ô n g chế đây chính là linh vương tỏa kết có sẵn năng lực sao thực sự là hâm mộ a ư dạ hạ dạ kỹ sủ kệ dùng cây quạt r e chính mình nửa nhưng ưu dạ hạ dạ kỹ sụ kệ trong lòng cũng là thầm nghĩ bây giờ đông cổ bắt đầu trở nên có chút đáng sợ khinh bạc thần sắc có chỗ thu liễm hắn nhìn xem mất đi dạch năng lực không chế dần dần biến thành người bình thường đạo cộng đồng chim á ô gia nửa là nghiêm túc nửa là cười dỡ nói bây giờ người càng ngày càng cường đại về sau cũng không nên trở thành phía dưới một cái s dẻn sở sủ kẻ a đông cổ nhìn về phía ưu g i hạ dạ kỷ s ú kẻ cái này một sâu khinh bạc thiên tài bây giờ cũng khó phải nghiêm mặt nhìn về phía đông cổ hai người bốn mắt tương đối đều nghĩ từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra đối phương ý tưởng chân thật ngươi hẳn là có thể nhìn ra ta cũng không thuộc về thế giới này đông cổ biết tất nhiên s dẻn có thể phát giác được thân độ một xuyên khắc t h ư ờ n g đồng thời thôi miên nhận được tình báo cái kia cùng thân độ một xuyên tiếp xúc càng nhiều ưu g hạ dạ kỷ xú kẻ chỉ sợ đồng dạng sẽ phát giác được khắc thưởng hắn dứt khoát làm rõ cái này một điểm tại trong chính chúng ta thế giới ta còn có vượt xa khỏi ngươi có khả năng tưởng tượng kẻ địch mạnh mẽ cho nên yên tâm à, tu dạ hạ dạ tiên sinh ta theo đuổi lực lượng còn xa không có đã đến cực hạ n ta cũng sẽ không ở cái thế giới này tùy hứng làm bậy đi phong thích cái kia đáng buồn tồn tại cảm dã tâm cùng tồn tại cảm loại đồ vật này vẫn là lưu cho những cái kia ta chân chính c ầ n đối mặt địch nhân à. tu dạ hạ dạ k ỳ sù kẹ một giật mình không nghĩ tới đông cổ sẽ như thế thản nhiên hắn đối với hồn phép nghiên cứu cực kỳ xâm nhập tự nhiên sớm đã phát giác được đông cổ cùng thân đồ một xuyên khắc t ư ở n g bây giờ tìm được chứng minh đông cổ thản nhiên để cho trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra hẳ bốn phong viện dọ dỉ c h ị a trong nháy mắt xuất hiện cái này mặc mát mẹ nữ nhân kỳ thực một t h ằ n g ẩn tàng tại phụ cận xem như ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ hậu chia ê ứng phó có thể tồn tại nguy hiểm nhưng đông cổ mà nói để cho nàng ý thức được chính mình cùng ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kệ lo lắng chúng quy là dư thừa thế là cũng thản nhiên hiện thân đông cổ tiên sinh không phải là đ ố i ta cái kia sủ cảm thấy rất hưng t h ú sao hôm nay vừa vặn có một vị cố nhân tới thăm không bằng một lên quan sát một phía dưới trong lòng trong lòng một động biết cái này rất rõ ràng chính là trước đây bốn lớn quý tộc sự kiện phần t ư ở n g bốn phong viện dọ dỉ trịa cuối cùng nhà ra chuẩn bị truyền thụ chính mình sủ kỹ xảo. mà trong miệng nàng cố nhân cũng rất nhanh xuất hiện lúc trước trong chiến đấu âm thầm đánh bại x ạ đồ thái hổ cùng ỵ sĩ đ ạ hữu dị hai người hai phiên đội đội trưởng sò phồng lúc này yên t ĩ n h chờ ở cửa ra vào nhìn thấy đông cổ đi theo bốn phong viện dọ d ị chĩa một lên xuất hiện s ỏ i phồng trên mặt đối với dọ d ị chĩa sùng bị cùng nhu mộ chi s ắ c một tránh m à qua nàng âm thanh lạnh lùng nói bốn phong viện dọ d ị chĩa cùng ta đọ sức còn muốn tìm loại người này áp trận sao tóc trắng thần bí tử thần cùng ra mà mộ tổ tổ n g đội trưởng còn có essen đại chiến một chàng cơ hồ phá hủ toàn bộ sầy dậy tin tức bây giờ đã chuyển khắp thi h sòi phồng biết được đông cổ cường đại nhưng vẫn là lãnh ngôn miệng mai nhau bất quá dò d ì t r ị a cùng đông cổ đều chỉ là cười cười hai người đối với sòi phồng tâm thái đều cực kỳ tinh tưởng đối phương đối với dò d ì t r ị a ước mơ rất dễ dàng phát ra được cho nên tại thu đến dò d ì t r ị a mời liền rất nhanh đến đây đông cổ nhìn kỹ đây chính là s ù m á n h liệt g i a từ t dò d ì t r ị a sau lưng bộc phát sòi phồng trong nháy mắt sắc mặt đại biến không nghĩ tới chính nàng suy nghĩ ra được kỹ xảo dò d ì t r ị a đại nhân vậy mà sớm đã nắm giữ kịch bản cường giả bốn phong h u ệ n dò dỉ chĩa hướng ngươi truyền thụ xù a có tiếp nhận hay không tiếp nhận ngươi thu được năng lực sỏi phồng sắc mặt ngốc trệ hắn nhìn thấy vị kia tóc trắng từ thần sau lưng càng đáng sợ hơn d â t phun ra hay chỉ giống như ngân sắc cánh đ ồ n g dạng dây á t sầm vang bao phủ đến mười mét mặt đất cấp tốc bắt đầu chết xuất Trưng Thi Trưng thi ta Thân một trên thân thể những cái kia màu trắng vật chất, loại kia gì biến để cho hắn có chút thân một từ giọt trị người người hồn hồn xuyên nhìn mình những biến hắn khủng hoảng. Ú giả, hạ giả, kỷ đem thân đồ một xuyên giới giới gì giả cho hạ cái người điên kia loại kia giả đồ đồ bảo bảo vệ. vệ đây để đem là. màu có cụ kỷ kẹ sụ sụ mấy trăm năm trước từ s rèn tạo thành bi kịch cũng bị vật trần u giạ hạ dạ kỹ sủ k ẻ tự nhiên tẩy thoát hiểm nghi mặc dù những cái kia hư hóa cấp đội trưởng tử thần nhóm sẽ lại không trở về nhưng u giạ hạ dạ kỹ sủ k ẻ cùng bốn phong viện dò gì chia lại là đã có thể quang minh chính đại tại xảy rời hành động nhìn thấy thân đồ m ộ t xuyên tỉnh lại u giạ hạ dạ kỹ sủ k ẻ không có vấn đề nói thân thể của ngươi bị s rèn động tay đọc chân bất quá đi thân đồ m ộ t xuyên bây giờ mơ hồ nhớ tới mình tại trước đây trong chiến đấu bị đông cổ một kiếm cơ hồ chém làm hai đoạn nhưng một cô cường đại lực lượng tại bộ n ự c mình nở rộ cái kia có lực lượng nhưng nghĩ tới đông cổ khi đó cái kia cực kỳ đáng sợ một đau hắn vẫn là hơi run dày bất quá như thế nào thân đồ một xuyên vô cùng thất bại tại người nào đó sau khi chết hắn thể chỉ vì chính mình mà sống mặc kệ là cái gì nhân tộc đại nghĩa hay là cái khác hắn đều không quan tâm hắn chỉ muốn chính mình sống sót bất quá ngươi đại khái xem như nhân họa đ ắ c phúc ngươi nhận lấy không hoàn toàn kỳ ổ cụ tác dụng ngươi hồn thể phát sinh tiến hóa năng lượng thuộc tính đề thăng tám điểm trước mắt bảy một ngươi thu được đặc tính hồn thể tự lành thân đồ một xuyên nhìn thấy chính mình vận mệnh trò chơi soát ra nhắc nhở trên mặt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng hắn tại cái kia một chiến phía trước c ũ n g đã nghĩ đến chính mình có thể không cách nào tránh khỏi bị địch nhân vơ miên thế là lựa chọn đem tính mạng của mình giao cho bị tờ trên tay cái loại này cảm giác xạ tỏ gì, làm lại một lần hắn đều không biết chính mình còn có thể lấy giúp khí nhưng bị tờ đích xác không có cô phụ hắn phần này tín nhiệm chẳng những từ trận này cơ hồ hủy diệt sầy dậy đáng sợ trong chiến đấu mang theo chính mình sống sót còn để cho chính mình cũng thu được loại này c h ỗ t ố t hắn chợt phát hiện đông cổ thế mà không ở nơi này thế là mở miệng nói đông cổ đâu thân đồ một xuyên lúc này trầm tính lại cũng sẽ không che giấu mình cùng đông cổ quan hệ ưu g i hạ dạ kỵ xù kẽ đã sớm phát giác điều ấy cho nên cũng không thèm để ý. chỉ là nói hắn tại cùng dạ mà mộ tổ tổng đội trưởng thương lượng một một số chuyện chờ hắn trở về chúng ta liền trở về nhân gian giới u dạ hạ dạ kỹ sụ k ẹ quay lưng lại nhìn xem trong tay cái này có thể xưng nợ máu từng đống ghi ô cụ edz dẹn dưới tình huống kỹ thuật không hoàn toàn lợi dụng linh vương đầu ngón tay cùng mấy trăm vị t ử thần thuần túy linh hồn hỗn hợp ra cái này ghi ô cụ hắn lại nhìn một chút trong tay mình k h á c một cái ghi ô cụ đó là hắn từ trong cơ thể của cụ chỉ kỷ dù kỳ hạ thu hồi tự mình luyện chế ghi ô cụ căn cứ vào hoàn thiện kỹ thuật mà sáng tạo đặc thù vật chất nhưng cường độ linh hồn bên trên cũng không như ed h ắ cái cái như vậy tại trong s trong kế hoạch của ngươi cái này hai mai ghi ổ cụ đảm nhiệm dạng nhân vật gì đâu tu dạ hạ dạ kỹ sủ kệ không tin đông cổ sẽ tùy ý thứ này lưu lạc kết hợp hắn cuối cùng k h ô n g chế thân đồ một xuyên chém về phía sden cái kia một kiếm tú dạ hạ dạ kỳ s ù kệ đã mơ hồ đoàn đến có lẽ đông cổ cùng sden ở giữa cũng không phải tuyệt đối quan hệ thù địch cái này hai người một đường đi tới từ hợp tác hướng thi hồn giới tạo áp lực đến ba phương trong quyết đấu công kích lẫn nhau p h ả n phất là tại tranh đoạt một loại nào đó quyền chủ động một giống như đông cổ ngồi ngay ngắn ở trong một phiên đội đội xá bây giờ xây dựng cần diện tích lớn chung kiến một phiên đội tử thần đều an bài ra ngoài chỉ có dạ mộ tổ gần gì rẻ trọng quốc ngồi ngay ngắn ở phía trên dạ mộ tổ tổ tổng đội trưởng ta nghĩ ngươi cũng cần phải biết rõ sden mục ti d ạ n mạ mộ tổ gần gì gì trọng u ố c con mắt nửa mở nửa khép vị này ngàn năm tối cường từ thần cũng đã đến những năm c u ố i lao hủ chi thái bên ngoài lộ ra mặc dù lực lượng như c ũ đang p h o n g tạo cực nhưng khí độ bên trên đích sắc nhìn đã không có quá nhiều phong mang hai tay của hắn chống gậy c h ố n g của mình nhàn nhạt mở miệng là linh vương sao mặc dù là nghi vấn nhưng ngữ khí lại tương đương chắc chắn rất rõ ràng vị này bảo hộ đình mười ba đội lãnh tụ cũng không như người khác tưởng tượng như vậy hoa mắt thù thai hắn chỉ là bởi vì tuổi già bắt đầu trở nên khuyết thiếu sức quyết đoán nhưng đối với những người khác mục đích vẫn là vô cùng rõ ràng đông cổ gật, gật đầu hắn ngồi ngay ngắn ở da mạ mộ tổ đối diện toàn thân tài năng lộ rõ dây hát s máy liệt cũng không yếu hơn tổng đội trưởng một chút không tệ s rèn đối với linh vương sáng tạo thế giới quy tắc hết sức thất vọng hắn cuối cùng đều sẽ khởi s ư ớ n g đối với linh vương phản loạn da mạ mộ tổ đối với đông cổ lời nói cũng không có bao nhiêu phản ứng đối phương không có gì hơn là muốn mượn nhờ chính mình lực lượng đến đ ố i kháng s rèn hoặc là những địch nhân khác loại người tuổi trẻ này làm việc lúc nào cũng đi thẳng về thẳng như vậy nhưng trong lòng của hắn t r ậ đối với chính mình những học sinh tiệc ó chút thất vọng trước mắt vị này thần bí tóc trắng tử thần nhìn không linh hồn như linh s o hiện nay bảo hộ đỉnh mười ba đội thiên tài nhất hình xù gạ ký đều phải trẻ trung hơn rất nhiều thực lực cũng đã, đã đến ã đ loại tình trạng này chính mình những học sinh kia bây giờ lại không có một vị có thể để hắn yên tâm đem thi hồn giới tương lai giao phó hắn mẹ ấy mẹ ấy bên trong có dự cảm thuộc về thi hồn giới cố định t i ế p nạn còn chưa bông xuống cho nên hắn cũng còn không thể rút lui đồng c ổ gặp giã mạ mô tổ gần gì gì phản ứng lạnh nhạt như vậy mày nhắc lại thầm nghĩ giã mạ mô tổ tổng đội trưởng lúc nào cũng ngạo mạn như thế đem ngoại giới trợ lực dứt bỏ như thế mới có thể đang cùng esgen ạ d ẳ n cả quân đoàn cùng với ivaan đèn g i t quất chín n lúc nhiều lần rơi vào hạ、phòng. đang khi nói chuyện gậy trống của hắn trầm dai thiêu đốt lộ ra phía dưới phù hẹp gì như hỏa dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng bây giờ mắt sáng như lúc có câu dọa người cảm giác gáp bách tiểu tử không cần tìm nhiều lý do như vậy lao phu có thể đem lực lượng cho ngươi mượn nhưng mà ta đồng dạng cần ngươi một cái hứa hẹn nếu như tương lai có một ngày thi hồn giới tao nổ đại nạn ta cần ngươi vì thi hồn giới mà chiến vì ba giới trật tự rút kiếm ngươi có chịu không cái t i a cố khí nóng hơi thở đập vào mặt đông cổ một giật mình không nghĩ tới một sâu bảo thủ cố chấp giả mạ mộ tổ gần dị dẻ trọ quốc bây giờ thế mà chủ động nói ra có thể đem lực lượng cấp cho mình ngươi kích phát nhiệm vụ đặc thù thi hồn giới người bảo vệ nhiệm vụ tường tình thi hồn giới thủ hộ giả giả mạ mộ tổ gần dị dẻ trọ quốc cần ngươi hưng ơ thuận hứa hẹn tại thi hồn giới tao ngộ nguy cơ lúc vì thi hồn giới mà chiến nhiệm vụ ban thường ba đông cổ nhìn xem giả mạ mộ tổ lao đầu hai mắt trong lòng không khỏi ngờ tới đối phương thế nhưng là nghĩ tới bị chính mình phong ấ n y hóa nhưng đông cổ vì tập hợp đủ linh vương thân thể vốn sẽ phải cụ ù n g ý h o chỉ là đ c kỳ rủ kỳ a nhìn xem cụ rổ xạ kỳ ỷ trị gỗ một người đi đường sắc mặt khó nén kích động nhưng nàng vẫn là ho khan hai âm thanh đem tâm tình của mình áp chế xuống ỷ trị gỗ đại gia các vị ân cứu mạng tại hạ tốt rủ kỳ a không nên nói nữa những lời kia ý chí gỗ cắt đứt dù kỳ ả trịnh trọng cảm tạng thời khắc này cụ rổ xạ kỳ ý chí gỗ mặc dù mặt bên trên cùng trên thân đều c n lấy băng vải nhưng kỳ thật tại nạ ố già o dì hiểm trị liệu xong thương thế của hắn đã cơ bản khỏi hẳn nạ ố già o dì hiểm trị liệu năng lực hoàn toàn vượt qua từ thần trả lời là một loại phủ định cố định thực tế năng lực đặc thù nói theo một cách khác cùng đ ô n g cổ siêu năng lực có chút tương tự nhưng ở trị liệu phương diện đi lên nói so hiện nay lờ vờ năm cấp bậc chân thực tiêu tan muốn càng thêm cường đại -o -o -hì linh giác cũng tương đương cảm, nàng vậy mà ý thức được đồng cổ ánh mắt được chứng kiến đông cổ lúc chiến đấu tư thái nàng có chút e ngại đồng không tự giác trốn hướng cụ rỗ xạ kỳ sau l ư n g ý chí gỗ sợ hãi mở miệng nói ta có vấn đề gì không đông cổ đại nhân bọn hắn bây giờ đối với đông cổ xưng hô cũng đã đổi thành tôn xưng cho dù là cụ rỗ xạ kỳ ý chí gỗ bây giờ cũng tương đương kính trọng vị này không hiểu đối với chính mình hiện lộ rất nhiều thiện ý cường đại từ thần đông của mặt lộ vẻ ý cười lắc lắc đầu nói không ta chỉ là đang thán phục nạ ổ dạ đồng học trị liệu năng lực cường đại thôi cụ chỉ kỳ r ù kỳ áp bị mấy người đánh gãy lúc này cũng cuối cùng không còn ngại ngủ thuận thế tán dương đúng vậy ạ cụ chỉ kỳ bị ắt thương thế cũng là nạ ổ giả họ dỉ hiểm chữa trị cho nên cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ đối với nạ ổ giả họ dỉ hiểm cảm kích đồng dạng không c ả n bởi vì trước đây đối địch thân phận mà có chút không thả ra ạ bạ dỉa rẽn gì đưa lưng về phía đám người đứng xa hơn một chút nhưng lúc này cũng là trầm trầm nói đa tạ ngươi cứu trợ cụ r ổ xạ kỳ ý chị gỗ gặp cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ cuối cùng tẩy thoát tội lỗi các đồng bạn cũng không có chịu đến không thể n ị c h tổn thương ngoại trừ thạch điện bạn học tựa hồ cảm xúc không cao lần hành động này cơ hồ có thể được xưng là thành công v i mãn thế là tiêu sái pha tay hướng về phía muốn lưu lại thi hồn Thôi phục tử thần ta trở thế phục chúng phải hiện chờ hạ nhìn đi, lại gặp lực có lượng đến rèn đến duyên Đứng đằng gì, dù dù dạ dạ kỳ kỳ kỳ kẻ á đạo vậy về xa ở x sụ e mấy cái cười, tức triệu giới này màn, xuyên môn. một mặt m lộ lập vẻ ý cười, lập ra người theo thứ tự tiến bảo cấp tốc về tới nhân gian giới đông cổ đi ở đám người sau lưng vừa mới thông qua xuyên giới môn trở lại hiện thế liền phát hiện tựa hồ đám người bầu không khí có chút quỷ dị cụ rỗ xạ kỳ ý c h ỉ gỗ thậm chí đã đem tay cầm ở sau lưng rèn chết trên chỗ kiếm thân độ một xuyên càng là cơ thể thắt phục tiến nhập tư thế chiến đấu tiểu thư ngươi có phải hay không tìm sai địa phương u dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹ mặc dù đang cười nhưng hắn chậm rãi rút ra dạ nạ cột động tác rất rõ ràng cũng không chào đón người tới đông cổ từ đám người sau đi ra chỉ thấy một vị thân mang màu trắng thẳng chế phục cô gái tóc vàng mỹ mắt bung ô xuống đứng tại u dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹ tiểu điếm trước cửa toàn thân tản ra dọa người cảm giác c áp bách trên c h ắ n nàng d a i lấy nửa khối mặt nạ màu trắng hì tạ ạn phòn xô đông cổ mở miệng gọi ra người tới tục danh thân độ một xuyên đứng tại sau lưng đông cổ thần xác phức tạp hắn tuyệt đối thì sẽ không đem tính mạng của mình giao cho hì tạ thực lực không tầm thường hì màu u l a m con ngươi tản ra vô tận lành ý cứ việc đông cổ đã xuất hiện nàng vẫn làm ở miệng nói thân đồ một xuyên ngươi hẳn phải biết giữa chúng ta nhất thiết phải có cái hiểu rõ đây là nhà gia sự của chúng ta mặc kệ là tháp chủ vẫn là bị tợ đều không nên chen chân vào đi u dạ hạ dạ kỷ s ủ kệ cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này sen vào hư cùng tử thần ở giữa tồn tại toàn thân tản ra mãnh liệt hư khí tức nhưng bên hông lại treo lấy một chuôi màu xanh trắng dạ nà cốt nữ t ử lúc nói chuyện lộ ra trên cổ màu đen no bảy số hiệu đông cổ gật gật đầu bỗng nhiên đưa tay một chảo thân đồ một xuyên lảo đảo hai bước bị đông cổ đẩy lên phía trước không tệ các ngươi việc nhà ta đích sắc không nên nhúng tay thân đồ tiên sinh có một số việc là ngươi nhất thiết phải đối mặt vận mệnh đông cổ lời nói để cho thân đồ một xuyên trong lòng một c h ấ n hắn biết đông cổ có thể hợp tâm tất nhiên đã quá khứ của biết được như vậy lúc này đối phương ý tứ là bốn khi tạ ạn phỏn xô nhìn xem mặt lộ vẻ do dự thân đồ một xuyên hư lệnh một tâm thanh vô cùng không cặn bã nàng thực sự khó có thể lý giải được chính mình n h ị giãn trước đây đến cùng coi trọng cái này bất thành khí ra hỏa cái nào một điểm hoặc có lẽ là nàng đang kinh ngạc chính mình n h ị giãn sau khi chết đối phương vậy mà sa đoại trở thành bộ dáng như vậy cái kia n h i ệ tình t dũng cảm thân đồ bây giờ mặt mũi tràn đầy đều là đối với chính mình e ngại nàng bỏ lại một phong bạch sắc thư quay người rời đi hụ dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ vừa muốn ngăn cản manh liệt g dạ sầm vàng từ đối phương trên thân bộ phát cái kia cố duy nhất thuộc về vạ s ứ tố lộ từ cấp mẹ nó đáng sợ cảm giác c áp bách để cho hụ dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ một kinh đông cổ cũng đồng thời cản lại những người khác hắn đem cái kia phong bạch sắc chiến thư phóng tới thân đồ một xuyên trong tay vụ vô, vô cái sau bà vai quay người trước tiên rời đi thân đồ một xuyên sắc mặt phức tạp hắn tự nhận là không phải hỉ nhưng đông cổ lại khăng khăng để cho hắn đối địch hắn không hiểu trong này đến cùng là cất giấu đông cổ cùng eskden kế hoạch vẫn là bốn thân đ ồ một xuyên có cảm giác bị tờ đối với chính mình cảm nhận kỳ thực cũng không tốt có thể đối phương cũng không có đem sống chết của mình để ở trong lòng cụ dồ xạ kỳ ỷ tri gỗ gặp chiến đấu không có bộc phát cũng là rất nhanh tạm biệt rời đi rời nhà nhiều ngày hắn đối với trong nhà ỷ mụ tổ cùng cha tan vô cùng nhớ nhung đông cổ đứng tại trên không khéo léo ma thần bạch ngân từ cả t ừ bên trong đem đông cổ thân thể lấy ra đảm nhiệm đông cổ khéo léo ma thần phó táng sử nữ kẹt trẻn bây giờ cảm giác cái này quỷ dị cường đại thế gi không khỏi thở dài nói thì ra ngài cái kia cũ có thể trực tiếp tác dụng ở trên linh hồn lực lượng là đến từ thế giới này nàng tại dù rút thế giới là được xưng là toàn c h i thuật sư cường đại ngàn năm thuật sư nhưng cảm nhận được thế giới này loại kia đối với linh hồn cực hạn t r ư ờ n g khống còn có những cái kia so với chú linh vạn b ẹ o gấp trăm ngàn lần hư không khỏi có chút buồn vô cớ đông của một bên cạnh trở lại trong thân thể của mình lần nữa quay về trạng thái toàn thịnh mặc kệ là ma lực vẫn là alzheimer lại hoặc là bà khí siêu năng lực những thứ này ký túc tại đông cổ bộ kia thánh nhân chi thể bên trong lực lượng cấp tốc quay về đây mới là đông cổ có can đảm tại nhân gian giới cùng ezzen tiếp tục hợp tác sức mạnh tử thần lực lượng mặc dù cường đại nhưng đông cổ cũng không chỉ là thông thường tử thần trong nháy mắt chân thực tiêu tan đã phát động thực tế cấp tốc bị bóp méo một cái cái đông cổ từ trong cơ thể hắn dây rụa thoát ra đồng thời âm thầm hướng về thành thị mỗi cái xó xỉnh đi xuyên nhưng t ừ lượng đi lên nói so với giặc to lớn hơn ma lực cũng là trong nháy mắt bao phủ cả tòa thành thị đông cổ cảm thụ được lâu ngày không gặp yên tâm cảm giác mặt lộ vẻ ý cười h ắ n cảm thụ được nạ ổ dạ họ dị hỉm vị tr vài tên phân thân âm thầm theo dọi ở sau lưng hắn phán phất nhìn mình câu cá con mồi hắn biết có lẽ hì tạ ạn phòn s ô đích thật là muốn tìm thân đồ một xuyên báo thù nhưng e sden có thể thả đối phương đến đây tất nhiên là bởi vì hì tạ hành vi có thể trợ giúp cho e sden hành động cũng tỉ như lợi dụng tập sát thân đồ một xuyên hành vi đem sự chú ý của mình hấp dẫn tới e sden thì điều động những người khác đem nạ ổ dạ họ gì hiểm bắt được dù sao e sden bây giờ trên thân thương thế kia thế giới này ngoại trừ nạ ổ ra họ di hiểm cùng với h o à n mỹ rỉ ổ cụ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể chữa trị không trùng hợp chính là cái này hai t i ệ u đ ồ bây giờ đều không có ở đây s n trên tay đông cổ bản đầu gối ngồi ở trên bầu trời thân hình chậm rãi giảm đi trong hiện thực không cách nào quan trắc đến hắn tồn tại giây h s cũng hoàn toàn ẩn vào thể nội trong n g a y mắt đông cổ phản g phất không tồn tại nữa tại tòa này thành thị một giống như chương sáu n ùn phải họ ra chương sáu n ùn phải họ ra y nu họ di hiểm kể từ sống nương tựa lẫn nhau huhnh trưởng y nu hao chết đi sau đó liền tự mình một người sinh hoạt cứ việc ở những người khác xem ra y nu họ di hiểm lĩnh viên thiện lương lạc quan thậm chí ở trong nguyên tắc bị sg cùng ùn họ ra đánh giá là thái dương đồng dạng nữ tử nhưng bản thân nội tâm kỳ thực tinh tế mà mất cảm ngồi một mình ở trong nhà thời điểm nàng trở về nhìn cái này một lộ đến nay mạo hiểm lại là ôm chặt hai đầu gối tự mình rủ x u ố n g ngồi ở trên giường cụ rỗ xạ kỳ cun phải t r a n g đối với rủ kỳ ạ càng thêm xem trọng một điểm đâu cái này cái vấn đề liền phảng phất đặc vòi một trải qua xuất hiện trong lòng nàng liền không ngừng gặm nhắm nàng tâm linh cứ việc ý nủ họ g ì hiếm biết dù kỳ ạ đối mặt nguy cơ sinh tử cụ rỗ xạ kỳ cun cùng đại gia liệu mạng nghĩ cách cứu viện dù kỳ ạ cũng là thiện lương cao thượng việt đối với chính xác hành vi nhưng ở trong thiếu nữ tình ý nhưng cũng để cho nàng khác y u sầu nàng xem thấy ngoài cửa sổ không ngừng từ thiên không nhỏ xuống mặt đất do mưa không hiểu sinh ra rất nhiều khó tả tâm tư giả sử ta làm ư a ta có thể hay không giống đem không có dao tập qua trời cùng đất liên tiếp như thế móc nối lên người nào đó tâm một đạo bạch sắc người cạm bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại ị n ụ họ dị h ì m ngoài cửa sổ linh g i á c thậm chí so ỷ chỉ gỗ còn muốn nhạy cảm ị n ụ họ dị h ì m bỗng nhiên n g ầ n đầu cùng ngoài cửa sổ người bốn mắt tương đối đó là như thế nào một ánh mắt ta khuôn mặt tái nhợn bên trên màu xanh đậm con ngươi không có chút sinh cơ nào cũng không có bất kỳ tâm tình gì giống như một bãi nước động lại phản phất không động đạc v ùn q pa họ dạ sẽ ở trong nháy mắt xuất hiện tại ỵ nù họ dị hiểm trong phòng ngủ hắn hờ hức nhìn xem cái này cái tại es d ẹ n trong đại dân cư cực kỳ trọng yếu nữ tử con mắt một hơi một tí p h ả n phất muốn nhìn thấu ỵ nù họ dị hiểm linh hồn nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là cái này cái nhìn gầy yếu nữ nhân thế mà tại thứ nhất mắt bối rối sau cũng không còn bất luận c á i gì sợ sệt cảm xúc sinh ra ùn q pa họ dạ hình thể gầy yếu thon dài es p ạ đã bạch sắt chế phục ở trên người hắn lộ ra phá lệ lăng lệ hắn hướng về ỵ nù họ dị hiểm đi ra hai bước chỉ thấy cái này cái tóc màu quả quýt nữ nhân hai tay nâng lên lọn tóc kia đ ố i cái tóc cấp t ó c sinh ra linh áp ba động ngươi là ai muốn đối với ta làm cái gì trong lòng ý nụ họ thị hiểm không ngừng tự an ủi mình đi qua thi hồn giới một đi chính mình cũng là có thể độc đương một mặt người chính mình cũng có thật tốt chiến đấu nhưng ở trong nàng nhạy cảm cảm giác trước mặt cái này cái đầu dai một nửa mặt nạ phảng phất giống như sẽ bật một giống như lanh khóc nam tử trên thân tản ra so cụ r ộ xạ kỳ cun còn muốn đáng sợ gấp mấy lần cảm giác áp bách nếu như chính mình cũng xảy ra chuyện cụ rỗ xạ kỳ cun sẽ hay không giống nghĩ cách cứu viện dù kỳ ạ đồng học như vậy vì chính mình không để ý hết cái này loại thời điểm ỷ nù họ di hiểm trong đầu còn dối bởi nghĩ tới cụ r ổ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ t n q u ó họ già còn chuẩn bị lại quan sát một hai nhưng một đạo càng cao lớn hơn người cả ầm vang đụng nát ỷ nù họ di hiểm phòng ngủ cửa lớn đi đến hừ lạnh một âm thanh nói thế mà không có ai tạ i t ợ dọt tẹt cái này cái nữ nhân chẳng lẽ những cái k i a tử thần không biết cái này cái nữ nhân tầm quan trọng sao trong miệng hắn cái này dạng đ ù a cửa lấy trực tiếp đi đến ỷ nù họ di hiểm trước người một tay đưa ra hắn hình thể vượt qua hai mét ở trong mắt ỷ nù họ di hiểm cảm giác gác bách so đông cổ càng đáng sợ hơn y nu họ gì hiếm không lo được lần nữa phân tâm đủ t ấ t phí ngờ hướng đối phương trong miệng gấp rút nói cô thiên trảm thuẫn ta cự tuyệt một đạo tia sang cấp tốc từ trong tóc của nàng cạt bay ra hóa thành lăng lệ đường vòng c u n g chém về phía mới xuất hiện cái này tôn cự nhân nhưng dẹ mị gì ổ gỗ một q u y ề n đánh ra thi hành cô thiên trảm thuẫn xuân quỷ liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài đồng thời cấp tốc tàn lụi một lần nữa hóa thành phát cạt t r ả thái không cách nào bị gọi ra dẹm mỹ mì nhìn mình nắm đấm bên trên cái tia phản phất kim t r o n đồng dạng nhỏ hẹp vết thương từ lạnh một tâm thanh vô cùng không tạc bã nhưng xưa nay tỉnh táo ủn khó ra lại ý thức được cái này nữ tử như thế yếu linh thế mà có thể đâm thủng d è m mì h ì ở rộ rất rõ ràng cái này nữ nhân xác thực nắm giữ một chút thần kỳ năng lực thế là tại d è m mì chuẩn bị t h u bạo bắt được y nu ho di hìm lúc ủ kỳ h ảo ra mở miệng nói là ô giả tiểu thư chúng ta là tới mời ngươi đi tới lát nọ chẹt gặp mặt một vị đại nhân cũng không muốn tổn thương ngươi hy vọng ngươi có thể phối hợp y nu ho di hìm lúc này đã ý thức được cái này hai người chiến lược chi đáng sợ chỉ sợ cho dù là cụ rỗ xạ kỳ cun cũng không cách nào đ ư nổi trong nội tâm nàng suy nghĩ một sáng chính mình tiếp tục phản kháng mặc kệ là trong chết thảm tải cái này bị cụ rỗ xạ kỳ cun nhìn thấy v ẫ nhưng là dây t n bị cụ xoay ạ xạ kỷ côn phát hiện, đều biết dẫn phát cụ xạ kỷ ý chí cổ cùng hiện, dẫn này phát phát cái, cái biết người chợt nhìn thấy một vị tóc lộ ra bánh bạch sắc tại trong đêm mưa hơi hơi sáng lên năm nhân hai tay ôm ngực tung bay ở ngoài cửa sổ ùn có họ dạ con ngươi một co lại Hắn không vậy mà cái ó p h t g á c được người này g ư ờ i n xuất h i ệ n m ộ t giây sau, thể r o n g mắt của ắ n m phát n g sinh cực nhanh dẹp bị căn bản không có ý thức được xảy ra chuyện gì hắn vẹn vẹn một ngây người công phu trước mắt y nủ họ di hiểm đã tiêu thất vừa định hỏi tham mì ủn toàn họ ra quay người lại nhìn thấy từ trước đến nay tỉnh táo ủn của họ dạ đã một chân bước ra một bước thân thể hơi nặng tiến nhập trạng thái chiến đấu cái này là phía dưới một trong nháy mắt hắn cuối cùng ý thức được không đúng quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ một chỉ đen như mực nắm đấm đã ẩm vang đánh tới trước mặt rẽ m ù gầm thét một âm thanh hai tay g i a o nhau ngăn tại trước người vê anh ẩn chứa k ị h lực lượng cùng với bật sổ, sổ cụ hạ kỳ nắm đấm ẩm vang đánh nát rẽ m ù trên hai cánh tay thì ở rộ đ á n g sợ lực đạo thấu thể mà ra giống như bạch sắc khói mây ẩm vang đánh nát ỉ nủ họ dỉm phòng ngủ đồng thời trực tiếp quán xuyên cả tòa mỹ bị một cỗ cự lực trong nháy mắt đánh bay hắn bốn chi linh áp phun trào giống như là bắt được cái gì một giống như tại không khí bên trong kịch liệt ma sát cuối cùng tại v ọ tới t hậu phương cao ốc phía trước dừng lại thân hình của mình tùn bọ dạ trong nháy mắt rút đ a o chém về phía đông cổ trái cái cổ tốc độ nhanh s o lúc này cụ c h ỉ k ỳ bị ạ c càng thêm mau lẹ cho dù là xì hỉn dọ gì, gì chịa cũng chỉ sợ chỉ là tương đương đông cổ ánh mắt một ngừng cụ kỳ hảo ra lưỡi kiếm phía trước không khí bỗng nhiên kịch liệt phun trào giống như một khỏ áp xúc đến mức tận cùng cao áp khí cầu ẩm vang nổ tung cái một, một, một chuôi hồ quang một giống như thanh lượng dạ nạ g nổ cột cơ hồ là bằng không xuất hiện ù kỳ hảo trong lòng ra một sợ hắn vốn là cực kỳ am hiểu sơ ấn đầu cùng tốc độ em bà đa nhưng đối phương tốc độ vậy mà so với mình còn nhanh hơn một trong nháy mắt khen ùn q pao dạ dơ kiếm ngăn tại trước người nhưng hắn kiếm đạo sớm đã cũng tại cùng ủ n ổ hạ nạ dẹt trong chiến đấu cao hơn một tầng kiếm chảng bị năn g trở trong nháy mắt thân hình trong nháy mắt lưỡng ngang giá nạ cột thuận thế hóa thành thất luyện ùn q pao dạ lảo đảo mấy bước trước ngực đã có máu tươi phun ra lúc này đến một trăm em m ở bên ngoài d ẽ m mì mới vừa vặn ngừng thân hình giống giận phóng tới đông cổ đông cổ hờ hưng quanh người một tay chỉ hướng d ẽ m mì h chín mươi hắc quan đen như mực linh áp trong nháy mắt bao phủ rẽm mì tại trong rẽm mì ánh mắt khóc h á c quan bên trong vô số linh áp đông trong nháy mắt cũng đã kết thúc theo h á c quan c h ậ m r ã i tán đi tùng khoa họ giả chỉ thấy hình thể dần dẹm m ị vô lực từ trên không rơi xuống chương 602, kính hoa thủy nguyện chương 602, kính hoa thủy nguyện ngươi là bảo hộ đình mười ba đội đội trưởng cấp tử thần sao tùng khoa họ giả nhìn thấy dẹm m ị thậm chí ngay cả quy nhận cũng không có sử dụng liền bị trong nháy mắt nhiều sát trong lòng đối với đông cổ đề phòng đã hoàn toàn nhấc lên tay hắn n ắ m lây chính mình ra nạ c ộ t một bên cạnh họ tham linh áp cũng đã cấp tốc tăng lên đông cổ nhìn một mắt bốn xung quanh tình huống nơi đây là nhân khẩu dày đặc khu dân cư một sáng ủn quá họ già cái này loại cấp bậc hư lần nữa quy nhận chỉ sợ không cần đối phương có ý công kích vẹn vẹn đối phương tồn tại bản thân liền sẽ khiến cho gần đó tất cả nhân loại triệt để chết đi trong nguyên tắc cho dù là gem mì cũng có thể làm đến há miệng một hút liền đem phụ cận nhân loại linh hồn thôn p h ệ trình độ nói lịch sử tất cấp mẹ nót đối với nhân loại tới nói chính là từ đầu đến đuôi thiên thai đông cổ thần sắc hơi hơi trở nên lạnh cũng không trả lời ủn q ủ a họ g i mà nói ngược lại nói ủn của họ g i s ả ở nếu như ta là người ta chọn tại cái này lúc rời đi hắn năm nắm lấy ra nạ cốt nhìn xem ủn của họ già ánh mắt tràn đầy lạnh、nhạt. p hắn, cũ hắn, hắn, hắn, hắn cũng sẽ không bởi vì hắn uy hiếp mà lựa chọn ngừng đáng sợ linh áp trong nháy mắt bộc phát nhưng ngay lúc này một một tay bỗng nhiên đặt tại ùn quá họ giả trên bờ vai ùn quá họ ra một giật mình quy nhận bị đánh gãy quay đầu nhìn lại chỉ thấy s rèn đại nhân đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại t r o n g xoài này có lẽ đối phương một trực t i u tại trong cái này cũng nói không chừng bốn ngươi làm rất tốt ủn hoại họ ra mang theo r ẻ n m ì rời đi trước ca đông cổ nhìn thấy s rèn quả nhiên xuất hiện tại phụ cận nhưng để cho hắn cảm giác có chút nguy hiểm là chính mình cũng không có phát giác được s rèn linh áp bốn ba ba bốn đông cổ suy tư ở giữa s rèn nhẹ nhàng vỗ tay tại trên không hướng về đông cổ đi tới cái này một màn để cho hậu phương lầu chót ỷ nù họ dị hiểm sắc mặt biến thành hơi tái nhợt nàng mặc dù bởi vì hắn đại nhân cứu giúp mà xúc động nhưng nhìn xem cái k i a tại thi hồn giới chủ đạo hết thẻ âm như nam nhân xuất hiện bản năng phát giác được cái này lý diện này chỉ sợ có đông cổ kế hoạch nàng cung cù rồ xạ kỳ ỷ chỉ gỗ một giống như cũng là đơn thuần tính cách không làm được những cái k i a u mưu tính cho nên lúc này chỉ là bản năng cảm giác đến sợ sệt nếu như ngay cả đông cổ đại nhân cái này dạng cược giả cũng đứng tại s e n một bên cạnh loại tình cảnh này thật là đáng sợ ngươi quả nhiên đem xu này a sỉ h r ổ tổ kỳ nạ đã thủ hạ cái tia nữ nhân năng lực bỏ vào trong túi thực sự là xuất sắc linh áp trưởng không năng lực cái này loại kích trình độ thực sự là để người nhìn mà phát khiếp a s den tiêu ý c h í một cái chân không không đung đưa ông quần cũng không có để cho khí chẳng của hắn chịu đến bất kỳ cả v ă n rồi hắn một như thường lệ lộ ra bộ kia pháng phất hết thể nắm chắc thần sắc đông cổ n h ư mày vẫn là đối với không phát hiện được s den linh áp cảm giác có chút để ý cái này loại tình huống bình thường chỉ có khả năng hai loại hắn một s den đã xảy ra tiến hóa trở thành bệ rốn ở thấp thứ nguyên lực lượng không cách nào cảm giác được cao thứ nguyên lực lượng sang s e n trở thành bệ ron đờ cái kia mặc kệ là công kích tốc độ phòng ngự tái sinh lực lượng đều đem nghiền ép chính mình hơn nữa chính mình liền cảm giác đối phương linh áp đều không làm được d u n g vận mệnh trò chơi giai cấp để cân nhắc tử thân s e n chỉ là bạch ngân giai b ê n t r o n g cấp cao nhất cái kia một loại bởi vì năng lực b ở u gờ năng lượng cường độ quá cao mà gần như có được quyền năng phía dưới đứng đầu vô địch thực lực nhưng trở thành bệ ron đờ sau đó s e n bản thân liền phát sinh biến hóa có dung chuyển ba giới năng lực khi đó sdn đem một vọt trở thành hoàng kim giai bên trong cũng không tốt xử lý tồn tại nhưng cái này loại khả năng bởi vì có thể để cho thế giới này từ thần đột phá giới hạn trở thành thứ nguyên cao hơn tồn tại ghi ổ cụ căn bản cũng không tại trong tay edgen như vậy chỉ còn lại có khác một loại khả năng tính chất bốn edgen nhìn xem đông cổ biểu tình biến hóa lộ ra hiểu rõ ý cười hắn đối với lòng người nắm giữ cũng không phải nguồn gốc từ lực lượng mà là nguồn gốc từ trí tuệ xem ra n g ư ờ i đã phát giác n g ư ờ i đã chúng ta kính hoa thủy n g u y ệ t sự thật edgen tay phải một lắc trong tay bằng không xuất hiện một c h ô i giả nạ cốt chính là kính hoa thủy nguyện cái này loại hoàn toàn vượt qua đông cổ thánh nhân tri đồng bắt giữ động tác rất rõ ràng cũng không có chút nào có thể là tốc độ minh đích thật đã ở vào kính hoa thủy n g u y ệ t hoàn toàn thôi miên bên trong edgen tiếp tục hướng về đông cổ cất bước bất quá lúc này hắn đã minh bạch cái này cái xuất hiện ở trước mặt mình edgen chân thực vị trí cùng hình dạng kỳ thực chính mình cũng không biết được cái này chỉ là đối phương muốn cho chính mình nhìn thấy tư thái mặc dù ngươi thật sự rất thông minh tại thị trấn c ả giả cụ giả các nơi đều bố trí phân thân đồng dạng tạo vật hơn nữa lợi dụng một loại nào đó năng lực để cho những cái kia phân thân không cách nào bị thông thường thủ đoạn biết được nhưng ta biết chỉ có hai t i ệ u đô ngươi sẽ không bỏ rơi phải tự mình tan từ thủ hộ một dạng tự nhiên là giờ khắc này ở hụ dạ hạ dạ kỹ sủ kẹt r o n g tay ghi ổ cụ khác một dạng chính là có thể để cho ta khôi phục thương thế ỵ nủ họ gì hiểm hơn nữa ngươi cũng không để mắt đến ta đã tiến thêm một bước đã tờ s cờ thực đứng ở tử thần cái này hết thể niệm đỉnh điểm kính hoa thủy nguyện giải phóng không cần tái sử dụng giải ngữ cái này loại thủ đoạn s một điểm điểm đem chính mình tự hỏi quá trình cùng hành động quá trình nói ra chờ mong nhìn thấy cái này cái kể từ sau khi xuất hiện liền từ đầu đến cuối để cho chính mình có chút khó mà xử lý bị tờ sẽ như thế nào bối rối nhưng để cho hắn thất vọng là sau khi ban sơ k i n ngạc đông cổ thần sắc ngược lại dần dần bình tĩnh lại e s g e n d ừ n g bước lại hắn hơi nghi hoặc một chút ngươi không sợ sệt đông cổ ánh mắt không có tiêu cự một giống như kính hoa thủy n g u y ệ t lúc lực lượng tầng cấp tiếp cận hoặc thấp hơn đích thật là một trôi cường đại đến đáng sợ ra nạ cụt mặc kệ là năm cảm giác vẫn là linh áp cảm giác thậm chí ma lực cảm giác cũng bị thay đổi người cùng ngoại giới câu thông con đường hoàn toàn bị đối phương n ắ m trong tay cũng liền mang ý nghĩa người vô pháp thu được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức cái này loại áp đào tính tranh lệch để cho edgen cơ hồ có thể thuấn sắt bất luận cái gì bị hoàn toàn thôi miên đối tượng nhưng hắn lại cũng không ở hàng ngũ này, hắn thở dài một nói nên nói không hổ là e d e n sao cho dù tại cái này loại tình huống phía dưới cũng có thể ngược lại đem một quân ta thừa nhận chúng ta có thể hoàn toàn binh đẳng tiến hành hợp tác theo lời hắn rơi xuống e d e n sắc mặt biến hóa đông cổ thân hình cũng chậm rãi từ trong cảm nhận của hắn tiêu thất hơn nữa không khí bên trong lần nữa bằng không xuất hiện một cái cái đông cổ thân cả những cái kia thân cả mặc kệ là bề ngoài vẫn là khí tước lại hoặc là linh áp bốn đều cùng bản thể một mô hình một dạng e d e n con người một co lại không nghĩ tới hắn cũng có hoàn toàn nhiễu loạn hắn cảm quan năng lực không sdn biết được chính mình thời khắc này linh áp tại tuyệt đối với về chất lượng cao hơn đông cổ không thiếu theo lý thuyết đối phương cũng không phải dựa vào linh áp thả ra cái này loại năng lực cái này chính là người chơi chỗ đặc thù xa bốn s e n quay đầu nhìn về phía sắc mặt có chút tái nhợt y nủ họ thì hiểm ý hắn biết đến đông cổ năng lực bản chất chỉ sợ cũng không phải thôi miên mà là một loại thực tế vật mẹo cho nên mới trực tiếp để cho chính mình không cách nào tiếp tục quan sát được hắn sdn trong lòng trong nháy mắt lóe lên vô số ý niệm khoe miệng chậm rãi câu lên ha ha ha ha có ý tứ đông cổ kun ngươi quả nhiên rất có ý tứ hiếm thấy lộ ra cùng tiếu chi thái s d ẹ n tay che chắn đầu hắn không nghĩ tới chính mình kính hoa thủy n g u y ệ t thành công thôi miên đối phương sau vẫn là không cách nào thu được ưu thế áp đảo cuối cùng lộ ra bản tâm nụ cười cái này cũng là hắn cho đến tận này gặp duy một một cái có thể bị hắn hoàn toàn công nhận nhân loại chúng ta thực sự có thể bình đẳng hợp tác để cho ta nghe một nghe đi như lời ngươi nói cái kia t h ă n g duy thí luyện chương sáu trăm lẻ ba s d ẹ n vào cuộc t r ư ơ n g sáu trăm linh ba sg vào cuộc đông cổ kỳ thực tại xảy ra cái kia một chiến phía trước l i ề n đã dự định cùng Ezen tiến hành hợp tác bởi vì cuối cùng phải đối mặt y hoạt loại kia đối thủ cho dù lấy cuối cùng cụ rổ xạ kỳ ý chí gỗ lực lượng cũng cần Ezen tương trợ đông cổ đồng thời không biết chính mình phía dưới một lần đi tới cái này cái thế giới lực lượng đã đến loại tình trạng nào cho nên hắn đem cụ rổ xạ kỳ ý chí gỗ dạ mạ m ổ t ổ g ầ n gì giải ghệ cú nhì thậm chí ưu dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng e g toàn bộ đều thâu tóm đến mình trong kế hoạch hơn nữa theo siêu việt đạo đồ linh vương thân thể xuất hiện đông cổ càng thêm kiên định cái này cái ý niệm h ã n từ ban sơ tao n ộ đột nhiên xuất hiện s e n bắt đầu hai người liền một thẳng ở vào một loại mơ hồ quan hệ hợp tác bên trong lúc đó hai người đều gặp phải thi hồn giới truyền thống thủ cựu phe phái lực lượng cho nên lẫn nhau đều tại trên góc độ của mình đối với loại kia trật tự tiến hành từng bước xâm chiếm nhưng mặc kệ là hắn còn là s e n cũng là một cái quen thuộc đem hết t h ể kế hoạch nắm ở trong tay mình nhân vật cho nên hai người từ đầu đến cuối tại đủ loại góc độ tiến hành đọc sức mặc kệ là s e n lấy trung ương bốn mươi sáu phòng danh nghĩa đem u nổ hạ nạ z điều động đến xù này à sỉ rỗ ỉ trị rỗ cụ tộc địa đối với đông cổ tiến hành q u ấ nhiễu vẫn là đ h lúc b á cái h này hắn đã chiếm i cùng g giữ ưu thế cực i này o ạ n bằng cùng chiến tại cuối quyết lớn ú c đ cho nên hắn đang thao túng thân đổ nhất xuyên lợi dụng bằng quan tâm niệm kiếm chém chú lúc c ũ nhưng g k có cấp sden e chính g bản t n ngược lại là rót vào một vào là cố ký ức đó sden quan tới t hắn hệ thế thế nhất thời gian liền minh bạch đông cổ tất nhiên là đối với chính mình có linh mưu đồ hơn nữa tự nhận là cũng tại trong cùng mình đánh cờ chiếm giữ ưu thế địa vị cho nên mới có hôm nay hắn âm thầm theo đôi u ủn của họ giả cùng d ẻ mỹ m xuất hiện cũng không âm thanh không vang lợi dụng tiến thêm một bước đáng sợ linh áp tại trong đêm mưa khiến hắn đã trúng kính hoa thủy nguyệt hắn hoàn thành đối với đông cổ hoàn toàn thôi miên sau cũng không phải là vì giết chết đông cổ tương phản hắn cũng chuẩn bị tiếp tục cái này loại vượt qua thế giới hợp tác chỉ có điều chủ đạo người sẽ đổi thành hắn mà thôi nhưng chưa từng nghĩ đông cổ trở lại nhân gian giới sau một lần nữa thu được thánh nhân chi thể á t chủ bài càng thêm phong phú cho dù là kính hoa thủy nguyện hoàn toàn thôi miên tới một mức độ nào đó cũng chỉ có thể đem song phương ra trở về cùng một điểm xuất phát nếu như hai người đều mở gai bằng cải thắng bại khó liệu edgen hiếm thấy lộ ra cuồng tiếu chi thái công nhận cái này vị người hợp tác đồng thời chủ động giải trừ hoàn toàn thôi miên trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện lần nữa một vị trắng mướt màu tóc tử thần chỉ có điều edgen lúc này cũng không xác định cái này cái đông cổ có phải là bản thể của đối phương đông cổ nhìn một mắt nơi xa trên nóc ca úc sắc mặt có chút tái nhật y nụ họ dị hìm tóc màu quả quýt thiếu nữ đang tại trong mưa đêm che kín quần áo bất an nhìn lấy mình cùng e d e n đông cổ tay phải đánh một cái búng tay ỷ nụ họ dị hìm đông nhiên cảm giác toàn thân một nóng quần áo trên người đã bị thay thế vì một thân bạch hơn nữa đỉnh đầu của mình một gốc đại kỳ đại thụ bằng không từ nóc đỉnh cao ốc lớn lên xuất hiện rộng lớn không giống chân thực phi lá đem nàng đỉnh đầu mưa gió hoàn toàn che kín y nu họ gì bị hắn cái này loại năng lực kinh hãi thấp giọng hô một tâm thanh phía dưới một trong n y mắt đông cổ cùng e s d e n đã xuất hiện ở trước mặt nàng khoảng cách không đủ hai mét nàng bản năng muốn hướng phía sau trông tránh đông cổ lại mở miệng nói là ô giả tiểu thư sự tình tối hôm nay rất xin lỗi nhường ngươi bị sợ hãi cái này vị s dẻn tiên sinh gặp một chút không thể n ị c h t ư ơ n g thế ta nghĩ ca thế giới t ư ờ n g này chứ ngươi ra đã không có mấy người có thể đem hắn chữa trị Inu họ dihim nhìn một mắt e sden không không đ u n g đưa đ u ổ i phải cùng với trên vai trái đạo kia dần vết thương muốn nói lại thôi đông cổ trong nháy mắt liền minh bạch thiếu nữ lo âu trong lòng hắn nhìn một mắt e sden mở miệng nói yên tâm a sden tiên sinh khôi phục sau thì sẽ không lại đến đánh ngươi hoặc cụ rỗ xạ kỷ côn chủ ý e sden n g ử a đầu đánh giá gốc kia căn bản không phải cái này cái thế giới nên xuất hiện xanh ngắt cổ thụ trong lòng cuối cùng xác định đông cổ quả nhiên nắm giữ một loại có thể cải thiện thực tế đặc thù năng lực nghe được đông cổ nhắc tới mình hắn cũng túi đầu nhìn về phía inu họ dihim thần sắc ôn hòa một như đã từng hí nạ m ọ gì trong mắt cái kia ôn nhu đội trưởng hắn nói không sai à nà ô già tiểu thư thương, thương thế của ta không có khôi phục phía trước ta những cái kia bất thành khí bộ hạng nhưng là sẽ liên tục không ngừng xuất hiện y nu họ di hìm nhìn xem nụ cười ôn hòa lại nói ra đáng sợ uy hiếp lời nói sden cùng với bên cạnh chỉ sợ là bây giờ số ít có thể địch nổi sden đông cổ đại nhân cũng mở miệng để cho chính mình vì sden trị liệu y nu họ di hìm hít hì thở sâu mấy lần cuối cùng là gật đầu một cái nàng không hy vọng cụ rồ xạ kỳ cun lần nữa đối mặt sden tại thi hồn giới trong chiến đấu sden cái kia đáng sợ lực lượng để cho y nu họ di hãi nàng hai tay r ú i ra trong miệng nói sợ t ẹ n kỳ sùn ta cự tuyệt ra lệnh một tiếng phát cảt bên trong ký túc hai vị diệp cả thành viên thuần anh tiểu sương cấp tốc bay ra một đạo kim sắc tia sáng bắt đầu bao p h ủ tại e s d e n trên thân e s d e n cảm thụ được chính mình cái kia vốn đã bị tàn phế hoạ k ỳ triệt để hủy diệt hồn phách xuất hiện lần nữa trong lòng càng xác định cái này cái nữ nhân năng lực vô cùng đặc thù có thể trực tiếp phủ định sự vật bị tổn thương cùng với cả v ă n g r ộ i cưỡng chế khôi phục cái này cơ hồ là đã xâm phạm thần c h i lĩnh vực năng lực nếu như tại mọi khi có lẽ sden sẽ đối với cái này loại nhân tài có một định ngấp n g ẽ nhưng cái này một khắc đùi phải cùng vai trái thương thế chậm rãi khôi phục hắn lại là không còn câu nệ tại cái này loại tiểu nói thần chi lĩnh vực lại như thế nào trung pi là cái này cách c ũ đồng dạng tiểu thế giới thần minh cho dù là cái kia toàn trí toàn năng thống lĩnh hết thể linh vương cũng bất quá trưởng quản lấy phương thế giới này vận hành giống như là đông cổ thân độ nhất xuyên cùng với hỉ tạ cái này chút dị giới khách đến thăm căn bản không có chịu đến linh vương cả vang dội đã từng sden chỉ muốn phát động đối với linh vương phản loạn hắn muốn sáng sinh kẻn công phá linh vương cung nhưng mà bây giờ sáng sinh k n công phá nơi này hắn muốn để toàn bộ thế giới triệt để t h ă n g duy hắn muốn hóa hư làm thật để cho chính mình trở thành chân thực bất hư tồn tại edgen niết miệng lên trong vẻ mặt đem ngạo mạn cùng bông thả rất tốt tiến hành hòa giải cũng sẽ không cho người ta điên cuồng cảm giác nói thật hắn thứ nhất lần từ xa lạ kia trong trí nhớ nhìn thấy k h á c một cái thế giới song song chính mình cùng với thế giới kia đủ loại kết cục nội tâm như muốn tan vỡ nhưng edgen rất nhanh điều chỉnh xong hắn quyết tâm siêu thoát hết thệ thế giới song song để cho chính mình trở thành duy cả dù mạ thực edgen sở sũ kẹ chương sáu dạ hạ dạ kỳ sù kẽ ác ý chương sáu ưu dạ hạ dạ k ỳ sụ kẻ ác ý theo s rèn thương thế hoàn toàn khôi phục cái này cái nam nhân đáng sợ trên thân thể lại không thiếu hụt ý nụ họ gì hiểm cũng không biết chính mình cái này sao làm đến cùng là đúng hay sai tâm thần tương đối hỗn loạn cũng may đông cổ cũng không tiếp tục khó xử nàng ngược lại là đem hắn đưa về gian phòng gian kia bị hắn một quyền đánh mặc gian phòng tại đông cổ siêu năng lực phía dưới cấp tốc bị khôi phục ý nụ họ gì hiểm i ấ u trong lòng tầm tình khẩn trương đưa mắt nhìn hắn cùng s rèn rời đi nàng không biết cái này dạng đứng tại thế giới đỉnh hai người đến cùng sẽ mưu đổ một thứ gì trong suy tư nàng đ ỗ n h i ê n cảm giác tinh thần khổn tại ý nụ họ dị hiểm tiếp đi sau ưu giả hạ dạ kỹ s ù kệ từ trong nàng trong tủ chén một c ô con dối xuất hiện cái này cái con dối là ưu giả hạ dạ kỹ s ù kệ đặc biệt chế tác nghĩa hải đồng dạng là có thể cách tuyệt linh áp do xét đặc thù chủng loại nghĩa hải hắn làm sao nhìn không ra hắn cùng esgen ở giữa vấn đề cho dù biết được đồng cổ sẽ không đối với cái này cái thế giới tạo thành một chút đáng sợ tổn hại nhưng ưu giả hạ dạ kỹ s ù kệ nội tâm tìm tòi nghiên cứu m ớ n vẫn là để hắn đã tham dự cái này lần hành động u g i hạ dạ kỹ xù kệ biết esgen tất nhiên là sẽ tìm đến tìm ý nụ họ dị hiểm hoặc là chính mình cho nên chỉ cần hắn âm thầm dấu ở y nụ họ dì hiểm trong phòng tất nhiên sẽ gặp phải s e n sự tình cũng không ra hắn sở l i ệ u đông cổ cùng với s e n tuần tự xuất hiện gặp hai người rời đi u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ lập tức hiện thân chuẩn bị theo sau nhưng mới vừa rời đi y nụ họ dì hiểm giam phòng u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ liền thấy trên không mây mưa dần dần tán đi sau tại dần ngân n g u y ệ t phía dưới hoành không mà đứng hai người bánh bạch sắc tóc hắn cùng tóc màu nâu s e n đứng sau vai u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ cùng hai người hai mắt nhìn nhau cười khổ một tâm thanh h o á t nha thực sự là cái gì đều không thể gạt được các ngươi hai người a u dạ hạ dạ k ỷ sủ kệ thản nhiên đi lên trên không ba người chân b ạ c mà đứng hắn đối nhiên u dạ hạ dạ k ỷ sủ kệ xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hoặc có lẽ là nếu như cái này cái lấy trí tuệ nổi danh nam nhân không cách nào ý thức được chính mình cùng sdn ở giữa dấu g i ế m kế hoạch hắn mới có thể cảm giác ngoài ý mớn hơn nữa hắn sở dĩ tùy ý gỉ ổ cũ bị u dạ hạ dạ k ỷ sủ kệ n ắ m giữ cũng là vì chấn an đối phương đông cổ một sớm đã có lấy đem đối phương ra lũng với bản thân trong kế hoạch dự định u dạ hạ dạ tiên sinh ngươi tới thật đúng lúc ta đang muốn cho sdn tiên sinh dàn thuật cái gì là Thang Duy. u dạ hạ dạ kỳ xù kẹt r ê n mặt s ố c nổi ý cười chậm rãi giảm đi hắn chú ý tới đông cổ thần tình ở giữa bình thản rất rõ ràng đối phương sớm đã hạ quyết tâm chính mình chỉ sợ là không khuyên nổi hắn thần sắc hơi hơi chuyển sang lạnh lẽo cũng không t i ế p lời ngược lại chuyện một chuyện nói mặc dù ta cùng e sden đều làm ghi ẩu cung nghiên cứu nhưng mà nếu như ngươi đem ta cùng hắn coi như một loại người cái tia ngươi chỉ sợ chủ ý muốn rơi không lời nói ở giữa cũng không có cho e sden bất kỳ mặt mũi gì e sden chỉ là cười cười cũng không thèm để ý hoặc có lẽ là hắn đối với có thể bị mình nhìn chúng người luôn là có rất cao khoan dung độ ưu giạ hạ dạ kỹ sủ kệ trí tuệ là esgen cũng không thể không tham phục liền tựa như linh vương ban cho chính mình đối với linh áp đ ặ c thủ tư chất một giống như ưu giạ hạ dạ kỹ sủ kệ trời sinh liền phảng phất so với người khác càng thêm thông minh esgen nghĩ đến cái này cái thế giới gần như hết thệ đều gom tại linh vương quy tắc vận hành thần sắc khói mù một chút đông cổ lắc đầu tâm niệm một động một cái cái người xa lạ c ả liền từ hư trên không xuất hiện sau đó một t r ù n g trùng cao ốc thậm chí quảng trường thành thị phen tùng xuất hiện lại tại những người xa lạ kia cả công kích đến hủy diệt đông cổ nhìn xem u g ạ hạ dạ kỹ sủ kệ nói ư cái này chính là cái này cái thế giới kết cục ngươi tiếp nhận sao ưu dạ hạ dạ kỷ sủ kẹ lông mày một nhăn có chút không rõ ràng cho lắm đông cổ thì tiếp tục giảng giải nói ngươi cũng đã biết được ta cùng thân đồ nhất xuyên cũng không phải cái này cái thế giới người chúng ta đến từ k h á c một cái thế giới thế giới của các ngươi đối với chúng ta mà nói bất quá là một cái thí luyện một cái sân chơi chỗ hơn nữa cùng các ngươi cái này cái thế giới phảng phất kính tượng đồng dạng thế giới còn có hàng ngàn hàng vạn cái những thế giới kia cuối cùng đều tại chúng ta người chơi cùng với thế giới các ngươi bên trong một cái cái âm nhu g a trong tay hướng đi tiêu tan theo đông cổ miêu tả một cái tóc màu quả quýt thiếu niên thân cả xuất hiện tại hắn đ ắ p nặng chân thực trong ảo cảnh nhưng theo đông cổ dùng sức một bóp cái k i u cực giống cụ r ổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thiếu niên thân cả cũng trực tiếp phá thoái chúa cứu thế chưa bao giờ tồn tại ở linh vương trong tay a ưu dạ hạ dạ tiên sinh ưu dạ hạ dạ kỹ sủ kệ vốn là đối với thân đồ nhất xuyên làm một định nghiên cứu và gió xét kết hợp bây giờ đông cổ lời nói một cái đáng sợ chân tướng trong lòng hắn xuất hiện liên phản phất sở môn thứ nhất lần ý thức được thế giới mình đang ở chính là giả tạo cái kia một khắc một giống như cho dù lấy u dạ hạ dạ kỹ xù kệ tâm nhưng trước mắt cái này cái hồn phách cùng tất cả tử thần nhân loại thư đều hơi có vẻ khác biệt cường đại tồn tại đông cổ chính là kiểm chứng cái này hết t h ể tốt nhất chứng minh ù dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ trầm mặc thật lâu hắn cùng esgen cũng không có nói chuyện những cái kia chân thực h u y ễ n cảnh sớm đã tiêu thất nhưng ù dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ nỗi lòng như cũ tại kịch liệt chập trùng hắn nhìn mình hai tay cùng với cơ thể đối với thế giới cùng bản thân nhận thức sinh ra cực lớn sai lầm nếu như nói tiếp nhận linh vương tồn tại đó là đối với tự do ý chí một loại k u ấ t đ ụ như vậy bây giờ tiếp nhận toàn bộ thế giới đều chẳng qua là vô số trong thế giới song song phổ thông một chi càng là sẽ để người đối với sự tồn tại của mình sinh ra m á n h liệt chất vấn u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ trong lòng cũng không thích linh vương tồn tại nhưng hắn tán thành linh vương cùng năm lớn quý tộc thủy tổ sáng lập ba giới trật tự hắn cho là mình sở dĩ có thể tồn tại cũng là ỷ lại tại cái này dạng trật tự nhưng mà bây giờ hết thể ý nghĩa cũng đã bị tất đoạn thậm chí linh vương cũng bất quá là chỉ là đơn một thế giới tạo vật chúng ô i phán phất thế giới trò chơi người quản lý căn bản chưa từng có nhiều quyền hạn cùng thần thánh tính chất e d e n nhìn xem u dạ dạ kỹ sủ kệ thần sắc biến hóa, hắn biết đối phương đang tại đi chính mình đã từng đi qua miêu trí lịch trình n ạ o mạn linh hồn cuối cùng sẽ ở cùng cũng không duy một chính mình hòa giải sau đó tiếp tục hướng phía trước cuối cùng tu dạ hạ dạ k ỳ s ụ kệ n g ầ n đầu nhìn về phía đông cổ hắn mở miệng âm thanh nhưng có chút khàn khàn cho nên trong miệng ngươi thăng duy chính là để chúng ta có thể trở thành chân thực bất hư tồn tại trở thành cùng các ngươi người chơi ngang hàng tồn tại tu dạ hạ dạ k ỳ s ụ k ẹ trong lời nói phản phất đem chính mình cùng e x i g e coi là do、so、người chơi thấp duy giống loài nhưng e x i g e cũng không có phản đối lực lượng là lực lượng chiều không gian là chiều không gian Ezgen mặc dù có thể tiện tay giết chết thân đồ nhất xuyên dễ dàng giết chết hỉ tả ạn p h ò n sổ cũng có dư lực chém giết đông cổ nhưng cái này chút đều không thể để cho chính hắn càng cao hơn duy bởi vì hắn từ đầu đến cuối bị vây ở cái này cái giả tạo thế giới bên trong thậm chí chính mình thiên phú của lực lượng chính mình ngạn mạng cũng là bị một cái tồn tại nào đó ghép lại mà thành cái này loại khuất lục cảm giác mới là thấp duy chứng minh những cái kia người chơi cứ việc nhỏ yếu nhưng lại chân thật bất hư có lẽ người chơi phía trên cũng tồn tại cái gì vĩ đại ý chí nhưng người chơi cùng bọn hắn cái này chút bị vây ở đơn một thế giới sinh vật chiều không gian bên trên đã tồn tại khác biệt một điểm dấu dếm hồng mang từ trong mắt ưu dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ hiện lên liền phảng phất hắn dạ nạ cụt bợn nhì hiểm tia sáng một giống như nói cho ta b i ế ta đông cổ tiên sinh kế hoạch của ngươi ưu dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ trên thân tản ra một cố dị chất hóa linh áp cái này cái từ đầu đến cuối dùng lý trí ước thúc mình nam nhân vào thời khắc này đối với cái này cái thế giới hiện lộ ra một ti ác không nhằm vào bất luận kẻ nào bất luận cái gì linh hồn bất luận cái gì hư bất luận cái gì tử thần vẹn vẹn đối với cái này cái thế giới mà tản ra thuần túy ác y đông cổ nhìn xem cái này một màn lộ ra một xóa ý cười. Thi hồn giới. xây g i y bên trên không tên là linh vương c u n g chỗ bên trong đại hòa thượng đ ố n g nhiên triệu tập linh phiên đội thành viên theo đao thần hai mai phòng vương việt lười biếng có mặt đại hòa thượng binh chủ bộ một binh vệ chậm rãi mở miệng nói bây giờ tuyên bố một đạo đặc biệt mệnh lệnh mấy vị linh phiên đội thành viên cũng là lông mày một nhăn bọn hắn phụ trách c h ấ n thủ linh vương c u n g không đến chân chính thời khắc nguy cơ gần như không sẽ hiện thân nhưng bây giờ lại có đặc biệt mệnh lệnh binh chủ bộ một binh vệ nhìn một mắt mấy người chậm rãi nói gật bỏ đông cổ chương sáu trăm linh năm linh vương ý chí chương sáu trăm linh năm linh vương ý chí ngươi liền không lo lắng nhận được hoàn sden sẽ b u ô n g tha cho cùng người hợp tác u dạ hạ dạ kỹ sụ kệ dưới mặt đất không gian bên trong u dạ hạ dạ kỹ sụ kệ nhìn xem đang tại học tập mới kịch đông cổ mở miệng hỏi thăm đông cổ lắc đầu hắn đương nhiên m u ố n qua muốn đem hoàn mỹ gửi ổ cụ từ chính mình mang đi nhưng hắn tại cùng sden câu thông sau đó lại phát hiện một cái vấn đề u dạ hạ dạ tiên sinh người biết ta thứ nhất lần tiến vào thi hồn dưới lúc sden liền đã trước giờ biết ta tồn tại sao u dạ hạ dạ kỹ sụ kệ hơi biên sắc mặt hắn không nghĩ tới sden mạng lưới tình báo sẽ như thế cường đại khi đó đông cổ h ẳ n là mới vừa đến cái này cái thế giới cho dù là chính mình c ũ n g xì hìn rõ gì chia cũng chỉ là bởi vì khoảng cách gần quan sát được đông cổ mới có thể ý thức được người này là cái thực lực cường đại tử thần như vậy ở xa thi hồn giới e z z n là như thế nào biết được đông cổ hơi hơi thu liễm linh áp nhìn xem đỉnh đầu h ữ dạ hạ dạ kỷ s ù kẹ nhân tạo xanh thảm thiên không thở dài nói ca thế giới thượng này chỉ có số ít người biết được ở thế giới phía trên tồn tại cái tiên một vị linh vương mà tại trong cái này số ít người lại chỉ có càng ít người biết được linh vương tự nguyện bị năm đại quý t ộ c tiên tổ chia cắt làm thành giữ gìn ba giới cân bằng p h â n định bản thể thậm chí bị trẻ thành người trệ phong ấn tại linh vương cung bên trong ưu dạ hạ dạ k ỳ sủ kẻ ý thức được đông cổ lời nói ngữ bên trong ý tứ hắn bỗng nhiên cảm giác lưng một lạnh một cỗ chưa bao giờ có rút n g dậy từ xương cụt bên trên liên tiếp lên cao hắn thì thào nói ngươi nói là linh vương còn có ý thức cái này cái phỏng đoán đáng sợ để cho u dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều nếu như linh vương như cũ tồn tại ý thức như vậy trước đây tất cả sự kiện đều có thể bị đặt linh vương chủ tính c h u n g phía dưới cái này không thể nghi ngờ lại là đối với tất cả tự do ý chí một loại t r ả đạp cũng may đông cổ cho hắn giảng giải s r ẹ n nói cho ta biết hắn trùng hợp từ ạ bạ dỉ d ẹ n gì trong miệng nghe được tên của ta sau đó lại vô cùng trùng hợp tại trung ương bốn mươi sáu phòng phía dưới lớn linh thư quán bên trong tìm được liên quan tới người chơi ghi chép trùng hợp tại sao có thể có nhiều như vậy trùng hợp đông cổ mắt thần thâm thúy cái này là hắn đi tới cái này cái thế giới sau đó thứ nhất lần ý thức được từ thần thế giới đồng dạng tồn tại một chút không muốn người biết đáng sợ lực lượng hoặc có lẽ là là tất cả mọi người đều cho là linh vương đã hoàn toàn biến mất đại hoa thượng binh c h ủ bộ một binh vệ từ đầu đến cuối thủ vệ linh vương thi thể giữ gìn ba giới cân bằng nhưng xét đến cùng linh vương có toàn c h i toàn bộ năng lực lượng hắn lựa chọn từ bỏ c h ố n g lại tùy ý năm lớn quý tộc đem hắn phân thây cái này sự kiện bản thân liền rõ ràng lộ ra một chút tin tức mà binh c h ủ bộ một binh vệ cuối cùng tại ý hoạt chết đi sau đó đem ý hoạt thi thể làm thành mới linh vương càng là để người không khỏi ngờ tới tại cái gọi là linh vương ý chí như cụ tại chủ đạo hết thảy ư dạ hạ dạ kỹ xù kẻ hít sâu một khẩu khí cũng là minh bạch đông cổ dụng ý bọn hắn ba người bây giờ tính là trình độ nào đó đồng phạm đối thủ là chân chính chi phối cái này cái thế giới vận hành thần minh bốn cũng may cái kia thần minh đã không cách nào tự quyết hành động nhưng đối phương trong tay lại nắm giữ lấy siêu việt bảo hộ đình m ư i ba đội cường đại vũ lực bởi vậy cái này thời điểm này căn bản không phải tham luyến cái kia còn không cách nào một mình sử dụng ghi ổ c ủ thời khắc tương phản cái này thời điểm chính là muốn đẩy ra một vị bệ rồn đơ ngăn tại phía trước thời điểm không thể nghi ngờ edgen sờ sũ kẹ -e、là lựa chọn tốt nhất u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lúc này mới phát giác cái này cái tên là đông cổ nam nhân mặc dù nhìn như điên cuồng tại tranh đấu lấy lực lượng mặc kệ là đối với chính mình vẫn là đối với dọ gì chia lại hoặc là đối với đại quỷ đạo trưởng hắn k h ắ t cầu hết thể trở nên mạnh mẽ kỹ xảo nhưng cũng sẽ không bị lực lượng che đậy hai mắt như c ũ đem mai phủ c ô n g t h ẩ m nguy cơ một một bắt được đến nước này hắn mới rốt c ụ c yên tâm liên lụy cái này trước nhất định cùng linh vương là địch thuyền ngươi nắm giữ năng lực bạc thứ chín mươi chín cấm ngươi đặc thù sở trường linh thuật nắm giữ đề thăng trước mắt lv chín ngươi nắm giữ năng lực bạc thứ chín mươi chín hai phiên vạn cấm đông cổ thở ra một khẩu khí hắn cuối cùng nắm giữ cái này chín mươi chín số kịp mặc dù chỉ là bạc th khống chế năng lực vẫn là lực phá hoại kỳ thực cũng đã cực đoan đáng sợ nhất là tại bây giờ nắm giữ linh vương thân thể y trong tay hắn đáng tiếc là dù c ả bị kỳ tệ x à i như cũng không muốn đem kỷ r ụ c thời gian ngừng cùng với không ở giữa thay đổi vị trí truyền thụ cho đông cổ dùng hắn lợi mà nói thuật kia thực sự quá nguy hiểm vẹn vẹn sử dụng liền sẽ đối với cái này cái thế giới thời gian tuyến tạo thành cạ văng r ộ i dễ dàng dẫn đến thế giới sụp đổ đông cổ biết được kỳ thực bản chất nguyên nhân chỉ sợ là mình lúc này danh vọng chủ yếu tập trung ở ưu dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ cùng thi hồn giới một phương đối với đại quỷ đạo trưởng cùng mặt nạ quân đoàn tới thậm chí có khả năng bởi vì tại biết được mình cùng ezkdn hợp tác sau đó đối với chính mình sinh ra địch ý đến nước này đông cổ đến cái này cái thế giới tất cả mục đích ngoại trừ thời gian ngừng kỷ rục bên ngoài cơ bản toàn bộ đã tới hắn chuẩn bị kế tiếp thời gian một bên cạnh ở đây tu hành một bên cạnh lợi dụng phân thân cùng mặt nạ quân đoàn còn có phủn bờ dịn chờ tổ chức tiến hành tiếp xúc cái này chút c ó sinh lực lượng cũng là hắn cho là thế giới đại thế một bộ phận khi tạ ả ã n phòn xô đứng tại trên mặt biển u lam sắc song đồng tản ra vô tận hàn ý nàng hơi hơi há miệm tựa h ồ chuẩn bị nói cái gì nhưng vô hình tán phát linh áp đã bây giờ cái này con quái vật biển đối diện chính mình lộ ra răng lên bốn thân độ nhất xuyên nhìn xem tóc vàng mắt xanh lanh khóc nữ tử thở dài một tâm thanh mở miệng nói hỉ tại a ngươi thân đồ nhất xuyên con ngươi một co lại trên cổ nhói nói h để cho thân đồ nhất xuyên ra đầu cơ hồ nổ tung loại kia bị tử vong nữ thần mơn trớn gò má rét lạnh chỉ là trong n g á y mắt liền để hắn run dậy không thôi hắn con ngươi rung động mới nhìn đến đến một trăm em m ở bên ngoài hỉ tạ ạn phòn sổ thân hình chậm rãi tiêu thất một trôi chân bóng lơi kiếm từ hắn bên trái cổ x ẹ t qua cường độ vừa vặn chỉ vào thịt nửa tớp đồng thời tránh đi động mạch ta đã chờ đợi cái này một ngày quá lâu văng h à n xương trắng tại sau lưng thân đồ nhất xuyên tàn ra hỉ tạ ạn phòn sổ nhìn cũng không nhìn thân tựa hồ sớm đã không biết bao nhiêu lần ở trong mơ diễn thử qua cái này một màn thân đồ nhất xuyên bị cái này loại sinh mệnh đặt tay người khác đáng sợ run dày cảm giác kích động đến bản năng trong nháy mắt rút kiếm linh áp tầm vang buộc phát bằng cái hoàn tâm nhập kiếm vượt qua ba mét tinh tế đâm kiếm trong nháy mắt xuất hiện thân đồ nhất xuyên trong nháy mắt khuấy lên đầy trời kiếm hoa nhưng hỉ t a một hơi một tí không khí trợn kết băng đ ầ y trời kiếm hoa phảng phất đâm vào trên đá ngầm nước trong nháy mắt vỡ nát năm trước ngươi liền chỉ biết cái này một chiều năm năm sau vẫn là cái này dạng thân đồ nhi ngươi rất yếu ngươi nhỏ yếu mới là để cho nị dạn b lưỡi kiếm thấu thể mà ra khi tạ ạn phòn sổ cái này một kiếm cơ hồ đem cánh tay của mình đều đâm vào thân đồ nhất xuyên lồng ngực nàng mặt mũi tràn đầy c a m hận phẫn nộ cũng không còn cách nào kiềm chế đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tâm thanh kinh khủng linh tử trong nháy mắt ở trước mặt nàng tụ tập vương hư chi x ĩ nhi nàng cơ hồ tại không có khoảng cách hướng về phía thân đồ nhất xuyên mặt sử dụng x ê rô thân đồ nhất xuyên trong nháy mắt bị từ ý bao phủ nhưng phía dưới một trong nháy mắt một chỉ tái nhự tay đống nhiên từ trong cơ thể của thân đồ nhất xuyên rối ra ngăn tại cái tia hủy diệt tính xệ rộ phía trước mạnh liệt linh á chương t n h á y m ắ t thất thần, vừa m ớ i kia đạo linh á p t i n ra để c h o nàng khó có t h ể t i n ấm áp h ư ơ n g ngươi vị vậy mà đ e m nì dạn. Phong ấ n t ạ i t r o n g chương ơ t ể mình. h c sáu t r ă h linh sáu linh thiên đội xuất hiện đông cổ cũng không lo lắng thân đồ nhất xuyên sẽ chết tại bạch tháp cái kia một vị trong tay từ c dạ hạ dạ k ỳ sủ kẻ c ù n g cụ giọt xù chịu một cái gì trong miệng đ ạ t được sự kiện kia sau cho dù lấy đông cổ tâm tính cũng chỉ có thể thầm mắng một câu thân đồ nhất xuyên là một cái từ đầu đến đôi điên rồ bất quá hắn đại khái là thật sự đã điên rồi lợi dụng bằng cái năng lực đông e m cổ m ộ không biết trước đây hắn cùng với cái kia hạn nạ ạn phỏn sổ gặp địch nhân đến cùng là ai mới khiến cho thân đổ nhất xuyên sợ hay như thế muốn đem hạn nạ tồn tại ở trong cơ thể mình tin tức triệt để xóa đi nhưng cái này lại đem chính mình một lên lựa gạt để cho chính mình đắm chìm tại trong thống khổ mấy ngàn ngày đêm n g a n nhân hắn còn là không khỏi coi trọng hắn một mắt cho nên bây giờ cũng chính là đông cổ cho rằng nên vì đối phương mở ra phong ấn cùng h i ể u lầm đấy thời khắc cùng hì tạ ạn phòn xô một chiến cùng nói là để cho hắn đi chết không bằng nói là để cho bây giờ thân đồ nhất xuyên lại độ quay về trước tia cái tia thân đồ nhất xuyên một chiến ưu dạ hạ dạ kỹ sụ kẻ cũng biết nguyên nhân trong đó cho nên hai người đối với hôm nay thân đồ nhất xuyên tự mình đến nơi hẹn cũng không có biểu hiện ra một ty một hào n g o ạ i ý muốn đốt đốt hai âm thanh tiếng đập cửa vang lên tu dạ hạ dạ kỹ sủ k ẹ hơi nghi hoặc một chút chính mình cái này tiểu điếm cũng không có nhiều như vậy sinh ý còn sẽ có những người khác tới bị thăm hắn đang muốn đi đi lên vương cảnh m ọ n đông cổ trợt hơi biến sắc mặt trước mắt hắn xuất hiện một màn cảnh tượng đánh cái mòn l dạ hạ dạ kỹ sủ k ẹ bị một căn mảnh khảnh tin châm trực tiếp đâm x u y ê n qua tọa kết mà chính mình cũng tại phía dưới một trong nháy mắt bị vô cùng sắc bén một đ a u chém vào lồng ngực cái này là thấy trước tương lai kệ bùn sổ cụ hạ kỳ u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ đang muốn thi triển xô nổ chật bả vai một nhanh hắn quay đầu nhìn về phía đông c chỉ thấy cái này cái ánh b ạ c h sắc tóc nam nhân sắc mặt nghiêm trọng nhìn về phía phía trên ưu dạ hạ dạ tiên sinh ta nghĩ ngươi cũng không cần đi lên cho thỏa đáng mặt khác thỉnh mở ra hắc kháng a u dạ hạ dạ k ỳ sủ kẹt r o n g nháy mắt ý thức được xảy ra chuyện gì hắn hít sâu một khẩu khí cũng không nghĩ đến linh vương cung ứng đối nhanh như vậy chỉ có điều cái này dạng một tới cơ hội chính là chắc chắn rồi linh vương cung bên trong xác thực tồn tại lấy cái nào đó ý chí tại nếm thử đối với trên thế giới xuất hiện ạ nọ thở tiến hành thanh trừ tỉ như đông cổ hưu trong nháy mắt hơi thở ở giữa ba đạo nhân cả đã xuất hiện tại trước mặt u dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ cùng hắn giữ lại màu đen vũ tóc quân đồng thời ra lấy rộng khung thái dương kính mắt nam tính đứng tại trước mặt đông cổ thò người ra hướng về phía trước hơi hơi ngẩng đầu đánh giá đông cổ hắn xỉ hạ c ấ t cùng một giống như đội trưởng cấp tử thần hoàn toàn khác biệt không có tay áo nha ngươi chính là đông cổ chăn sao nhìn cũng không có đặc thù gì đi nữ điệu n à n g lớn không để ý bên cạnh hắn đã tản mát ra linh áp vũ dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ tay phải ấn tại dạ nạ của phía trên nhưng giữ lại máy bay đầu rộng mở ngực quần áo nam tính tử thần đã ngăn tại trước mặt hắn trong miệng nói vú dạ hạ dạ k ỳ x ù kệ ngươi là nhân tài khó được cái này thời điểm này cũng không cần làm chuyện điên rồ cho thỏa đáng đông cổ nhìn xem người tới lắc đầu cười khổ nói đau thần hai mai phòng vương d u y ệ t x é t đánh tẹn dở kỳ dìn gì tẹn dở cùng với họ gì gệ mỹ s ù tạ dạ s ẻ n dù mà dưới linh phiên đội thế mà một thứ tính phái ra ba tên đại tướng thật đúng là để mắt ta đứng tại ba nhân chung ở giữa chính là thi hồn giới xỉ hạ cực người sáng tạo s ù tạ dạ s ẻ n dù mà cái này cái đẹp lạnh lùng nữ tử cực kỳ trang nhã đầu g a i phức tạp kim sắc vật trang sức sau lưng sáu chỉ kim sắc khô lâu cánh tay đ i ê n tính rủ xuống lúc này khẽ nâng lên nàng cũng tại hơi hơi đánh giá bốn tuần sau mở miệng nói tiếp thân tuân theo mệnh lệnh tới đây chỉ vì diện trừ át chi hóa thân esgen sở sủ kẹ nếu như hai vị có thể đem hắn gọi còn xin vị tiếp thân tạo thuận lợi nàng phảng phất căn bản không có đem h i ể n lộ địch gì u dạ hạ dạ kỹ sủ kẹ nhìn ở trong mắt chỉ là chuẩn bị đối mặt nàng được gan b à i ứng đối địch nhân đông cô biết phái ra ba tên linh phiên đội thành viên chỉ sợ cũng đã tới gần lúc này linh p i ê n đội nhân viên cực hạn đại hòa thượng binh chủ bộ một binh vệ căn bản sẽ không rời đi linh vương cung còn lại bốn tên linh thiên đội thành viên bởi vì tự thân đã dung nhập sở thuộc cách điện linh mạch trình độ nào đó bản chất đã phát sinh thay đổi không những có gần như linh vương c u n g bất diệt linh thiên đội ỉ mọi tổ vô hạn phục sinh đặc chất linh áp cũng bởi vì kèn cùng linh mạch đặc tính sớm đã vượt qua từ thần giới hạn cho dù là từng tại bảo hộ đình mười ba đội lúc cường độ cũng không có quá mức đáng sợ nhưng theo tiến vào linh thiên đội mà phát sinh triệt để nhảy vọt có trình độ nào đó tới nói tiếp cận bệ d ồ n đờ thực lực có thể nói trước mặt ba người trạng thái phổ thông phía dưới thực lực đều cực kỳ cường đại bằng sau cảng là sẽ trực tiếp dung chuyển ba giới bình thường tới nói Tử t h nhưng m ạ n mẽ n h vậy, k h ô nên có thể tiến vào nhân gian giới, dù cho tình huống đặc biệt cần tiến vào, cũng muốn bị cục khai phát kỹ thuật lợi dụng thủ đoạn linh năng, có cho đặc cục chế, có thể biệt phát thuật thủ tài thể, t khai giới, lợi vào vào, mới dù đem bị kỹ áp áp rất á n nhân gian giới tạo thành tổn、hại. Nhưng h hại. đối với giới tạo r rõ ràng trước mắt ba người cũng không có tiến hành cái này dạng thao tác đối với linh phiên đội tới nói thế giới biến thành như thế nào thi hồn giới biến thành như thế nào kỳ thực bọn hắn cũng không quan tâm hoặc có lẽ là binh chủ bộ một binh vệ cũng không quan tâm bọn hắn duy một trách nhiệm chỉ có thủ hộ linh vương cùng các ngươi là tới thi hành mã sát ta mệnh lệnh ba tên ngang cấp cường đại linh áp trong nháy mắt tập trung cho dù là đông cổ cũng cảm giác cơ thể trong nháy mắt phát trầm nhưng hắn như cũng ngầm đầu ánh mắt tùy tiện tiếp tục truy vấn có thể nói cho ta biết các người đến cùng là tuân theo hai mệnh lệnh sao là linh vương vẫn là bình chủ bộ một binh vệ cái này cái vấn đề gần như đại lịch bất đạo hai mai phòng vương duyệt lắc đầu phía dưới một trong nháy mắt đã xuất hiện tại trước mặt đông cổ tay phải thật cao vung lên trong tay dạ nạ cụt c ù n g phổ thông tử thần sử dụng astrid b ngoài cơ hồ một mô hình một dạng nhưng chính là cái này sao thông thường một chui đao một đao chém xuống đông cổ lại trong nháy mắt lách mình lui về sau đến một trăm m mặt đất trong nháy mắt đứt gãy xuất hiện ý c h í một cái không biết bao sâu khe hở khắc một bên cạnh ủ dạ hạ dạ kỹ s ù kẹ thân hình đồng dạng trong nháy mắt lui lại đồng thời giải phóng dạ giả nạ cụt kêu l ớ n a vợ nhịp h ể m một đ a o chém ra màu đỏ kiếm áp trong nháy mắt chém về phía ba người nhưng k ỳ g ì n h rỉ tẹn dở vẹn vẹn đem dạ nạ cụt một hành liền đỡ được cái này một k í c h hắn chậm rãi ném dạ nạ cụt vào đao đối với ủ dạ hạ dạ kỹ xù kẻ nói ngươi là rất có tài năng mới có thể người hà tất cùng cái này loại thế gian tri ác làm bạn hắn vốn là có chút gấp nóng này tính tình có thể đối với ủ dạ hạ dạ có thể nhìn ra hắn kỳ thực vô cùng thưởng thức u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ không muốn chém giết đối phương nhưng u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ biết được cái này cái thế giới bất quá là những cái kia người chơi nhóm trò chơi hành l a n sau sớm đã đối với cái này cái thế giới hoàn toàn thất vọng cũng không cảm kích thế gian c h i á c sao linh phiên đội các thần tướng ta thế nhưng là cũng rất nguy hiểm à phía dưới một trong n g a y mắt đáng sợ linh áp tẩm bằng từ u dạ hạ dạ kỹ sủ kệ trên thân b ộ phát bằng cái c ả n ổ n bi dạ kỳ bờ ni hiểm à da tạm một tôn dần nữ nhân bỗng nhiên từ ủ dạ hạ dạ k ỳ sủ kệ xuất hiện sau lưng nữ nhân thân mang không có tay quần áo trải lấy cổ điện búi tóc một cô đáng sợ cảm giác g á p b á c h trong nháy mắt xuất hiện su tạ dạ sen r ù mắt nhìn thấy cái này cái bằng cái phiêu nhiên bay ra về phía sau kỳ dìn dì k ẹ n rợ nhưng là thở dài một âm thanh đồng thời thi triển chính mình xì cái thiên chiếu nhất t i ề m dìn tỷ dị ạ chương 607, vương quyền không cách nào vĩnh h ẳ n g chương 607, vương quyền không cách nào vĩnh h ẳ n g đông cổ thân hình không ngừng thay đổi vị trí cơ hồ chỉ là trong n h y mắt cũng đã mang theo hai mai phòng vương việt từ ụ dạ hạ dạ kỷ xù kệ trong c hôm nay sikhin dọ dỉ triệt như cũng dừng lại ở thi hồn giới xử lý quý tộc cách tân sự vụ mà đại kịch trường nhưng là tiến đến tìm kiếm mặt nạ quân đoàn liền hai người tạo hồn phách thiếu niên thiếu nữ cũng không biết đi nơi nào cho nên hai người cũng không có gây nên bao lớn động tinh hai mai phòng vương duyệt xù nổ tốc độ cũng là cực nhanh tăng thêm trong tay hắn trôi này bị hắn x ư n g là vỏ phục đặc thù ra nạ c ộ t có được không gì không đ ứ t cường đại sắc bén đặc tính cái này để cho hai mai phòng vương duyệt nắm giữ cực mạnh t h u ấ n sắc năng lực đông cổ nếu là không biết được hắn cái này trôi đao năng lực chuẩn bị dựa vào hì ở rổ cùng bật sổ, sổ cụ hạ kỳ tiến hành đà thành trọng thương hai mai phòng vương duyệt nhìn xem đông cổ không ngừng chạy trốn hắn cũng không đ ổ i nắm giữ gần như cấp cao nhất chiến lược lại có ỉm m ỏ tổ c h i thân bọn hắn sớm đã tới một mức độ nào đó thoát ly cái này cái thế giới luân hồi đao thần các hạng ta nghĩ các ngươi cũng đã biết được ta bằng c á i năng lực a đông cổ ngữ đ i ề u bình ổn hai mai phòng vương duyệt lông mày một t r ọ n không nghĩ tới tại trên xù nộ một đạo cái này cái tóc trắng tử thần lại là so với mình còn muốn am hiểu một phân rất rõ ràng bây giờ tốc độ là đối phương có ý là chi cố ý đem chính mình theo sau đôi cũng không có thật sự nghĩ hất ra chính mình đương nhiên ngươi trôi đao kia xác thực có chút kỳ l hai mai phòng vương duyệt dứt khoát dừng bước lại quả nhiên thấy hắn cũng tại phía trước dừng lại hắn đánh giá đông cổ bên hông trôi này đen vỏ bạch văn đặc thù dạ nạ cột hắn rất xác định trôi đao kia cũng không phải trải qua tay hắn chế tạo theo lý thuyết mấy ngàn năm qua lần đầu xuất hiện không nắm giữ hắn chế tạo ra nạ cột đồng thời thành công bằng cái tử thần cái này cũng là hai mai phòng vương duyệt nguyện ý tiếp nhận cái này lần tử hình nhiệm vụ nguyên do chi một đông cổ mắt thần một liếc nhìn thấy cái nào đó đến ngược đã sắp kết thúc trong lòng có chút tiết mới nếu là cho hắn đầy đủ thời gian hắn ngược lại là có cơ hội phối hợp sử dụng ghi ô cụ sửao c Mặc dù linh phiên đội bên a tay ra đao người cũng là linh vương cung bất diệt liền có thể vô hạn phục sinh đặc cấu tạo. Nhưng trùng đông cổ trong tay có được một lạng dạng có cường đại phong ấn năng lực đạo cụ đông cổ rút ra chính mình nạ mánh liệt linh được diệt đại giã liệt tại có phục đặc cấu cổ có có lực cụ cổ mũi là l thể thù hợp, vô bất bước tạo. một rút cốt, đạo áp hắn tay i ệ n t một tay vùng. Vâng, bên phải hắn thiên không bên trong đám mây trong nháy mắt tiêu tan kiếm vô hình đệ không biết t ổ i b a o xa nhưng cái này cái nhiều mây thiên không đã là đã biến thành một bên cạnh trắng mây một bên cạnh lam thiên dị tượng đao thần các hạng ta nghĩ các ngươi ba người không cách nào tại nhân gian giới tiến hành bằng cải a hai mai phòng vương duyệt cũng không có phủ nhận chỉ có điều cũng không có thừa nhận trên thực tế tại một ít giới điều kiện bọn hắn vẫn là có thể tại nhân gian giới tiến hành bằng cái chỉ có điều trả ra đại giới sẽ phi thường lớn như vậy dung chuyển ba giới lực lượng tại yếu đ ấ t nhân gian giới bộc phát đều sẽ có vô số linh hồn bị trong nháy mắt trôn vùi có thể nói làm như vậy kết quả là địa ngục tiến một bước k h u ế t trường cùng với cả hư tử thần trong đó này tuần hoàn tiến một bước suy yếu đông cổ đồng dạng minh bạch cái này cái đạo lý cho nên hắn cái này mấy ngày này lưu tại nhân gian giới tiến hành tu luyện trong lòng cũng không bối rối cho dù linh phiên đội lợi dụng trong nguyên tắc những người khác tự sát phương thức tới giải khai giữa bọn họ gò bó từ đó tiến hành b ă n g cải đông cổ phối hợp bây giờ đột phá giới hạn s gen ngoại trừ đại hòa thượng tan lâm cơ hồ không người có thể địch cái này chính là hắn đem ghi ổ cụ giao phó cho s gen lý do v ô luận linh vương ý chí còn tồn tại hay không lại hoặc là chỉ là binh c h ủ bộ một binh vệ trở thành phía sau màn ý chí tại nhân giang giới đông cổ cùng s gen liên thủ liền đã nắm giữ sẽ bỏ bản cờ năng lực mà tại thi hồn giới dạ mạ mộ tổ gần dị sẽ sải ghẽ cụ nhi đồng dạng nắm giữ đốt hết thi hồn giới năng lực có thể nói chỉ cần đông cổ không dễ dàng xâm chiếm linh vương cung hắn liền khó có thể bị xóa đi n h a ngươi là cảm thấy ta không bằng cái liền không cách nào cầm xuống ngươi hai mai phòng vương d u y ệ t nụ cười trên mặt hơi hơi giảm phai nhạt một chút hắn cảm thấy cái này cái trẻ tuổi nhân loại ngạo khí tận trong xương t ù y c h ậ m đông cổ ma lực cảm giác biết bên trong một chỗ chiến đấu đã rơi xuống vệ sởn đồng thời c dạ hạ dạ kỹ xù kẹ cửa hàng ẩm vàng pha thoái đáng sợ linh áp trong nháy mắt buộc phát hai mai phòng vương duyệt cảm ứng được thuộc về s ụ tạ dạ s ẻ n dù mà dưới linh áp chợt đề thăng ý thức được chỉ sợ là essen đã xuất hiện hắn cũng nơi này thời điểm đầu thản nhiên nói đúng vậy à, không cách nào bằng cải linh phiên đội không phải là đối thủ của ta a ít nhất tại cái này nhân gian giới không phải là đối thủ của ta hai mai phòng vương duyệt nhìn xem đông cổ trên người linh áp kịch liệt buộc phát hắn mày n h ắ n lại liền cùng hắn không cách nào dễ dàng tại nhân gian giới bằng c á i một giống như đông cổ cái này loại thực lực viễn siêu một giống như đội trưởng cấp tử thần người vợt một sáng tại nhân gian g i i bằng cái cũng biết tạo thành đại lượng linh hồn thương vong nhưng phía dưới một trong nháy mắt chỉ thấy đông cổ cười đem dạ nạ cột cắm vào trong vỏ trên thân mênh mông linh áp trong nháy mắt hóa thành kim sắc vũ lực đông cổ một tay chỉ hướng thiên không đ ô n đốt kim sắc lôi đỉnh trong nháy mắt bắn vào vật tiêu chỉ là trong lúc hô hấp thiên không cấp tốc c ầ m chầm xuống lôi vân không ngừng lăn lộn đáng sợ cảm giác gác bách, bách cảm giác cũng không đối với những khác người bình thường tạo thành cả vân dội những cái kia xa xa nhân loại chỉ là cảm giác hai cỗ run run như muốn chạy trốn cũng không có linh hồn bị nghiền nát nguy hiểm đông cổ nhìn ra hai mai phòng vương duyệt trong mắt nghi hoặc hắn cười nói đau thần ngươi liền không hiếu kỳ ngươi vì sao lại đột nhiên tiếp vào màn sát ta mệnh lệnh sao ngươi chẳng lẽ liền không nghi hoặc ta giả nạ cột đến cùng đến từ đâu hai mai phòng vương duyệt ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc nhưng đại nao đã không tự giác bắt đầu chuyển động bắt đầu theo đông cổ mà nói suy tư trong đó đáp án suy coi một đạo giống như kim long đồng dạng lôi đình bỗng nhiên vòng trong thiên không rơi xuống trong nháy mắt quán chú đông cổ toàn thân cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn một cái vĩ đại ý chí trong nháy mắt rơi vào trong cơ thể của đông cổ đông cổ toàn thân tản m á t ra kim sắc lôi đình phát sở một cỗ vượt qua linh áp vũ lực lực l ư ợ n g tại đông cổ trong lòng bàn tay hiện lên thanh âm của hắn cũng bắt đầu giống như sấm r ề n một giống như tại hai mai phòng vương duyệt bên thai vang dội bởi vì thế giới cũng không duy một linh vương cũng không cao cao tại thượng a hai mai phòng vương duyệt bị cái kia kinh lôi một chấn cơ hồ có chút hai hùng khiếp vĩa cảm giác hắn nh toàn thân bao bọc tại trong kim sắc lôi đ ỉ n h phát sở kim sắc lôi long ở bên người du tàu đ ô n g cổ hai mắt nói nhói hắn q u a n xoắn tóc cũng bắt đầu xoa tung nhưng hai mai phòng vương duyệt vẫn là hư l ạ n h một âm thanh trong nháy mắt xuất hiện tại gọi thiên tôn nhập thể đ ô n g cổ trước người giơ lên cao cao v ỏ phục giống như một đạo màu đen x i n y trong nháy mắt rơi xuống hư một âm thanh hư lạnh thiên không bên trong lôi đ ỉ n h vang dội quyền năng phát sở tại đông cổ trong lòng bàn tay hiện lên s ắ c bén vô xong vỏ phục một kiếm chém vào trong đông cổ trường phía trước lôi đình kim sắc sấm xét trong nháy mắt bạo liệt phía dưới một trong nháy mắt hai mai phòng v Đông chương sáu trăm linh tám quay về cùng kết toán chương sáu trăm linh tám quay về cùng kết toán ngươi nhìn chỗ ba tồn tại tinh thần của ngươi thuộc tính đề thăng ba điểm cái này không phải đông cổ thứ nhất lần bởi vì nhìn trộm đến một loại nào đó tồn tại mà thu được thuộc tính đề thăng nhưng đó là hắn thứ nhất lần không có chút nào gánh vác tiến hành nhìn trộm cùng bị nhìn chăm chú trong lúc bất chi bất giác thần minh hoặc có lẽ là cái tia gia vị đang tại khoảng cách đông cổ càng tới càng gần cho dù bây giờ hắn chỉ là mượn nhờ năng lực để cho lôi bộ tiên tôn ý chí ở trong cơ thể mình buông xuống thu được tạm thời tăng thêm nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình cách tiên một bước khoảng cách đã càng ngày càng gần nhiệm vụ chính tuyến sống sót ba mươi ngày đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thế giới sai lầm giá trị đề thăng ba phần trăm đã hoàn thành độ hoàn thành một trăm bảy mươi sáu nhiệm vụ chính tuyến đã toàn bộ hoàn thành phải t r ă n g rời đi đông cổ nhìn xem rơi xuống mặt đất hai mai phòng vương duyệt tâm niệm một động trên tay thứ nguyên a dở mở vãn g phục chi giới phát động hắn trong nháy mắt phá vỡ không gian về tới vũ dạ hạ dạ k ỳ sủ kẻ cửa hàng s ắ c bên ngoài hắn cái này lúc phát hiện một cái vãn g phục chi giới thiếu hụt không cách nào trực tiếp c h u y ể n v ị đến linh áp tạo thành đặc thù không gian bên trong nghĩ đến cái này loại có thể gãy đ i ệ không gian kỹ thuật sẽ đối với vãn phục chi giới tạo thành một định cả văng、rồi. hắn xuất hiện tại cửa hàng sát phía trên sau đó từ cửa vào về tới cái kia phiến minh ngông sắt vách đồng dạng thế giới dưới đất chỉ thấy sủ tạ dạ s ẻ n dù mặt mặt chứa để phòng ngăn tại khắc một cái trong góc ở sau lưng nàng thì n gì ỉ tẻn giờ đã trọng thương ngã xuống đất eddren bây giờ còn duy trì từ thần tạo hình rất rõ ràng cũng không có tiến vào thứ nhì dung hợp phỏng liền đã thành công thôi miên đánh bại hai vị linh viên đội thành viên đông cổ nhìn một mắt thụ thương không nhẹ ụ dạ hạ dạ k ỵ sù kẹ hơi thay đổi phán đoán của mình đại khái là eddren thành công thôi miên hai người tiếp đó cùng sủ tạ dạ dù m cùng ụ dạ hạ dạ kỹ sù kẹ đồng thời trong nháy mắt công kích được kỳ dỉn dị tẹn dở trên thân để cho cái này vị cực kỳ nhanh nhẹn lại am hiểu hồi đạo linh thiên đội mất đi ý thức mà ý thức được đã chúng ép rèn năng lực sụ tạ dạ sẻn dù mà không còn tùy tiện ra tay tạo thành ngắn ngủi rằng co nhìn thấy đông cổ quay về sụ tạ dạ sẻn dù mà sắc mặt biến hóa không nghĩ tới ngay cả hai mai phòng vương duyệt cũng đã bại trận nàng thở dài một âm thanh không nghĩ tới tiếp thân ba người thứ nhất lần đi tới nhân gian giới thi hành nhiệm vụ lại là thảm bại như vậy nàng ánh mắt yết tĩnh cũng không bởi vì bại trận mà có biến hóa gì đối với nàng tới nói mặc kệ là thất bại còn lại chính là tử v trên thực tế đối mặt rời đi tự thân cách điện lại cũng không có bằng cải linh thiên đội ba người mặc kệ là hắn còn là s g e n đối với chiến thắng cũng không có đặc biệt cảm xúc sụ tạ dạ s e n dù mà các hạng còn xin sau khi trở về nói cho vị kia đại h ò a thượng vương quyền cũng không vĩnh h ẳ n g sụp đổ cuối cùng rồi xét tới Sụ tạ dạ s e n dù mà cũng không có lại đi chống cự trực tiếp nắm lên kỳ dìn dị tẻ đến giờ trực tiếp lợi dụng xuyên giới môn trở về thi hồn giới đông cổ trên người thiên tôn foster đã bắt đầu tiêu tán đồng thời hắn có thể cảm ứng được theo chính mình cưỡng ép lưu lại cái này cái thế giới thời gian dài ra một cố duy nhất thuộc về bản thân thế giới ý chí bắt đầu hắn nhìn xem khí chất đã phát sinh biến hóa e sgèn cùng thụ thương u dạ hạ dạ kỹ sủ kẽ nói đợi đến ngàn năm đại loạn bung xuống ta sẽ mang theo thang duy bậc thang trở về e sgèn hơi hơi quay lưng lại phản phất cũng không thèm để ý u dạ hạ dạ kỹ sủ kẽ lại là gật gật đầu đi qua hôm nay chiến đấu hắn đã cơ bản xác nhận cái này cái thế giới đích sắc tồn tại một loại nào đó ý chí đang can thiệp hết thể cái này cùng khi xưa tình huống hoàn toàn không một dạng trước đó hắn chỉ cảm thấy linh vương đã chết tạo vật chủ đã chết tất cả tử thần gánh vác lấy n g u tội lấy bản thân ý chí tiến hành chỗ tội duy chỉ lấy tạo vật trật tự Nhưng bây giờ, cái nào đó ý chí bắt đầu mơ hồ xuất hiện tại tất cả mọi người đỉnh đầu muốn chủ đạo chúng sinh vận mệnh đó là hắn cùng e s gen cái này loại người tuyệt đối với không cách nào xì nô bụ nhẫn chịu chúng ta sẽ tận lực cam đoan thế cục sẽ không sụp đổ quá mức nghiêm trọng đông cổ gật gật đầu ngay tại trước mặt hai người trượt mặt thấp giọng nói rời đi đang tại quay về cơ thể của đông cổ chậm rãi bắt đầu phai nhạt trong chớp mắt cũng đã khó mà trông thấy liền phảng phất tồn tại bản thân bị suy yếu đến tình cảnh một cái không cách nào bị quan sát sau đó hoàn toàn biến mất s gen cùng ngũ dạ dạ kỹ sủ kệ nhìn xem cái này một màn ánh mắt bên trong cũng là như có điều suy nghĩ bọn hắn tan mắt thấy chứng nhận người chơi xuyên thẳng qua thế giới phương thức theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái kia quản lý người chơi nhóm tồn tại không thể nghi ngờ so linh vương càng cao hơn v ị thần tùy ý xâm nhập linh vương thế giới c ư ớ c đoạt tài nguyên có lẽ linh vương trước đây lựa chọn tùy ý năm lớn quý tộc đem chính mình phân thây chính là tiên đoán được cái gì đâu tu dạ hạ dạ kỳ s ù kẹ o đ ố n g nhiên mở miệng nói edgen m à y nhắc lại hắn cũng không tán đồng cái này loại quan điểm dù sao linh vương bị chia các khoảng cách bây giờ thực sự quá tại lâu đời nhưng cái này sự kiện là thật là càng bí ẩn trọng trọng đứng lên hắn tiện tay một hoạch hắc h a n g liền xuất hiện trước mặt h lấy sden thực lực hôm nay thậm chí thi triển kịch đều không cần liền có thể tùy thời mở ra hắc khang trở về hủ hệ c ổ mận độ a u dạ hạ dạ kỷ su kẹ ngươi cũng nên bước ra cái kia giới hạn phía dưới một lần linh thiên đội người cũng sẽ không dễ đuổi như vậy r ứ t lời sden biến mất ở hắc khang bên trong người chơi u dờ ba trăm tám chín n h ì n ba ba chín chín năm đã quay về phải chăng bắt đầu kết toán bây giờ bắt đầu kết toán đang kết toán kết toán hoàn tất thế giới nhiệm vụ tử thần bờ lịch gạt thế d ư ớ i số hiệu a một t r ă n h tám nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành độ hoàn thành 176 qua hải bình xét cấp bậc ngoài định mức đề thăng đông cổ nhìn xem c cấp đánh giá vô cùng keo kiệt chỉ chuyển động nửa vòng dừng lại ở c bộ phận hắn ngờ tới có lẽ cái này lần qua hải bình xét cấp bậc đem đổi mới chính mình mới thấp cho dù thu được không ít thứ mục đích cũng cơ bản đã tới nhưng hắn đích x á c tại lần này trong thế giới quá nhiều thời gian bị lãng phí ở học tập năng lực cùng với cung e x i e n cùng d a mà mộ tổ gần dị dài ra kéo bên trong cũng chưa hoàn thành quá nhiều sự kiện cùng nhiệm vụ chi nhánh thậm chí đối với tại kịch bản thay đổi cũng chỉ là đem bốn lớn quý tộc trường tiết bên trong bột xù này a sỉ h rổ tổ kỳ nạ đã trước giờ giết chết so với đông cổ trước đây trong thế giới nhiệm vụ xem như nhiệm vụ lần này có thể nói phải bên trên tu thân d ư ỡ n g tính nhưng cũng đoán được là đông cổ phía d ư ớ i một lần trở lại thế giới này cái kia ngàn năm huyết chiến bên trong vô luận là ý hoạch vẫn là binh chủ bộ một binh vệ đều sẽ phát sinh mâu thuẫn kịch liệt đó đúng là độ chấn động viễn siêu nguyên tắc một lần đáng sợ chiến dịch cơ hồ bao phủ thế giới đấy tất cả định cấp chiến lược tính toán nhiệm vụ chi nhánh cùng đặc thù sự kiện tăng thêm trong tính toán đông cổ nhìn xem bình xét cấp bậu cộ l vọng cùng truyền thuyết độ tăng thêm bên trong lúc này bình xét cấp bậc cuối cùng xảy ra khá lớn nhảy vọt từ bê đánh giá trực tiếp độ lập đến s đông cổ l ô ngày m một trọn hắn lúc này mới chú ý tới đi qua cùng linh p h i ê n đội ngắn ngủi tiếp xúc mình tại thi hồn giới danh vọng vậy mà đã tăng lên tới tại thế truyền thuyết cái này để cho hắn qua hải bình xét cấp bậc so dự tính cao hơn một chút vừa vượt qua s cấp cánh cửa ngươi tại bạch ngân giai trong thế giới nhiệm vụ thu được s bình xét cấp bậc bây giờ bắt đầu phát thưởng cho trong tính toán bạch ngân g i i g i i nhiệm vụ cố định ban thưởng điểm thuộc tính tự do sáu vận mệnh điểm số bốn nghìn căn cứ vào s cấp đánh giá